Trưng một, tinh không động kinh tinh, tinh. lục kinh vĩ mở mịt nhìn xem ngoài cửa sổ xe trôi qua phong cảnh trong đầu bên trong loạn thành một b ầ y phụ thân thích xem tam quốc diễn nghĩa có chút sùng bái tam quốc ở trong những cái k i a bảy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý mưu sĩ cho nên cho hắn đặt tên lục kinh vĩ kinh thiên kinh điệu vĩ địa vĩ n ó n g nhìn nhi tử tương lai có thể kinh thiên vĩ địa là một m sự nghiệp lấy lừng chỉ là chính lục kinh vĩ cũng biết đó bất quá là một cái phụ thân đối với nhi tử mỹ hảo kỳ vào tôi đoán chừng đợi này cũng không có khả năng thực hiện hiện tại lục kinh vĩ trong đầu tất cả đều là phụ thân buổi chiều nói với hắn mẹ ngươi sắp không được là bệnh m ạ c h huyết cần tiến hành cốt tủy cấy ghép vẹn vẹn tiền giải phẫu liền muốn bảy mươi vạn chỉ còn lại thời gian một năm nhà ta không có tiền à chỉ có thể chờ đợi chết rồi mẹ ngươi không cho ta nói cho các ngươi biết linh mội ba cái sợ các ngươi thương tâm muốn cho các ngươi an tâm học tập thế nhưng là ta biết mẹ ngươi trước khi đi quá muốn gặp các ngươi mỗi ngày không có việc gì ngay tại cửa thôn trở lấy muốn xem đến các ngươi các ngươi có d ả n h liền trở lại nhìn xem mẹ ngươi đi cha ngươi là cái đồ bỏ đi cả một đời cũng không có d â mấy đồng tiền ngay cả cho ngươi nương xem bệnh tiền đều không lấy được cha đang chết ta cha thật muốn thay mẹ ngươi những bệnh phụ thân thanh â m nghẹn ngào còn tại bên thai tiếng vọng lục kinh vi trong mắt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy h ỏ a ánh hắn biết vô luận như thế nào cũng không nên trách phụ thân phụ thân vì cung cấp nuôi dưỡng h u y n h m ộ i bọn họ ba cái đi học đã thao nát tâm trong nhà đã sớm mắc nợ từng đống nếu như không phải lên đại học sau hắn bắt đầu làm việc ngoài giờ lại tìm một phần không tệ ra giáo công việc không cần lại hoa trong nhà tiền chỉ sợ đệ đệ cùng mội mỗi đã sớm thôi học hắn là trong nhà trưởng tử cũng là người một nhà hy vọng phụ thân nói qua vô luận như thế nào cũng phải đem hắn cung cấp nuôi dưỡng thành tài tương lai mang theo người một nhà đi ra nghèo khó đầm lấy người yếu nhiều bệnh mẫu thân ngay tại lên cấp ba dùng tiền không ít đệ đệ m u ộ i m u ộ i sớm đã nhường cái này vắng vẻ sơn thôn gia đình lâm vào nghèo khó bên trong bây giờ mẫu thân được bệnh bạch huyết cần bảy mươi vạn tiền giải phẫu sự t ì n h vừa ra tới trực tiếp đem cái này vốn là mắc nợ từng đống gia đình đẩy vào t u y ệ t cảnh bảy mươi vạn không l ộ như vậy một khoản tiền đối lục kinh vi tới nói quả thực là cái thiên văn sổ tự tựa như một ngọn núi lớn chịu nặng ép đến hắn c h i n thân hắn chỉ là một cái sinh viên năm ba đ ờ i này đừng nói sơ qua liền ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua một khoản tiền lớn như vậy làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong kiếm được nhiều tiền như vậy vì mẫu thân làm giải phẫu lục kinh vĩ có chút tuyệt vọng nhìn ngoài cửa sổ c ả n h đêm khổ khổ nghĩ đến làm như thế nào lấy tới một khoản tiền lớn như vậy phụ thân từ bỏ thế nhưng là hắn sẽ không bỏ rơi cho dù là trộm là đoạn hắn cũng muốn biện pháp lấy tới bảy mươi vạn vì m â u thân mổ hắn không có khả năng trơ mắt nhìn sinh ra hắn nuôi nâng hắn m â u thân cứ như vậy tuyệt vọng chờ chết chỉ là trừ phi vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không đi một bước này không phải phụ thân m â u thân nếu là biết chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn tại phụ thân m â u thân trong lòng hắn chính là người một nhà hy vọng cũng là trong nhà tương lai kình thiên đại trụ ta muốn nộ phóng sinh bệnh tựa như bay lượn tại bắt ngát bầu trời tựa như đi xuyên qua vô biên vùng bỏ hoang có được tránh thoát hết thể lực lượng đúng lúc này vang lên bên thai mãnh liệt tiếng ca lục kinh v ĩ từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đặt ở bên thai uy là lục kinh v ĩ sao bên trong chuyền tới một mang theo vài phần t r e o chọc thanh â m lục kinh v ĩ nói là ta ngươi là ha ha ta là lý thành còn nhớ t a không ngươi cao trung đồng hào nghe nói ngươi thi đậu trung đô đại học hiện tại hẳn là năm thứ ba đại học đi không t h à không hổ là năm đó chúng ta n i ê n cấp h ạ n nhất lục kinh viên sắc liền muốn cút máy điện thoại thế nhưng là lý thành lời nói đánh gậy hắn động tác nói cho ngươi một tin tức tốt ta liền muốn đính hôn ha ha cùng ngươi mối tình đầu bạn gái dương như thế nào có cao hứng hay không lục kinh vĩ sắc mặt tâm trầm giữ im lặng hậu thiên ta cùng dương như đính hôn cuối năm chúng ta liền kết hôn ta hy vọng n g ư ơ i hậu thiên có thể tới tham gia chúng ta đính hôn lễ ta biết trong nhà n g ư ơ i rất nghèo cho nên đi tới đi lui vé xe đã chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi về túc xá thời điểm hẳn là có thể thu được đôi còn có chúng ta kết hôn thì mời t â m thiệp mời này ta thế nhưng là cái thứ nhất liền cho ngươi đến lúc đó cũng đừng quên đến nhà lý thành em dương k h á i khí nói lục kinh vĩ năm chặn điện thoại sắc mặt cực kỳ khó coi cũng bởi vì dương như mối tình đầu là ta nụ hôn đầu tiên cũng cho ta thế mà liền để ngươi nhớ thương lâu như vậy đúng thì thế nào ta chính là như thế lòng dạ hẹp hòi các ngươi cũng không phải không biết nữ nhân của ta ai cũng đừng nghĩ động một cái ta tại dương như cùng ngươi nói yêu thương thời điểm cũng đã nói dương như mối tình đầu cùng nụ hôn đầu tiên mặc dù là ngươi nhưng là nàng đêm đầu nhất định là của ta nàng thứ nhất huyết ta quyết định được kết hôn đêm hôm đó ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt dương như thuộc về ta nàng lần đầu hôn nhân của nàng nàng cả một đời đều là ta ta mới là người thắng sau cùng lục kinh vĩ trên mặt s ẹ t qua một vòng v ẻ chê cười dùng tiền mua trở về tình yêu cùng hôn nhân thật để ngươi vui vẻ như vậy sao đối diện lý thành thanh â m trì trệ chầm mặc một lát thẹn quá thành giận giống to nói lao tử chính là vui vẻ như vậy lục quỷ nghèo dùng tiền mua trở về tình yêu cũng là tình yêu dùng tiền mua trở về hôn nhân cũng là hôn nhân n g ư ơ i tên quỷ nghèo này ăn không được nho liền nói nho chua lao tử ba lý thành thanh â m im mặt mà rừng lục kinh vĩ cúp điện thoại ngơ ngác nhìn trong tay sửa chữa điện thoại trong đầu hiện ra cái tia nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu thân ảnh đáng tiếc đối phương liền muốn gả làm vợ người lục kinh vĩ là dương như m dương như cũng là lục kinh vĩ m ố i tình đầu thế nhưng là về sau tại tài đại khí thô lý thành tiền tài thế công dưới dương như không có luân hãm dương như người nhà lại luân hãm nhu t h u ậ n nghe lời dương như tại phụ thân mâu thân còn có ra ra mãi mãi thúc thúc thẩm thầm bức bách dưới bất đắc dĩ cùng lục kinh vĩ chia tay rất nhanh liền theo lý thành học tập ưu tú nàng cao trung không có bên trên xong liền bỏ học tiến vào lý thành công ty của phụ thân không nghĩ tới nàng cùng lý thành nhanh như vậy liền muốn kết hôn năm nay dương như hẳn là mới mười chín tuổi vừa trưởng thành một năm thôi nghĩ một hồi lục kinh vĩ bấm lý thành điện thoại thế nào là muốn nói cho ta ngươi có việc cho nên mới không được đúng không lục quỷ nghèo lý thành đùa cờ nói lục kinh v ĩ trầm mặc một lát g à n t ừ n g chữ một ta mấy ngày nay hoàn toàn chính xác có việc cho nên các người đính hôn điện lễ ta thì không đi được bất quá cuối năm kết hôn thời điểm ta nhất định sẽ đi nhớ ký chuẩn bị kỹ càng ta ghế sở dĩ biết rõ sẽ xấu hổ sẽ mất mặt cũng muốn đi không chỉ là muốn nói cho lý thành hắn không phải cái hèn nhát cũng là tại nói cho lý thành dương như mối tình đầu không phải hèn nhát lúc trước dương như cũng không có yêu là người hắn tuy nghèo thế nhưng là cũng không nhát gan hắn mặc dù không có cưới được dương như thế nhưng là dương như chân chính yêu hay là hắn Đối diện Lý tại h n m lục kinh vĩ n khổ sở suy nghĩ thời điểm hắn cũng không nhìn thấy đỉnh đầu sáng tròi trong bầu trời đêm vô số viên ngôi sao màu bạc quỷ dị vặn vẹo mấy lần giống như là đang khiêu vũ đầm dạng cùng lúc đó một đá màu hỗn độn hòa diễm đồng dạng vặn vẹo mấy lần từ vô biên bầu trời đem rơi xuống đèn đốt sáng trưng bên trong đô thị xuất hiện tại lục kinh vĩ ngồi tháng một n ă m k h ô n g tám lộ xe buýt trên xe chi chi muốn c h i ế t a có thể hay không đi đường a nương theo lấy khẩn cấp thắng xe thanh â m lái xe sư phó phẫn nộ tiếng giống chấn động khắp nơi vội vàng không kịp chuẩn bị lục kinh vĩ cũng một đầu đâm vào trước mặt xe buýt trên lan can cái mũi chính chính đụng chúng cứng rắn lan can máu tươi tiêu xạ mà ra, đúng dịp lại rơi vào kêu đoá nhanh chóng như điện mới không thể xem xét màu hỗn đồn hỏa diễm phía trên máu tươi vừa mới rơi vào đoá này màu hỗn đồn hỏa diễm phía trên lợi tựa hồ có chút kinh hoàng muốn chạy khỏi nơi này thế nhưng là tại một loại không hiểu lực lượng tác dụng dưới vẫn là tâm không cam tình không nguyện dung nhập lục kinh vĩ thân thể sau đó từng hàng quỷ dị cổ phát chữ triện xuất hiện tại lục kinh vĩ trong đầu lục kinh vĩ mặc dù không biết những này chữ triện thế nhưng lại không hiểu hiểu được những chữ này ý tứ bất đắc dĩ dung hợp bên trong rất muốn khóc cúng túc chủ thân thể hoàn toàn dung hợp không muốn à, ta muốn làm một con tự do tự tại điên tần h bảng cúng túc chủ linh hồn hoàn toàn dung hợp để cho ta lại chơi một trăm triệu năm đi chương không hay dám hôn ta sao? Lục kinh vị ngơ ngác cảm giác trong đầu quỷ dị chữ cổ triện nhất thời quên ngay tại nhỏ xuống máu mũi dùng sức lắc lắc đầu cho là mình xuất hiện ảo giác thế nhưng là g i a o qua về sau cái này ảo giác chẳng những không có biến mất ngược lại càng phát ra rõ ràng đồng thời dần dần tạo thành hình tượng kia là một bức bị màu hỗn độn h ỏ a diễm lượn lờ kim sắc bản g danh sách nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thế nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện này tấm bản g danh sách càng lúc càng lớn lớn đến vô biên không mở lớn đến vượt qua lục kinh vĩ tưởng tượng kim sắc trên bảng danh sách khảm đầy kỳ dị ký hiệu cũng không biết là có ý gì loáng thoáng ở giữa lục kinh vĩ nhìn thấy mỗi một mai ký hiệu bên trong tựa hồ có một cái thế giới cái, bóng. Càng thêm cái tại kim s ắ c trên bảng danh sách có một cái tiên phong đạo cốt lão giả đón gió mà đứng ngay tại chơi bùn lão giả người khoác thất thải tiên y dìa đầu đội cánh phượng tử kim quan chân đạp tơ trắng bộ vân dày nhìn hoa lệ vô cùng giống một con đường i ả i phóng không tước lúc này lão giả đ ỗ n g nhiên lấy xuống cánh phượng tử kim quan lộ ra đầy đầu sợi tay hoa biện số lượng không hạ một trăm cũng không biết là thế nào đâm ra hướng phía lục kinh vi quỷ dị cười một tiếng đem lục kinh vi giật này mình đồng thời tại đỉnh đầu của ông lão xuất hiện một nhóm cổ phát chữ triện đại điên chúa tể thất, thất kiểu, kiểu lấy cái này cổ quái lão giả tựa hồ tên là thất thất kiểu, kiểu. danh tự lên quái dị ngoại hiệu đồng dạng quái dị hẳn là thật là một cái tên điên lục kinh v ĩ không nói nghĩ đến sau đó liền thấy cái này tên là thất thất cựu cựu láo giả bắt đầu điên cùng chơi bùn mà những cái kia bùn lại là từng khỏa vô cùng to lớn tinh cầu từng khối vô biên vô tận đại lục cùng vô số kỳ dị kim loại mỹ lệ thực vật nay tấm kỳ quái hình tượng tựa như là chiếu phim cứ như vậy chẳng hiểu ra sao xuất hiện tại lục kinh v ĩ trong đầu nhường hắn cơ h ồ cho là mình là đang nằm mơ không biết qua bao lâu theo vô số viên tinh cầu vô số khối đại l ụ dùng hợp lại cùng nhau một đó màu hỗn độn hỏa diễm xuất hiện tại láo giả trong tay hỏa diễm ở trong chính là này tấm cổ quái điên thần bảng về sau những hình ảnh này chậm rãi biến mất tại kim sắc bảng danh sách bên trong lục kinh vi loang thoáng có thể nhìn thấy bảng danh sách chỗ sâu cái kia k i m đầu đấy sợi đầy sợi đay hoa biện lao giả chính hướng hắn làm lấy m ặ t quỷ hoàn nhạy không biết tên vai múa nhìn mười phần đắc ý lại làm cho lục kinh vi không h i ể u lệnh cả tim đoá này mò hỗn độn h ỏ a diễm này tấm kim sắc điên thần bảng sẽ không thật sự là cái kia cổ quái lao giả dùng vô số tinh cầu cùng đại lục dung hợp mà thành đi vẫn là trước mắt nhìn thấy hết t h ầ đều chỉ là của người khác một cái đù ác muốn trêu cận lục kinh vi dùng sức bóp mình một chút lại cảm thấy rất đau cũng không phải là đang nằm mơ c h ậ m nhai răng nết miệng xem đến kim sắc điên thần bảng lần nữa phát sinh biến hóa theo một vài bức chiếu phim đồng dạng hình tượng biến mất kim sắc điên thần bảng rốt cục lộ ra diện mục thật sự bản g danh sách chính diện là một bộ c â u đối v ế trên là hảo hảo nội điên v ế dưới là mỗi ngày hướng lên hoành phi thì là điên thần bảng điên thần bảng phía dưới là từng dây danh tự lục kinh vi không hiểu biết những tên này chính là điên thần bảng dung hợp đến thân thể của mình cùng trong linh hồn thời điểm quét hình toàn bộ địa cầu ghi chép lại vô số tên điên nhóm h ạ n nhất thần vô địch thủ động kinh chỉ số. 100000000. tên thứ hai ạp lạ xin động kinh chỉ số sáu nghìn chín chín chín chín chín mươi hạng ba sạt đàm hai n động kinh chỉ số sáu nghìn tám trăm chín mươi chín chín t chín mươi thứ một nằm tên kim thái nhuyễn động kinh chỉ số một nghìn nghìn nghìn nhìn xem phía trên không ít tên quen thuộc lục kinh vĩ ngạc nhiên phát hiện những tên này chủ nhân phần lớn đều là toàn cầu nội danh đại lao cấp nhân vật thí dụ như nói tên thứ hai ạp lạ xin hắn đã từng phát động qua quét sạch mấy cái châu đáng sợ chiến tranh là toàn bộ thế giới cận tồn tại thế sát nhân ma vương xếp hạng thứ ba tên sạt đàm hai n đồng dạng phát động đếm rõ số lượng mười lần quy mô thật lớn cấp quốc gia chiến tranh càng là một lần dành chân thế giới được vinh dự toàn cầu điên cùng nhất chiến tranh ra còn có trên bảng danh sách dòng cuối cùng thứ một ngàn tên kim thái nhuyễn không phải liền là tới gần quốc gia cái kia động kinh giáo chủ sao hẳn là muốn lên bảng liền muốn động kinh động kinh số lần càng nhiều động kinh chỉ số liền sẽ càng cao thứ tự cũng liền càng đến gần trước lục kinh vĩ nghi hoặc nghi đến bất quá có t h ằ n g ngốc kia sẽ đem động kinh loại chuyện này coi như mục tiêu theo đuổi trừ phi đầu hắn có vấn đề lục kinh vĩ miết trong ậ n t r đầu của hắn kỳ dị hiện ra leo lên điên thần bảng sau có thể lấy được ban thưởng mà ban thưởng chỉ có một loại đồ vật thọ đan thọ đan chia làm mười cấp nhất thọ đan nhị thọ đan tam thọ đan mãi cho đến thập thọ đan tên như ý nghĩa một khi có thể có được thọ đan phục d ụ n g về sau liền có thể gia tăng tuổi thọ nhất thọ đan sau khi phục d ụ n g có thể gia tăng một năm tuổi thọ nhị thọ đan sau khi phục d ụ n gia g tăng hai năm tuổi thọ cấp cao nhất thập thọ đan phục d ụ một viên liền có thể gia tăng mười năm tuổi thọ chỉ cần leo lên điên thần bảng liền có thể thu hoạch được một viên nhất thọ đan sau đó tại điên thần bảng người thứ chín trăm đến thứ một ngàn tên ở giữa mỗi tiến lên một đồng dạng có thể thu hoạch được một viên nhất thọ đan thăng nhập chín trăm n g ư ờ i đứng đầu về sau tại người thứ tám trăm đến người thứ chín trăm ở giữa mỗi tiến lên một có thể thu hoạch được một viên nhị thọ đan cứ thế mà suy ra nếu như tiến vào một trăm n g ư ờ i đứng đầu mỗi tiến lên một liền có thể thu hoạch được một viên thập thọ ậ p t h đan ban thưởng không thể bảo là không phong phú hấp dẫn không thể bảo là không to lớn từ vương hầu tướng lĩnh cho tới người buôn bán nhỏ từ xưa đến nay nhiều ít người muốn kéo dài tuổi thọ trường sinh bất tử cuối cùng lại tại thời gian trường hà bên trong h m đạm mẫn diện biến mất vô tung vô ảnh mà muốn thu hoạch được động kinh chỉ số leo lên điên thần bảng đ ạ t được vô số người tha thiết ước mơ thọ đan biện pháp nhanh nhất chính là hoàn thành động kinh nhiệm vụ bất quá đây hết thạy đều là thật sao nhìn rất giống một cái đùa ác g a trên đời làm sao lại có thần kỳ như vậy thọ đan lục kinh vĩ lắc đầu cũng không tin tưởng đây hết thạy điên thần bảng mặt sau cũng là một bộ câu đối v ế trên là vô pháp vô thiên v ế d ư ớ i là tùy tâm sử dụng hành o phi thì là động kinh ghi chép động kinh ghi chép phía dưới là mấy hàng kỳ quái số liệu ghi chép liên quan tới lục kinh vĩ một vài thứ t ta ta ta、so、bởi, bởi vì trường Lực kỳ dinh dưỡng không đầy đủ lục kinh vi chim nhỏ hoàn toàn chính xác có chút nhỏ dị vang cũng bởi vì cái này bị không ít người quen biết đã cười nạo Thế nhưng lục à theo b kinh vĩ đầu đầy mồ hôi nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thạy chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sợ hãi mặc dù trước mắt xem gian này tấm điên thần bảng cũng không có mang đến cho mình cái gì chỗ xấu tương phản trả lại cho mình vẽ lên một chương bánh nướng đồng thời kỳ dị nhường hắn chim nhỏ biến lớn đ i ê u về sau sẽ không còn bởi vì cái này tự ti thế nhưng là lục kinh vĩ luôn có một loại dự cảm bất t ư ở n g nay tấm điên thần bảng xuất hiện thật là quỷ dị không giải thích được liền tiến vào thân thể của hắn cưỡng ép cùng hắn d u n g hợp sau đó chính là một hệ liệt cổ quái sự t ì n h xuất hiện ở trên người hắn sau đó lục kinh vĩ loại kia dự cảm bất t ư ở n g trở thành hiện thực động kinh ghi chép phía dưới xuất hiện lần nữa từng hàng chữ viết động kinh nhiệm vụ một ngươi d á m hôn ta sao nội dung nhiệm vụ đùa dỡ trung đô đại học sinh viên đại học năm nhất đường min nguyện sơ nàng hôn nàng vì nàng hắt một bài hết xanh, ca, một chi hết xanh nhảy nhảy múa Nhiệm vụ khó, nhất tinh. Ba ngày h i ệ m v thứ ba buổi sáng năm điểm lục kinh vĩ xuất hiện tại trung đô đại học gốc tây nam một cái trong rừng cây nhỏ hẻo lánh hắn rón rén leo đến trong rừng cây một gốc cây thấp bên trên lén lén lút lút hướng rừng cây chỗ sâu kia phiến hồ nhỏ nhìn lại tại hồ nhỏ chung quanh đang có một dáng người yểu điệu thiếu nữ vòng quanh hồ nhỏ chạy bộ thiếu nữ mặc màu trắng nhạt cao đồi còn ngắn lộ ra một đôi thon dài mật mà lùi ngọc loé ra nhàn nhạt vánh quang trên người mặc màu trắng ngắn tay tu thân áo thun phát họa ra h u y ể n chuyển thân thể mềm mại đầu đầy mái tóc tùy ý đâm thành một cái bím tóc đuối ngựa theo thiếu nữ nhẹ nhàng bước chân n h ẹ lên lúc này thiên mới vừa sáng một vòng minh nguyện hoàn lưu l u y ế n không rời treo tại thiên không ánh trăng chiếu xuống trong hồ nhỏ tạo nên tầng tầng sóng ánh sáng đem hồ nhỏ chung quanh chiếu dọi một mảnh sáng tỏ Á nhờ trăng cũng chiếu dọi tại thiếu nữ trên thân vì thiếu nữ tròn một tầng ngân xa không nói ra được sáng t r i l o á mắt lục kinh vĩ ngơ ngác ghé vào mở tối cây thấp bên trên bị bóng ma bao phủ thiếu nữ là giống như minh nguyệt dâng lên sán lạn huy hoàng bên trong đều nữ thần lục kinh vĩ lại chỉ là cái không có danh tiếng gì thiếu niên ở sân thôn tối đa cũng liền thành tích học tập đem ra được mới không còn mẫn diệt tại đám người chỉ là tại đại học thành tích học tập còn trọng yếu hơn sao thiếu nữ này chính là sinh viên đại học năm nhất đường minh nguyệt cũng là mới vừa vào học liền hành động toàn bộ trung đô đại học bị trung đô đại học tất cả mọi người phong làm minh nguyệt nữ thần giáo hoa cấp gia nhân minh nguyệt đại nhân nữ thần đại nhân minh nguyệt nữ thần là trung đô đại học nam sinh nữ sinh đối nàng tôn sưng thành tích học tập tốt biết đánh đàn biết ca hát tính cách ôn hòa như ngọc lại thật xinh đẹp tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền từ một cái hội học sinh tân h binh tấn thăng làm tài chính và kinh tế học viện hội học sinh phó hội trưởng tại vô số trung đô đại học nam sinh trong mắt đường minh nguyệt chính là hoàn mỹ đại danh tử cũng là thiên sứ hóa thân có thể thấy được cô bé này tại trung đô đại học nhân khí độ cao vô số người truy phủng vô số người thích vô số người vì nàng chẳng chọc đêm không thể s a y giấc bất quá lục kinh vĩ trước kia có tự mình hiểu lấy hắn biết lấy điều kiện của hắn tại vô số truy cầu đường minh nguyệt nam sinh bên trong chỉ có thể xếp tại đến n ư ợ c mấy vị nói là trên trời dưới đất cũng không đủ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đ ờ i này hắn cũng sẽ không cùng đường minh nguyệt dạng này tuyệt đại giai nhân có cái gì gặp nhau cho nên tối đa cũng chính là nhìn nhiều vài lần cái này q u ố c sắc thiên hương nữ hải cũng không có dâng lên qua tâm thư khác đương nhiên dâng lên cũng vô dụng lại không nghĩ rằng có một ngày tại một bức không hiểu thấu điên thần bảng tác dụng dưới thế mà muốn cùng cái này giống như minh nguyệt huy hoàng sán lạn giai nhân có nhất định gặp nhau cũng không biết là bức kia điên thần bảng nội điên vẫn là mình nội điên vậy mà lại thật tin trong đầu bức kia cổ q á i quỷ dị kim sắc bảng danh sách từ khi hai ngày trước ban đêm đạt được bức kia cổ q á i điên thần bảng trải qua ban đầu sợ hãi về、sau. lục kinh vĩ vẫn cảm thấy đây là người khác một cái đùa ác thậm chí có thể là một cái thôi miên đại sư trong lúc vô tình thôi miên hắn nhường hắn không giải thích được cảm thấy trong đầu có một bức bản g danh sách nếu không ai sẽ không giải thích được đùa kiểu này thế mà nhường hắn vô duyên vô cớ đi bị trung đô đại học các nam sinh n â n vì nữ thần đường minh n g u y ệ t là muốn cho hắn bị đường minh n g u y ệ t hộ hoa sứ giả nhóm đánh chết à. cho nên hai ngày sau mặc dù trong lòng vẫn như c ũ lo lắng bất an nhưng là lục kinh vĩ hay là cưỡng ép chế trụ sợ hai trong lòng tiếp tục lo lắng lấy làm như thế nào lấy tới bảy mươi vạn tiền giải phẫu thế nhưng là đ ế qua đương điên thần bảng nhắc nhở hắn nếu như không hoàn thành liền sẽ bị xử lý hắn lại lần nữa cảm giác được một cách rõ ràng trưởng thành gấp đôi chí nhỏ còn có trong đầu bức k i a thần kỳ bảng danh sách về sau lục kinh vi rốt c ụ c quyết định tạm thời tin trước một lần húng c h i coi như l i ê n thần bảng thật sự là một chút đầu có vấn đề nhà khoa học hoặc là thôi miên đại sư đối với hắn làm đ a ác đối phương đã có thể vô thanh vô tức tại trong đầu hắn làm ra một bức điên thần bảng nghĩ như vậy muốn như điên thần bảng bên trên nói chưa hoàn thành nhiệm vụ liền xử lý hắn đây đối với đối phương tới nói cũng hẳn là tiện tay mà thôi đi nghĩ tới nghĩ lui lục kinh vi vẫn là tại nhiệm vụ n à y cuối cùng xuất hiện tại mảnh này trong rừng tây chuẩn bị hoàn thành điên thần bản giao g cho hắn động kinh nhiệm vụ mà lại suy nghĩ kỹ một chút mấy ngày gần đây nhất phát sinh trên người mình kỳ quái sự tình không khỏi quá mức chân thật hoặc là có thể nói chính là chân thật trên đời này lại có cái nào nhà khoa học hoặc là thôi miên đại sư có thể tại vô thanh vô tức làm được loại trình độ này h à n là này tấm điên thần bản g thật sự là thần khí trong truyền thuyết bị mình mơ mơ hồ hồ đạt được đến giúp mình đi ra k h ố n cảnh hoặc là chuẩn bị đem mình đùa chơi chết lục kinh vĩ thấp thỏng nghĩ đến chật liền thấy ngay tại chạy bộ đường minh nguyện n ừ n g lại nghỉ ngơi một hồi hướng phía rừng cây nhỏ đi tới lục kinh vi không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng từ trong túi quần móc ra một cái màu đen khăn phủ gối che tại trên mặt lén lét lút lút chờ lấy đường minh n g u y ệ t đi tới cái này khăn phủ gối là từ ký túc xá lao tam nơi đó lấy được đen như mực mang lên mặt cho người ta một loại che mặt đạo tặc cảm giác đường minh n g u y ệ t càng đi càng gần mượn sắp kết thúc ánh trăng lục kinh vi dần dần thấy do cái này được vinh dự trung đô đại học t u y ệ t đại gia nhân hấp dẫn người nhất chính là đường minh n g u y ệ t kia một đầu đen nhánh đến tỏa sáng mái tóc tại ánh trăng nuốt vé hạ chiếu sáng rạc dỡ cho người ta một loại cả sành đường rực rỡ cảm giác nghe nói đường minh nguyện mái tóc vẻ đẹ còn mang theo một loại cực kỳ dễ n g ử i thiên nhiên hương khí đã từng không chỉ một lần bị một chút nước gội đầu công ty mời đi đập quảng cáo chỉ là đường minh nguyệt chưa hề đã đáp ứng tinh xảo hoàn mỹ mặt trái xoan nho nhỏ như bạch ngọc n g ư n g son như thanh thủy phụ dung môi anh đào mũi ngọc mắt ngọc mảy ngài hồ nhỏ lần trước khắc hoàn phản xạ cuối cùng một mảnh ánh trăng chẳng biết lúc nào những n à y ánh trăng c h í n h c h í n h chiếu vào đường minh n g u y ệ t trên thân đồng thời cựu thiên tri thượng ánh trăng cũng vải xuống tới những n à y ánh trăng vị nữ hải tròn thật dậy một tầng ánh quang đường minh nguyệt giờ phút này liền như là cựu thiên tri thượng t i ê n tử bị đẩy xuống ph Kinh ngạc nhìn xem đồng thời đường minh nguyệt cũng có chút khẩn trương đánh giá cái này nhìn liền không giống như là người tốt lành gì che mặt đạo tặc hạ thân là quần jean thân trên là một kiện áo sơ mi màu xám tóc có chút lộn xộn cái đầu không cao lắm cũng không tính là thấp đáng sợ nhất chính là trên mặt được một mảnh vải đen thoạt nhìn như là khăn phủ gối có chút quá lớn hơn phân nửa đều rũ xuống trước ngực che mặt đạo t ạ c chính nhìn chằm chằm mình tựa hồ là đang s ữ n g sở lại giống là đang suy nghĩ làm như thế nào đối phó nàng đường minh n g u y ệ t càng phát khẩn trương tay phải lặng lẽ chuyển qua sau lưng giữ dằn mà nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ cũng lấy lại tinh thần đến nhìn xem trước mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn tuyệt mỹ nữ h à i hắn cũng đồng dạng khẩn trương thậm chí so đường minh n g u y ệ t còn muốn khẩn trương rất nhiều bất quá nghĩ đến điên thần bảng phía trên động kinh nhiệm vụ lục kinh vĩ vẫn là lấy rút khí niết miệng làm một cái biểu tình dữ tợn tiến lên một bước tới gần đường minh nguyện n h ữ lại cái mũi nhỏ hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt lén lén lút lút che mặt đạo tặc người muốn làm gì nhìn thấy lục kinh vĩ cách mình càng ngày càng gần đường minh nguyệt trên mặt ngọc xẹt qua một vòng k i n h hoàng nhìn xem đường minh nguyệt khuôn mặt như vẽ r u n g nhan lục kinh vĩ sửng sốt một chút chật ra vẻ đáng sợ địa cặc cặc cười một tiếng trên mặt biểu lộ có chút quái gì. kỳ thật nguyên bản hắn là muốn làm một cái g i ữ t ậ n biểu tình hung h á c thế nhưng là bởi vì khẩn trương thái quá vẻ mặt này liền thay đổi hương vị bất quá lục kinh vĩ lại quên hắn là mang theo che mặt khăn phủ gối vô luận làm cái gì biểu lộ đường minh nguy muốn từ trên đường qua lưu lại mua mệnh t à i lục kinh vĩ vội vã cuống cùng nói xong đoạn này lỗ hồng chồng chất lời kịch sau đó hung ác mà nhìn chằm chằm vào đường minh nguyệt người là ăn cướp đường minh nguyệt ngạc nhiên c a o mày nói thế nhưng là ta là ra chạy bộ sáng sớm trên thân cũng không có mang tiền nếu không lần sau cho người thêm lại có thể có người dám ở cả nước nổi tiếng trung đô đại học ăn cướp lá gan này cũng không tránh khỏi quá lớn đường minh nguyệt có chút không nói nghĩ đến ây lục kinh vĩ sửng sốt có chút lung t ù n nói ta không cướp tiền kỳ thật ta muốn cướp xác nói đến đây lục kinh vĩ phảng phất nhớ ra cái gì đó chân phải vội vàng tiến lên một bước chân trái lui ra phía sau một chút làm cái cả lơ phất phơ tư thế sau đó một bộ đắm đuối bộ dáng tham lam nhìn chằm chằm đường minh n g u y ệ t cười r â m một tiếng muốn nói cái gì thế nhưng lại trận phát hiện giống như quên nên nói những gì hắn chưa từng có làm qua đùa dỡn nữ sinh sự tình là hoàn toàn tân thủ húng chi đùa dỡn vẫn là trung đô đại học thứ nhất nữ thần nhất thời quên lời kịch cũng coi như bình thường tại đường minh n g u y ệ t vội vã cuốn g cùng trong ánh mắt lục kinh vi quay đầu lại lặng lẽ từ trong túi quần móc ra một trường tiểu trăng giấy phía trên viết đầy lit nha lit nhít chữ viết đây là lục kinh vi chuyên môn vì cái này động kinh nhiệm vụ làm chuẩu nhìn mấy lần sau lục kinh vĩ quay đầu d a vẻ dâm đãng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường minh nguyện có chút nghiêm trang nói ra tiểu mỹ nữ dáng dấp không tệ à, muốn hay không cùng ca ca đi chơi một hồi à, ca ca sẽ yêu ngươi nghe lục kinh vĩ khinh bạc lời nói đường minh nguyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một vòng nổi giận vác tại sau lưng tay phải đã bắt lấy một cây tinh xảo m ả n h khảnh phòng lang đồng cũng không biết nàng trước đó là giấu ở nơi nào một khi rút ra đánh vào trên thân người liền xem như một cái cao lớn t h u cạnh tráng hán cũng sẽ bị trực tiếp điện trắng chỉ có thể mặc cho xâm lược trước mặt cái này tiểu sắc lang khẳng định cũng ngăn cản không nổi phòng lang đồng điện giật chờ một lúc điện cho hắn đường minh nguyệt liền có thể báo cảnh đem hắn bắt đi mà lại nàng cũng không phải là tay c h ó i gà không chặt ngược nữ tử coi như không có phòng lang đồng thật đánh nhau ai thua ai thắng còn chưa nhất định bất quá ngay tại đường minh n g u y ệ t muốn rút ra phòng lang đồng cho lục kinh vĩ một gậy thời điểm chợ phát hiện trước mắt cái này muốn ăn cướp nàng sắc lang tựa hồ so với nàng còn muốn t h ầ n trường đường minh n g u y ệ t trong lúc lơ đẳng nhìn thấy trước mặt cái này che mặt đạo tặc hai con chân tựa hồ đang phát run đây là một tân thủ sắc lang đường minh nguyện hơi kinh ngạc khẩn trương trong lòng giảm bớt một chút nhìn kỹ một chút lục kinh vĩ cách cắn mặc không hề giống là ra ngoài trường tiểu lưu manh tựa hồ cũng là trung đô đại học học sinh chủ yếu nhất là nếu là đến ăn cướp thế nhưng là người này trước mặt thế mà ngay cả vũ khí đều không có cầm một điểm chuyên nghiệp tố dưỡng đều không có suy nghĩ kỹ một chút trước mặt cái này che mặt đạo tặc từ khi nhảy xuống về sau mặc dù nhìn rất h è n m ọ n thế nhưng là lúc nói chuyện nhưng dù sao cho người ta một loại t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng cảm giác giống như là tại đọc sách đồng dạng giống như rất khẩn trương nào giống là đến ăn cướp ngược lại giống như là bị đánh cướp lại quan sát tỉ mỉ lục kinh vĩ một phen đường minh n g u y ệ t ngạc nhiên phát hiện trước mặt che mặt đạo tặc không chỉ có hai chân đăng run liền thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ hai tay cắm ở trong túi nhìn cả lơ phất l ơ kỳ thật lại nắm chặt quần trên c h á n có mồ hôi chảy ra rõ ràng so với nàng còn muốn khẩn trương đường minh n g u y ệ t nhẹ nhàng thở ra bỗng nhiên không khẩn trương bất quá tay phải vẫn là vác tại sau lưng trong lòng dâng lên một cái rất nghịch ngợm suy nghĩ muốn t r e o chọc một chút trước mặt cái này có thể là ý không ở trong lời che mặt đạo tặc thuận tiện giúp mình báo, báo thù tinh xảo như v a trên mặt ngọc xẹt qua một vòng trêu tức tiểu dung nhìn xem lục kinh v ca ca nghe ư ơ i đi muốn dẫn ta c ỗ nào? n g h đường minh nguyệt lục kinh vĩ ngạc nhiên không nên à, dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán gặp được loại tình huống này đường minh nguyệt có hai loại phản ứng một loại là sợ lưu lại sau đó nói đường à, cứu mạng à, tha người ta à, hay là xoay người bỏ chạy sau đó hắn thừa cơ sông đi lên sờ một chút hôn một chút đường minh nguyệt s ư ớ n g vài câu hết xanh vương từ ca nhảy một chi hết xanh nhảy nhảy múa đào tẩu liền xem như hoàn thành cái kia cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ thế nhưng là trước mắt đường minh nguyệt nhìn chẳng những không sợ tựa hồ còn rất có hứng thú dám vẻ chẳng lẽ vị này danh chấn trung đô đại học nữ thần có cái gì đặc thù ham mê nhìn trước mặt như hoa như ngọc nữ hải lục kinh vĩ sửng sốt đ ư ờ ngày n lại quay đầu nhìn một chút trong túi q u ầ n lợi kịch xác định phía trên không có thích hợp câu ứng phó loại tình huống này nếu như, như mày lục kinh vĩ vội ho một tiếng có lòng muốn muốn dựa theo kế hoạch lúc t r ư ớ c sông đi lên bị ổi thiếu n ữ một phen nhưng là nhìn lấy trước mặt thanh lệ như vẽ cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào hắn đường minh nguyệt lại hết cách không dám lên trước có một loại khinh nhuần dai nhân tội ác cảm giác bất quá nghĩ đến điên thần bảng bên trên nhiệm vụ còn có kêu kinh khủng trừng phạt lục kinh vĩ c ẳ n răng lần nữa làm ra một bộ hung tận bộ dáng gan giọng nói còn có thể đi nơi、nào. liền đi trước mặt bên hồ nhỏ đi nơi đó cảnh s á t không tệ chính thích hợp chúng ta là một m chút không thích hợp thiếu nhi sự tình nhìn xem giống như là lưng lời kịch đồng dạng nghiêm trang nói ra lời nói này lục kinh vĩ còn có hắn có chút bối rối dáng vẻ đường minh nguyện chẳng những không có sinh khí ngược lại càng phát ra cảm thấy thú vị ngươi trên mặt c h e là cái gì thoạt nhìn như là khăn phủ gối lục kinh vĩ lần nữa sửng sốt chợt có chút thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm trước mặt ý cười đầy mặt nữ hải giận đùng đùng nói ta là đang đánh cướp ngươi chút nghiêm túc ai ngờ nghe lời này đường minh nguyện chẳng những không có nghiêm túc lên ngược lại phốc xích một tiếng nở nụ cười, ca ca ngươi thật người ta rất sợ hãi đến lúc này nếu là lục kinh vĩ còn không biết đường minh nguyệt là đang trêu đùa hắn vậy liền không khỏi quá ngu ngốc lúc đầu có chút khẩn trương tâm tình cũng bị đường minh nguyệt luân phiên trêu đùa triệt để đùa nghịch không có lục kinh v ĩ trên mặt bạch lúc thì đỏ một trận một lát sau tức giận hướng phía đường minh nguyệt vào tới a n cướp không cho cười thế nhưng là thẹn quá thành giận lục kinh vĩ cũng không có chú ý tới đường minh nguyệt trước người có một đoạn dễ cây nô ra mặt đất không mánh vạn phần tiến lên lục kinh vĩ lập tức vấp tại dễ cây bên trên mặt mũi tràn đầy bối rối khoa tay múa chân hướng lấy đường minh nguyệt nga xuống đồng thời bị lục kinh vĩ chọc cho khanh khách cười duyên đường minh nguyệt đang muốn rút ra phía sau phòng lang đ ổ n g cho lục kinh vĩ một cái nhường hắn trung thực xuống tới lại không ngờ tới lục kinh vĩ so với trong tưởng tượng còn muốn đ ẩn lại bị lập tức trượt chân nặng nề g h mà hướng phía nàng đẻ ép tới ngay cả phòng lang đ ổ n g cũng bị lục kinh vĩ loạn vũ hai tay đánh bay a không muốn nương theo lấy thiếu nữ tiếng kinh hô lục kinh vĩ đổ vào đường minh n g u y ệ t thân thể mềm mại bên trên chương không năm ngươi là hết sanh vương t ừ sao minh n g u y ệ t biến mất ánh bình minh vừa ló dạng vắng vẻ bên hồ nhỏ lục kinh vĩ nặng nghề mà đặt ở trung đô đại học thứ nhất nữ thần đường minh nguyện thân thể mềm Tay p thơm thơm h một n g lát sau đường minh nguyệt mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn chằm chằm lục kinh vĩ tựa hồ hận không thể cắn hắn một cái lục kinh vĩ vội vàng từ thiếu nữ thân thể mềm mại bên trên đứng lên lại cẩn thận từng l i từng tí đem đường minh nguyệt cũng đỡ lên mặt mũi tràn đầy xấu hổ xin lỗi xin lỗi về sau lục kinh vĩ phảng phất nhớ ra cái gì đó quay người liền hướng rừng cây nhỏ bên ngoài chạy đi đ ư ờ n g minh nguyệt hận hận nhìn chằm chằm lục kinh vĩ chạy chối chết thân ảnh muốn m a n g thứ gì lại cảm thấy trong đầu hỗn loạn tư ơ n g mừng nhất thời không biết nên nói cái gì nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân chiếm tiện nghi lớn như vậy cuối cùng chỉ có thể lăng lăng nhìn xem lục kinh vĩ đi xa thân ảnh cái này hôn đ à n lần sau gặp mặt ta không tha cho hắn hiện tại trước hết buông tha hắn đ ư ờ n g minh n g u y ệ t tức giận nghĩ đang muốn đi nhặt rơi trên mặt đất phòng l a n g bổng lại nhìn thấy vừa mới đào tẩu lục kinh vĩ lại vòng trở lại dừng ở trước mặt nàng ngoài mấy chục thước trở về làm cái gì còn muốn chiếm nhặt lên phòng lang động đi hướng lục kinh vĩ muốn hung hăng cho hắn một gậy thế nhưng là rất nhanh đường minh nguyệt liền d ừ n g bước chợt mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem trước mặt lục kinh vĩ chỉ gặp đứng tại ngoài mấy chục thước che mặt đạo tặc đống nhiên nửa ngồi lấy thân thể hai chân hiện lên bắt tự hướng ra phía ngoài mở ra hai cánh tay cánh tay rúi dài bảy cái con cóc tạo hình đường minh nguyệt có chút không hiểu đấu cái này che mặt đạo tặc muốn làm gì chẳng lẽ chuẩn bị dùng c á p mô công đối phó n à sao ta là một con nếp xanh nhỏ tiểu nha hết xanh nhỏ hoa h a h a h a h a h a gặp được công chúa sông đi lên sông nha sông đi lên ta là một con nếp xanh nhỏ tiểu đường minh nguyệt cưỡng ép che miệng nhưng vẫn là nhịn không được cười đau bụng trước mặt cái này che mặt đạo tặc mặc dù có chút ghê tởm thế nhưng là cũng không tránh khỏi quá đùa hắn đến cùng là từ nơi nào xuất hiện hỏa tinh sao trận đường minh nguyệt nhìn thấy trước mặt che mặt đạo tặc bởi vì b ệ bộn nhiều việc ca hát khiêu vũ trên mặt che mặt khăn phủ gối vậy mà rất xuống lộ ra một trường có chút hơi đen thanh tú khuôn mặt chỉ là t r ư ơ n g này thanh tú khuôn mặt giờ phút này đã đỏ rừng rực giống như là một cái dị thường táo đỏ mà lại khuôn mặt này đường minh nguyệt loáng thoáng có chút ấn tượng t ự a hồ ở sân trường bên trong gặp qua hắn cũng hẳn là trung đô đại học học sinh lục kinh vĩ cũng phát hiện che mặt khăn phủ gối rơi mất không lo được lại ca hát khiêu vũ vội vàng nắm lên trên mặt đất màu đen khăn phủ gối che tại trên mặt lần nữa chạy chối、chết. thế nhưng là không nghĩ tới vừa chạy ra mấy chục mét lại một lần bị rễ cây t r ư ợ t chân bịnh một tiếng tứ chi c h ắ m đất lục kinh v ĩ chật vật không chịu nổi đứng lên tiếp tục chạy trốn sau l ư n g truyền đến đường minh nguyệt tiếng cười như t r u n g bạc ca ca ngươi là trong truyền thuyết viết xanh vương từ sao lục kinh vĩ mặt mũi tràn đầy đỏ lên xấu hổ vô cùng chạy càng nhanh đường minh nguyệt nhìn xem lục kinh vĩ đi xa thân ảnh nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh không khỏi lần nữa yêu kiểu cười đồng thời trong lòng có một loại không h i ể u cảm giác dâng lên nàng còn là lần đầu tiên cùng một cái nam sinh như thế thân mật mặc dù đây chẳng qua là cái ngoài ý mới thế nhưng lại trong lòng của n mà lại đường minh nguyện tại kỳ quái che mặt đạo tặc trước đó quái dị cử động sau khi ẩn ẩn minh bạch thứ gì hẳn là cái này nhìn chính là người thành thật nam hải thích nàng trước đó làm hết thệ cũng là vì trong lòng nàng lưu lại ấn tượng sau đó theo đuổi nàng dù sao từ sơ trung đến bây giờ truy qua nàng nam sinh nhiều lắm sử dụng phương pháp cũng thiên kỳ bách quái có ra vẻ cao ngạo có quân q u y ế t chặt lấy có cố làm ra vẻ càng có đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng lại chưa từng có một người giống lục kinh vĩ như thế không giống bình thường thế mà giả trang giặc cấp để tới gần nàng còn có hắn vừa mới nhảy hết sanh vương tử múa cũng làm cho đường minh n g u y ệ t khẳng định lục kinh vĩ không phải giặc cướp mà là một cái muốn dùng không giống bình thường phương pháp tiếp cận nàng nam sinh nếu không có cái k i a giặc cướp sẽ như vậy đần như thế đ ù a bất quá mặc kệ như thế nào nam sinh này thật thú vị xem ở hắn mang đến cho mình nhiều như vậy vui cười phân thượng trước đó chiếm nàng tiện nghi sự tình cũng không cùng hắn so đo mà lại nam sinh k i a cũng là vô tình nghĩ đi nghĩ lại đường minh n g u y ệ t nợ nụ cười xinh đẹp giống như minh nguyện sinh huy hướng phía ký túc xá đi đến thật vất v ả chạy trốn tới một góc vắn vẻ lục kinh vĩ thở hồng hộp n g lại trên mặt phảng p ấ t có hỏa di nhường hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào vớt vớt mặt lục kinh vĩ hơi có chút bình tĩnh trở lại may mắn hắn chưa từng có muốn đi qua truy cầu đường minh nguyện nếu không trải qua sau chuyện này chỉ sợ cũng rốt cuộc không mặt mũi đến gần đường minh nguyện nhiệm vụ hoàn thành độ hoàn thành sáu vừa lúc đạt tiêu chuẩn có b a n thưởng không trừng phạt lúc này trong đầu điên thần bảng phía trên đột ngột xuất hiện một nhóm chữ lục kinh vĩ trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới lây dũng khí làm chuyện mất mặt như vậy nhiệm vụ độ hoàn thành mới sáu chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn thôi như vậy nếu như thấp hơn sáu có phải hay không liền mang ý nghĩa nhiệm vụ không có hoàn thành muốn bị xử lý lục kinh vĩ tâm kinh đảm chiến n g h ĩ đến đúng lúc này điên thần bảng phía trên lần nữa hiện lên một nhóm chữ ba ngày thời gian chưa tới có thể lần nữa tiến hành nhiệm vụ để cao độ hoàn thành phải trăng xóa đi lần này thành tích lần nữa tiến hành nhiệm vụ lục kinh vĩ xứng sở liền v ộ i vàng lắc đầu không được không được tiến hành một lần nhiệm vụ đã để hắn kiệt sức hắn làm sao dám lại tiến hành một lần nhiệm vụ đã hoàn thành ban thường một một viên đ ộ n g kinh điểm ban thường hai nửa tấm đầu hũ tây thi bài thuốc cao ra chó đương lục kinh vĩ xác định không còn làm nhiệm vụ này về sau điên thần bảng bên trong hiện ra một nhóm chữ theo chữ viết xuất hiện lục kinh vi phát hiện tại động kinh ghi lại mặt liên quan tới hắn thuộc tính trong giới thiệu lại xuất hiện một nhóm chữ thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá bạch bản sáo trang hạ phẩm thể chất hai lực lượng một nhanh nhẹn ba trí lực hai tuổi thọ bảy mươi sáu động kinh chỉ số một trăm linh bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta mãnh chim nhỏ hai đại điều còn t h ư a động kinh điểm một mai sau khi xem xong tại lục kinh vi ánh mắt khiếp sợ bên trong trước mặt đột ngột xuất hiện hẽ mở màu đen thuốc cao ra chó t r ư ớ c này cầu thí thuốc cao tựa như là từ một không gian khác bên trong đụng tới xuất hiện vạn phần q u ỷ dị lục kinh vĩ dám khẳng định trên thế giới này bất luận cái gì nhà khoa học cùng thôi miên đại sư cũng không thể nào làm được chuyện như vậy đem cái này hé mở thuốc cao ra cho tóm vào trong tay lục kinh vĩ lần nữa khẳng định trước đó loang thoáng suy đoán hẳn là này tấm điên thần bản g thật sự là tồn tại ở không biết không gian bên trong thần phật nhóm đáng thương chính mình mới ban cho hắn n h ư n g hắn có khả năng bằng vào này tấm điên thần bản g tại ngắn ngủi trong một năm kiếm được bảy mươi vạn tiền giải phẫu vì mẫu thân chữa bệnh liền như là cổ đại trong truyền thuyết đồng vĩnh bởi vì hiếu thuận cảm động đem thất tiên nữ phai xuống tới phai nữ xuống gã、so、thất thất cho cho chương o sáu sướng chi nhạc thiếu nhi cho muộn nghe động kinh điểm mỗi một mai đều có thể vì tốc h chủ gia tăng một điểm thuộc tính mà dựa theo lục kinh vĩ từ điên thần bảng bên trong hiệu đ ư ợ c bình thường người trưởng thành các hạng cơ bản thuộc tính đạt tới mát trị số lúc v ba một khi một ít thuộc tính đột phá ba giới hạn cũng không phải là bình thường người người cơ bản thuộc tính có bốn hạng thể chất lực lượng nhanh nhẹn cùng trí tử thể chất quyết định người thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ tinh lực lớn nhỏ ngũ quan linh mẫn trình độ thậm chí cực kỳ trọng yếu tuổi thọ lực lượng tên như ý nghĩa quyết định người khí lực lớn nhỏ các loại nhanh nhẹn thì quyết định tốc độ của con người nhanh chậm còn có phản ứng nhanh chậm các loại trí lực càng là quyết định trí tuệ con người còn có não vực khai phát độ các loại bởi vì lục kinh vĩ tố chất thân thể còn không có đạt tới mát trị số thể chất chỉ có hai khoảng cách bình thường người trưởng thành thể chất mát trị số còn thiếu một chút lực lượng càng là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân chỉ có bình thường người trưởng thành khoảng một năm ba chỉ có nhanh nhẹn coi như không thể đã đạt tới bình thường người trưởng thành mát trị số trình độ về phần trí lực cũng là bởi vì tuổi tác dinh dưỡng các loại duyên cớ khoảng cách người trưởng thành mát trị số còn kém một điểm mà lại cũng không phải là mỗi cái người trưởng thành cơ bản thuộc tính đều có thể đạt tới mát trị số cảnh giới càng không phải là mỗi hạng thuộc tính đều có thể đạt tới mát trị số cảnh giới bởi vì mỗi người sinh hoạt trình độ g i a n luyện nhiều ít sinh bệnh hay không các loại có chỗ khác biệt nguyên nhân đại đa số người trưởng thành các hạng cơ bản thuộc tính cũng không thể toàn bộ đạt tới mát trị số bất quá đại đa số người trưởng thành tại t r ư ờ n g ba mươi tuổi thời điểm bình thường đều sẽ có một hai hạng cơ bản thuộc tính đạt tới ba mát trị số có chút thích rèn luyện người càng là sớm liền có thuộc tính đạt tới mát trị số lục kinh vĩ nửa tin nửa ngờ nghĩ đến động kinh điểm tác dụng nếu như đ â y hết thể đều là thật chẳng phải là nói chỉ cần hắn đem lấy được viên kia động kinh điểm thêm đến cái nào đó cơ bản thuộc tính bên trên mình cái nào đó cơ bản thuộc tính lập tức liền sẽ có n h i n g trời lệch đất biến hoa lớ cái này khả năng sao lục kinh vĩ có chút không tin nếu là như vậy đây chẳng phải là nói chỉ cần hắn lại làm một chút động kinh nhiệm vụ đạt được mười cái tám cái động kinh điểm liền có thể đem các hạng cơ bản thuộc tính hết thạy thêm đến ba trở lên toàn bộ đột phá cực hạn trở thành siêu nhân lục kinh vĩ hít sâu một hơi đầu góc khé động đem viên kia động kinh điểm thêm đến lực lượng phía trên từ nhỏ đến lớn lục kinh vĩ vẫn luôn đang phiền não lấy lực lượng của mình quá nhỏ rất nhiều hơi cần một điểm khí lực sống lại cũng không làm được mà một cái sơn thôn hải tử không làm được việc nặng có thể nghị sẽ bị nhiều ít người chế dễ khí lực quá nhỏ một mực là lục kinh vĩ trong lòng đau nhức động kinh điểm tác dụng là thật là giả rất nhanh liền có thể s á n g tỏ theo viên kia động kinh điểm thêm về mặt sức mạnh lục kinh vĩ lực lượng thuộc tính từ một tăng trưởng đến hai sau đó lục kinh vĩ thanh thanh sở sở cảm giác được lực lượng của mình trận tăng một mảng lớn cũng không có gấp bội bởi vì lục kinh vĩ lúc đầu lực lượng thuộc tính mặc dù trên điên thần bảng hiện hiện chính là một thế nhưng là lục kinh vĩ lực lượng chân chính nhưng thật ra là một điểm nhiều bất quá chính điên thần bảng tiến hành đặc thù bốn bỏ năm lên đem số lẻ xóa đi cho nên lục kinh vĩ lực lượng biểu hiện chính là một số nguyên khi hắn lực lượng tăng lên một điểm đạt tới hai thời điểm kỳ thật lục kinh vĩ lực lượng chân chính là hơn hai điểm Cảm、so、t hắn ụ được t h hoàn toàn xác định điên thần bản thần kỳ cùng hề liền diệu cũng rõ ràng cảm giác được cơ hội thay đổi số phận cứ như vậy đột một gián lâm tại hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới thế mà có được như thế một bức phúc h ỏ a mỗi thứ một nửa thần khí người tiên mẫu thân bệnh tương lai sinh hoạt tất cả đều theo điên thần bảng xuất hiện phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hoa lớn có khả năng nhường hắn bay lên cựu thiên xuất nhập trong mây xanh cũng có khả năng đem hắn đánh rất một ư ơ i tám tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh mặc kệ như thế nào hắn cái này tuyệt không thu hút nông thôn chăn dê em bé rốt cuộc thấy được đi đến đ ỉ n h phong cải biến mình cùng người nhà vận mệnh cơ hội điên thần bảng với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại mà trước mặt trọng yếu nhất vẫn là làm sao lợi dụng điên thần bảng tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đạt được đối rất nhiều người mà nói là cái thiên văn sổ tự bảy mươi vạn hiện tại là hạ nguyên năm 2010, 70 vạn đối với đại đa số người tới nói đều chỉ là cái mong muốn mà không thể thành số lượng lục kinh vĩ một nhà giàu có nhất thời điểm trong nhà tiền tiết kiệm mới chỉ có hơn một vạn thật vất vả đem tâm tình kích động ép xuống lục kinh vĩ nhìn về phía trong tay nửa tấm đ ầ u hũ tây thi bài thuốc cao ra chó đã động kinh điểm tác dụng là thật như vậy cái này nửa tấm thuốc cao ra chó khẳng định cũng có được thần kỳ lực lượng nhìn kỹ một chút cái này nửa tấm đ ầ u hũ tây thi bài thuốc cao ra chó thuốc cao ra chó là từ một khối lớn chừng bàn tay không biết tên vật liệu làm thành từ giữa đó bộ phận bị người cắt tới một nửa mặt sau là thuốc cao s á c hướng dẫn dựa theo sách hướng dẫn dàng chỉ cần đem cái này nửa tấm đậu hũ tây thi bài thuốc cao ra cho d á n tại trên mặt nửa giờ sau liền có thể nhường người sử dụng làn da phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn hoàn mỹ rực rỡ s o đậu hũ còn muốn trắng non chân bóng bất quá chương này đậu hũ tây thi bài thuốc cao ra cho hiện tại chỉ còn lại một nửa đến cùng còn có bao nhiêu tác dụng liền không được biết rồi nghĩ nghĩ mình có chút biến thành màu đen làn da lục kinh vi quyết định từ mình thí nghiệm một chút cái này nửa tấm thuốc cao ra cho hiệu quả hứng thú bừng bừng cầm nửa tấm thuốc cao ra cho hướng ký túc xá đi đến trên nửa đường đột nhiên nhớ tới một sự kiện ngay tại trong đầu hỏi thăm điên thần bảng đối với hắn thực lực đánh giá đến cùng chia làm mấy cấp n à y tấm điên thần bảng thật là có chút quái dị tại liên quan tới hắn thuộc tính phía trên đối với hắn thực lực đánh giá thế mà dùng bạch bản sáo trang hạ phẩm đến đánh giá đây là coi hắn là làm trong trò chơi trang bị sao lục kinh vĩ có chút im lặng bạch bản sáo trang phía trên vì h ắ c thiết sáo trang tốc chủ các hạng cơ bản thuộc tính cần đạt tới chín trở lên mới có thể trở thành h ắ t thiết sáo trang c ộ phát chữ triện xuất hiện tại điên thần bảng bên trong lục kinh vĩ nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi thăm hát thiết sáo trang phía trên là đ trong ú túc xá trống h k rỗng lao đại lao tam cùng lao tứ đều đổi tiếp cô vợ trẻ đi phía ngoài quản trợ mương phòng là một chút người trưởng thành đều hiểu sự tình chỉ có lao nhị cốc dĩnh nam còn nằm ở trong chăn bên trong nằm ngáy ho, ho lục kinh vi tại ký túc xá xếp hạng lao lục là tuổi tác một cái nhỏ nhất không có quái dậy còn tại ngủ say l á o nhị lục kinh vĩ ngồi vào trước bàn máy vi tính tự yêu nhất ăn mặc lao tam nơi đó tìm tới một cái tấm gương cẩn thận từng ly từng tí đem nửa tấm đậu hũ tây thi bại thuốc cao ra c h ó áp vào trên mặt hưng phấn chờ đợi lấy thuốc cao phát huy tác dụng à lão lục ngươi đang làm gì trên mặt thiếp trương thuốc cao ra c h ó làm cái gì giải bệnh trị sao đúng lúc này cốc dĩnh nam đột nhiên tỉnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi tại trước gương mỹ tư tư c i ngây ngô lục kinh vĩ nghi hoặc mà hỏi thăm lục kinh vĩ chừng mắt liếc hắn một cái đây là ta từ một cái giang hồ đại sư nơi đó đạt được đậu hữ dán về sau có thể để cho người ta ra thịt biến b ạ c h càng ngày càng đẹp trai kỳ thật lục kinh vĩ d á n g dấp cũng không xấu tương phản còn có chút thanh tú bất quá bởi vì làn da quá tối nguyên nhân đem lục kinh vĩ lúc đầu trung thượng dung mạo kéo đến trung đẳng cho nên tại thường nhân xem ra lục kinh vĩ d á n g dấp cũng liền bình thường nhiều nhất cũng liền nhìn xem thuận mắt một chút bởi vì làn da hát nguyên nhân hắn còn bị một chút đồng học t r e o tức vì người da đen cái này khiến lục kinh vĩ nhớ tới cũng có chút không vui ta đi ngươi còn tin loại kia giang hồ p h í tử thiếu niên tình đi hiện tại cũng niên đại gì Cốc vì chuyện này trương gia thím kém chút ngày lâu trương đại thuốc khí tìm cái kia giang hồ phiến từ ba năm nói lại nhìn thấy hắn muốn đem chân của hắn đánh gãy lúc này từ bên ngoài thuốc xá đi tới một cái chất phát c h u ầ n phát nam hải trong tay mang theo hai túi bánh bao nam hải này chính là ký túc xá lao ngũ trương hảo kiệt cũng là nông thôn nhân bất quá trong nhà điều kiện so lục kinh vĩ ra tốt hơn nhiều nói chuyện trương hảo kiệt đem trong đó một túi bánh bao phóng tới lục kinh vĩ trước mặt một cái khác túi bánh bao phóng tới cốc dinh nam d ư ớ i giường trên bàn để máy vi tính lao nhị bánh bao của ngươi trước thả nơi này quay đầu lại nhìn về phía lục kinh vĩ lao lục ngươi vẫn là đem tấm kia thuốc cao ra cho bốc đi vạn nhất làn da không thay đổi bạch trên mặt cũng nhiều cái h u cục nói như vậy ngươi về sau còn thế nào cưỡi vợ â lục kinh vĩ ngạc nhiên chật gượng cười đối hảo tâm nhắc nhở lao ngũ nói không có việc gì dù sao đã mua ta thử một chút lại nói. nếu như cảm giác không thích hợp ta lập tức liền cho bóc ừ n vậy ngươi chú ý một chút trương hảo kiệt nhẹ gật đầu ngồi tại trước bàn máy vi tính bắt đầu học tập mười phút sau lục kinh vĩ khó có thể tin mà nhìn xem trong gương cái kia làn da trắng nón có chút thanh tú thiếu niên t u é t miệng cười ngây ngô không nghĩ tới đ ầ u h ũ tây thi bài thuốc cao ra cho dược hiệu tốt như vậy vẹn vẹn còn lại một nửa liền có thể nhường ra của hắn hoàn toàn biến b ạ c h hơn nữa còn như thế tinh tế tỉ mỉ u a n trạch cũng không tiếp tục giống trước đó đen như vậy n ặ n nghề hiệu quả quá thần kỳ đậu h ữ tây thi bài thuốc cao ra cho thần kỳ tác dụng nhường lục kinh vĩ trong lòng bởi vì kết xù tiền giải phẫu mang tới lo lắng cùng sầu lo giảm bớt một chút khó được bắt đầu vui vẻ đúng lúc này nhường lục kinh vĩ lo vui n g ô i thứ một nửa cổ phát chữ triện xuất hiện trong đầu điên thần bảng bên trên động kinh nhiệm vụ hai sướng chi nhạc thiếu nhi cho mượn nghe nội dung nhiệm vụ ở cuối tuần ca hội bên trên vì tất cả vây xem hội từ h á t một bài ốc xen cùng chim hoàng anh dù n g tiếng ca thông đồng đến một cái mụn từ n h ư n g nàng chủ động cầu điện thoại nhiệm vụ độ khó nhất tinh một ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt rút lưỡi nhiệm vụ ghi chú mỹ lệ hiểu lầm cuối tuần các a h ộ hội chủ n sự câu lạc bộ là trung đô đại học lớn nhất câu lạc bộ một trong âm nhạc không gian nếu như không có gì ngoài ý muốn đều là tại tối thứ sáu bên trên tử hành địa điểm là thư viện trước quảng trường tại các hội tiến hành trong lúc đó tất cả học sinh đều có thể tự hành báo danh đi lên hát vang một khúc mặc kệ ngươi hát là tốt là xấu muốn đi lên liền có thể đi lên trong lúc đó còn có âm nhạc không gian ca hát đạt người lên đài biểu diễn thường thường có thể hấp dẫn đại lượng học sinh vây xem tại trung đô đại học chờ đợi gần ba năm lục kinh v ị vẫn luôn là cái quần chúng chưa từng có đi lên biểu diễn qua một mặt là bề bộn nhiều việc học tập không chút l u y ệ n ca sợ hai hát không tốt hơn đi mất mặt một phương diện khác cũng là không thế nào thích làm náo động chỉ là an tĩnh học tập vốn cho là trong lúc học đại học vĩnh viễn không có lên đài biểu diễn thời điểm vĩnh viễn chỉ là dưới đài một cái không chút nào thu hút người qua đường h lại không nghĩ rằng tại điên thần bảng bức bách hạ thế mà muốn đi tham gia ca、hội. mà lại lần thứ nhất tham gia liền muốn xương chú định sẽ dẫn tới chế g ê u nhạc thiếu nhi ốc x ê n cùng chim hoàng anh càng là muốn bằng mượn bài hát này hấp dẫn đến mọi t ử chủ động muốn số điện thoại di động cái này sao có thể lục kinh vĩ đối với cái này rất im lặng mặc dù r á n đ ầ u hữu tây thi bài thuốc cao ra cho sau hắn trở nên đẹp trai rất nhiều tại trung đô đại học mấy vạn trong nam sinh cũng có thể được xưng ơ tụng tiểu xuất ca một viên thế nhưng lại như cũng không có nghĩ qua có thể bằng vào gương mặt này hấp dẫn đến nữ hài chủ động tìm tới cửa muốn số điện thoại di động chớ nói chi là vẫn là đang hát nhạc thiếu nhi điều kiện tiên quyết nhiệm vụ thời gian chỉ có một ngày hôm nay là thứ bảy nói cách khác hắn chỉ có đêm nay một cơ hội nếu là tại đêm nay ca hội bên trên hắn hấp dẫn không đến nữ hải chủ động muốn số điện thoại di động hắn liền bị nổ đầu lưỡi biến thành một người c ầ m mà nhiệm vụ thất bại khả năng rất lớn lục kinh vĩ lần nữa cảm nhận được điên t h ầ n bảng t ă n khốc thế nhưng là nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ sau có khả năng đạt được ban thưởng chỉ có thể cảm t h ắ n một tiếng phong hiểm cùng kỳ n g ộ quả n h i ê n là cùng lúc xuất hiện n h ư sự tại nhân thành sự tại thiên mặc kệ như thế nào lục kinh vĩ là nhất định phải thử một lần nhắm mắt chờ chết không phải là tính cách của hắn dù cho tỷ lệ thành công có chút xa vời lục kinh vĩ bắt đầu chuẩn bị hơn bảy giờ tối thời điểm một mình hắn đi vào thư viện trước trên người mặc màu xanh đậm đ a n trụp tu thân đồ vét bên trong là màu trắng quần áo trong đánh lấy màu lam nhạt cả vạn hạ thân là màu xanh đậm quần tây tăng thêm màu đen dày da nhìn ngược lại là có chút xuất khí tiêu sái tăng thêm trắng nón làn da thanh tú dung mạo tuyệt đối được xưng ơ tụng là xoáy ca một viên cái này thân đồ vét là lục kinh v ĩ từ ký túc xá yêu nhất ăn mặc lao tam lý ngọc cường nơi đó lấy được nghe nói là giá trị quá ngàn nguyên hàng hiệu t ụ ngữ nói người dựa vào áo ngựa dựa vào h i n mặc vào cái này thân đồ vét lục kinh vi dung mạo lần nữa tăng lên một cái cấp bậc hấp dẫn nữ hải t đậu h ữ tây thi bài thuốc cao g i a cho nhường lục kinh vĩ làn da cũng không tiếp tục là hắn điểm yếu tương phản còn trở thành hắn sở trường tái đi che bét xấu húng chi lục kinh vĩ vốn là không xấu theo làn da biến mạch hắn nguyên bản phổ thông dung mạo lập tức tăng vọt một mạng lớn đưa thân xoáy ca hàng ngũ nếu như đậu h ữ tây thi bài thuốc cao g i a cho không phải chỉ còn lại nửa tấm mà là cả trường toàn bộ phát huy tác dụng chỉ sợ lục kinh vĩ dung mạo lại muốn lên thăng một cấp bậc lúc này thư viện chức đã chật ních vây xem học sinh số lượng không hạ ngàn người lục kinh vĩ đến cũng không có gây nên cái gì chú ý tất cả mọi người tại nghiêm túc nhìn xem trên đài ca hát lữ hải nh lục kinh vĩ cũng có chút khẩn trương lên dù sao hắn là lần đầu tiên tham gia loại này ca hội mà lại đợi chút nữa còn muốn đi lên sướng nhạc thiếu nhi nói không khẩn trương làm sao có thể nếu không phải điên thần bảng bức bách lục kinh vĩ vô luận như thế nào cũng không làm được loại chuyện này cho mình đánh đạo viên âm thầm cô tại điên thần bảng bức bách hạ lên cũng phải bên trên không lên cũng phải bên trên đã nhất định phải đi lên như vậy cùng đang khẩn trương phía dưới số mặt còn không bằng h ả o h ả o ca hát thoải mái một chút nói không chừng còn ít chút xấu hổ cùng khó xử nghĩ đi nghĩ lại lục kinh vĩ trong lòng gấp trương thiếu rất nhiều chuẩn bị lên đài đối âm nhạc không gian đi dây báo ca hết x đúng lúc này vang lên bên thai một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe mang theo một chút t r e o tức cùng kinh hỷ lục kinh vĩ sắc mặt cứng đở khó khăn nghiêng đầu đi đập vào mi mắt là một t r ư ơ n g tinh xảo vạn phần hoàn mỹ m ặ t ngọc một mặc bên trong phân phát rũ xuống trước ngực n u thuận mái tóc tân trang nữ hải tử gương mặt xinh đẹp càng phát ra như vẽ như ngọc mặc một thân màu trắng vẫy công chúa lộ ra tinh tế hóng ánh chân dài nhường nữ hải tựa như là cao cao tại thượng công chúa đồng dạng l ó a mắt động lòng người lục kinh vĩ nhận biết nữ hải tử bên trong ngoại trừ đường minh nguyện còn có ai có thể như thế khuynh quốc khuynh thành lục kinh vĩ chuyện hồi sáng này thật sự là thật xin lỗi không nghĩ tới đường minh n g u y ệ t cũng tới nơi này thật sự là họa vô đ ơ n trí l u n g t u n g muốn mạng à. nhìn xem lục kinh vĩ xấu hổ vô cùng bộ dáng nhớ tới buổi sáng phát sinh liên tiếp loạn thất bát tao sự tình đường minh n g u y ệ t không khỏi phốc xích cười một tiếng mặt ngọc có chút tưởng đỏ nói không có gì ta có thể hiểu được ngươi kỳ thật chuyện hồi sáng này thật thú vị bất quá lần sau theo đuổi con gái cũng không thể dùng loại phương pháp này làm không cẩn thận sẽ đem người khác dọa sợ â lục kinh vĩ ngạc nhiên truy nữ hải đây là ý gì bất quá ngươi buổi tối tới nơi này làm cái gì còn ăn mặc như thế chính thức là chuẩn bị đi lên ca hát sao đường minh n g u y ệ t tò mò đánh giá lục kinh vĩ nghẹo đầu nghi hoặc nói con người sáng ngời bên trong lóe ra động lòng người hào quang lục kinh vĩ lung túng nhẹ gật đầu đúng vậy a buổi sáng đã đủ lung túng đợi chút nữa còn muốn đi lên sướng nhạc thiếu nhi cái này khiến đường minh n g u y ệ t thấy thế nào hắn còn tốt hắn cũng không định truy đường minh n g u y ệ t không phải về sau còn thế nào có mặt xuất hiện ở trước mặt nàng lục kinh vĩ lần nữa may mắn nhìn xem lục kinh vĩ khẩn trương vạn phần không dám nhìn dáng dấp của nàng cực kỳ giống một cái chuẩn bị thổ lộ hoài xuân thiếu niên đường minh nguyện đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày nghĩ tới điều、gì? ngươi là lần đầu tiên tham gia loại này ca hội sao đúng vậy a lục tinh vĩ đạo đường minh nguyệt càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán nếu như không phải là vì thổ lộ trước mặt nam sinh này như thế nào lại đột nhiên muốn tham gia loại này ca hội nhìn hắn xấu hổ vạn phần bộ dáng liền biết vì làm chuyện này hắn đến cùng nâng lên bao lớn dũng khí mà thổ lộ đối tượng ngoại trừ nàng còn có thể là ai buổi sáng phát sinh sự t ì n h còn rõ mồn một trước mắt không nghĩ tới trước mặt cái này thuần phát nam sinh vì nàng lần nữa cố lấy dũng khí đồng thời hắn hẳn là rất chú ý nàng không phải như thế nào lại biết đêm nay nàng phải tới thăm c u ố tuần ca hội chỉ là bọn hắn ở giữa nhất định là không thể nào đường minh n g u y ệ t không hiểu có chút đồng tình lục kinh vĩ muốn nói cái gì khuyên t ậ n hắn nhưng là nhìn lấy lục kinh vĩ hiển nhiên là trải qua một phen khổ tâm ăn mặc bộ dáng cũng có chút bất nhẫn tâm tại chỗ nói cái gì ngoan thoại nghĩ nghĩ đường minh n g u y ệ t quyết định chờ lục kinh vĩ hát xong bài xuống đài lại tìm cái địa phương hảo hảo nói chuyện với hắn một chút nhường hắn không muốn làm một chút vô dụng công thế là đường minh n g u y ệ t n ở nụ cười xinh đẹp trắng loan như ngọc tay nhỏ nắm chặt nắm tay ôn nhu nói cố lên hết xanh vương tử tạ ơn nhìn thấy đường minh nguyện chẳng những không có sinh khí ngược lại còn vì hắn động viên lục kinh vĩ trong lòng ấm áp nhanh chân hướng phía đài cao đi đến. Chương đang hoàng sướng nhạc thiếu nhi nhìn xem lục kinh vĩ xài bước hướng về phía trước thân ảnh đường minh nguyệt mỉm cười đi hướng âm nhạc không gian chuyên môn vì nàng chuẩn bị chỗ ngồi một cái dung mạo diễm lệ vánh ắ n đai đeo sau lưng cách ăn mặc có chút thời thượng nữ h à i theo tới đi đến đường minh nguyệt bên người khinh thường liếc mắt nhìn đi xa lục kinh vĩ minh nguyệt ngươi biết cái k i a đổ hẻ nhát n hắn lại không có t r e o cho ngươi ngươi làm sao mang hắn đường minh nguyệt bất mãn nhìn thoáng qua diễm lệ nữ hải diễm miệm ta lại không nói sai vừa mới ta đều thấy được đã muốn đuổi theo ngươi còn như vậy k h n g đúng một điểm nam nhân khí khái đều không có nhắc gan như vậy làm sao tranh đến qua ngươi kêu một đống hộ hoa sứ giả đường minh nguyệt im lặng sau một lát nói khẽ hắn cũng không nhắc gan mà lại làm việc vô cùng kỳ lạ nói đến đây đường minh nguyệt phảng phất nhớ ra cái gì đó che miệng cười một tiếng hướng trước mặt đi đến đi thôi lý tinh ngươi cũng không cần quan tâm chuyện của ta vẫn là chuyên tâm tìm ngươi cao phú xoáy đi nhìn thấy đường minh n g u y ệ t không có chút nào đem mình để ở trong lòng lý tinh h ừ lạnh một tiếng lại nhìn đi đến trên đài cao lục kinh vĩ một chút thấp giọng mắng đồ hèn nhát đồ bỏ đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu kỳ lạ Mười phút sau, trên đài cao xuất hiện một người tướng mạo tú lệ nữ hải cầm mịt r ồ phồn cười nói tiếp xuống cho mời chúng ta vị kế tiếp đồng học r a s â n vị bạn học này là đến từ máy tính khoa học cùng học viện kỹ thuật năm thứ ba đại học học t r ư ở n g lục kinh vĩ hắn cho chúng ta mang tới ca khúc là nói đến đây tên này tú lệ đại nhị học mội p h ó c xích cười một tiếng mọi người nghe một chút liền biết để chúng ta hoan nghênh lục kinh vĩ học t r ư ở n g nói dứt lời tú lệ học mội che miệng đi xuống đài cao trên mặt ngọc tràn đầy không che giấu được ý cười dưới đài đông đảo những người vây xem cũng có chút tò mò đến cùng vị này năm thứ ba đại học học trưởng muốn hát là cái gì cả thế mà nhường chủ trì mọi mọi đều cười nói không ra danh tự. tại trung đô đại học sinh viên năm thứ tư đã bắt đầu vội vàng tìm việc làm trên cơ bản sẽ không tới tham gia cuối tuần ca hội loại hoạt động này liền ngay cả sinh viên năm ba xuất hiện cũng lác đắc không có mấy ở đây người vây xem đại đa số đều là đại nhất sinh viên năm thứ nhì cho nên đã năm thứ ba đại học lục kinh vĩ tuyệt đối là nơi này chín thành chín học sinh học t r ư ở n g tại đông đảo người vây xem ánh mắt tò mò bên trong mặc màu xanh đậm đồ vét xáo trang đánh lấy cả vạt lục kinh vĩ đi lên đài cao vị niên trưởng này vẫn rất đẹp trai a dáng người cũng không tệ chính là gầy một chút ăn mặc tốt bộ dáng nghiêm túc chẳng lẽ là chuẩn bị hát một bài thương cảm tình ca nhìn thấy lục kinh vĩ đi đến đài cao trầm thấp tiếng nghị luận tại dưới đài vang lên thế nhưng là theo vui sướng bên trong mang theo một chút ngây thơ tiếng âm nhạc vang lên đông đảo vây xem học đại học nội nhóm có chút ngạc nhiên đây là cái gì c á a nghe thật là trẻ con dán g vẻ đồng dao nhạc thiếu nhi không thể nào ở mẹn a trước một viên nho cây a non a xanh nhạt vừa nảy mầm úc sinh có tia nặng nề g h mà saka từng bước từng bước trèo lên trên theo lục kinh vĩ vui sướng hoạt bắt thanh âm tại trên đài cao vang lên dưới đài lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đông đảo học đại học nội một bộ sợ ngây người dán vẻ lang lăng nhìn xem trên đài lục kinh vĩ không phải lục kinh vĩ hát không tốt tương phản lục kinh vĩ thanh âm vẫn là thật là dễ nghe âm điệu cũng không có gì sai lầm thế nhưng là bài hát này không khỏi quá kỳ lạ p h ố c xích không biết là cái kia học mội đột nhiên nhịn không được cười lên chung quanh những người vây xem đầu tiên là dừng lại chật chấn thiên tiếng cười ầm v a n g mà lên đây không phải ố c xen cùng chim hoàng anh sao đại danh đỉnh đỉnh nhạc thiếu nhi à, ta tự a h ồ tại tiểu học năm nhất thời điểm học qua vị niên trưởng này quá kỳ hoa loại này ca cũng đem ra được không biết hát cũng đừng hát thế mà sướng loại này thiếu nhi nước bậc ca học trưởng xuống đây đi ngao ngao ngao thay người ta muốn nghe tình ca nghe giới đài một mảnh khen ngược thanh âm nhìn xem từng cái muốn đuổi hắn xuống tới học đại học mỗi nhóm lục kinh vĩ rất là phiền muộn chỉ bằng loại này nhạc thiếu nhi muốn hấp dẫn đến mọi t ử chủ động đòi hỏi số điện thoại di động điên thần bảng không khỏi quá ý nghĩ h a o huyền còn tốt mình lưu lại một tay nhìn xem trên đài ăn mặc chững chạc đàng hoàng lại nghiêm trang hát ốc x e n cùng chim hoàng anh lục kinh vĩ đường minh n g u y ệ t cũng không nhịn được che miệng bật cười vị niên trưởng này thật tốt đùa đơn giản so với buổi sáng thời điểm còn muốn đùa cười, cười bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đường minh nguyện không hiểu dừng lại tiếng cười nhìn xem lục kinh vĩ trong con lục kinh vĩ đây là tại nói với mình hắn sẽ giống ốc xên đồng dạng kiên nhận truy cầu chính mình cái này nho sao dù cho theo người khác hắn động tác này có chút buồn cười tựa như chim hoàng anh chế dêu ốc xên nho thành thục còn rất sớm đâu hiện tại đi lên ngươi làm gì lục kinh vĩ là nghĩ người chậm cần bắt đầu sớm một chút xíu nhích lại gần mình nhà đường minh nguyệt đối lục kinh vĩ hiểu lầm càng ngày càng sâu đồng thời ấy n ấ y cũng càng ngày càng sâu âm thầm lo lắng lấy đợi chút nữa chờ lục kinh vĩ xuống này nhất định phải mau chóng nói do với hắn nhường hắn đừng lại uồng phí sức lực bọn hắn không phải người của một thế giới trong lúc học đại học đường minh nguyện cũng không định yêu đương mà lại hôn nhân của nàng cũng rất có thể sẽ không từ tự mình làm chủ nàng không muốn chậm trễ lục k i n h vĩ cũng không muốn lãng phí thời gian của mình có một số việc vẫn là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tốt miễn cho phát triển tới trình độ nhất định lại đi đoạn là đả thương người khác cũng sẽ để cho mình không dễ chịu a hoàng a hoàng ly nhi không nên cười chờ ta bỏ lên trên nó liền thành quen trên đài lục k i n h vĩ đã nghiêm trang hát xong lần thứ nhất ca tử bắt đầu sướng lần thứ hai dưới đài cười vang cũng càng lúc càng lớn nhường âm nhạc không gian phó xã trưởng cũng có chút do dự có phải hay không nên nhường lục kinh vĩ xuống tới miễn cho hắn tiếp tục xấu mặt đường minh nguyệt lại nghe rất chân thành không còn có bật cười ánh mắt sáng ngời không nháy mắt nhìn xem lục kinh vĩ buổi sáng phát sinh liên tiếp sự tình nhường đường minh nguyệt nhìn ra lục kinh vĩ không hề giống cái khác theo đuổi nàng nam sinh như thế tiếp cận nàng chủ yếu là ham sắc đẹp của nàng nàng từ lục kinh vĩ trong mắt không nhìn thấy dục vọng cùng tham lam chỉ có kinh hoàng củng cố g i bộ g a chấn định còn có dối trá ác ý cùng chân thành tha thiết tay náy lại sợ làm như vậy sẽ hù đến nàng cho nên lộ ra mười phần mâu thuẫn có thể thấy được lục kinh vĩ là thật thích nàng cướp bóc loại sự tình này hẳn là lục kinh vĩ lần thứ nhất làm đêm nay cũng là lần thứ nhất đầu tuần cuối ca hội mà lại vì biểu đạt tâm ý của hắn còn sướng loại kia chú định sẽ khiến chế r ê u nhạc t i ế u nhi vì nàng lục kinh vĩ không tiếp tự v ủ thanh danh một cái nam sinh như thế thực tình đối nàng dù cho đường minh nguyện biết giữa bọn hắn là không thể nào nhưng nàng vẫn có chút cảm động thậm chí cả có chút t h ấ y náy thế nhưng là chính là bởi vì rằng này nàng mới muốn mau chóng nói rõ với lục kinh vĩ tình huống nhường h ắ n đừng lại ham sâu trên đài lục kinh vĩ cũng không biết bởi vì điên thần bảng lung tung bố trí nhiệm vụ thế mà nhường đường minh nguyệt lên hiệu lầm hắn mặc như c ũ đàng hoàng màu xanh đậm đồ vét xáo trang đàng hoàng hát ốc x a n cùng chim hoàng anh chương không chín rung động toàn trường h ừ hoàn toàn chính xác không phải kẻ hẻ nhát lại là cái đồ đần có bệnh mới sướng loại này phá ca lý tinh khinh thường nhìn xem trên đài lục kinh vĩ nhẹ dọn mắng n g ư ơ i thì thế nào lục kinh vĩ nơi đó t r e o cho ngươi làm gì luôn luôn mang hắn nghe được lý tinh tiếng mắng bởi vì chính mình suy đoán bị lục kinh vi cảm động ảo hào đường minh nguyệt nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói nếu là không muốn nghe liền trở về không muốn vô duyên vô cớ mắng chửi người lý tinh hơi đ ỏ mặt có chút t r ộ t dạ hét lên hắn là gì của ngươi ta mang hắn vài câu thế nào lục kinh vĩ là bằng hữu ta đường minh n g u y ệ t gần từng chữ nói xong không tiếp tục để ý ngây người lý tinh q u a y đầu tiếp tục nhìn chằm chằm chăm chú ca hát lục kinh vĩ trên đài cao lục kinh vĩ đã hát xong ốc s e n cùng chim hoàng anh thế nhưng lại cũng không có xuống tới học trưởng ngươi còn phải lại sướng một lần nhạc thiếu như sao không muốn như vậy à ta đều nhanh nôn đi xuống đi chúng ta không phải t i ê n chân vô tả tiểu bằng hữu lục kinh vĩ xuống dưới lục kinh vĩ xuống dưới nương theo lấy giới đại tiếng ồn âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên lần nữa chết đều muốn yêu không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái tình cảm bao sâu chỉ có dạng này mới đủ đủ thổ lộ lục kinh vĩ thâm tình bưng lấy mịt rổ phồn bắt đầu h á t lên đem mỗi ngày coi như tận thế đến yêu nhau từng phút từng giây đều đẹp đến nước mắt đến rơi xuống không để ý tới người khác là xem trọng hoặc nhìn xấu thanh âm trầm thấp cùng âm nhạc giai điệu tại trên đài cao vang lên mang theo từng k i a từng k i a t ừ t í n h thanh âm sinh xinh, xinh đẻ xuống dưới đài cao ồn ào truyền đến tất cả người vây xem trong hai dưới đài tiếng cười nạo dần dần biến mất tất cả học đ ệ học m ộ i ánh mắt chậm rãi ngưng chú trên đài cái tia nhìn có chút u b u ồ n học trưởng trên thân yêu không cần tận lực ngăn bài bằng cảm giác đi hôn ôm nhau liền sẽ rất vui sướng tất cả những người vây xem trầm mặc đều an tính nghe lục kinh vĩ ca hát cái này thủ chết đều muốn yêu là lục kinh vĩ sở trường nhất một ca khúc cũng là hắn duy nhất một bài chăm chú học qua ca cho tới bây giờ không có tại trước mặt nhiều người như vậy s xứng, xứng qua cho nên liền ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định bài hát này hắn hát có được hay không có thể hay không dẫn tới một mảnh khen ngược thanh、âm. nếu như không phải điên t h ầ n bảng bức bách lục kinh vĩ căn bản sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy sướng bài hát này bây giờ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ vì hoàn thành nhiệm vụ kia hắn chỉ có thể như thế lục kinh vĩ biết chỉ bằng vào ốc x a n cùng chim hoàng anh bài hát kia cơ hồ là không có khả năng hấp dẫn đến nữ sinh chủ động tìm tới cửa muốn số điện thoại di động cho nên liền chuẩn bị thứ hai bài hát hiện tại xem ra hắn hát cũng không tệ lắm chết đều muốn yêu không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái tình cảm bao sâu chỉ có dạng này mới đủ đủ thổ lộ lớn như vậy trên quảng trường chỉ có lục kinh vĩ thanh em của một người vang vọng tư phương dưới đại người vây xem càng ngày càng nhiều không biết lúc nào rất nhiều trên quảng trường trượt băng nói chuyện phiếm các học sinh cũng x u ố n g lại an tính nghe lục kinh vĩ tiếng ca nhìn xem trên đài cái k i a thỏa thích vung vẩy mồ hôi thân ảnh ca hát có được hay không dưới khán đài người xem liền biết đông đảo học đ ệ học m ộ i chuyên tâm lắng nghe bộ dáng cho lục kinh vĩ càng lớn g i n g khí hắn hát càng ngày càng tốt thanh âm cũng càng ngày càng cao chết đều muốn yêu không khóc đến mỉm cười không thoải mái dưới đài đường minh nguyện có chút thất thần nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cái k i a khàn cả giọng thân ảnh trong đầu có chút hỗn loạn hắn đây là tại nói cho ta cho dù chết hắn cũng muốn tiếp tục yêu xuống dưới sao như vậy đợi chút nữa còn muốn hay không n h ẫ n tâm cự tuyệt hắn nếu như làm như vậy hắn có thể hay không làm cái gì v i ế n ốc đường minh nguyệt có chút bận tâm nghĩ đến lần thứ nhất bởi vì muốn cự tuyệt một cái người theo đuổi mà do dự lý tinh cũng có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt lục kinh vĩ rốt cuộc nói không ra lời một ca khúc nếu là hát tốt thường thường có thể gây nên người nghe cậu m ì n h lục kinh vĩ hiển nhiên đã làm được dưới đài người vây xem bên trong có mấy cái học mội con ngươi sáng ngợi bên trong chậm rãi có hóng ánh ánh sáng l liền ngay cả đài cao bên cạnh âm nhạc không gian thành viên ở trong cũng trong mắt mọi người dưng dưng ngơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài lục kinh vĩ không tự giác mà thấp giọng cùng hát năm thứ hai đại học thời điểm lục kinh vĩ từng bị một nữ h à i vứt bỏ bài hát này chính là vào lúc này đợi học bài hát này sướng lấy hết lục kinh vĩ ngay lúc đó tâm tình lục kinh vĩ mỗi lần hát thời điểm đều sẽ bất chi bất giác dung nhập tình cảm của mình cũng khiến cho bài hát này càng phát có thể gây nên người c ộ n m ì n h lục kinh vĩ từ nhỏ đến lớn nói qua hai lần yêu đương đối với hắn cái này trước kia dung mạo chỉ tính trung đẳng nghèo ra hải từ tới nói coi là rất có diễ phúc lần đầu tiên là ở cấp đối tượng là dương như cũng là hắn mối tình đầu đồng dạng cũng là hắn cao chung ba năm ngồi cùng bàn tục ngữ nói lâu ngày sinh tình hai người có thể tiến tới cùng nhau cũng coi như bình thường thế nhưng là kết quả lại làm cho lục kinh vĩ tan nát cõi lòng muốn tuyệt lần thứ hai là tại năm nhất lục kinh vĩ gia nhập một cái điển kinh câu lạc bộ thời điểm gặp một người tướng mạo xinh đẹp mười phần hoạt b á t sáng s ủ a học tỷ giữa hai người mới đầu có chút hiểu lầm về sau hiểu lầm giải trừ sau vị kia học tỷ thích tuần h phát chân thành lục kinh vĩ thế mà chủ động truy cầu lục kinh vĩ cuối cùng hai người cùng đi tới thế nhưng lại bị một trường học phú nhị đại chia rẽ vị kêu học thì chịu đựng không được phú nhị đại hoa ngôn xảo ngữ cùng t i ề n tài thế công rốt cục l u ô n hãm giờ phút này lần nữa hát lên bài hát này lục kinh vi trong lúc bất chi bất giác lại nghĩ tới lúc trước yêu đương lúc như như lửa cực nóng đơn thuần tình cảm kết quả nhưng đều là bị t i ề n tài đánh bại trong mắt dần dần có bánh quang lấp lóe tiếng ca lại càng phát thống khoái lâm ly cơ hồ đưa tới tất cả mọi người cộng minh không biết qua bao lâu đương lục kinh vi từ trên đài đi xuống thời điểm đông đảo vây xem học đại học mọi nhóm mới hồi phục tinh thần lại học trường tốt hát quá tốt rồi học ca ta yêu ngươi lại đến một lần đi học trường thật xin lỗi phụ trách chủ trì đêm nay âm nhạc không gian học bội cũng oán trách nhìn lục kinh vĩ một chút học ca hát tốt như vậy trước đó tại sao phải giả heo ăn thịt hổ sướng nhạc thiếu nhi quá xấu rồi lục kinh vĩ xấu hổ cười một tiếng vội vàng đi ra phía ngoài bất quá bước chân lại thả cực chậm hắn vẫn chờ sẽ có bị hắn cảm động học bội nhóm chủ động tới muốn số điện thoại di động của hắn giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ đâu về phần tại sao muốn đi nữ hải tử ra mặt mỏng chắc chắn sẽ không tại cái này trước mặt mọi người chủ động tìm hắn muốn số điện thoại di động tự nhiên cần chờ hắn đi đến vắng vẻ địa phương sau len len muốn trước chậm rãi đi tới n h ư n g tất cả xinh đẹp học mội nhóm đều biết hướng đi của hắn dạng này miễn cho các nàng muốn số điện thoại di động thời điểm tìm không thấy hắn lục kinh vi nghĩ có chút chú đáo trước đó bài hát kia hiệu quả thế nào hắn nhìn rõ ràng mà lại trải qua đ ầ u hũ tây thi bài thuốc cao ra cho trị liệu sau hắn cũng coi là x o á y ca một viên ban đêm nhìn đẹp trai hơn ca lại như vậy động lòng người không có đạo lý hấp dẫn không đến một cái chủ động muốn số điện thoại di động học mội lục kinh vi rất có lòng tin nghĩ đến thế nhưng là nhường hắn ngạc nhiên là hắn chợt nghe sau lưng trên đài cao vang lên lần nữa ốc xên cùng chim hoàng anh khúc nhạt dạo ở mẹn、a、trước một viên nho cây、okay. a non a xanh nhạt vừa ốc xên cóng kia nặng nề mà s ắ c g a từng bước từng bước trèo lên trên t r ư ơ n g mười chúng ta làm bằng hữu bình thường a trên đài nữ h à i mặc một bộ tu thân màu trắng v á y công chúa phát họa ra huyện c h u y ể n linh lung thân thể mềm mại tinh tế trắng m u ố t cánh tay ngọc tại dưới ánh đèn l ó e ra nhàn nhạt quanh quang một đầu đen nhánh tỏa sáng bên trong phân mái tóc rũ xuống tinh xảo như vẽ mặt trái x o a n hai bên càng có vẻ nữ h à i mặt ngọc tiểu xào động lòng người giờ phút này cười nhẹ nhàng cầm mịt r phồn xinh sắn hát ốc xên cùng chim hoàng anh không nói ra được mặt bắt đáng yêu cái này thủ ốc xên cùng chim hoàng đưa tới số lớn khen ngược thanh âm thế nhưng là đương bài hát này từ một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ hát thời điểm chẳng những không cổ quái ngược lại nhường thiếu nữ nhìn mạnh tới cực điểm đáng yêu tới cực điểm chỉ là trong n a y mắt người vây xem bên trong cơ hồ tất cả nam sinh còn có non nửa nữ sinh đều bị trên đài cao cái kia giống như linh đồng dạng nữ hải chinh phục trong mắt ngoại trừ nàng vẫn là nàng trung đô đại học hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nữ thần đường minh nguyệt lục kinh v i cũng lập tức n gây dại lăng lăng nhìn xem trên đài cao cái kia tính quang lấp lánh thiếu nữ trong lòng có chút tấm áp hắn biết đường minh nguyệt vì cái gì làm như thế trước đó hắn sướng bài hát này thời điểm đưa tới vô số khen ngược thanh âm kém chút bị đuổi xuống sân khấu tất cả mọi người đang mắng hắn hát là phá nhạc thiếu nhi thế nhưng là đường minh nguyệt trợt lên đài cũng hát cái này thủ bị tất cả mọi người lên án phá nhạc thiếu nhi tự nhiên là vì ủng hộ hắn phản bác những cái kia trước đó chế rêu hắn người nhóm nghe thiếu nữ thanh thúy thanh âm n g ọ t nào g lục kinh vĩ cũng đối đường minh nguyệt dâng lên nồng đầm hào cảm buổi sáng đùa dỡn hoàn rõ m ồ n một một trước mắt ai biết đường minh nguyện chẳng những không có sinh khí ngược lại rộng lượng tha thứ hắn lúc này lại vì hắn giải vây cái này khiến hắn làm sao chịu lục kinh vĩ mang theo từng tia từng tia cởi khổ hướng nơi xa đi đến đường minh nguyệt làm như vậy cố nhiên nhường hắn miễn đi chế d ê ư thế nhưng là cũng đánh tan lúc trước hắn sướng chết đều m u ố n yêu kiến tạo bầu không khí nguyên bản còn trông cậy và có học mội sẽ ở loại tia bầu không khí bên trong bị lây nhiễm chủ động tìm hắn muốn số điện thoại di động thế nhưng là cái này thủ ốc xên cùng chim hoàng anh lại đem trước đó u b u ồ n t h ư ơ n g cảm bầu không khí quét sạch s a n h xanh như vậy còn thế nào sẽ có học mội đến tìm hắn muốn số điện thoại di động đâu lục kinh vĩ đang chắc nghĩ đến cũng không có oán q á i đường minh nguyệt chẳng qua là cảm thấy rất bất đắc dĩ. 1m, 2m, 10m, không có nghe được học mọi kêu gọi 150 m é t 200 m é t 300 m é t đã nhanh muốn đi ra q u ả n g trường còn không có học mọi kêu gọi hắn đi tiếp nữa chỉ sợ học mọi nhóm đều không nhìn thấy hắn hẳn là nhiệm vụ lần này muốn thất bại rồi lục tinh v ĩ trong lòng lạnh leo nghĩ đến nếu như thất bại lời nói chẳng phải là muốn bị n ổ đi đầu lưỡi rốt cuộc nói không ra lời hay là hắn lại đi hiến ca một bài lại cố gắng một lần nhưng là hắn đã không có cái gì đem ra được ca hay là lại sướng một lần chết đều muốn yêu thế nhưng là đã sướng qua một lần lần thứ hai lại sướng chỉ sợ hiệu quả sẽ kém xa tít tắp lần thứ nhất hấp dẫn học mọi hy vọng càng nhỏ hơn hoặc là nói hắn nghĩ biện pháp cưỡng ép bức bách một cái học mội tìm hắn muốn số điện thoại di động làm như vậy đối phương có thể hay không báo cảnh đem hắn cái này không hiểu thấu học trường bắt lại đưa đến bệnh viện tâm thần đi mà lại nếu là điên thần bảng không thừa nhận loại phương pháp này chẳng phải là như cũ chưa hoàn thành nhiệm vụ lục kinh vĩ có chút tuyệt vọng chẳng lẽ đầu lưỡi của hắn thật muốn giữ không được lục kinh vĩ chờ ta một chút đúng lúc này sau lưng vang lên một cái nhường lục kinh vĩ kích động sắp nhảy dựng lên ngọt ngào thanh â m trời không tuyệt được người hẳn là thật có học mội bị mình hấp dẫn chủ động tới cửa sửa sang lại quần áo một chút lục kinh vĩ quay người quay đầu. đập vào mi mắt là một cái duyên dáng yêu kiểu xinh đẹp thân ảnh lục kinh vĩ biểu lộ nốc trệ xuống tới có chút lúng túng túi lầu nói đường minh n g u y ệ t ngươi tốt cảm ơn ngươi trước đó giúp ta giải vây nhìn xem lục kinh vĩ một bộ giống như là phạm sai lầm gì bộ dáng đường minh n g u y ệ t che miệng cười một tiếng không cần k h á c h khí ngươi cũng là bởi vì ta mới như vậy lúng túng â lục kinh vĩ ngạc nhiên những lời này là có ý tứ gì chúng ta qua bên kia sân bóng đi một chút đi đường minh n g u y ệ t cũng không có chú ý tới lục kinh vĩ kinh ngạc biểu lộ cười chỉ, chỉ cách đó không xa sân bóng lục kinh vĩ gật gật đầu được hai người sóng vai mà đi chậm rãi hướng trước mặt đi tới một trận gió nhẹ thổi tới đem đường minh nguyệt bên thai mái tóc thổi tới lục kinh vĩ trên mặt nhàn n h ạ t kỳ dị hương thơm chui vào lục kinh vĩ trong lỗ mũi nhường tinh thần hắn chấn động có một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác loại mùi thơm này rất kỳ diệu rất say lòng người khó trách tất cả người qua loại mùi thơm này trung đô đại học nam sinh đều đem đường minh nguyệt mái tóc ca tụng là thiên hạ đệ nhất tại diễn đàn bên trên nhìn thấy thời điểm hoàn cảm thấy những cái kia sắc lang quá khoát r ư ờ n g mâm ngựa nhanh đập tới trên trời giờ phút này đương mình nghe được thời điểm lục kinh vĩ không hiểu cảm thấy những nam sinh k đi thật lâu đường minh n g u y ệ t không nói lời nào lục kinh vĩ cũng không có lên tiếng trong lúc lơ đẳng hai người dính vào cùng nhau lục kinh vĩ cảm thấy đường minh n g u y ệ t chân mềm cánh tay ngọc trong lòng hơi đ ộ n g một chút lên một trận g ậ n sóng c h ậ t lần nữa yên tĩnh lại loại này q u ố c sắc thiên hương nữ hải không phải hắn hiện tại có thể xa cầu vẫn là chớ suy nghĩ lung tung tốt lục kinh vĩ là bởi vì xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải đường minh n g u y ệ t lại là tại cẩn thận cân nhắc làm như thế nào mở miệng cự tuyệt lục kinh vĩ lục kinh vĩ kia thủ chết đều muốn yêu nhường đường minh nguyệt nguyên bản dự định gác lại số dưới nàng đ ỗ n g nhiên có chút không đành lòng giống đối đại những người theo đuổi khác như thế lanh k h ố c vô tình cự tuyệt thuấn phát đ à n g hoàng lục kinh vĩ mặc dù nàng cũng biết làm như vậy mới là chính xác nhất thế nhưng là nhớ tới trước đó lục kinh vĩ s ư ớ n g chết đều muốn yêu lúc toàn thân tâm đầu nhập trong đó bộ dáng đường minh nguyệt có chút lo lắng làm như vậy sẽ cho lục kinh vĩ mang đến không cách nào khép lại vết thương đi nửa cái sân bóng đường minh nguyện bỗng nhiên ngừng lại lục kinh vĩ cũng đi theo ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía bên người cho dù ở trong đêm tối cũng vẫn như cũ lóa mắt vô cùng đường minh nguyệt đường minh nguyệt con người sáng ngời lấp lóe trong bóng tối lấy dạng dỡ quan huy thanh tịnh động lòng người tựa hồ ẩn chứa hai viên nho nhỏ lô đen đem lục kinh vĩ toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đi vào lục kinh vĩ chúng ta về sau làm phổ thông bằng hữu đi phổ thông hai chữ nói rất nặng nói bóng gió chính là chúng ta chỉ làm bằng hữu bình thường khác không nên suy nghĩ nhiều giữa chúng ta là không thể nào nếu là lục kinh vĩ thật thích đường minh nguyện tự nhiên có thể nghe được đường minh nguyện ý tứ thế nhưng là lục kinh vĩ nhưng xưa nay không có l ê n q u a truy cầu đường minh nguyện tâm tư giờ phút này cũng bởi vì đùa dỡn đường minh nguyện đối làng có chút tháy náy còn tưởng rằng hai người có khả năng trở thành c ự nhân nhưng không có nghĩ đến đường minh nguyệt thế mà tới một câu như vậy chẳng những không có bởi vì chuyện hồi sáng này trách cứ hắn còn muốn cùng hắn làm bằng hữu là mình nghe lầm vẫn là đường minh nguyệt chẳng những có được nữ thần dung nhan h o à n có được nữ thần ý chí thật không tính toán với hắn rồi lục kinh vĩ n g i người kinh ngạc nhìn xem đường minh nguyệt không biết nên nói cái gì thế nhưng là theo đường minh nguyệt lại coi là lục kinh vĩ là bỗng nhiên gặp đ ạ kích nhất thời không bình tĩnh nổi thế mà ngay cả lời cũng nói không ra ngoài bất quá nàng tâm ý đã quyết nàng cùng lục kinh vĩ ở giữa là không thể nào đa dạng này vẫn là sớm nói rõ tốt mà lại vì không cho lục kinh vĩ quá mức thương tâm Nàng n mới chương hữu bình t mười n g một đột phá cực hạ nguyên lai、like、đường minh nguyệt là đem mình làm tác dụng thủ đoạn phi thường tiếp cận người theo đuổi nàng cho nên mới sẽ tha thứ hắn lục kinh vĩ bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới buổi sáng phát sinh liên tiếp không hiệu thấu sự tình Hắn, hắn không muốn lãng phí thời gian. vừa nghĩ i Nguyệt n k h đến đây lục kinh vĩ tại nhẹ nhàng thở ra sau khi đố đường minh nguyệt lên mấy phần lòng ngày náy đường minh nguyệt đích thật là cô gái tốt không hổ là trung đô đại học thứ nhất nữ thần chẳng những dung mạo tuyệt sắc khinh thành tâm địa cũng rất tốt đáng tiếc giữa bọn hắn là không thể nào lục kinh vĩ không hiểu thật sự có chút thương cảm đường minh nguyện tựa hồ đã nhận ra cái gì càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán nhìn xem như cũng giữ im lặng lục kinh vĩ coi là lục kinh vĩ là bởi vì quá mức thống khổ nhất thời nói không ra lời cắn cắn hồng nhuận m ô i anh đ à o đường minh nguyện đông nhiên n ở nụ cười xinh đẹp dội ra mềm mềm tay nhỏ đem ngươi điện thoại lấy ra ta n h ớ một chút số di động của ngươi không cho chính là không muốn cùng ta làm bằng hữu bình thường đi như thế người ta sẽ thương tâm nhìn xem đường minh nguyện hoạt bát bộ dáng lòng ma ngáy náy lục kinh、vĩ、vội vàng đem mình bỏ ra hơn một trăm nguyên mua điện thoại đưa tới. đ ca ca lời nói c đem nói xong đường minh nguyệt quay người như tinh linh rời đi lưu cho lục kinh vĩ một cái xinh xắn động lòng người bóng lưng lục kinh vĩ thân thể có chút cứng đờ nhìn xem duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ tựa hồ còn có thể cảm giác được nữ hai nhẹ nhàng thân thể mềm mại còn có kia kỳ diệu tươi mát mùi thơm cơ thể động kinh nhiệm vụ hai hoàn thành độ hoàn thành bảy mươi năm tốt đẹp có ban thưởng không trừng phạt ban t h ư ở n g một động kinh điểm một viên ban t h ư ở n g hai hát mực tóc đen bài thuốc cao ra chó khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có m ộ ư ơ i giờ phải t r ă n g từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ hai trong đầu đột ngột xuất hiện ba hàng chữ viết lục kinh v ĩ biết sướng chi nhạc thiếu nhi cho mọi nghe cái này động kinh nhiệm vụ hắn vậy mà ngoài ý muốn hoàn thành lập tức lựa chọn thu lấy ban thưởng không còn tiến hành nhiệm vụ lục kinh vĩ nhìn một chút trong tay hát mực tóc đen bài thuốc cao ra chó trong lòng hơi động nhanh chân hướng phía đường minh nguyện đổi tới đường minh nguyệt nghi hoặc mà nhìn xem ngăn ở trước mặt nàng lục kinh vĩ nói khẽ có chuyện gì sao ta có một kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi lục kinh vĩ cười khan một tiếng đem hát mực tóc đen bài thuốc cao ra chó đưa tới đường minh n g u y ệ t trước mặt đây là ta vài ngày trước từ một cái giang hồ đại sư nơi đó mua được hát mực tóc đen bài thuốc cao ra chó sử dụng về sau có thể làm cho tóc càng xinh đẹp ta cảm thấy rất thích hợp ngươi đường minh n g u y ệ t tò mò nhìn lục kinh vĩ trong tay màu đen thuốc cao vẹn vẹn nghe danh từ nàng đã cảm thấy có chút không đáng tin cậy húng chi chương này thuốc cao vẫn là từ một cái giang hồ đại sư nơi đó mua được đầu năm nay giang hồ đại sư cơ hồ đã cùng giang hồ phiến tử hoạch n ă n g bằng có lòng muốn muốn cự tuyệt nhưng là nhìn lấy lục kinh v ĩ chân thành bộ dáng đường minh nguyệt vẫn là trong lòng mềm nún nhận lấy lục kinh v ĩ trong tay hát mực tóc đen bài thuốc cao da chó cảm ơn ngươi ta rất thích lục kinh v ĩ cười nói không cần k h á c h khí chương này thuốc cao da chó rất có tác dụng nhớ kỹ nhất định phải dùng a kỳ t h ậ t loại này thuốc cao da chó ta mua hai tấm một chương là đ ầ u hũ tây thi bài thuốc cao da chó một chương chính là hát mực tóc đen bài thuốc cao da chó trước kia da của ta rất đen thế nhưng là dùng tấm kia đậu hũ tây thi bài thuốc cao da chó về sau hiện tại liền biến trắng như vậy cho nên ta cảm thấy chương này hát mực tóc đen bài thuốc cao ra cho khẳng định cũng rất hữu hiệu nghe lục kinh vĩ giống như là đánh quảng cáo đồng dạng lời nói đường minh n g u y ệ t che miệng cười một tiếng điểm một cái cái đầu nhỏ ta đã biết khẳng định sẽ dùng cảm ơn người n h a ừ m vậy ta về túc xá gặp lại lục kinh vĩ quay người rời đi nhìn xem lục kinh vĩ đi xa thân ảnh nghĩ đến vừa mới lục kinh vĩ vui sướng bộ dáng đường minh n g u y ệ t cảm thấy cái kia hẳn là là lục kinh vĩ tại miễn cưỡng vui cười khe khe thở dài hứng ký túc xá đi đến mà bị đường minh nguyện ngộ nhận là tại miễn cưỡng vui cười lục kinh vĩ giờ phút này đã mừng k h ắ p khởi lo lắng lấy nên đem mới lấy được một viên động kinh điểm thêm tại cái kia thuộc tính lên nghĩ nửa ngày lục kinh v ĩ trịnh trọng đem cái này mai động kinh điểm thêm đến nhanh nhẹn bên trên lục kinh v ĩ nhanh nhẹn rất cao đã đạt tới người trưởng thành mát trị số ba là lục kinh v ĩ bốn hạng cơ bản thuộc tính bên trong cao nhất nương tựa theo ba điểm nhanh nhẹn lục kinh vĩ mới có thể mới vừa vào đại học liền tiến vào trường học điển kinh đội còn bị đông đảo điển kinh câu lạc bộ chạy theo như vịt đây cũng là lục kinh vĩ duy nhất đem ra được vận động sở trường cho nên đối với nhanh nhẹn lục kinh vĩ là rất để ý mà lại nhanh nhẹn cũng quyết định phản ứng của hắn tốc độ các loại nhanh nhẹn còn thiếu một chút liền có thể đột phá mát trị số tiến vào cực hạn lục kinh vĩ cũng nghĩ thử một chút đột phá cực hạn cảm giác theo viên kia động kinh điểm thêm đến nhanh nhẹn bên trên lục kinh vĩ nhanh nhẹn thuộc tính nhẹ nhàng từ ba nhạy tới bốn sau đó lục kinh vĩ cảm giác được một cách rõ ràng thể nội truyền đến một tiếng êm thai kêu khẽ giống như là thần trung mộ cổ lại giống là thiên âm cảnh tỉnh để cho người ta như thể hồ quán đình lục kinh vĩ cũng rõ ràng cảm giác được hành động của mình tốc độ còn có tốc độ phản ứng các loại bạo tăng một mảng lớn lấy hắn thời khắc này hành động tốc độ chỉ sợ đã đạt tới quốc gia điển kinh đội viên tiêu chuẩn chớ nói chi là phản ứng của hắn tốc độ cũng tăng lên rất nhiều càng thần kỳ là theo nhanh nhẹn đột phá cực hạn ở trong mắt lục kinh vĩ những cái kia ngay tại đi đường học sinh tốc độ đ ố n g nhiên chậm lại mượn đèn đường quang mang hắn l o á n g thoang c ó thể thấy rõ bọn hắn hai chân run run quy tích nguyên lai đột phá cực hạn chính là loại cảm giác này lục kinh vĩ cảm thụ được so trước đó mạnh mẽ hơn không ít thân thể đột nhiên cảm giác được hùng tâm và trượm dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp coi như liên thần bảng bàn thưởng vật phẩm không thể đổi thành tiền tài cho m â u thân mộ thế nhưng là chỉ cần thực lực của hắn đi lên cướp ngân hàng ăn cắp đánh h ắ c quyền với hắn mà nói bất quá là chút l ò n g thành còn sợ không kiếm được bảy mươi vạn tiền giải phẫu sao lục kinh vĩ lần thứ nhất cảm giác được bảy mươi vạn cách hắn là gần như vậy gần đến cơ hồ có thể đụng tay đến hắn rủi mắt một cái nhanh chân hướng phía ký túc xá đi đến hắn cũng không tiếp tục là lúc trước lục kinh vĩ có liên thần bảng nơi tay hắn không chỉ có muốn kiếm đủ bảy mươi vạn tiền giải phẫu càng phải mang theo người một nhà thoát bần thành phố thậm chí đi hướng minh hoa ph chết để thoát khỏi nghèo khó quấn bách vận mệnh không cần lại sợ hai ăn không no không đi học nổi xem không nổi bệnh vận mệnh đem giữ tại trong tay của hắn chương mười hai có mắt không biết kim khẳng ngọc trở lại ký túc xá về sau đường minh n g u y ệ t tiện tay đem lục kinh vĩ đưa cho nàng h ắ t mực tóc đen bài thuốc cao ra cho phóng tới mình trên bàn để máy vi tính bởi màu hồng phấn miệng cá dày sang đan cùng màu trắng v á y công chúa thay đổi thanh lương áo lóc nhỏ chuẩn bị đi rửa mặt một phen nguyệt nhi ngươi trở về đó là cái gì thuốc cao ra cho sao ngủ ở đường minh nguyện đối diện là nhỏ nhắn xinh sắn ngọt n g à o lý hoành chính mặc màu la m áo ngực nằm ở trên giường chơi điện thoại trong lúc lơ đãng nhìn thấy đường minh nguyện tiến đến đem một tấm màu đen thuốc cao bỏ lên trên bàn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm thuốc cao da chó một cái bén nhọn thanh â m vang lên lý tinh từ bên ngoài túc xá đi đến tiện tay cầm lấy đường minh nguyện đặt ở trên bàn để máy vi tính h ắ t mực tóc đen bài thuốc cao da chó thật đúng là thuốc cao da chó n h a minh nguyện ngươi còn mua loại vật này đường minh nguyện cười nói là một cái học trưởng tạo còn có người đưa như ngươi loại này đồ vật không phải là buổi tối hôm nay cái kia ở cuối tuần ca hội bên trên vì ngươi sướng nhạc thiếu nhi đồ nước t lý tinh trên mặt xẹt lý oanh oanh khanh khách cười không phải đâu còn có người vì truy cầu nguyệt nhi ở cuối tuần ca hội bên trên sướng nhạc thiếu nhi hơn nữa còn đưa cho nguyệt nhi thuốc cao già cho coi như lễ vật vị niên trưởng này quá kỳ hoa đi ngồi tại trước bàn máy vi tính ngay tại yên tĩnh đọc sách một cô bé khác dương lỵ cũng kinh ngạc ngầm đầu vị học trưởng kia đần qua à hắn sẽ không chưa từng có nói qua yêu đương đi ta nhìn hắn không phải đần mà là tại kiếm t ẩ u thiên phong vậy mà dùng loại phương pháp này truy cầu nhà chúng ta nguyệt nhi nhà chúng ta nguyệt nhi liền xem như nghĩ không nhớ do hắn cũng không thể vị niên trưởng này rất có thể là cái yêu đương cao thủ đâu lý oanh cười hì hì nói c o n n g ư ơ i sáng ngời bên trong sẹt qua một vòng hiếu kỳ lý tinh h ừ lạnh một tiếng kia đ ồ nốc g cũng không phải cái gì yêu đương cao thủ nhìn liền đần độn nào có thủ đoạn lợi hại như vậy nói chuyện lý tinh tiện tay đem hát mực tóc đen bài thuốc cao ra c h o lại ném vào đường minh n g u y ệ t trên bàn đi đến ký túc xá trang điểm trước gương đôi tấm gương bắt đầu bôi b ồ i x ó a xóa đường minh n g u y ệ t bất đắc dĩ đem hát mực tóc đen bài thuốc cao ra c h o cất kỹ miễn cho bị túc xá bọn tỉ bội tò mò ném tới ném lui hướng phía g i a mặt gian đi đến nửa giờ sau đường minh nguyệt rửa mặt hoàn tất nằm dài trên giường trong tay cầm lục kinh vĩ đưa cho nàng hắt mực tóc đen bài thuốc cao ra chó có chút do dự muốn hay không đem tấm này thuốc cao ra chó áp vào trên tóc vẫn là đem k i a phá thuốc cao vứt đi không chừng là cái nào đ ậ ngốc từ cái k i a giang hồ phiến từ nơi đó mua được rất có thể đối thân thể có hại nhanh chóng ném đi bất việc nhìn thấy đường minh nguyệt do dự bộ dáng lý tinh chê cười nói lý h oanh a n h cũng phụ hòa nói đúng vậy a n g u y ệ t nhi tấm tia thuốc cao ra chó nhìn xem liền không giống như là vật gì tốt có lẽ vị học trưởng tia chỉ là đùa với ngươi mà lại ngươi cũng không có bệnh không có thai t i ế p thuốc cao làm gì ngàn dằm đưa lông ngỗng lễ nhẹ nhưng tình nặng mặc kệ vị học trưởng kia là đần vẫn là ngốc thế nhưng là dù sao người ta đều đem thuốc cao trịnh trọng đưa cho minh nguyệt tỉ tỉ vẫn là không muốn ném đi tốt coi như không cần cũng có thể để đ ó à. dương lị điểm đạm nho nhà nói đường minh nguyệt trong lòng hơi động nở nụ cười xinh đẹp đem hắt mực tóc đen bài thuốc cao ra c h o để lộ dán vào đen nhánh động lòng người trên mái tóc cái này thuốc cao không có cái gì chỗ hại ta tin tưởng học t r ư ở n g kia tiểu tứ nói không sai lễ nhẹ nhưng tình nặng coi như vì học trưởng tấm lòng ấy ta cũng nên dùng một chút quản nó có tác dụng hay không nghe đường minh nguyện lý tinh cùng lý h o á n đều không nói đường minh nguyệt ở chính là phòng bốn người ký túc xá ký túc xá bốn người bên trong lý tinh lớn nhất lý oanh oanh thứ hai đường minh nguyệt thứ ba dương lị nhỏ nhất đường minh nguyệt vốn là chuẩn bị dựa theo hát mực tóc đen bài thuốc cao ra cho bên trên nói rõ rán lên mười phút lên bóc thế nhưng là ai biết thế mà ngủ thiết đi một mực rán vào sáng ngày thứ hai bị trận trận tiếng kêu sợ hãi tỉnh lại trời ạ trời ạ n g u y ệ t nhi tóc của ngươi không thể nào làm sao biến thành dạng này đường minh n g u y ệ t kinh hoàng ngồi dậy vội vàng đi sờ tóc của mình làm sao vậy tóc của ta xảy ra vấn đề gì sao nhanh để cho ta s ờ sờ quá đẹp ngủ ở đường minh n g u y ệ t đối diện lý h bánh bánh chẳng biết lúc nào bỏ tới đường minh n g u y ệ t trên giường c ẽ n h à o vào đường minh n g u y ệ t thân thể mềm mại bên trên khuôn mặt nhỏ chui vào đường minh n g u y ệ t đầu đầy trong mái tóc không nổi t h ơ n quả à thật là muốn đem nguyện nhi tóc cắn hết lý tinh cùng dương lị cũng bị lý ánh ánh khoa t r ư ờ n g tiếng kêu làm tỉnh lại mơ mơ màng màng hướng phía đường minh n g u y ệ t tóc nhìn lại đập vào mi mắt là một t h ấ t màu đen tơ lụa đồng dạng bóng loáng mềm mại mái tóc đen nhánh loay sáng sáng chói l o á mắt càng kỳ dị là tại mái tóc ở giữa loang thoang có nhàn nhạt á n h quang lấp lóe giống như là ban đêm trên bầu trời sao trời qua mang thần bí mà động lòng người đường minh n g u y ệ t mái tóc nguyên bản liền cực kỳ xinh đẹp thậm chí bị trung đô đại học các nam sinh ca tụng là thiên hạ đệ nhất nhưng là bây giờ so với trước kia càng thêm bị màng càng thêm chói sáng t á n phát hương thơm cũng đơn giản để cho người ta không thể nhìn thẳng lý tinh cùng dương lị con mắt cũng lập tức thẳng một lát sau lý tinh mặt mũi tràn đầy ghen tị đánh tới dương lị cũng theo sát phía sau con ngươi sáng ngợi bên trong tràn đầy tinh tinh minh nguyệt ngươi còn có loại kia thuốc cao g i a chó không có nhanh đưa cho ta một chương đi n g u y ệ t nhi vị học trưởng kia ở nơi đó ta cũng muốn nhường hắn đưa ta một chương thuốc cao g i a chó minh n g u y ệ t tỷ người ta cũng muốn thuốc cao g i a chó mà n à y lại bị số m ộ ư ơ i năm lầu ký túc xá m ư ơ i ba thất bốn tiểu mỹ nữ lo nghĩ lục kinh vĩ còn tại trong chăn nằm ngáy ho ho điên thần bản thần kỳ lực lượng nhường lục kinh vĩ rốt cục thấy được cứu chữa mẫu thân hy vọng cái này khiến hắn tạm thời nhẹ nhàng thở ra yên lòng ngủ lấy lại sức một mực ngủ đến buổi trưa lục kinh vi mới rời giường hôm nay là chủ nhật không cần sợ hai đến trễ lười biếng rửa mặt chuẩn bị đi ăn cơm lão nhị cốc d ĩ n h nam còn đang ngủ lão ngũ trương hảo kiệt không biết chạy đi nơi nào lão đại lao tam lão t ư như cũ cùng cô vợ trẻ ở bên ngoài tiêu dao lục kinh vi chỉ có thể một người đi phòng ăn trung đô đại học phòng ăn có hai cái một cái tại phía tây một cái tại phía đông cho nên bị các học sinh gọi tắt là nhà hàng tây cùng đông phòng ăn hai cái phòng ăn chiếm diện tích đều cực lớn có thể đồng thời dung nạp mấy vạn học sinh đi ăn cơm trong nhà ăn có đến từ cả nước các nơi mỹ thực chẳng những hương vị tốt giá cả cũng không quý trung đô đại học các học sinh bình thường đều tại phòng ăn ăn cơm liền ngay cả ở tại trung đô đại học phía ngoài một chút cư xá cư dân cũng không ít mộ danh mà tới lục kinh vĩ thích tại phía tây phòng ăn ăn cơm nơi đó có một nhà làm mì xào tiểu điếm làm mì xào chẳng những hương vị tốt mà lại phân lượng mười phần một chén lớn chỉ cần ba khối năm tuyệt đối được xưng tụng là hàng đẹp giá rẻ lục kinh vĩ thường xuyên ở nơi đó ăn cơm đến nhà hàng tây muốn một chén lớn mì xào lão bản nương lại đưa một tô mì canh. lục kinh vĩ vui sướng ngồi xuống tới ăn cơm mềm mại bóng loáng mì sợi hồng hồng c à rốt ngon miệng trứng tráng lục kinh vĩ ăn như do quần ăn cũng không có chú ý tới vừa mới đi vào phòng ăn liền hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt hai cái mỹ nữ bởi sáng một khối tiền tả h ư u hai cái bánh bao ban đêm cũng là một khối tiền tả h ư u hai cái bánh bao giữa chưa ăn ngon một chút sẽ tiêu thêm ba bốn khối tiền ngày kế cũng liền năm sáu khối tiền đây chính là lục kinh vĩ đại học ba năm mỗi ngày tiêu xài lục kinh vĩ mỗi tháng làm gia sư có thể kiếm một n g h n rưỡi tả hữu ngoại trừ lưu lại khoảng ba trăm tiền sinh hoạt còn lại đều sẽ toàn bộ gửi về nhà lại thêm lục kinh vĩ phụ thân c h ồ n g c h ọ t thu nhập miễn cưỡng có thể chống lên mắc nợ từng đống gia đình nếu như không phải lục kinh vĩ mẫu thân người yếu nhiều bệnh thỉnh thoảng liền muốn đi bệnh viện lục kinh vĩ một nhà cũng không gặp qua như thế gian nan h ế t h xanh vương tử ngươi cũng ở nơi đây là hắn sao của ngươi thuốc cao già cho chính là hắn tặng sao đúng lúc này vang lên bên hai hai nữ hải thanh âm lục kinh vĩ sửng sốt u một chút theo tiếng nhìn sang chương mười ba hắn có thể nhất phi trùng tiên trên người mặc tu thân thuần cô tông dân tộc phong ngắn tay á o thùn lộ ra một đôi trắng nuốt không tỉ vết cánh tay ngọc hạ thân thì là màu làm ẩuổi một đùi cùng phấn hỏng d à y x ă g đan phối hợp với tinh xảo như vẽ mặt trái xoan lại thêm kia tản ra sao trời đồng dạng quan g mang nghiêng tóc mái ngang c h á n tóc dài x ó a vai chỉ là trong n ấ y mắt liền nhường lục kinh vĩ bị h ó a mắt cái gọi là khuynh quốc khuynh thành không gì hơn cái này tay phải trên chiếc đũa còn kẹp lấy mì xào khuôn mặt thanh tú ngơ ngác lục kinh vĩ như trong ngậu p h ố c xích nhìn xem lục kinh vĩ ngốc ngốc bộ dáng đường minh nguyệt nhịn không được cười lên bưng đồ ăn ngồi vào lục kinh vĩ đối diện dội ra tay nhỏ gõ chắn của hắn một chút còn nhìn h ử lục kinh vĩ lúc này mới lấy lại tinh thần gượng cười cối lầu xuống th ngươi còn có loại kia thuốc cao ra cho sao có thể hay không đưa ta một t r ư ơ n g đi theo đường minh n g u y ệ t bên người lý tinh khinh bị nhìn mẩn người lục kinh vĩ một chút quan sát tỉ mỉ một chút hắn mặc dắt đến trắng bệnh quần jean cũ kỹ màu trắng áo thun xem xét cũng không phải là nhà có tiền hai tử khó trách chỉ có thể đưa đường minh n g u y ệ t thuốc cao ra chó bất quá nghĩ đến loại kia thuốc cao ra cho thần kỳ hiệu quả vì mình mái tóc suy nghĩ lý tinh vẫn là gạt ra c ư ờ i tươi như hoa chờ đợi mà nhìn xem lục kinh vĩ, lục kinh vĩ lúc này mới chú ý tới đường minh nguyện bên người lý tinh cười hướng lý tinh nhẹ gật đầu ngươi tốt loại kia hát mực tóc đen bài thuốc cao ra cho ta chỉ có một、trường. đã đưa cho đường Nha! cho mình nguyện. lục ý Tinh thất vọng thở dài, chật tỉ thể thể thuốc dài, giọng nói, ngươi biến biến vọng còn như làn dáng khác cho bạch, cho chó. gấp vậy vóc da da làm làm có có có cao cao sao, l kinh vĩ ngây ra một lúc cái này ta chỉ mua hai tấm một chương ta dùng một chương đưa cho đường minh nguyện lý tinh lại như c ũ chưa từ bỏ ý định như vậy loại kia thuốc cao d a chó ngươi là từ nơi nào mua được ta cũng đi mua mấy chương lục kinh vĩ làm sao lại nói cho lý tinh thuốc cao ra chó là từ điên thần bảng ở bên trong lấy được có chút thầy này nói loại kia thuốc cao ra chó là đoạn thời gian trước ta khi về nhà tại trên xe lừa mua bán thuốc cao chính là một cái hành tẩu tứ phương giang hồ đại sư hiện tại ta cũng không biết hắn ở nơi đó lý tinh rốt c ụ c tuyệt vọng rồi tức giận chừng lục kinh vĩ một chút không tiếp tục để ý hắn túi đầu bắt đầu ăn cơm thật nhỏ mọn cũng không nhiều mua mấy t r ư ơ n g lục kinh vĩ n h u n h ữ n mày nhìn thoáng qua cách gan mặc diễm lệ xuân quang lộ ra ngoài lý tinh trong lòng có chút không thích thật xin lỗi a lục kinh vĩ lý tinh tính tình chính là như vậy tương đối nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện không thông qua đại não đương minh miệt mặt mũi tràn đầy hay náy lục kinh vĩ cười nói không có việc gì cảm ơn ngươi hắc mực tóc đen bài thuốc cao ra chó không nghĩ tới tấm kia thuốc cao hiệu quả thật giống ngươi nói tốt như vậy hôm qua ta còn hơi nghi ngờ đâu may mắn không có ném đường minh nguyệt rời đi chủ đề cười nhẹ nhàng nói cảm ơn lục kinh vĩ nhìn thoáng qua đường minh nguyệt đen nhánh động lòng người mái tóc n g ư ờ i n g ư ờ i thấy từ kia mịn m ả n g trên mái tóc tràn ra mùi thương ác có hiệu quả liền tốt chúng ta không phải bằng hữu sao không cần k h á c h khí đường minh nguyệt nhẹ gật đầu quan sát tỉ mỉ lục kinh vĩ một phen phát hiện lục kinh vĩ trên mặt cũng không có nửa điểm đổi phế chi sắc cũng không như trong tưởng tượng thương tâm u đùn bộ dáng nhang nhẹ nhàng thở ra trên mặt xẹt qua một vòng tiểu dung túi đầu ngục nhỏ ngục nhỏ ăn cơm. có lý tinh cái này lợi hại bóng đ è n tại tiếp xuống lục kinh vĩ cùng đường minh n g u y ệ t cũng không nói mấy câu huống hồ hai người cũng không quen sau khi ăn cơm xong đường minh n g u y ệ t cùng lý tinh về túc xá lục kinh vĩ còn cho tại ngủ say lão nhị đi mua cơm minh n g u y ệ t ngươi cùng thằng ngốc kia kết ra rồi đi ra phòng ăn lý tinh nghi hoặc mà nhìn xem đường minh n g u y ệ t đường minh n g u y ệ t v ẩ y một chút cái chán mịn màng mái tóc cười lắc đầu không có a vậy hắn nói thế nào ngươi là bạn hắn mà lại ngươi cũng không có phản bác lý tinh nhũ mày chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi lý tinh bừng tỉnh đại n ộ ta hiểu được hắn hướng ngươi tỏ tình ngươi không có đáp ứng cho nên luyện c h u y ể n cự tuyệt hắn ta đã nói rồi giống hắn thứ quỷ nghèo này ngươi làm sao có thể để ý hắn bất quá minh nguyệt ngươi lần này có chút mềm lòng à đối đãi loại người này liền muốn r ứ t khoát cự tuyệt đến cùng giết hắn tâm kinh run sợ cũng không dám lại đến dây dưa ngươi còn làm cái gì bằng hữu bình thường cất nhắc hắn ta nói lý tinh đường minh nguyệt đôi mi thanh tú tần lên khắp khuôn mặt là không vui ngươi có thể hay không đừng như thế bỡ đỡ theo ý của ngươi đàn bạn trai chính là vì đảm tiền đảm quyền sao không có tiền không có quyền nói chuyện gì bạn trai hiện tại tất cả mọi người không phải tiểu hải tử chẳng lẽ còn có thể giống như chiếc đồng dạng thiên chân vô tả tin t lý tinh mặt mũi tràn đầy khinh thường mà lại ngươi không phải cũng t r ư ớ n g mắt tên t i ể u t ử kia ạ đường minh nguyện tinh xảo trên mặt ngọc bao phủ một tầng hàn ý ta không đáp ứng hắn không phải là bởi vì hắn không có tiền không có quyền mà là bởi vì không thích ta mặc dù đối lục kinh vĩ có hào cảm bất quá hắn không phải ta trong lý tưởng người kia tại đại học ta cũng không chuẩn bị yêu đương không phải mỗi người đều giống như ngươi đem yêu đương coi như tiền cùng quyền giao dịch mà lại lục kinh vĩ mặc dù bây giờ không có tiền không có quyền thế nhưng là ngươi có thể xác định mấy năm sau hắn không thể nhất phi chủ tiên trở thành trên xã hội nhân sĩ thành công sao lý tinh sắc mặt có chút khó coi nhân sĩ thành công c h người ta nhìn hắn đời này cũng đừng nghĩ thành công đần độn còn không có một điểm đảm lượng đã thích ngươi vừa mới lại ngay cả cũng không dám nhìn ngươi ngươi cảm thấy hắn có khả năng thành công à. đừng khinh thiếu niên nghèo ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao mà lại ngươi cho rằng lục kinh vĩ thật giống ngươi nói ngốc như vậy nhát gan như vậy sao đường minh nguyệt đôi mắt sáng trở lên lạnh lùng nhìn về phía lý tinh trọng yếu nhất chính là lục kinh vĩ là bằng hữu của ta ta đã nói qua cho ngươi một lần ngươi vẫn còn ở ngay trước mặt ta lặp đi lặp lại nhiều lần nói hắn nói xấu lý tinh ngươi không nên quá phận ngươi nhìn xem đường minh nguyện lạnh lùng bộ dáng l nói, nói chuyện lý tinh bước nhanh đi hướng nơi xa đường minh nguyện tinh xảo trên mặt ngọc tràn đầy sưng lạnh không nói ra được lãnh diễm động lòng người một lát sau bỗng nhiên thở dài hướng thư viện đi đến mặc dù rất đáng ghét lý tinh thế nhưng là đường minh nguyện cũng thừa nhận lý tinh nói có mấy phần đạo lý nàng cùng lục kinh vĩ ở giữa khả năng thật rất thấp rất thấp cái này không chỉ là bởi vì có thích hay không vấn đề còn dính đến gia tộc sinh ý cùng nàng trên vai muốn b ư ớ c lên ganh nặng hôn nhân của nàng không có khả năng hoàn toàn do tự mình làm chủ đ ã dạng này vẫn là không muốn tại đại học lãng phí thời gian tốt làm như vậy đã làm trễ mọi mình cũng làm trễ mọi người khác nghĩ đi nghĩ lại đường minh n g u y ệ t thuần mị trên mặt s ẹ t qua một vòng ảm đạm nhường thấy cảnh này mấy cái học trưởng đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót không tự giác liền muốn đi an u ổ i cái tiện như thơ như họa tiểu học ngội thế nhưng là khi bọn hắn lấy lại tinh thần đường minh n g u y ệ t đã đi ra rất xa trong nhà ăn lục kinh vĩ cũng không biết bởi vì hắn đường minh nguyện cùng ký túc xá tỷ bội lý tinh ẩm ĩ một trận tan g ã trong không vui vẫn ngồi ở trên ghế chờ lấy l a o nhị đóng gói cơm bên thai loang thoang c ó thể nghe được chung quanh tiếng nghị luận đường minh n g u y ệ t thật sự là quá đẹp so với lần trước nhìn thấy thời điểm xinh đẹp hơn nhất là mái tóc của nàng trời ạ tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất trung đô đại học thứ nhất nữ thần quả nhiên danh bất hư truyền ta đã thật sâu l u ô n hãm bất quá người nam kia là ai à nữ thần đại nhân thế mà chủ động quá khứ cùng hắn ăn cơm quá y ê u cái kia tiểu bạch kiểm dáng dấp cũng không đẹp trai à còn không có ta xoay đâu thế mà có thể thông đồng đến minh nguyện đại nhân thật muốn đi đánh cho hắn một trợn không cần ngươi đi đánh hắn mau nhìn đã có người không chương một mươi bốn bất, bất tại trong trầm mặc tử vong vừa mới cầm tới rau xào thịt cơm đĩa lục kinh vĩ nhìn thấy từ phòng ngăn lầu hai đi xuống hai người về sau lông mày chăm chú nhữ lại người phía trước lại béo lại cầm tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn ánh mắt lại cực nhỏ gần như sắp muốn nhìn không thấy người phía sau cũng rất béo bất quá cũng rất thấp như cái thù nước g còn mọc ra một chương bánh nước mặt tóc thật dài nhuộn thành màu đỏ mang theo bông hai cho người ta một loại yêu mà quỷ quái cảm giác hai người kia lục kinh vĩ đều biết trước mặt là mã liệt văn phía sau là lưu chính đều là k i ử u nhân của hắn lục kinh vĩ tại năm thứ hai đại học lúc nói bạn gái lâu hoàng nguyệt chính là bị hai người này lão đại trương hoành cướp đi vì để cho lục kinh vĩ rời đi lâu hoàng nguyệt trương hoành nhiều lần phái mã liệt văn cùng lưu chính bọn người đánh tơi bởi lục kinh vĩ năm ngoái song phương lên vài chục lần xung đột ỉ vào người đông thế mạnh cơ hồ mỗi lần đều là lục kinh vĩ ăn thiệt thòi từ đó về sau song phương cũng liền kết thâm cửu mã liệt văn bọn người mỗi lần nhìn thấy lục kinh vĩ đều muốn nhục nhã cũng không mã u ố n liệt văn cùng lưu chính nên ngang đi đến lục kinh vĩ trước mặt mã liệt văn tiện tay nắm lên lục kinh vĩ đặt ở trên bàn ăn đóng gói cơm chụp tại lục kinh vĩ trước ngực một con lợn cũng xứng ăn đóng gói cơm đến bên tia trong thùng rác ăn heo ăn đi lưu chính rồi ra mập mạng đại thủ vỗ vỗ lục kinh vĩ mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ta đi mấy ngày không gặp tiểu tử ngươi làn da làm sao trở nên trắng như vậy có phải hay không lau cái gì bột mì vôi à nhường lao t ử sờ sờ nói chuyện hung hăng méo méo lục kinh vĩ mặt đem lục kinh vĩ gương mặt bóp xanh đỏ mã liệt văn cũng dôi ra cự trưởng đập vào lục kinh vĩ trên đầu lục phế vật nói cho ngươi một tin tức tốt năm ngoái đem ngươi quăng cái k i a tiện nữ nhân lâu hoàng nguyệt trước mấy ngày bị lao đại của chúng ta cho đạp một thù trả một thù sướng hay không a muốn hay không đi cảm tạ một chút lão đại của chúng ta hai người khi dễ lục kinh vĩ đã xe nhẹ đường quen đối mặt lại béo lại cường tráng mã liệt văn cùng thấp mập lùn mập lưu chính d ị vãng lục kinh vĩ mỗi lần đều bị đánh r ấ t thảm chưa từng có c h i ế m qua tiện nghi liệt văn nói không sai ngươi thật đúng là đến cảm tạ một chút nhà chúng ta lao đại năm ngoái kia tiện nữ nhân đem ngươi làm nhiều thảm bây giờ lại bị lao đại của chúng ta giống ném rác rời đồng dạng mất đi so ngươi năm ngoái còn thảm lưu chính cười hì hì nói trước mấy ngày kia tiện nữ nhân còn quỷ gối lao đại của chúng ta trước mặt khẩn cầu tha thứ đâu đáng thiết bị ba chúng ta hai lần cho đội đi nàng đều bị chơi thành giày rách lao đại của chúng ta làm sao có thể sẽ còn thích nàng lục kinh vĩ sắc mặt âm châm xuống trong đầu đ ỗ n g nhiên xẹt qua mấy dòng chữ dấu vết nhìn chằm chằm mã liệt văn cùng lưu chính nói lâu hoàn n g u y ệ t mặc dù có chút bỡ đỡ thế nhưng là còn không đến mức tự cam thấp hẻn nàng cũng không phải là giày rách mặc dù bởi vì năm ngoái sự tình hắn đối lâu hoàn n g u y ệ t hận thấu xương thế nhưng là nghe được lâu hoàn n g u y ệ t hiện tại thảm như vậy còn bị mã liệt văn cùng lưu chính tại trước mặt mọi người chế rêu đ ụ c nhã lục kinh vĩ như cũng nhịn không được vì lâu hoàn n g u y ệ t nói một câu a ngươi không nói ta còn quên không nghĩ tới tiểu tử ngươi như vậy x u n hắn sở dĩ có thể cùng lâu hoàn nguyệt nói chuyện năm sáu tháng mới con nàng cũng là bởi vì lâu hoàn nguyệt là xử nữ lao đại quả nhiên tốt diễn vú thế mà làm lâu hoàn nguyệt lần thứ nhất liêu chính bỗng nhiên lén, lén lén lút lút tiến đến lục kinh vĩ bên thai nói đúng rồi quên nói cho ngươi vài ngày trước chúng ta đi khách sạn liên hoàn lâu hoàn g nguyệt uống say sau bị người hạ một chút thuốc sau đó liền đem tất cả chúng ta cho đẩy ngã cho nên chúng ta mới nói nàng là giày rách lão đại cũng bởi vì việc này đem nàng cho căng bất quá bây giờ nàng còn không biết mình là giày rách đâu hắc hắc lưu chính một bộ ta chỉ nói cho một mình ngươi bộ dáng lời nói lại t à n nhẫn nhường lục kinh vĩ trái tim băng giá h á n vạn vạn không nghĩ tới trương hoành đám người này thế mà ác độc như vậy lâu hoàn g nguyệt là trương hoành bạn gái hắn cướp đi lâu hoàn g nguyệt lần thứ nhất thì cũng thôi đi thế mà còn để cho thủ hạ một đám ác ôn luôn lâu hoàn nguyệt lâu hoàn g n g u y ệ t người là bỡ đỡ một chút thế nhưng lại có chút tự ái nếu không cũng sẽ không cùng lục kinh vĩ nói chuyện gần một năm còn không có cùng hắn ra ngoài mở qua phòng lục kinh vĩ tin tưởng lâu hoàn g n g u y ệ t sẽ không giống lưu chính nói hạ tiện như vậy mà lại lưu chính cũng đã nói lâu hoàn g n g u y ệ t là bị người hạ thuốc nói không chừng hạ dược chính là trương hoành bản nhân mục đích đúng là vì mượn cớ quăng lâu hoàn g n g u y ệ t lâu hoàn g n g u y ệ t không hổ là luyện điền kinh thân thể thật sự là mềm a đủ kinh đạo đủ phong tao hưởng thụ một lần dư vị nửa năm về sau có cơ hội còn muốn cùng với nàng sung sướng ngươi có muốn hay không đi thử một chút mã liệt văn hèn mà nói nói đến ngươi cũng thật sự là đáng thương nói chuy chẳng những lần thứ nhất không phải ngươi nàng cái thứ hai nam nhân cái thứ ba nam nhân thứ mười bảy cái nam nhân đều không phải là ngươi ngươi cũng quá thất bại bất quá ngươi nếu là muốn làm nàng thứ mười tám cái nam nhân cũng không khó vừa mới chúng ta tại lầu hai ăn cơm nhìn thấy ngươi cùng với đường minh nguyện không nghĩ tới tiểu tử ngươi được à vừa bị lâu hoàn g nguyện quăng liền câu được đại danh đỉnh đỉnh bên trong đều thứ nhất nữ thần quả nhiên là t a i ông mất ngựa sao biết không phải phúc chỉ cần ngươi muốn biện pháp giúp chúng ta lão đại đ ổ i kịp đường minh nguyện lão đại của chúng ta liền đem l â hoàn nguyện trả lại cho ngươi để các ngươi bạch đầu giai lão làm bạn cả đời ngươi cảm thấy thế nào lưu chính nhan t ỉ n h sáng lên liếm môi một cái trong đầu tất cả đều là trước đó đường minh n g u y ệ t sáng chói chiếu người bộ dáng ám đạo nếu là lao đại đổi kịp đường minh n g u y ệ t chơi c h á n về sau thưởng cho bọn hắn thoải mái một chút liền xem như sống ít đi mười năm cũng đáng mã liệt văn hung tận tiếp tục nói cho ngươi hai lựa chọn hoặc là lao đại của chúng ta từ trong tay ngươi đem đường minh n g u y ệ t đ o ạ c lại tựa như năm ngoái cướp đi lâu h o à n n g u y ệ t đến cuối cùng ngươi chẳng những phải không đến đường minh n g u y ệ t còn muốn bị chúng ta đánh tơi bởi một trăm lần hoặc là ngươi chủ động giút chúng ta lao đại đổi kịp đường minh nguyện đến lúc đó chẳng những lâu h o à n nguyện là ngươi lao đại của chúng ta nói chọn một đi lục phế vật lục kinh vĩ sắc mặt đã âm trầm cơ hồ nhỏ xuống thủy đến lạnh lùng nhìn chằm chằm mã liệt văn cùng lưu chính gàn tương chữ nói các ngươi không cảm thấy quá phận sao đi về hỏi hỏi trương hoành hăn có còn hay không là cái nam nhân đem nữ nhân của mình như thế dày xéo hắn liền không sợ bị thiên khiển sao thiên khiển là cái gì ngươi biết không mã liệt văn ra vẻ không biết cười hì hì nhìn về phía lưu chính lưu chính nắm đ u ố t c u ố n họng cười hì hì nói không biết à, có thể ăn sao người ta rất muốn nhìn nói còn chưa dứt lời một năm đấm nặng nề mà đánh vào trên cái miệng của hắn sinh sinh mà đem hắn răng đánh nát hai cái lưu chính lập tức miệng đầy phun máu n g ã xuống a nương theo lấy lưu chính tiếng kêu t h ẳ n g thiết lục kinh vĩ một c ư ớ c đá vào xứng sờ mã liệt văn trên bụng hung hăng đem hắn gạt ngã trên mặt đất đây chính là thiên khiển trước kia nhượng bộ cũng không có nghĩa là lục kinh vĩ nhát gan sợ hãi chỉ là hắn biết rõ coi như phản kháng cũng không làm nên chuyện gì sẽ chỉ đưa tới càng thêm hung ác trả thù cho nên chỉ có thể chịu đụng hiện tại như là đã không cách nào nhượng bộ xung đột cũng không thể tránh né lục kinh vĩ không chút do dự tốt nhiên bộc phát ra tay lại hung ác vừa chuẩn không có nửa điểm lưu tình về sau có được điên thần bảng h ắ n cũng không cần lại n é n giận chương mười lăm ngay tại trong trầm mặc bộc phát lớn như vậy lầu một phong ăn theo một tiếng h é t thảm v ủ dị yên t ĩ n h trở lại chật có hai cái c h ó i hai tiếng giống giận dữ văng lên lục phế vật ngươi muốn chết ngươi lại dám hoàn thủ lần này lao tử không phải phế bỏ ngươi tên phế vật này không thể lưu chính vừa mới nói xong lục kinh vi nắm đấm lần nữa oanh đến trên cái miệng của hắn a giữa tiếng kêu gào t h ê thảm lưu chính một viên răng cửa bị lục kinh vi đánh xuống tới lao tử giết chết ngươi ngươi cái đồ bỏ đi lục kinh vĩ vừa cho lưu chính một quyền bị hắn gạt ngã trên mặt đất mã liệt văn một cước đá vào ngang hông của hắn kỳ thật mã liệt văn vốn là nghĩ đá lục kinh vĩ lao nhị nếu như không phải lục kinh vĩ nhanh nhẹn đã đột phá cực hạ trong mắt hắn mã liệt văn động tác chậm không ít cho nên kịp thời ném một chút chỉ sợ mã liệt văn một cước này là có thể đem lục kinh vĩ đá nửa tàn đến lúc đó lưu chính cùng mã liệt văn thừa cơ p h ả n kích lục kinh vĩ hôm nay hạ trảng khẳng định sẽ rất thảm mặc dù may mắn tránh thoát yếu hại thế nhưng là lục kinh vĩ eo vẫn là bị mã liệt văn hung hăng đá một chút đau rát nhường hắn khá khó sử thụ không lo được trên lưng đau đớn lục kinh vĩ lại một cước nặng nề mà đá vào mã liệt, văn trên ông, đem sắc bỏ dậy mã liệt văn gạt ngã trên mặt đất đồng thời thân thể lung lay một chút tránh thoát lưu chính đánh lén trở tay một quyền lần nữa oanh đến lưu chính ngoài miệng đem hắn một viên cuối cùng răng cửa cũng cho đánh nát lục kinh vĩ tay phải cũng đâm máu bị mẹ phá một cái lỗ hổng nhanh nhẹn đột phá cực hạ n lục kinh vĩ tốc độ phản ứng tăng nhiều có thể thấy rõ lưu chính cùng mã liệt văn động tác cho nên mới có thể dễ dàng tránh thoát lại thêm lục kinh vĩ lực lượng cũng tăng lên một điểm đặt đến hơn hai điểm mỗi một quyền mỗi một chân đều lực đạo mười phần cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây nhẹ nhàng nệ ở trên người tối đa cũng liền để người khác đau một hồi hiện tại lục kinh vĩ mỗi một quyền mỗi một chân đều để lưu chính cùng mã liệt văn đau n h a răng n ế t miệng lưu chính miệng bên trong bị xinh xinh đánh nát bốn khỏa răng chính là chứng cứ rõ ràng có thể thấy được lục kinh vĩ lực lượng mạnh mẽ cả hai kết hợp phía dưới mã liệt văn cùng lưu chính rốt cuộc không phải là đối thủ của lục kinh vĩ bị lục kinh vĩ ỉ vào linh hoạt tốc độ phản ứng trái một quyền lại một cước đánh h o a hoa kêu to hoàn toàn ở vào hạ phong dù cho hai người nằm trên mặt đất đấm đá loạn xạ muốn đem lục kinh vĩ chơi đổ cũng bị lục kinh vĩ lần lượt tranh thoát đồng thời thừa cơ phản kích đem bọn hắn đánh vô cùng thê thảm Ngay tại trong nhà ăn ăn sinh tại học cơm các để ã nhìn ngây người, liền ngay i cả t u đầu nấu điếm được lại nấu cơm, nhao nhao từ trong phòng bếp cơm, các cũng không nhao n h lo a ở trên t người hai ngọn núi lớn bị đánh nát lục kinh vi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoác khoái nhìn xem chật vật không chịu nổi mã liệt văn cùng lưu chính lục kinh vi trong mắt s ẹ t qua một vòng hàng quang nhanh chân đi đến bên cạnh hai người một tay nắm lên một cái kéo lấy hai người hướng cách đó không xa thịnh trang đồ ăn thừa cơm thừa thùng nước rửa chén đi đến ngươi muốn làm gì lục kinh vĩ ngươi không nên quá phận thả ta ra lục phế vật ngươi c h á n sông à p h ả n phất ý thức được cái gì mã liệt văn cùng lưu chính bắt đầu rằng co lục kinh vi sắc mặt lạnh lẽo bắt lấy hai người cổ áo đem bọn hắn đầu hung hăng đụng vào nhau mã liệt văn cùng lưu chính chỉ cảm thấy đầu một được trời đất quay cuốn rốt cuộc d ã rủa không được trơ mắt nhìn lục kinh vĩ đem bọn hắn đẻ vào thùng nước rửa chén bên trong hai đầu heo cũng xứng ă n đóng gói cơm cho ta hảo hảo ăn heo ăn một thù trả một thù mã liệt văn đem đóng tới cơm đập trên người lục kinh vĩ mắng lục kinh vĩ là phế vật thời điểm khẳng định nghị không ra báo ứng sẽ đến nhanh như vậy Ô ô, ồ ừm ân mã liệt văn cùng lưu chính đều n g â m miệng đầu dùng sức đi lên giường muốn từ thùng nước rửa chén bên trong trốn tới thế nhưng là đối mặt lực lượng đại tăng lục kinh vĩ vẫn là bị một chút xíu đẻ vào thùng nước rửa chén chỗ sâu đồ ăn thừa cơm thừa không kịp chờ đợi hướng phía hai người lỗ h a i cái mùi tuân đi vào để cho hai người khó chịu đều nhanh muốn khóc lần nữa rằng co thế nhưng là vừa mới vùng vẫy mấy lần liền bị lục kinh vĩ t ó m lấy mã liệt văn cùng lưu chính trong lòng bông l ò n g coi là lục kinh vĩ muốn thả bọn hắn thế nhưng là không đợi bọn hắn cao hứng trở lại hai người đầu lần nữa nặng nề mà đụng vào nhau một lần hai lần ba lần tha chúng ta chúng ta cũng không dám nữa đầu của ta a muốn nào chấn động cứu mạng a mã liệt văn cùng lưu chính rốt cuộc kiên cường không nổi tê u thảm bắt đầu cầu xin tha thứ thế nhưng là sau một khắc lại bị lục kinh vi ấn vào thùng nước rửa chén bên trong lâu một phòng ăn đã lặng ngắt như tờ không ai nói chuyện tất cả học sinh cùng đầu bếp nhóm đều ngơ ngác nhìn một màn này bị lục kinh vi thủ đoạn tàn nhẫn dọa đến không dám lên tiếng đều cho ta ăn không ăn đủ một cân đừng nghĩ lục kinh vi lanh k h ô n g nói đem mã liệt văn cùng lưu chính hướng thùng nước rửa chén chỗ sâu đẻ xuống hoặc là đàng hoàng ăn theo ăn hoặc là ta đẻ chết các người hai chọn một cho các người ba giây đồng hồ cân nhắc thời gian nói là ba giây lục kinh vi lại đem hai người đặt tại thùng nước rửa chén bên trong hai giây về sau mới thả bọn họ ra đừng ấn、ta. ta ăn ta ăn ta cũng ăn va ngươi n ta nhanh n í n chết mã liệt văn cùng lưu chính đều chỉ bất quá là lân yếu sợ mạnh tiểu nhân trước đó đã bị lục kinh vĩ đánh sợ nếu không phải ỉ vào phía sau có trương hoành chỗ dựa chỉ sợ sớm đã đầu hàng thế nhưng là giờ phút này đối mặt ra tay ác độc vô tình lục kinh vĩ rốt cục triệt để h n g mất không đợi lục kinh vĩ đậu tủ hai người đã t h a m dò đến thùng nước rửa chén bên trong bắt đầu bốt bốt bốt bốt bắt đầu ăn một bên ăn một bên khóc lớn trong lòng hối hận cực kỳ nếu là sớm biết lục kinh vĩ hôm nay lại đột nhiên bộc phát hai người nói cái gì cũng không dám đến trêu chọc lục kinh vĩ chờ hai người riêng phần mình ăn đủ một cân đồ ăn thừa cơm thừa lục kinh vĩ đột nhiên tiến đến hai người bên thai âm chầm mà nói như là đã ăn no rồi vậy liền lên đường đi dù sao ta cũng không muốn sống mọi người cùng nhau chết đi lời nói rơi xuống đất tại mã liệt văn cùng lưu chính hai nhiên mà chết trong ánh mắt lục kinh vĩ hung hăng đem hai người ấn vào thùng nước rửa chén chỗ sâu tựa hồ thật muốn tươi sống nín chết hai người mã liệt văn cùng lưu chính chỉ cảm thấy mắt tối sống nín chết hai người mã liệt văn cùng lưu chính chỉ cảm thấy mắt tối sống nín chết hai người mã liệt hai người l i ề u mạng dãy ruột lấy thế nhưng là bởi vì đầu cùng thân thể đều tại thùng nước rửa chén bên trong làm không lên nhiều ít khí lực càng dãy ruột thì càng khó chịu chậm rãi đầu càng ngày càng nặng khoảng cách tử vong cũng càng ngày càng gần thế nhưng là đặt tại bọn hắn trên cổ hai tay như cũ vững vàng không có nửa điểm muốn thả qua hai người một n g ư ờ i ý tứ t ử vong tựa h ồ ngay tại sau mực khắc đối mặt loại này tử vong nguy cơ mã liệt văn cùng lưu chính đều đi tiểu mã liệt văn càng là ngay cả phân đều đi ra thế nhưng là đúng lúc này lục tinh vĩ bỗng nhiên một tay lấy bọn hắn t ô n lấy nặng nghề mà nhét vào thùng nước rửa chén bên cạnh đ ô n g nhiên được cứu vớt mã liệt văn cùng lưu chính đều khóc khóc dối tinh dối mù nước mắt cùng nước mũi chảy đầy đất càng quỵ dị chính là mã liệt văn thế mà hướng phía lục kinh vĩ quỳ xuống tạ ơn cảm ơn người ta biết sai cảm ơn người đã cứu ta nhìn thấy mã liệt văn đều kích động quỳ xuống lưu chính cũng quỳ trước kia đều là chúng ta không đúng chúng ta không nên đánh người lại càng không nên lăng nhục nữ nhân của ngươi chúng ta cũng không dám nữa nhìn xem hai người thần chí không rõ dáng vẻ lục kinh vĩ trong lòng vải cực kỳ, lần lượt nhã, lần lượt hùng, hôm nay rốt cục tất cả đều trả lại không tiếp tục để ý khóc dòng dòng hai người lục kinh vĩ quay người rời đi trong đầu từng hàng chữ viết không ngừng hiện hiện động kinh nhiệm vụ ba để bọn hắn khóc nội dung nhiệm vụ lấy đạo của người trả lại cho người cho ă n mã liệt văn cùng lưu chính ăn theo ăn để bọn hắn kẻ ra quần đem bọn hắn đánh khóc nhiệm vụ độ khó nhất tinh một ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt chặt ngươi móng bướt nhiệm vụ ghi chú ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ động kinh nhiệm vụ ba hoàn thành độ hoàn thành bảy tốt đẹp có ban thưởng không t r ừ phạt ban thưởng một động kinh điểm một viên ban thưởng hai mỹ nữ kim tượng một tòa khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có hai mươi giờ phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành động kinh nghiệm vụ ba đương nhiên là không tiến hành lục kinh vĩ lắc đầu hướng phía phòng ngăn phụ cận một cái vắng vẻ rừng cây nhỏ đi đến chuẩn bị trốn đến không ai địa phương nhận lấy b a n thưởng mà ở phía sau hắn tiếng ồn ào nổi lên một phía hai người kia đáng đ ợ i trước đó ta nhìn thấy là hai người bọn họ khiêu khích trước kết quả khiêu khích phải không ngược lại bị người ta hành hung một trận vị học trưởng kia thật tác đ ộ c a bất quá cũng tốt bá khí nha người kia thật sự là lục kinh vĩ sao hắn lúc nào biến lợi hại như vậy ta lần trước còn chứng kiến mã liệt văn cùng lưu chính đánh tơi bởi hắn đâu hiện tại thế mà có thể lấy đánh hay trong rừng cây, lục kinh vĩ mừng khấp khởi mà nhìn xem trong tay toàn thân từ lúc bằng vàng dòng mỹ nữ pho tượng c ư ờ i không ngậm mồm vào được điên thần bảng quả nhiên có thể cho mình mang đến tài phú trong tay tòa này mỹ nữ pho tượng chí ít cũng có nặng nửa cân hiện tại hoàng kim giá tiền là hai trăm hoa nguyên m ộ t khắc như vậy tòa này mỹ nữ pho tượng chí ít cũng đáng năm vạt khối quan sát tỉ mỉ một phen mỹ nữ pho tượng ước chừng cao ba tấc mặt trái xoan mắt to hoàng kim mái tóc nếp may váy liền áo xào đoạt thi công sinh động như thật đơn giản tựa như chân nhân đồng dạng tòa này mỹ nữ pho tượng có đẹp tuyệt đối được x ư n g tụng bị phụ tấn công vẹn vẹn bằng vào phần này c h ẳ n g trổ giá trị chí ít cũng có thể gấp b ộ i nếu không phải mình cần dùng gấp tiền chỉ sợ còn không nỡ bán đứng nàng không muốn s ờ người ta nha ngươi thật là xấu nha đương lục kinh vĩ tay phải trong lúc lơ đãng mơn trấn mị nữ pho tượng bộ ngực lúc từ mị nữ pho tượng trong miệng đ ỗ n g nhiên chuyển ra kiểu mị dễ nghe thanh â m đem lục kinh vĩ giật này mình toàn này mị nữ pho tượng thế mà còn mang theo âm thanh khống hệ thống như vậy chẳng phải là càng đáng tiền lục kinh vĩ đại hỉ tay phải lại sờ lên mị nữ pho tượng bộ ngực chán ghét a còn sợ â lục kinh vĩ im lặng nắm vứt mị nữ pho tượng bỏ vào túi ngón tay trong lúc lơ đãng lại xẹt qua mỹ nữ pho tượng bộ ngực đại s á t lang ta hận ngươi thanh âm dễ nghe cực kỳ ẩn ẩn mang theo một cỗ tiêu hồn vệ xương hương vị lục kinh vĩ có chút không bỏ thần kỳ như vậy mỹ nữ pho tượng thật muốn bán đi sao t r ầ t nghĩ đến bảy mươi vạn tiền giải phẫu lục kinh vĩ không do dự nữa chuẩn bị đi nội thành đem tòa này mỹ nữ pho tượng bán đi nghe đi trong này cũng không chỉ chúng ta một đôi còn có một đôi đang bận việc đấy đường thẹn thùng nhà để cho ta sở một hồi đi đường á ban đêm lại sở đi ta cũng không giống như nữ nhân kia đồng dạng phóng đãng để ngươi hôn một chút có được hay không、Thu ta, vậy ta muốn hôn lục kinh vĩ ngạc nhiên lại bị người nghĩ lầm mang theo bạn gái đến làm việc tò mò lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại l o a n thoáng có thể nhìn thấy một nam một nữ chất thành một đống không biết đang làm gì mỉm cười nhanh chân hướng bên ngoài rừng tây đi đến tiện đường lại cho lão nhị mua một phần đóng gói cơm mang về tiến về thị khu trên đường lục kinh vĩ nhận được một cú điện thoại gọi điện thoại tới là hắn làm gia sư nhà kia nữ chủ nhân một cái y ê u nhã tài trí thiếu phụ tiểu lục là như vậy nhà chúng ta tiểu ngưng bài tập đã đi lên nàng trong khoảng thời gian này lại muốn đi trường học ở cho nên không cần ra giáo ngươi nhìn thiếu phụ tràn đầy áy náy có chút nói không được nữa lục kinh vĩ đối với cái này lại sớm có đ o á n trước từ khi hôm trước ra giáo thời điểm gặp c ử u nhân trương hoành là hắn biết phần này ra giáo công việc khả năng không làm tiếp được hắn cũng không nghĩ tới trương hoành phụ thân lại là nhà hắn dạy đối tượng tiểu ngưng phụ thân người lãnh đạo trực tiếp cũng là tiểu ngưng phụ thân lão bản trước kia không biết thì cũng thôi đi hiện tại trương hoành đã biết chuyện này như thế nào lại không xuất thủ quấy dối tùy tiện uy hiếp một chút tiểu ngưng phụ thân mâu thân bọn hắn cũng không dám lại dùng hắn dù sao trương hoành phụ thân quyết định tiểu ngưng phụ thân bắt cơm còn tốt hắn đã có điên thân bảng nếu không thiếu đi phần này ra giáo công việc cuộc sống sau này co t r ư ơ n g hành o đây là muốn n ệ n hắn bắt cơm à, đối với cái này á c độc hoa hoa công tử hắn đã hận t ấ u xương lục kinh vĩ đánh gãy thiếu phụ cười nói không có chuyện gì á gì dù sao tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta cũng chuẩn bị kỹ càng tốt học tập không có phần này ra giáo công việc cũng có thể càng chuyên tâm vùi đầu vào học tập bên trong từ thiếu phụ trong lời nói lục kinh vĩ nghe được thiếu phụ kỳ thật cũng không muốn x a thải hắn hẳn là bức bách tại t r ư ơ n g hành o áp lực mới không thể không làm như thế lục kinh vĩ cũng minh bạch trách nhiệm không tại thiếu phụ một nhà cho nên cũng không có o á n trách bọn hắn nghe được lục kinh vĩ nói như vậy thiếu phụ cũng biết lục kinh vĩ đây là tại cho nàng bậc thăng dưới trong lòng ấ y nay càng đậm tiểu lục thật sự là không có ý tư à, gia giáo tiền lương đợi chút nữa ta liền cho ngươi đánh tới đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối tiểu ngưng phụ đạo cùng c h i ê u cố đây là hẳn là dù sao ta cầm a di tiền lương lục kinh vĩ cười nói dõi ngông lòng nhường thiếu phụ cũng chẳng phải lúng túng chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm thiếu phụ đông nhiên nhắc nhở tiểu lục ngươi làm lâu như vậy gia giáo chúng ta một nhà đều là biết cách làm người của ngươi thế nhưng là có ít người không biết lục kinh vĩ xứng sở ngay ra thiếu phụ trong lời nói có hàm ý n h ư n mày nghĩ tới điều gì a di có phải hay không chương hành nói ta cái gì nói xấu à, ngươi đoán được thiếu phụ xưng sở chợt gật đầu nói t r ư ơ n g hành o nói với chúng ta ngươi là cùng đồng tính luyến ái trong trường học làm rất nhiều chuyện xấu còn đem cái này tin tức giải đến nhà trong giáo giới chỗ nơi đó hiện tại toàn bộ gia giáo môi giới chỗ rất nhiều người đều biết chuyện này về sau chỉ sợ không có gia trưởng dám dùng ngươi t r ư ơ n g hành o quả nhiên đủ hung ác ở ta đây là muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt sao nhường hắn về sau cũng tìm không được nữa gia giáo công việc kiếm không được học phí cùng tiền sinh hoạt lục kinh vi nghiến răng nghĩ lợi đối chưng hành hận tới cực điểm tạ ơn a di ta đã biết lục kinh vi cảm kích nói dừng một chút câu mày nói Ở chung được lục â u quá Thiếu như vậy, Azi hẳn phải biết cách làm người của ta. Trương Hoành bất quá là nghĩ bôi đen ta, để cho ta không đồn. phải cách cho h được vậy, việc Azi của ta, ta, ta biết bôi mới giải lời p bất tìm làm là làm để gật đầu nói, này h nhà đều biết, ngươi là hào hải Hoành phải hay ú n ngươi ngươi cùng Trương g ta một biết, tử, bất là đều quá có kinh h ô n g có c á gì hiểu h lầm, ắ tại sao muốn n ư phương ngươi. thế trăm phương ngàn kế đối phó ngươi. Lục Kinh kế ngàn đối Lục vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng đắm chát mấy tháng trước hắn cướp đi bạn gái của ta bởi vì việc này ta cùng hắn đánh qua mấy lần nữa giữa chúng ta k i ử u hận cực sâu mà lại trước mấy ngày ta cái kêu bạn gái trước còn bị hắn đạp không chỉ như thế hắn còn để cho thủ hạ một đ á m tiểu đệ mê gian ta bạn gái trước lại dùng lấy cớ này cùng ta bạn gái trước chia tay mắng nàng là giày rách không xứng với hắn a thiếu phụ kinh hãi không thể tin được t r ư ơ n g hành thế mà xấu như vậy thúc thúc tại tốt vị thực phẩm s ư ở n g chờ đợi lâu như vậy hẳn là cũng nghe nói qua một chút tin tức liên quan tới t r ư ơ n g hành hắn là hạng người gì thúc thúc nhất định có châu nghe thấy a di nếu không tin còn có thể đến trung đô đại học hỏi thăm một chút mấy năm này bị hắn l ừ a gạt tình cảm cùng thân thể nữ hải vô số kể trong trường học rất nhiều người đã biết tiểu ngưng xinh đẹp như vậy nhất định phải đề phòng chương hành kia sắc quỷ lục kinh vĩ sợ thiếu phụ không tin hắn lại bổ sung vài câu lúc này mới cúp điện thoại mụ mụ ta không muốn đổi ra giáo ta liền muốn kinh vĩ ca ca khác gia giáo đều không có kinh vĩ ca ca dạy tốt cúp điện thoại trước đó lục kinh vĩ nghe được đối diện chuyển tới một nữ hài thanh âm thanh thúy dễ nghe chạy vạn g tối thời điểm lục kinh vĩ trong túi cất một t r ư ớ n g cất hai mươi vạn thẻ ngân hàng từ nội thành trở về trường học tòa kia mỹ nữ pho tượng có hai trăm ba mươi khắc nặng nếu như dựa theo thuần kìm bán chỉ trị giá hơn bốn vạn bất quá mỹ nữ kim tượng chạm trổ tinh xảo càng khó hơn chính là mang theo âm thanh khống hệ thống thanh âm tự nhiên mã thành kiểu m cho nên lục kinh vĩ nhiều chạy mấy cái tiệm vàng về sau tại một cái hàng mỹ nghệ trong tiệm bán ra c h ọ n vẹn bán hai mươi vạn là dựa theo thuần kim bán gấp năm lần nhiều nếu như không phải là bởi vì không biết mỹ nữ kim tượng điêu khắc người là ai kim tượng cũng sẽ không kể một ít chúc mừng phát tài loại hình may mắn lời nói t o à này n mỹ nữ kim tượng giá cả sẽ còn vượt lên không ít bất quá coi như thế có thể bán được hai mươi vạn đã không tệ nếu là dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp chỉ cần lại hoàn thành ba bốn động kinh nhiệm vụ lục kinh vĩ liền có thể kiếm được bảy mươi vạn tiền giải phẫu điên thần bảng quả nhiên là phúc của mình tin trong h ậ t m đầu xẹt qua từng hàng chữ viết điên thần bảng như lục kinh vĩ mong muốn bố trí mới động kinh nhiệm vụ n h ì n nội dung nhiệm vụ về sau lục kinh vĩ trận mắt h ố c mộm cảm giác trên lưng nhiều hơn một tòa xuyên thẳng vấn tiêu cự sơn một ngàn ngôi biệt thự mỗi một nhà coi như chỉ cần một trăm vạn hoa nguyên một ngàn tòa nhà liền cần một tỷ hoa nguyên hắn hiện tại ngay cả bảy mươi vạn hoa nguyên đều không lấy được chớ nói chi là một tỷ hoa nguyên còn có yêu cầu thứ hai hiện tại cũng niên đại gì còn s ắ c phong làm quý phi điên thần bảng đây là đem mình làm hoàng đế sao động kinh hoàng đế dù cho điên thần bảng cho lục kinh vĩ m ư ơ i năm hoàn thành nhiệm vụ thời gian thế nhưng là lục kinh vĩ như cũ cảm thấy áp lực như núi thậm chí có một loại cảm giác tuyệt vọng xã hội này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể trở thành nước vạn phú hào người đều rất rất ít, một ngàn vạn nhân bên trong không nhất định có một cái chớ nói chi là có được một tỷ trở lên giá trị bản thân siêu cấp phú hào hắn phấn đấu cả một đời có thể đạt tới một bước này liền đủ hài lòng thế nhưng là điên thần bảng lại muốn hắn tại trong vòng m ộ ư ơ i năm kiếm đủ một tỷ trở lên hoa nguyên còn muốn mua thành biệt thự toàn thế giới tuyệt phi nhiệm vụ này hắn làm sao có thể hoàn thành lục kinh vĩ chăm chú nhìn một chút nhiệm vụ trừng phạt nhìn rất đơn giản còn có một loại trêu trọc h ữ vị không phải liền là biến thành con kiến một trăm năm Một chương một i của mươi n h c bảy ta đầu hàng đường đánh ta đứng tại trạm xe buýt bài trước suy nghĩ thật lâu lục kinh vĩ cuối cùng quyết định vẫn là đi được tới đâu hay tới đó dù sao còn có thời gian một mươi năm nói không chừng mười năm sau giá trị con người của hắn thật sự có thể đạt tới một tỷ hoa nguyên trở lên cái này cựu tinh cấp động tinh nhiệm vụ đã đem lục kinh vĩ r ồ n đến tuyệt lộ hắn nhất định phải càng thêm cố gắng điên thần bảng quả thực là thai tinh cùng phúc tinh kết hợp thể càng là phong h i ể m cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp tà ác thần khí thật không biết đạt được điên thần bảng đối với mình tới nói là phúc là hoa chỉ mong đợi này không nên bị điên thần bảng cho đùa chơi chết lục kinh vĩ sầu mi khổ kiếm đi cũng không có ý thức được một trận t a i nạn chính hướng phía hắn từng bước tới gần trung đô đại học tây môn p ụ cận trong bùi hoa có năm sáu người lén lét lút lút Mã Liệt vâng lão đại đương lục kinh vĩ từ bùi hoa phụ cận trải qua thời điểm trong bùi hoa đột nhiên lao ra năm cái hung thần ác sát học sinh đem hắn vây lại lục kinh vĩ liếc mắt liền thấy được năm người ở trong sưng ơ mặt sưng mùi mã liệt văn cùng lưu chính không cần phải nói năm người này chính là mã liệt văn cùng lưu chính tìm đến c ứ u binh năm người ở trong dẫn đầu đại ca cùng lục kinh vĩ cũng là quen biết đã lâu làm một chút g ầ y keo mặc một thân chính phẩm bợ dị ơn l nam trang mặt mũi tràn đầy vẻ âm tản chính là lục kinh vĩ tại trung đô đại học hận nhất địch nhân t r ư ơ n g hành cũng là cướp đi bạn gái của hắn lâu hoàn g n g u y ệ t còn tàn nhẫn giày xéo từ bỏ lâu hoàn g n g u y ệ t hoa hoa công tử càng là trung đô đại học trường học bá một trong nghe nói phụ thân của hắn giá trị bản thân ngàn vạn là bên trong đô thị húc nhật khu phú hảo tại bên người phân biệt đứng đấy hắn hai tên đắc ý tay chân giang năng hòa dương phi trong tay hai năm người đem lục kinh vĩ vây quanh ở trung ương không cho hắn có cơ hội đào tẩu trải qua mấy lần động kinh nhiệm vụ sau mặc dù lục kinh vĩ thực lực tăng lên không ít thế nhưng là đối mặt năm người nhất là bên trong còn có rất biết đánh nhau giang năng cùng d ư ơ n phi lục kinh vĩ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ tiểu tử ngươi gà đến bây giờ còn dám phản kháng có phải hay không trước kia không có đem ngươi đánh phục vẫn là câu được đường minh nguyệt sau liền không đem chúng ta để ở trong mắt t r ư n g hành c ư ờ i hì hì đi ra khinh thường nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ mặc không biểu tình ngươi muốn thế nào không tệ ù nhìn rất có khí thế nha khó trách dám đem mã liệt văn cùng lưu chính đánh thành đầu h e o c ò nói d ta, ta người. Người đến ra t đây trương n không hoành âm trầm cười một tiếng húng tật nói nếu như ngươi nghe không hiểu vậy ta liền nói rõ ràng hơn chút cho ngươi hai lựa chọn một là chúng ta vì ngươi chuẩn bị hai thùng t ấ p đái Ngươi đợi c hai ú t n ữ đàng đó đánh đầu hoàng thành ăn xong, sau đó bị chúng ta đánh thành đầu heo, sau ta bị l ạ đánh đổi đường cái chân. Về sau còn muốn giúp ta đổi kịp đường Minh Nguyệt, nhường nàng gây giúp một ta Về sau kịp là m ngươi ữ nhân n Hay của ta. Hay là phản kháng mà nói chúng ta cho ngươi ăn ăn ba thùng c ấ p đáy đem ngươi đánh thành đầu heo lại đánh gãy hai ngươi chân cuối cùng ta đem đường minh n g u y ệ t cũng từ ngươi nơi đó đ tới t còn muốn giống như trước đồng dạng gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần lần này nghe hiệu đi nghe hiệu liền tuyệt đi ngươi muốn thứ nhất vẫn là thứ hai t r ư ơ n g hành đốt một điếu thuốc chờ lấy lục kinh vĩ làm lựa chọn hắn thấy lục kinh vĩ đã là hắn cái thất gỗ bên trên cá muốn làm sao làm liền làm sao làm hắn một chút cũng không có đem lục kinh vĩ để ở trong lòng mà sự thật tựa hồ cũng là dạng này lục kinh vĩ căn bản không phải t r ư ơ n g hoành năm người đối thủ quả nhiên tại t r ư ơ n g hoành ánh mắt âm lánh bên trong lục kinh vĩ cúi đầu ta tuyển thứ nhất chẳng qua nếu như ta giúp ngươi đổi kịp đường minh nguyện ngươi muốn thu ta làm tiểu đệ còn muốn đem lâu hoàn nguyện trả lại cho ta ha ha t r ư ơ n g hoành đắc ý cười to đưa tay vô vô lục kinh vĩ mặt kẻ thức thời mới là tuân kiệt tiểu tử ngươi khó được sáng suốt một lần đối với lục kinh vĩ dễ dàng như vậy liền chịu vừa chương hoành cũng có chút ngoài ý mới trước kia đánh lục kinh vĩ nhiều lần như vậy lục kinh vĩ cho tới bây giờ không có chịu thua qua lần này đột nhiên chịu thua t r ư ơ n g hành o do ngoại ý muốn sau khi cũng có chút hoài nghi thế nhưng là nghe lục kinh vĩ mới biết được nguyên lai tiểu tử này cũng khai khiếu rốt cuộc không còn giống như t r ư ớ c cứng như vậy tức giận mà lại trong đó còn có lâu hoàn g nguyệt nguyên nhân t r ư ơ n g hành o hoài nghi trong lòng ít đi rất nhiều khoát tay h à o nói mã liệt văn lưu chính hai người các ngươi đi đem kia hai thùng đại phân làm tới để chúng ta lục phế vật đồng học hào hào h ư ở n g thụ mã liệt văn cùng lưu chính không kịp chờ đợi chạy vào bụi hoa đem hai thùng đại phân sách ra đặt ở lục kinh vĩ trước mặt lục phế vật để ngươi tiểu tử còn đắc ý à buổi t r ư a đem lão tử đánh ác như vậy đêm nay lão tử cũng phải đem ngươi đánh n h ị ra á x í c tới ba mươi năm hà đồng ba mươi năm hà tây lục phế vật đêm nay ngươi xong nhìn xem mã liệt văn cùng lưu chính mặt mũi tràn đầy giữ tợn bộ dáng lục kinh vi từ hai người trong mắt thấy được khắc cốt hận ý giữa chưa phát sinh sự tỉnh trải qua đến chưa lên men cơ hồ chuyển khắp hơn phân nửa trung đô đại học hai người bị lục kinh vi cưỡng bức lấy ăn heo ăn còn bị dọa đến tệ ra còn sự tình mường mã liệt văn cùng lưu chính mất hết mặt đã trở thành trung đô đại học trò cười mã liệt văn cùng lưu chính đôi này cá mẹ một lứa hôm nay tại ký túc xá khóc đến trưa nếu không phải trương hoành đáp ứng giúp bọn hắn báo thù rửa hận để bọn hắn một t ẩ y đ ụ c trước chỉ sợ mã liệt văn cùng lưu chính đều không tiếp tục đợi tại trung đô đại học d ũ n khí đừng như vậy hung á c nhà về sau lục phế vật có khả năng trở thành các n g ư ơ i tiểu đồng bọn đợi chút nữa chừa chút tay đừng đánh quá đ ư gắt trương hoành cười hì hì nói giống như là dô tiểu hài đồng dạng vô vô mã liệt văn cùng lưu chính đầu mã liệt văn cùng lưu chính đàng hoàng nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ lại càng thêm dữ tợn nhanh lên ăn ăn xong đánh chúng ta nghe hoành ca đợi chút nữa sẽ chừa chút tay giang năng hỏa dương phi hi hi ha ha nhìn xem đây hết thảy mang theo ống thép nhoáng một cái n h ó á n g một cái chờ lấy xem k ị c h vui từ phụ cận đi ngang qua trung đô đại học các học sinh tò mò nhìn làm thành một đống mấy người cũng không có ý thức được một trận vợ kịch sắp diễn ra lục kinh vĩ nhẹ gật đầu đang hoàng c u i người tựa h ồ thật muốn ghé vào thùng phân bên trên đem bên trong cất đá ăn xong ống sạch t r ư ơ n g hoành mấy người cũng đình chỉ nói chuyện dương dương đắc ý nhìn xem lục kinh vĩ, vĩ đấc cất uống nước tiểu sau đó mấy người vỗ tay lớn tiếng cân hay hấp dẫn tất cả trung đô đại học học sinh đến xem trận này cho hay nhiều lục kinh vĩ thân bại danh liệt trở thành trung đô đại học trò cười vì mã liệt văn cùng lưu chính hai cái lân yếu sợ mạnh cho dự báo thủ r ử a hận chương mười tám không tìm đường chết sẽ không phải chết đi đ ắ c tất đi hoa mặt mũi tràn đầy mong đợi trương hoành mấy người chờ đến không phải lục kinh vĩ đ ắ c tất uống nước tiểu tràn diện mà là lục kinh vĩ chụp tới một thùng đại phân đứng mũi chịu xào trương hoành giang năng dương phi ba người lập tức bị rót một thân cất đái trận mắt há hốc một mà đứng ở nơi đó không thể tin được hết thẻ trước mắt lục kinh vĩ căn bản không có nghĩ tới đầu hàng nhà thua hắn chỉ là đang tại ì m đi thị ộ khu trên đường lục kinh vi đã ý thức được bởi chưa sự tỉnh không có khả năng tốt lưu chính mã liệt văn bọn người khẳng định sẽ trả thù chính mình vì ứng đôi sắp đến trả thù lục kinh vi đem hoàn thành động kinh nhiệm vụ ba đạt được động kinh điểm thêm đến trên lực lượng đem mình nguyên bản yếu nhất lực lượng tăng lên tới ba mát chỉ số giờ này khắc này lục kinh v ĩ lực lượng mạnh mẽ tại trung đô đại học trong nam sinh tuyệt đối sắp xếp tiến lên trầm cũng không tiếp tục lúc trước cái kia lực lượng chỉ có một thư sinh yếu đuối đột nhiên bạo phát xuống dễ dàng đem nặng mấy chục cân đại phân t r ụ p đến t r ư ơ n g hoành ba người trên thân càng là đem xử trí không kịp để phòng mã liệt văn cùng lưu chính đụng tệ ra quần nương tựa theo đã đạt tới bốn nhanh nhẹn lục kinh vĩ nhất kỵ tuyệt trần hướng về phương xa điên cùng chạy trốn trong n g á y mắt liền chạy ra khỏi đi mấy chục mét t r ư ơ n g hoành mấy người lúc này mới lấy lại tinh thần đầu đầy bước họa có càng liệt truy lục kinh vĩ ngươi hôm nay xong ngươi tuyệt đối xong lao tử nhất định phải làm thì ngươi y phục của ta ta vừa mua quần áo mới. giá trị hơn hai nghìn hàng hiệu quần áo đường chạy bồi y phục của ta trưng hành năm người từng cái nghiến răng nghiến lợi hướng phía lục kinh vĩ điên c u ồ n g đổi tới giang năng càng là xa xa dẫn trước tốc độ nhanh chóng vậy mà sắp gặp phải lục kinh vĩ vì cho mình hàng hiệu quần áo báo thù rửa hận giang năng bạo phát mình tất cả tiềm năng phụ cận các học sinh ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy không biết chuyện gì xảy ra lục kinh vĩ chạy như bay chạy nhanh chóng siêu việt cực hạn nhanh nhẹn hiển nhiên không phải là dùng để chừng cho đẹp trưng hành mấy người không có một cái nào đổi được hắn lúc này trời đã tối xuống tới dù cho có đèn đường quang mang lấp lánh trên đường như c ũ lộ ra có chút lờ mờ chỉ cần có thể chạy đến phía trước vài d ò m bên ngoài đen như mực trong rừng tây lục kinh vĩ á t có niềm tin đem t r ư ơ n g hoành mấy người triệt để vứt bỏ lục kinh vĩ thẳng đến xa xa rừng tây t r ư ơ n g hoành năm người cũng không phải đồ đần rất mau nhìn ra lục kinh vĩ dự định mau đuổi theo mau đuổi theo tuyệt đối không nên nhường hắn chạy đến trong rừng tây nhỏ m á tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy so trước kia nhanh hơn lý tưởng là đầy đạn hiện thực là tăng cốc đối mặt nhanh nhẹn đạt tới bốn lục kinh vĩ chương hoành năm người xử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không có đuổi kịp lục kinh vĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn lục kinh vĩ trốn vào một mảnh đen nhánh rừng cây. thế nhưng là năm người hiển nhiên không do gặp rừng thì đừng vào đạo lý lựa dặn vạn trượng trương hoành mang theo một bang tiểu đệ như gió s á t nhập vào rừng cây tiếp tục đổi đuổi lục kinh vĩ trong rừng cây lục kinh vĩ tốc độ chạy trốn chậm lại bất quá như cũ so trương hoành mấy người nhanh thậm chí ủy vào tương đối cao lực phản ứng lục kinh vĩ tránh né cây cối tốc độ càng nhanh đem trương hoành mấy người bỏ rơi càng ngày càng xa ừng hừ nhanh lên a thoát cái quần áo cũng như thế b ú t tích đừng nóng vội đừng nóng vội ta lập tức liền thoát xong ngươi lại nhẫn một chút chạy trước chạy trước phía trước xuất hiện một mảnh tiểu đất trống trong rừ Kỳ q một một tuyết bạch, tuyết bạch đôi này t r đang muốn đánh giá chiến nam nữ ngây ngẩn cả người lục kinh vĩ cũng ngây ngẩn cả người trợ lục kinh vĩ xoay người rời đi quái dày các ngươi tiếp tục ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì tại đôi nam nữ này ngạc nhiên trong ánh mắt lục kinh vĩ như do biến mất tại rừng cây chỗ sâu hai người lên nhau n a tốt, tốt, tốt, trong bụng lại tại phỉ báng đen như vậy ai thấy rõ người nam kia hình dạng thế nào lần sau liền xem như mặt đối mặt gặp được đoán chừng cũng không nhận ra được tiểu tử kia là ai vừa ca ca thật tốt tới đi muốn làm sao trêu người ta liền làm sao làm người ta người ta hết thẻ đều t ù y n g ư ơ i nam sinh mặt mày hớn hở muốn tiếp tục cởi quần tên vương bắt đảng kia chạy thật nhanh chỉ chấp mắt bỏ chạy không còn hình bóng nhanh cái dám a tranh thủ thời gian cho lão tử truy đêm nay không giết chết hắn lao tử liền không gọi trưng ơ hành mau nhìn a rừng cây này bên trong còn có một đôi cậu nam nữ đang đánh g i ã chiến đâu cô gái này lản d a thật tốt trắng bóng tiện nghi cái này đồ con rùa tại đôi nam nữ này trong ánh mắt đờ đẫn trưng hoành năm người mang theo đẩy người mùi thối rết tới đây hai người còn chưa kịp hai t h á n thời giờ bất lợi đánh cái giã chiến đều không cho người sống yên ổn luôn luôn phách lối đã quen trương hoành đã q u ă n g một tay á o cất đái nện ở đôi này nam nữ trên thân l ã o tử chạy muốn chết muốn sống hai người các ngươi ngược lại tốt còn dám ở chỗ này đánh g i ã chiến hưởng thụ cho l ã o tử đấp tức đi thôi nếu không phải vì truy tên vương bắt đảng kia mấy người chúng ta không phải là người con làng lơ này giang năng cũng thở phì phò đem đầy mình nộ khí vung đến đôi này xui xẹo nam nữ trên thân cởi quần áo ra vung quá khứ một đống cất đái dương phi mã liệt văn ba người học theo chê bửa đôi nam nữ này một trận chuẩn bị tiếp tục đuổi đuổi lục tinh vĩ a đây là cái gì thôi nữ sinh rốt cục lấy lại tinh thần s ơ soạn một cái trên người mấy thứ bẩn thỉu nghe thối h o á c tiến đến trước mắt xem xét lại là phân nữ sinh khóc thét trói thai vang lên từ dưới đất này g lên sinh sinh đem kỵ ở trên người nàng nam sinh lật lại một màn này đem đang muốn đuổi theo lục kinh vị trương hoành năm người nhìn n g â y người chật ha ha cười ha h a cô gái này quá bư hãn đứng lên nhìn dáng người càng tốt hơn cái này đ ồ con rủa nữ nhân quá có hương vị trong đêm nhìn xem cứ như vậy đẹp nếu là ban ngày nhìn chẳng phải là đẹp lẫn ra nếu không chúng ta không đuổi đem cô gái này làm làm em gái ngươi à một thân cất đái ngươi cũng có hứng thú nhanh cho lão tử đuổi kịp phế vật kia không phải lão tử giết chết ngươi t r ư ơ n g hành giống lên bốn người một trận mang theo một đám tiểu đệ liền muốn tiếp tục đuổi đuổi lục kinh vĩ lão tử muốn giết các ngươi ngay cả ta mã kim cương nữ nhân cũng dám vũ nhục còn hướng trên người chúng ta ném phân ném nước tiểu mấy người các ngươi cầu nương dưỡng c h ẳ n g sống t r ư ơ n g hành ngươi cầu tạp t r ù n g lão tử nhớ kỹ ngươi đại học ngươi không cần tiếp tục lên lão tử về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một trăm l ầ n chương mười chín chúng ta đi mướn phòng a mã kim cương trung đô đại học cơ điện học viện năm thứ hai đại học học sinh đồng thời cũng là trung đô đại học thập đại trong xã đoàn tê c u n đô xã phó xã trưởng thực lực mạnh vững vàng tê c u n đô xã ba hàng đầu càng là sáng tạo qua lấy một đánh m ộ ư ơ i ghi chép mà lại m ộ ư ơ i người kia vẫn là trường học ngoài có tiếng lưu manh không chỉ có như thế nghe nói mã kim cương có phụ thân là đô thị húc nhật khu cảnh an cục trưởng bối cảnh cực lớn địa vị kinh người hắn là trung đô đại học bá chủ một trong thực lực thanh danh ở xa trương hoành phía trên đương trương hoành năm người phát hiện bị bọn hắn nục nhã cậu nam lữ lại là tiếng tăm lừng lây mã kim cương cùng bạn gái của hắn về sau năm người hai mặt nhìn nhau đều bị dọn ộ sừng sốt u nửa ngày chưng ơ h o à n h năm người c o c ẳ n g liền chạy ngay cả lục kinh vĩ cũng không đổi u nhao nhao hướng bên ngoài rừng cây chạy trốn quá xui xẹo đi tùy tiện khi dễ một đôi cậu nam nữ lại là mã kim cương cùng bạn gái của hắn chúng ta làm sao bây giờ còn có thể làm sao tam thập lục kế tẩu vi thượng kế trong khoảng thời gian này tất cả mọi người trốn đi đường đi, i đ lên khóa mã kim cương thế nhưng là cái nhân vật h u n g á c ngay cả ta cũng không dám trêu chọc hắn ta vừa mới thật sự làm miệng tiện thế mà đem danh tự cũng nói ra xem ra năm nay không thể tới trường học kia lục kinh vĩ làm sao bây giờ chúng ta còn muốn hay không đánh hắn rồi nói nhảm những chuyện này đều là tên vương bắt đ ả n g kia gây ra lần sau gặp hắn nhất định phải đánh gậy hắn hai cái đ u ổ i đừng chạy lao tử giết chết các ngươi ô ô ô ô cương ca ca ngươi nhất định phải giết chết bọn hắn bọn hắn thế mà hướng trên người của ta ném phân ô ô ô ô chuyến đi người ta còn thế nào làm người năm người sau lưng l ử a dận vạn trượng mã kim cương kéo cờ lên người để trần điên cùng truy sát mà tới trong rừng cây còn tại bỏ mạng chạy trốn lục tinh vĩ cũng không biết sau lưng phát sinh hết thảy giờ phút này hắn đã xuyên qua rừng cây chạy trốn tới sân trường cửa nam bờ sông nhỏ phát hiện trương hoành năm người cũng không có đuổi theo giống như đã bị hắn bỏ xa lục kinh vĩ rốt cục nhẹ nhàng tờ ra chuẩn bị nghỉ một lát về trường học trốn đến bằng h ư u ký túc xá miễn cho trương hoành năm người ban đêm g i ế t tới ký túc xá vây đánh hắn đàn ông các n g ư ờ i đều không phải là đồ tốt đúng lúc này lục kinh vĩ nghe được cách đó không xa chuyển tới một nữ hải thanh âm thanh thúy dễ nghe tựa hồ là hướng về phía hắn tới lục kinh vĩ ngạc nhiên nhìn một chút chung quanh cũng không có phát hiện những người khác nếu mày nhìn ngồi tại bờ sông nữ hải một chút ám đạo lại là một cái bị bạn trai vứt bỏ đáng thương nữ hải ban đêm vụ trộm chạy đến bờ sông tới loại chuyện này lục kinh vĩ gặp qua nhiều lần. lục kinh vĩ liền muốn rời đi nơi này miễn cho quấy r à y người khác chạy cái gì chạy đại sắt lang cả ngày sẽ chỉ nghĩ đến lên giường mân ư phỏng các ngươi còn dám nói mình không phải sắt lang lục kinh vĩ sửng sốt u ngơ ngác nhìn cái k i a hung t ậ n nhìn mình chằm chằm thất tình nữ hải chỉ chỉ cái mũi của mình ngươi là nói ta sao nơi này ngoại trừ ngươi còn có ai không phải nói ngươi chẳng lẽ nói là chó con sao thất tình nữ hải giữ r ằ n nói ây lục kinh vĩ im lặng xem ra cái này thất tình nữ hải bởi vì bị vứt bỏ duyên cớ đã nổi điên bắt đầu hận lên tất cả nam nhân bất quá mình một đại nam nhân cũng không đáng cùng cái này cô gái đáng thương so đo lục kinh vi khoát tay h à o nói ngươi tiếp tục khóc ta đi vốn không quen biết không quáy rời ngươi nói dứt lời lục kinh vi liền muốn rời khỏi ý của ngươi là ta vừa mới mắng sai ngươi bởi vì ngươi không biết ta ta không biết ngươi ngươi cũng không có theo ta lên qua giường ta cũng không có cùng ngươi mở qua phòng cho nên ta không nên mắng ngươi đúng không thất tình nữ hải tức giận nói vậy tối nay chúng ta liền đi mướn phòng lên giường ngày mai ngươi lại nói cho ta ta mắng đúng hay không lục kinh vi sợ ngay ngươi hẳn là cái này thất tình nữ hải bởi vì quá mức thương tâm không chịu nổi đ ạ kích cho nên muốn vỏ đá mẹ không sợ、rơi. quan sát tỉ mỉ một chút thất tình nữ hải mặc dù thiên có chút đen thế nhưng là mượn cách đó không xa đèn đường chiếu tới qua n mang như cũ có thể nhìn ra thất tình nữ hải dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ly lung khuôn mặt cũng có phần đẹp thanh âm càng phi thường em hay hẳn là một cái mỹ nữ nếu như có thể cùng với nàng xuân phong nhất độ tuyệt đối là một kiện rất thoải mái sự tình bất quá ngẫm lại mình vẫn là sơ ca cũng không phải loại kia thừa lúc vắng mà vào tiểu nhân trọng yếu nhất chính là lúc này còn tại bị trương hoành năm người truy sát đâu còn có thời gian bồi cái này thất tình nữ hải đi m ư ơ n phòng làm không cẩn thận phòng không có mở tốt liền bị trương hoành năm người bắt được đánh gãy chân cho nên lục kinh vĩ lắc đầu ngươi vẫn là mình đi mớn ư phòng đi ta đi nhìn thấy lục kinh vĩ thế mà cự tuyệt nàng thất tình nữ hài ngây ngẩn cả người trên đời này thật là có giống liêu hạ huệ nam nhân như vậy sao mỹ nữ chủ động đưa tới cửa đều không cần hoặc là nói hắn đây là r ụ c cầm c ố túng chẳng những muốn lấy được nàng người còn muốn đạt được lòng của nàng như vậy về sau liền vẫn có thể thường xuyên cùng với nàng đi mớn ư phòng thất tình nữ hài xấu bụng nghĩ đến sau đó liền thấy lục kinh vĩ vậy mà thật xoay người liền đi ngay cả nửa điểm lưu luyến đều không có nào giống là tại dục cầm cô túng uy ngươi có còn hay không là nam nhân a ta vị đại mỹ nữ như vậy đưa đến bên miệng ngươi cũng không ăn ngươi uống say sao thất tình nữ h à i gấp đột nhiên lao ra bắt lấy lục kinh vĩ cánh tay đem hắn kéo tới mình trước đó ngồi ghế đá ngươi là chê ta dáng dấp xấu sao vậy ngươi nhìn kỹ một chút ta x i n h đẹp không nói chuyện thất tình nữ h à i đem một chương ngọt nào g động lòng người khuôn mặt nhỏ tiến đến lục kinh vĩ trước mặt mở ra điện thoại ánh đèn chiếu sáng hình dạng của mình h ồ n g nhuận nhuận m nhỏ ánh mắt như nước long lanh mịn mang mái tóc tinh xảo mặt ngọc đúng là một cái có thể đánh tới chín mươi điểm trở lên đại mỹ nữ lục kinh vĩ cũng bị thất tình nữ hài bộ dáng kinh h ả i thật rất xinh đẹp coi như tại mỹ nữ như mây trung đô đại học cũng được xưng ơ tụng là giáo hoa cấp tại lục kinh vĩ nhận biết nữ hài bên trong chỉ có đường minh nguyệt có thể vững vàng vượt trên cái này thất tình nữ hài một đầu trong lòng hơi động một chút trên người có chút phát nhiệt nghĩ đến chỉ cần mình đáp ứng liền có thể cùng xinh đẹp như vậy một nữ hài đi quán chợ m ơ n phòng sau đó xuân tiêu một khác lục kinh vĩ cũng là một cái nam nhân bình thường làm sao có thể không động tâm bất quá nghĩ đến lúc nào cũng có thể truy sát tới trương hoành năm n ư ờ i lục kinh vĩ vẫn lắc đầu một cái đồng học ngươi là rất xinh đẹp thế nhưng là ta hiện tại không muốn đi m ư n phòng ngươi vẫn là thả ta đi đi thất tình nữ hài ngươi dại rốt cuộc khẳng định trên đời này thật sự có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân có tử nguyễn lai、like、không phải tất cả nam nhân đều là sát lang cùng mình cái kia bạn trai cũ so sánh trước mắt nam sinh này hiển nhiên là chân chính nam nhân tốt đều nói tốt giải phong tình nam nhân là nam nhân tốt không hiểu phong tình nam nhân c à n g là nam nhân tốt trước kia mình không hiểu nhưng là bây giờ đương sự thực xuất hiện ở trước mặt nàng thất tình nữ hài mới hiểu được ý tứ của những lời này ta không muốn ngươi đi ta muốn ngươi ngay xong chuyện xưa của ta lại đi nhưng lục kinh vĩ bất đắc dĩ là hắn đều đã nói đến phân tử này g n thất tình nữ hài chẳng những không có buông tha hắn ngược lại gắt gao bắt lấy hắn cánh tay có chút ngạo kiểu mà đem hắn kéo ngồi tại g h y đá nhất định phải nói cho hắn thuật sự đau lòng của mình chuyện cũ cô nữ a nội tử à, mỹ nữ à, tha cho ta đi ta còn tại bị người đuổi giết ta ngươi tranh thủ thời gian thả ta để cho ta tiếp tục đảo mệnh đi Trưng thất tình thấy, gắt hoàn ngó Kinh rên nữ cũng không nghe thấy, nàng gắt gao hẹp. ra Lục L kêu Vĩ mị đem lục kinh vĩ cũng nghĩ đến một cái khác thoát khỏi trương hoành đám người biện pháp liền cũng không dễ dỗi nữa ngồi xuống đàng hoàng nghe thất tình mỹ nữ kể chuyện xưa chúng ta là ở cấp ba nhận biết khi đó ta còn rất xấu rất n h ị c h ngợm có một lần trên đường cùng đoạt cái khác nữ sinh đồ vật cô gái hư đánh nhau kết quả ta bị các nàng đánh thật thê thảm kém chút ngay cả lộ đều đi không được lúc này hắn xuất hiện hắn lại xoáy lại ônu h học tập cũng rất tốt đem ta chiếu cố từng ly từng tí chậm rãi ta liền thích hắn chúng ta còn ước định muốn cùng một chỗ thi đậu trung đô đại học sau đó chính thức xác định quan hệ yêu đường muốn cả một đời cùng đi xuống đi hắn còn nói muốn đem ta lần thứ nhất lưu đến tân hôn đêm hôm đó trước lúc này chúng ta đều muốn lẫn nhau vì đối phương thủ thân như ngọc ta đáp ứng thế nhưng là không nghĩ tới lên đại học về sau ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn liền thay đổi phải cứ cùng ta ra ngoài ở chung lúc trước chính hắn nói lên ước định hắn đã quên mất không còn một mảnh nhưng là ta còn nhớ rõ cái ước định kia ta không có đáp ứng hắn ta nói cho hắn biết nhường hắn đợi đến tân hôn đêm hôm đó ta sẽ đem đẹp nhất mình cho hắn để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là hôm nay ta thế mà tại trong nhà khách nhìn thấy hắn hắn mới vừa cùng tài chính và kinh tế học viện một cái hồ ly tinh mở song ra Ta x người đ ngoại trừ lục kinh vĩ lẳng lặng nghe xong nhìn bên cạnh khóc rối tinh rối mù thất tình nữ hải nằm ở vai thơm của nàng nói bà vai cho người mượn dùng dùng thất tình nữ hải cong lên miệng nhỏ nghẹn nào tựa ở lục kinh vĩ trong ngực nước mắt ào ào Rất nhanh liền đem lục i ề n đem l kinh vĩ quần không áo làm ớt, ta sẽ c ò n đến hắn, về sau cũng không muốn để ý về sau gặp l ạ i hắn, nhân như nhiêu, nếu nam giống người biết đều là Lục mỗi một nam nhân đều giống như người tốt biết bao、nhiêu. ô ô ô. khổ i n Vĩ cười k h mình cũng không giống như thất tình nữ hải nghĩ như vậy chính nhân quân tử nếu như đêm nay không có t r ư ơ n g hoành bọn người ở tại đằng sau đ u ổ i giết hắn nói không chừng hắn cũng sẽ cầm giữ không được đối mặt cái này đưa tới cửa đại mỹ nữ xuân tiêu một khắc về sau không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào nữ hải vẫn là xử nữ có mấy cái nam nhân có thể cầm giữ được c ò tốt có chương hoành bọn người ở tại phía sau truy xét mình lục kinh vĩ mới không có hóa thân p ư ơ n g bắt chi lang hơn cũng bởi một t h năm h t trước tình t o n g l ò kia nam hải tại điền kinh hệp hội quen biết một nữ hải bởi vì một cái tiểu hiệu lầm nam hải cùng nữ hải chậm rãi cùng đi tới về sau chính là mấy tháng ngọt ngào khăng khít cuộc sống hạnh phúc về sau nữ hải trong lúc vô tình quen biết một cái đối nàng lòng mang ý đồ xấu phú nhị đại đối mặt phú nhị đại tiền tài thế công nữ hải dần dần luân hãm trong lúc này phú nhị đại vì để cho nam hải từ bỏ nữ hải lần lượt phái người hành hung nam hải nhưng là nam hải không có một lần khuất phục qua nam hải khờ dại coi là nữ hải không phải loại kia thế lợi nữ nhân cho nên không sợ hết thảy cùng phú nhị đại đối kháng tự tin tình yêu có thể chiến thắng hết thảy thế nhưng là hắn sai cuối cùng nam hải các h u y n h đệ nhìn không được mang theo một đại ba người n g ngăn chặn phú nhị đại muốn đem phú nhị đại hành hung một trận vì nam hải xuất khí thế nhưng là đúng lúc này nữ hải xuất hiện thân thiết đổ và phú nhị đại trong lực nữ hải cuối cùng vẫn không có địch được vật chất hấp dẫn đầu nhập vào phú nhị đại ôm ấp nam hải thất bại thảm hại tất cả kiên trì đều thành cho cười. m ộ trong là h là ngực h n thất tình nữ hải dần ngừng lại nước nở chừng lớn một đôi con ngươi sáng l ợ i không nháy mắt nhìn xem lục kinh vĩ nam hải là ngươi sao lục kinh vĩ không có trả lời từ trong túi quần móc ra giấy vệ sinh xoa xoa thất tình trên mặt cô gái nước mắt khóc cũng khóc qua sắc trời cũng không sớm nên trở về đi nghỉ ngơi mặc dù lục kinh vĩ không có trả lời thế nhưng là thất tình nữ hải đã khẳng định chính mình suy đoán tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một vòng tương t i ế c giữ chặt lục kinh vi tay nói cô bé tia thật không có ánh mắt đặt vào dạng này nam nhân tốt không muốn nhất định phải đi theo cái tia phú nhị đại nàng về sau không có kết cục tốt lục kinh vi cười khổ không cần chờ đến sau đó cô bé tia hiện tại liền đã qua rất t h ả m rồi so với mình khi đó còn muốn thảm thất tình nữ hải ngược lại là đoán rất chuẩn đi thôi ta đưa ngươi trở về hôm nay đi ngủ sớm một chút đi chia tay chuyện này đối với ngươi tới nói bất quá là đã mất đi một cái không yêu hoa tâm của ngươi nam nhân vẫn là một chuyện tốt đâu đừng quá để ở trong lòng lục kinh vi cười nói lôi kéo thất tình nữ hải đi vào trường học mượn đèn đường quan mang thất tình nữ hải thấy được lục kinh vĩ trên mặt nụ cười ấm áp trong lòng hơi chấn động một chút cùng lục kinh vĩ so sánh mình kinh lịch thật không tính là gì từ đầu tới đuôi mình cũng chưa ăn qua cái gì thiệt thòi lớn mà lại nói vẫn là mình quăng cái k i a cầm thú dù sao cái k i a cầm thú xế chiều hôm nay còn cầu khẩn nói mình buổi sáng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị cái k i a hồ ly tinh mê hoặc mới có thể làm như vậy muốn cùng với nàng hòa hảo nhưng vẫn là bị mình lánh khóc cự tuyệt lục kinh vĩ lại đầu tiên là bị hành hung nhục nhã lại bị bạn gái phản ộ i càng là ngay cả hắn một ba huynh đệ cũng bị thiệt lớn mình cùng hắn so ra đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất lục kinh vĩ đều có thể kiên cường đối mặt mình còn có lý do gì thương tâm tốt h t ế t nhìn xem lục kinh vĩ ấm áp bên mặt thất tình trong lòng cô bé mềm lún n ắ m chặt lục kinh vĩ tay ta gọi lý oanh oánh là tài chính và kinh tế học viện quản lý kinh doanh hệ sinh viên năm nhất về sau có rảnh rỗi có thể đi tìm ta chơi lục kinh vĩ mỉm cười nhẹ gật đầu được hai người vừa đi vừa nói sắp đi đến cửa trường học thời điểm lý oanh oánh đã khôi phục bình thường ngọt ngào trên mặt xuất hiện tiểu dung đây không phải là lục phế vật sao lao đại hắn thế mà ở chỗ này ta dựa vào một hồi không gặp lại câu đắp một cái hội tử tiểu tử này số đào hoa cũng quá mạnh đi mau đuổi theo nếu không phải là bởi vì hắn chúng ta cũng sẽ không như thế chật vật đêm nay lão tử không phải làm việc hắn chương hai mươi mốt hoa quốc hảo nam hữu nhường lục kinh vĩ không có nghĩ tới là mắt thấy muốn đi tiến trong sân trường c h ế c đối diện đột nhiên xuất hiện trương hoành năm người thân ảnh mà trương hoành năm người cũng trước tiên thấy được lục kinh vĩ bị mã kim cương dọa đến tệ ra q u ầ n trương hoành năm người hiện nhiên đối lục kinh vĩ hận thấu xương chật vừa thấy mặt lập tức khí thế hung hăng chém giết tới muốn bạo đánh lục kinh vĩ một trận lục kinh vĩ vội vàng b ô n ra lý oanh á n h mềm mềm tay nhỏ o n h á n h ngươi tranh thủ thời gian về trường học mấy người bọn hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi, ta đi trước. nói dứt lời lục kinh vĩ tại lý h oanh ánh ngạc nhiên trong ánh mắt có cẳng liền chạy thẳng đến trường học đối diện một cái q u ả v ậ t đường phố người nơi đ â u nhiều chỉ cần chạy đến đi rất dễ dàng liền có thể quăng trương hoành năm người mấy người bọn hắn chính là trong chuyện xưa cái kia phú nhị đại cùng hắn một bang chó săn sao lý h oanh ánh lấy lại tinh thần thế nhưng là nàng chẳng những không có rời đi ngược lại tò mò đuổi theo lục kinh vĩ hỏi lung tung này kia cũng không cần thả đi cái kia nữ đêm nay lão tử muốn ở ngay trước mặt hắn làm nữ nhân của hắn lão đại nói rất hay bắt được cái kia nữ chúng ta cùng một chỗ thoải mái đang m u ố n quát lớn lý h oanh ánh mau chóng rời đi lục kinh vĩ nghe được trương hoành năm người hung tợn lời nói biết bọn hắn là sẽ không bỏ qua lý h oanh ánh vội vàng quay đầu lại bắt lấy lý h oanh ánh tay nhỏ liền chạy chính là mấy người bọn hắn chớ nói chuyện chúng ta mau trốn ai biết lý h oanh ánh lắc lắc tay muốn đem mình tay nhỏ từ lục kinh vĩ trong tay rút ra ngươi không cần phải để ý đến ta bọn hắn không dám làm gì ta chính ngươi tranh thủ thời gian chạy đi mang theo ta ngươi khẳng định sẽ bị bọn hắn đ u ổ i kịp lục kinh vĩ lại bắt càng chặt đừng định l ư m trương hoành mấy người bọn hắn tâm ngoan thủ lạc đừng nói là ngươi liền xem như trường học đ ngươi một khi bị bọn hắn bắt lấy hậu quả khó mà lường được không đợi lý hoánh ánh đáp lời lục kinh v ĩ đã nắm chặt nàng tay mềm chạy về phía trước lý hoánh ánh ngoan ngoan không nói thêm gì nữa nhìn xem lục kinh v ĩ trong con ngươi lại có không h i ể u nhu tình sẽ qua lục kinh v ĩ không nhìn thấy lý hoánh ánh trong mắt nhu tình như nước càng không có nhìn thấy lý hoánh ánh trên mặt lặng lẽ hiện hiện ngọt ngào tiêu d u n g đi ngang qua một cái thùng phân lúc hắn đột nhiên ngừng lại v ô n g ra lôi kéo lý hoánh ánh tay nắm lên thùng phân hung hăng hướng phía theo sát phía sau trương hoành năm người trục tới mau tránh ra còn có một thùng đại phân lục kinh vi ta nhất định phải giết người ta quần áo mới, ta vừa mua quần áo mới. cái này thùng đại phân chính là trước đó mã liệt văn cùng lưu chính lấy được hai thùng đại phân trong đó một thùng đã bị lục kinh vĩ chụp đến trương hoành mấy người trên thân còn lại cái này một thùng lại để cho bọn hắn ngâm thông khoái chụp xong đại phân lục kinh vĩ lần nữa nắm chặt lý bánh lánh tay nhỏ chạy trốn bị cất đ a i x ô i hào hào trương hoành năm người run run người bên trên mấy thứ bẩn thiệu mắng to lấy tiếp tục đuổi đuổi lục kinh vĩ lần này mã liệt văn cùng lưu chính hai người cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó đồng dạng bị rót một thân cất đái trên đường cái một chút ngay tại đi lại học sinh thấy cảnh này t h n g cái trợt mắt hốc mộn trận liên tục không ngừng tránh、ra. sợ t r ư ơ n g hoành năm người trên người cất đái tung tóe đến trên người bọn họ thối quá a mấy người bọn hắn thật bẩn t h ư ợ n h ư năm con bọ hung vị tiêu huynh đệ quán g mưu thế mà ở cửa trường học ném phân đệ người mau cút xéo chớ tới gần ta các ngươi thật buồn nôn người qua đường chửi rủi nhường t r ư ơ n g hoành năm người càng phát ra l ử a dẫn n g ú t trời chạy như bay truy càng nhanh một bên truy một bên nước bọt văng khắp nơi mắng trả lại thối em gái ngươi a lại để lao tử cho ngươi ăn nước c ứ c không cho ta tới gần ta chính là muốn tới gần xóa ngươi một thân phân h a con chương hoành năm người những nơi đi qua lập tức loạn thành một bầy tiếng quát mắng tiếng kêu sợ hã dẫn tới càng nhiều người vây xem tới muốn nhìn tới tới một chút chuyện gì vây xảy xem ra. lúc này lục kinh vĩ đã lôi kéo lý h oanh anh trốn vào dòng người chen chúc quả v ậ t đường phố đầu này tên là thân đường phố quả v ậ t trên đường mỹ thực đông đảo nhất là chợ đêm nổi danh nhất mỗi đến m u ộ n thượng đô hấp dẫn đông đảo học sinh đi vào hưởng thụ mỹ vị món ngon cực nhanh trốn vào giữa đám người lục kinh vĩ lôi kéo lý h oanh anh hướng nhiều người địa phương chui hai người bọn họ mục tiêu nhỏ chạy càng nhanh không giống trương hoành năm người tụ thành một đống tại nhiều người địa phương truy đuổi có chút gian nan lục kinh vĩ đánh chính là cái này chú ý thế nhưng là hắn lại quên bài hắn ban tặng giờ này khắc này trương hoành năm người đều đã bị đại phân rót đời người người c h u n g quanh đối bọn hắn là chỉ sợ tránh không kịp trong lúc vô tình bởi vì năm người tránh ra một đầu trôi chạy con đường thật nhiều phân bọn hắn năm cái là móc phân c ô n g sao trên thân làm sao có nhiều như vậy phân mau tránh ra à y phục của ta nam c ầ u phân bồi y phục của ta trên thân nhiều như vậy phân cũng đừng đến quả vặt đường phố à mất mặt không mất mặt đừng g ọ đến trên người ta ta quần áo rất đắt làm bận các ngươi không thường nổi vương bắt đạn muốn chết dám hướng nữ nhân ta trên thân xóa phân ta muốn làm thịt mấy người các ngươi l an trứng theo trương h o à n năm người đổi vào quả vặt đường phố nguyên bản náo nhiệt đường đi biến càng thêm náo nhiệt t đối mặt cả người là phân chương hoành năm người đông đảo học sinh tự nhiên là chỉ sợ tránh không kịp thế mà giúp chương hoành năm người mở ra một đầu xuân sẻ con đường năm người tốc độ lập tức tăng nhiều khoảng cách lục kinh vi cùng lý hoành ánh càng ngày càng gần lục kinh vi cũng không nghĩ tới trong lúc vô tình hại t r ư ơ n g hoành đám người cử động vậy mà giúp bọn hắn đại ân nhìn xem càng đổi càng gần chương hoành năm người sắc mặt có chút khó coi trương hoành năm người đêm nay bị mình hại mất hết mặt mũi luôn luôn sĩ diện trương hoành tao nộ như thế vô cùng nhục nhã làm sao lại buông tha hắn đêm nay một khi bị hắn bắt lấy đánh gậy hai chân đều là nhẹ làm không cẩn thận có tàn phế khả năng thậm chí đại học cũng đừng nghĩ tiếp tục trên giới đi thảm trọng như vậy hậu quả lục kinh vĩ làm sao tiếp nhận lên mà lại m â u thân bảy mươi vạn tiền giải phẫu còn ở trên người hắn cóng cho nên đêm nay hắn không xảy ra chuyện gì tuyệt đối không thể bị trương hoành năm người đội kịp cắn răng lục kinh vĩ quay đầu nhìn con qua trong mắt có hàn quang trợt l o ạ lên đột nhiên ngừng lại đi đến ly oanh oanh trước người ngồi sổm người xuống g ta có n g ư ờ i chạy lý h o á n h o á n h xứng sở túi đầu nhìn một chút chân mình bên trên giày cao gót biết bởi vì chính mình thật to ảnh hưởng tới lục kinh vĩ chạy trốn tốc độ cắn cắn môi anh đ ả o lý h o á n h o ánh nhẹ nhàng ú t sấp lục kinh vĩ trên lưng một đôi trắng ngút mượt mà cánh tay ngọc ôm chặt lấy lục kinh vĩ cổ ngọt ngào trên mặt ngọc xẹt qua một vòng say lòng người t i ể u d u n g lục kinh vĩ cóng lên lý h o á n h o ánh có c ẳ n g liền chạy đã đạt tới mát chỉ số ba lực lượng tăng thêm đột phá cực hạn bốn nhanh nhẹn nhẹ, con nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng lý oanh về sau tốc độ của hắn chẳng nhưng không có giảm bớt ngược lại nhanh hơn mấy phần trước đó bởi vì muốn lôi kéo mặc giày cao gót lý bánh bánh chạy lục kinh vi tốc độ chỉ có tối cao lúc một nửa giờ phút này trên lưng lý bánh bánh về sau tốc độ tiêu t h ă n g đến gần ba tình trạng trong lúc nhất thời chạy so trương hoành năm người còn nhanh hơn wow, vị tiêu ca môn tốt như a có một người còn có thể chạy nhanh như vậy lực lượng lớn chạy nhanh nếu không phải là bởi vì bạn gái d u y ê n cớ chỉ sợ vị tiêu ca môn đã sớm chạy trốn thật sự là nam nhân tốt ta đến trình độ này còn đối bạn gái không rời không bỏ đây mới thật sự là hoa quốc hảo nam hữu chúng ta chi mẫu mực、Kaka. Nếu như chương ú n cũng giống n g ta h bọn họ bị họ người n giết, g ư đuổi i có thể hay h k ô giống n hai ư hắn con t chạy Thân trốn đâu. á vậy cũng mươi u ố n ta có thể có l n động g t ớ ngươi n h a 22, bọ ngựa bắt ve thấy cảnh này qua vặt trên đường học sinh đều sợ ngây người bọn hắn bị lục kinh vĩ lực lượng cùng tốc độ d u n g động á khẩu không trả lời được càng bị trước mắt cái này không rời không bỏ một màn cảm động hoa quý học sinh vốn chính là cảm tính nhất là nữ học sinh nhóm giờ này khắp này không biết có bao nhiêu thấy cảnh này nữ hải t ử mắt buộc h ồ n g tâm đôi cái tia liều lĩnh c ô n lý ánh ánh chạy trốn thanh tú nam sinh sinh ra thật sâu hào cảm lý hoanh ánh cũng bị lục kinh vĩ đà động ngẫm lại cái kia bởi vì chính mình không cùng hắn lên giường muốn đem lần thứ nhất lưu đến đêm tân hôn liền phản bội mình nam nhân lại so sánh một chút m è o nước gặp nhau lại đối với mình không rời không bỏ lục kinh vĩ lý hoanh ánh lần thứ nhất cảm thấy mình trước kia thật không có ánh mắt khuôn mặt nhỏ chậm rãi dán tại lục kinh vĩ trên lưng một đôi sáng cánh tay cũng ôm chặt lục kinh vĩ cổ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm tràn nhập lục kinh vĩ cái mũi còn có kia nhu nhu thân thể mềm mại nếu như không phải vội vàng chạy trốn chỉ sợ lục kinh vĩ đã say lý hoanh ánh cũng đã bị lục kinh vĩ cảm động say quên đi sau lư chỉ là ngoan ngoan ghé vào lục kinh vĩ trên lưng giống một con dịu dàng ngoan ngoan nhỏ con l ụ c phế vật ngươi trốn không thoát đêm nay liền xem như đổi tới chân trời góc biển chúng ta cũng muốn diệt ngươi ta quần áo mới bỏ ra mấy thiên quần áo mới ngươi nếu là không thường cho ta ta liền để ngươi về sau không có ý phủ mặc các ngươi đôi này cậu nam nữ s o n g lão tử không báo thủ này thể không l à người t r ư ơ n g hành năm người tiếng mắng chửi đánh thức ghé vào lục kinh vĩ trên lưng lý h oanh h oánh cái này nóng nảy mỹ thiếu nữ lập tức nổi giận quay đầu lại giòn tan mắng mấy người các ngươi còn biết xấu hổ hay không đ o t người ta bạn gái chức còn chưa đủ còn muốn gặp một lần đánh một lần không cảm thấy quá phận sao đoạn hắn nữ nhân là hắn đ á n g đợi không có tiền chính là loại kết cục này nói rất đúng cái kia thối kỹ nữ đã bị lao đại của chúng ta chơi chắn đạp ha ha ha mà lại cái kia thối kỹ nữ lần thứ nhất cũng là bị lao đại của chúng ta làm tên phế vật kia ngay cả canh đều không có uống tiểu tiện nhân còn dám gọi bậy đợi chút nữa đem ngươi cũng làm nhìn xem lục phế vật tên ngu xuẩn kia có thể bắt chúng ta thế nào lý h o à n h ánh lời nói đưa tới trương hoành năm người càng thêm điên cuồng chửi rủa toàn bộ quả vật đường phố cũng theo đó xôn xao còn có ác độc như vậy người chúng ta trung đô đại học làm sao ngay cả loại cặn bã này đều thu nhanh đi chết đi năm đống thối cất chó các ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa lao tử cũng không có tiền nhưng là lao tử có lương tâm lao tử còn có nữ nhân yêu các ngươi năm cái tạm trùng có sao mau báo cảnh sát đem năm người bọn họ lấy tới cục cảnh sát bên trong bọn tỉ muội dùng chứng thối ném bọn hắn chúng ta nhất định phải cứu cái kia đ ố i bạn gái không rời không bỏ nam nhân tốt â m ĩ trong tiếng ồn ào vô số chứng thối bình nước s u ố i khoáng hộp cơ âm ào ào rơi xuống t r ư ơ n g hoành năm người trên thân đem năm người đập h a h a kêu to đuổi theo lục kinh vĩ hai người bước chân cũng theo đó dừng lại lý oanh ánh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem một màn này trên khuôn mặt nhỏ nhắn sẹt qua một nụ cười đ ạ c ý lão đại của chúng ta là t r ư ơ n g hành các ngươi không muốn sống dám đ ệ n chúng ta muốn chết ta ai bảo ngươi nói tên của ta ngươi tại sao không nói chính ngươi danh tự l ã o tử mặt đều bị ngươi mất hết bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa mau đuổi theo bên trên lục kinh vĩ không phải chúng ta về sau còn thế nào tại trung đô đại học lẫn vào tại ly hoành hoành ánh mắt kinh ngạc bên trong t r ư ơ n g hành năm người giống như là phê thuốc kích thích g i á thú thế mà ngạnh sinh xinh đỉnh lấy đầy trời bay xuống dắt rưởi hướng phía hai người chém dết tới tốc độ chẳng những không có giảm xuống ngược lại lại nhanh một chút ngay cả trương hoành cái kêu hoàn khố hoa hoa công tử cũng không lại cố kị nện vào trên mặt trứng tối h đồ ăn thừa cơm một n g ư ờ i đi đầu chạy tới phía trước nhất nhường đông đảo những người vây xem đều sợ ngây người xem ra quả nhiên là mặt m ũ i lớn hơn trời cùng v ã n hồi mặt m ũ i so sánh bị nện cũng là chuyện nhỏ nhìn xem khoảng cách hai người càng ngày càng gần trương hoành năm người lục kinh vi như n h ữ mày cong lý hoành đánh lần nữa ra tốc tốc độ thế mà một lần vượt qua trương hoành năm người ngay cả bị hắn vác tại trên lưng lý hoành đánh đều bị dọa bất quá ngay cả như vậy k i n h trang thượng trận trương hoành năm người vẫn là một chút xíu tiếp cận lục kinh vi cùng lý hoành đánh chín mươi m tám mươi m kỳ thật lục kinh vĩ đã bắt đầu hối hận mang theo lý oanh oanh trốn nếu như không phải muốn dẫn lấy lý oanh oanh chỉ sợ lúc này hắn đã trốn không còn hình bóng lấy hắn đạt tới bốn nhanh nhẹn hất ra trương hoành năm người căn bản không phải một việc khó mẫu thân hy vọng sống sót liền trộm vào trong tay mình người một nhà tương lai vận mệnh cũng tại trong tay mình hắn không thể bị trương hoành năm người bắt lấy nếu không một khi bị bọn hắn đánh thành tàn phế về sau liền không cách nào đi học không cách nào làm nhiệm vụ không cách nào kiếm tiền cùng những này so sánh mới quen không lâu lý h oanh anh coi như không là cái gì nếu không liền đem lý h oanh anh vứt đi lục k i n h vi do dự mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn thanh danh quét giác bị trung đô đại học rất nhiều người phỉ nổ lý h oanh anh cái này mới quen đại mỹ nữ cũng sẽ đối với hắn thống hận và phần thế nhưng là cùng mình người một nhà vận mệnh còn có tay của mẫu thân thuật so ra cái này lại đáng là gì quay đầu nhìn thoáng qua lập tức liền muốn đổi tới trương hoành năm người lục kinh vĩ trong lòng n g ầ m hạ quyết định liền phải đem v á c tại trên lưng lý hoành ánh cho vứt xuống tới vừa l ã o đại nam đ ố n g phân ở chỗ này ta tìm tới bọn hắn các minh đệ mau tới ta cũng nhìn thấy trương hoành không được chạy trương hoành vừa l ã o đại nói ai thả đi trương hoành ai đ ê m nay liền đấc cức ngay tại lục kinh vĩ chuẩn bị vứt xuống lý hoành ánh một mình đào tẩu thời điểm sau lưng chuyển đến vài tiếng r i ố n g to đem trương hoành năm người bị hù dừng lại bước chân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi làm sao nhanh như vậy mã kim cương người làm sao tới nhanh như vậy mã kim cương thế nhưng là cái nhân vật hung ác bị hắn bắt được muốn chết cũng khó khăn mẹ nó hôm nay liền bỏ qua lục kinh vĩ phế vật kia một lần chúng ta đi mau đối mặt thực lực mạnh hơn mã kim cương chương hoành năm người không lo được lại truy lục kinh vĩ đều tự tìm cái phương hướng tứ tán đào tẩu mấy người cũng là không ngu ngốc tại loại này nguy cấp trước mắt còn biết chia ra đào tẩu bọn hắn muốn chạy trốn mau đuổi theo các h u y n h đệ lên a ai giúp ta mã kim cương cản bọn họ lại ta mã kim cương liền thiếu hắn một cái n h i ệ tình câu nói sau cùng là vừa vặn chạy tới nơi này mã kim cương hét ra cũng là cái kia tại trong rừng cây bị trương hoành năm người quăng một thân cất đái không may nam nữ bên trong nhân vật nam chính vừa lão đại đều lên tiếng chuyện này không thể không rút các minh đệ tìm muội ngăn lại mấy cái này tạp thái đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt coi như không có vừa l ã o đại câu nói này chúng ta cũng sẽ cản bọn họ lại sớm đã gây nên chúng nộ trương hoành năm người lập tức bị quả v ậ t trên đường đông đảo học sinh ngăn lại cây gậy cái trổi nam đấm như ông vỡ tổ đập ra ngoài đem đang muốn đào tẩu năm người làm té xuống đất mã kim cương mang theo mười cái h u n h đệ như gió rét tới đây đem trương hoành năm người kéo tới đường đi trung ương bắt đầu đánh đập lý oanh oanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn từ lục kinh vi trên lưng nhảy xuống tới hướng phía bị đánh tơi bởi trương hoành mấy người chạy tới quả nhiên là ác hưu áp báo chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi thì hì ta cũng muốn đạp mấy cước nhìn xem chỉ sợ thiên hạ bất luận lý oanh oánh lục kinh vi cởi khổ lắc đầu vội vàng đi theo tránh ra tránh ra ta cũng muốn đá bọn hắn mấy cước tại lục kinh vĩ ngạc nhiên trong ánh mắt lý oanh ánh vậy mà v ọ t thẳng đến mã kim cương bên cạnh đem vị này t r ư ờ n g học bá chủ một thanh lôi ra nâng lên giày cao gót liền hướng trương hoành cái mông đá vào ngươi cái này thối lẫn yếu sợ mạnh dân huế quả thực là học viện đệ nhất nhân t ạ t bã ngươi vừa mới không phải nói muốn làm ta sao hiện tại ta ngay ở chỗ này ngươi đến làm ta hả đối mặt lý oanh ánh thô lỗ k é o t ú n mã kim cương chẳng những không có phản kháng ngược lại đang hoàng ngừng ra cung kính cung kính nói a n h ánh tỉ ngươi làm sao cũng ở nơi đây bọn hắn cũng dám khi dễ ngươi có muốn hay không ta nhiều đánh bọn hắn mấy lần cho người xuất khí lý oanh hết lên m i ệ nh không phải nhiều đánh mấy lần mà là gặp một lần đánh một lần nếu không phải là các ngươi tới kịp thời mấy người bọn hắn kém chút liền đem ta bắt đi khi dễ cái gì bọn hắn thế mà ngay cả h oanh ánh tỉ cũng dám khi dễ m ã kim cương một mặt chân kinh ta đã biết h oanh ánh tỉ về sau ta sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn lý h oanh ánh, ánh thỏa mãn nhẹ gật đầu lại năng nặng đạp trương hoành mấy c ước mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lui ra thôi quả à, mấy người bọn hắn thật bẩn nam dưới đất trương hoành năm người khóc không ra nước mắt ngươi cho chúng ta nghĩ như thế bẩn a nếu không phải lục kinh vĩ dùng cất đái dội chúng ta chúng ta có thể chật vật như vậy h bất quá nghĩ đến lý h oanh o a n h thế mà có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh mã kim cương cúi đầu mã kim cương còn gọi nàng h oanh o a n h tỷ h có thể thấy được lý h oanh o a n h địa vị chi lớn t r ư n g hoành năm người chỉ cảm thấy trong lòng hạ lạnh một cái mã kim cương liền đủ bọn hắn chịu được hiện tại lại thêm ra tới một cái lai lịch không biết lý h oanh o a n h cái này khiến bọn hắn về sau còn thế nào tại trung đô đại học diêu võ dương ai đây hết thệ đều do lục kinh vĩ nếu không phải hắn đêm nay sự t ì n h cũng sẽ không thay đổi thành dạng này t r ư n g hoành năm người trong lòng hạ cực lục kinh vĩ kinh ngạc nhìn xem cười nhẹ nhàng đi qua tới lý oanh, oanh. ngươi biết mã kim cương ừ n trước kia ta còn thường xuyên giáo lý h oanh ánh h ỉ h ỉ cười nói lục kinh vĩ trên mặt xẹt qua một vòng vẽ phức tạp cũng có chút xấu hổ xem ra tối nay là mình tự mình đa t ỉ n h coi như không có mình chỉ cần lý h oanh ánh nói ra thân phận của nàng t r ư ơ n g hoành năm người cũng không dám đối nàng thế nào có thể làm cho mã kim cương cúi đầu còn nói ra trước kia luôn luôn giáo hơn hắn nữ hải bối cảnh sao lại nhỏ tựa hồ nhìn ra lục kinh vĩ tâm tư lý h oanh ánh cười giữ chặt lục kinh vĩ đi thôi ta mời ngươi ăn cơm đêm nay nếu không phải ngươi cứu ta ta khẳng định sẽ bị trương hoành bọn hắn khi dễ ta mặc dù nhận biết mã kim cương bất quá ta nhưng không có mã kim cương ở trường học lớn như vậy thanh danh mà lại coi như lúc ấy nói chương hành o bọn hắn năm cái x u ấ t sinh cũng không nhất định sẽ tin tưởng may mắn có ngươi、Người、nói xong lý h oanh ánh ôm lục kinh v ĩ cánh tay hướng quả vặt đường phố nơi nào đó chạy đi ta mời ngươi ăn b ú n thập c ẩ m tay đi ta thích nhất ta thất g i a b ú n thập c ẩ m tay ăn rất ngon đấy cảm thụ được thiếu nữ mềm mại bộ ngực lục kinh v ĩ trong lòng hơi động mặc cho lý h oanh ánh lôi kéo hắn hướng xa xa a thất quẩy ăn vặt chạy đi tay thịt bò hoàn cùng cá viên tươi non bông cải xanh cùng nấm hương thớm nước g i m đông ngon miệm cá mực cùng du đậu đ ậ lại thêm nóng hầm hầm nấm canh a thất bún thập c ẩ m c â y quả nhiên giống lý h o à n h a n h nói ăn ngon như vậy hai người ngồi cùng một chỗ thơm nào g ngạt ăn mặc cho bún thập c ẩ m c â y mùi thơm chui vào cái mũi lục kinh vĩ còn ngửi thấy thuộc về thiếu nữ hương thơm đụt vào gần trong gang tất sáng cánh tay nhớ tới trước đó nữ h à i nói qua ban đêm đi mớn ư phòng lời nói đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt ăn m ă n không lý h o à n h a n h xích lại gần lục kinh vĩ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu lý h o à n h a n h ngon g ọ t cười đứng dậy đi đến bên cạnh một cái cực vị trong tiểu điếm mua một con cực vị gà quay lại mang theo hai bình đĩa tới bún thập cầm cay quá ít chúng ta ăn thêm chút nữa gà quay uống ch lý h oanh ánh một thanh mở ra bia cái nắp đem bình rượu này phóng tới lục kinh vĩ trước mặt lại mở ra một cái khác bình đặt ở trước mặt mình đến chúng ta uống rượu nhìn xem tiểu tiểu điểm đẹp lý h oanh ánh như cái đông bắc hán t ử đồng dạng uống từ ngụ n g m lẫn rượu lục kinh vĩ có chút xứng sở quả nhiên là cái nữ hán t ử à, về ngoài cùng tính cách quá không dựng bất quá thật đáng yêu lục kinh vĩ cười dơ lên bia cùng lý h oanh ánh đụng một cái một hơi rót hết nửa bình lý h oanh ánh cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng rót nửa bình bất quá lại bị hát h ó khăn lục kinh vĩ vội vàng đưa tay vô vô phía sau lưng nàng chậm một chút uống lại không có người g à n h với ng theo ngươi học n h à bất quá ta tiểu lượng không tốt lần sau tìm tiểu lượng tốt m ị nữ cùng ngươi uống nàng thế nhưng là nữ thần cấp m ị nữ nha lý h o á n h ánh lê lưới xinh xắn mà nói uống xong rượu ăn một miếng gà quay lý h o á n h ánh cười đ ù a dùng đũa kẹp một khối cực vị gà quay đưa tới lục kinh vĩ bên miệng động tác không nói ra được thân mật lục kinh vĩ mặc dù cảm thấy không ổn thế nhưng là ngẫm lại lý h o á n h ánh nhìn đáng yêu n g ọ t nào g kỳ thật lại ngay thẳng hào phong tính cách vẫn là cười hé miệng mặc cho lý hoành á n đem gà khối để vào trong miệng trong lúc lơ đã ngầm đầu lục kinh vĩ ngạc nhiên nhìn thấy mấy bước bước bước bước ngo có chút hơi đen nữ hải chính trường lớn một đôi con ngươi sáng ngời khiếp sợ nhìn chằm chằm lục kinh vĩ cùng lý h oanh oánh giờ này k h ắ c này lý h oanh oánh có chút như đầu trên chiếc đũa kẹp lấy một khối thịt gà cười nhẹ nhàng để vào lục kinh vĩ trong miệng ngọt ngào giống như là ngay tại tình yêu cầu nhiệt bên trong nữ hải thanh lệ thuần mỹ gương mặt nhỏ nhắn x i n h sắn linh lung dáng người sáng tỏ say lòng người con ngươi đơn thuần xinh đẹp tiểu dung thời khắc này lý h oanh oánh mỹ lệ l ạ thường nhường chung quanh rộn rộn ràng ràng, ràng phố xá sơ mất cũng theo đó ảm đạm một chút thấy cảnh này nam sinh trong lúc bất chi bất giác đã ngơi người l i ê n ngay cả một chút nữ hài t ử gặp cũng tự thẹn không bằng lý h oanh ánh dung mạo vốn là giáo hoa cấp lại thêm là tại chợ đêm bên trong dưới đèn nhìn mỹ nhân nguyên bản là càng xem càng mỹ lệ chớ nói chi là vốn là quốc sắc thiên hương lý h oanh ánh cái này tú mỹ nữ hài so sánh cùng nhau giống như đ o m đ ó m ánh sáng so với hạ n g u y ệ t ngay cả nàng cũng bị lý h oanh ánh thời khắc này phong thái trấn n hiếp nhất thời nói không ra lời càng làm cho nàng khiếp sợ là ngồi tại lý h oanh ánh bên người cùng nàng thân mật vô cùng nam sinh là quen thuộc như vậy quen thuộc đến coi như quá khứ ba mươi năm bốn mươi năm năm mươi năm nàng cũng sẽ không quên cái này bị nàng tản nhận phản bội nam sinh khuôn mặt thanh tú trong n ó làn da bình tĩnh ánh mắt cái này cùng nàng ở chung được hơn một năm năm sinh thế mà cũng biến thành xuất khí rất nhiều lâu hoàn g n g u y ệ t tâm loạn như ma cùng lục kinh vĩ đối mặt không nói gì mà tại lục kinh vĩ bên người có một cái so với nàng xuất sắc không chỉ gấp mười lần bạn gái thế nhưng là nàng đã từng vẫn lấy làm t i ê u ngạo bạn trai nàng đem mình tất cả mọi thứ cho đối phương bạn trai trước mấy ngày mới vừa vặn nói với nàng chia tay còn lánh góc c ự tuyệt nàng một lần lại một lần hợp lại tình h cầu hồi lâu Lâu hoàn g n g u y ệ t hờ hữu trường lục kinh vĩ một chút trong con ngươi có xem thưởng có chế dễ c ò n có một cỗ không hiệu phẫn nộ cùng xấu hổ coi như bạn gái của hắn lại xinh đẹp thế nhưng là hắn tên quỷ nghèo này lại có thể thủ nhiều lâu hiện tại nữ hài tử cái nào không thực tế không có tiền không có quyền làm sao có thể đi đến cuối cùng t r ư ơ n g hành o mặc dù đặt nàng thế nhưng là nàng tin tưởng chân ái có thể đà động hết thảy chỉ cần nàng thực tình đối đai t r ư ơ n g hành o hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý lâu hoàn n g u y ệ t đầy cõi lòng hy vọng nghĩ đến biến mất tại biển người bên trong nàng vừa mới nhận được tin tức t r ư ơ n g hành o tựa hồ đang bị người hành hung nàng muốn đi cứu hắn cũng mượn cơ hội này lần nữa cầu xin hợp lại xinh đẹp ngọt ngào lý bánh á n h cũng không có chú ý tới từ phụ cận trải qua lâu hoàng nguyệt t u y tiện nàng ngay cả lục kinh vĩ dị dạng biểu lộ đều không có phát giác như cũ đang bận bịu đem gà khối ném vào lục kinh vĩ trong miệng lục kinh vĩ trên mặt s ẹ t qua một vòng đ ắ n g chát cầm lấy trên bàn nghĩa đem còn lại nửa bình uống một hơi c ạ n sạch mấy phút về sau lục kinh vĩ lần nữa thấy được lâu hoàng nguyệt nàng thân mật v i ệ n đứng cũng không vững chương hành cũng là hạ dược đường nàng trong lúc vô tình bị một đám nam nhân hoa hoa công tử cẩn thận từng ly từng tí hướng quả vặt đường phố bên ngoài đi đến phía sau của nàng theo một đám xem náo nhiệt học sinh, đối bọn hắn chỉ trỏ. trương hoành giá hỏa này thật không phải nam nhân còn muốn cho nữ nhân thay hắn bị đánh còn tốt mã kim cương xưa nay không đánh nữ nhân cho nên buông tha hắn bằng không đêm nay hắn đừng nghĩ trở về nữ nhân kia sẽ không phải chính là trước đó trương hoành bọn hắn truy sát nam hải kêu bạn gái trước đi nghe nói nàng thế lợi rất vì thấy người sang bắt quảng làm họ đem nàng bạn trai cũ hung hăng cho đạp còn nhường nàng hiện bạn trai mỗi ngày đánh nàng bạn trai cũ chính là nàng ta biết nàng lâu hoàng n g u y ệ t là công cộng quản lý học viện ngôn ngữ hệ một cái hoa khôi lớp vẫn là trường học điển kinh câu lạc bộ nàng bạn trai cũ rất tốt lại thành thật học tập lại tốt lại bị nàng tâm ngoan thủ là đạp còn tì lục kinh vi im lặng lâu hoàn g n g u y ệ t túi đầu xuống vị n trương hoành bước nhanh hướng trước mặt đi tới sợ hãi bị người nhìn thấy mặt lao tử chân đều nhanh đoán mất người t i ệ n nhân kia chạy nhanh như vậy làm gì vội vã đi chịu c h ế t ta trương hoành bị lâu hoàn g n g u y ệ t mang một cái l à o đảo không khỏi giận dữ chỉ vào lâu hoàn g n g u y ệ t cái mũi măng to lâu hoàn g nguyện ủy khuất mà túi t h ấ p đầu thật xin lỗi nàng thả chấm bước chân tại đông đảo người vây xem chỉ trò bên trong dày vò đi nhìn thấy đã từng thế non hẹ biển ngọt ngào vô cùng người yêu giờ phút này biến thành bộ dáng này lục kinh vi tại đồng tình sau khi nhưng trong lòng có vẻ mơ hồ khoái ý sẽ qua nếu là sớm biết như thế không biết ngươi vẫn sẽ hay không tuyệt tình rời đi bất quá nghĩ đến lâu hoàng nguyệt đến bây giờ còn không biết mình đã bị trương hoành cùng hắn một bang tiểu đệ chơi thành giày rách nàng cũng không có khả năng lại cùng trương hoành hợp lại dù sao trương hoành đã ác độc nhường một đám tiểu đệ l u ô n lâu hoàng nguyệt có thể nghĩ tại trương hoành trong lòng lâu hoàng nguyệt địa vị có bao nhiêu thấp trương hoành làm sao có thể sẽ còn lại muốn nàng lục kinh vĩ nhưng lại có chút đau lòng chỉ có thể lại muốn mấy bình địa một bình tiếp một bình rót hơi có chút men say thời điểm lý hoành á n h tinh thần phấn chấn lôi kéo lục kinh vĩ rời đi con nhỏ đi vào trường học trên mặt không còn có một điểm thương tâm bộ dáng trở lại trường học về sau lục kinh vĩ đem lý hoành ánh đưa đến túc xá lầu dưới mình say say nhưng cũng chuẩn bị đi trở về lý hoành ánh tâm tình khoái trá đi đến cửa túc xá trước kinh ngạc phát hiện trong túc xá đen kịt một màu bên trong giống như không có một người có chút không đúng à lúc này đều mười giờ hơn bình thường lúc này trong túc xá tỉ bội hẳn là đều ở đây đêm nay đây là thế nào hẳn là các nàng sớm ngủ tính cách trực sảng lý hoành ánh suy nghĩ một chút không có kết quả sau liền trực tiếp mở ra cửa túc xá q u ả n các nàng đang làm gì ta muốn đi ngủ thế nhưng là vừa mới đẩy ra cửa túc xá đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng xuất hiện trước mặt một chiếc ánh đèn loẹ loẹ thuyền hải tặc thuyền hải tặc đứng phía sau một cái có chút hơi mập đáng yêu nữ hải chính chừng lớn ánh mắt sáng n g ờ i cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng oanh ánh tỉ tỉ ngươi thuyền hải tặc từ đại tây dương bị nạn trèo thuyền qua đây nhanh đem đi đi dương lị biết lý hoánh ánh rất thích tỉ dị tót theo cả d ị p b ì n h bộ phim này cho nên đặc biệt vì vừa mới thất tình lý hoánh chuẩn bị thuyền hải tặc làm an ủi lễ vật chia tay khoái hoạt chúc ngươi k h o i hoạt ngươi có thể tìm được tốt hơn vang lên bên thai nhẹ nhàng ghi ta âm thanh lý h á n h kinh ngạt phát hiện sau lưng dương l đem g h i t a phóng tới trong ngực của nàng h oanh oánh ngươi không phải vẫn muốn cái g h i t a sao tặng cho ngươi còn có ta đây theo một cái t i ể u mỹ thanh n â m vang lên lý tinh đem một thanh ảnh chụp bỏ vào lý h oanh oánh trước mặt tổng cộng một trăm linh tám cái xoay ca bao gồm trung đô đại học mười lăm cái học viện bảy mươi cái chuyên nghiệp đại bộ phận mỹ nam tùy tiện chọn một a cô nương lý h oanh oanh trợn mắt hốc mổm nhìn xem quan tâm nhìn chằm chằm nàng ba người tự nhiên biết các nàng cũng nghe nói chuyện đã xảy ra hôm nay cho nên cố ý làm như vậy tự an ủi mình trong lòng có chút ấm áp bất quá chợt hai tay chống lạnh hết bộ ngực cao vút hào khí ngất trời mà、nói. ây đường. Đường, đường minh nguyệt ba người coi là lý hoành ánh là tại ra vẻ kiên cường thời điểm lý hoành ánh bỗng nhiên đổi đề tài cười lớn ôm lấy đáng yêu dương lỵ ha ha đêm nay thật là vui ta cùng một đám bại hoại đánh một trận đâu bọn hắn bị ta đánh cho hoa rơi nước chạy thẹ ra quần còn nằm xuống đập tức nữa nha ây đường minh nguyệt ba người bị lý hoành ánh lời nói lôi không nhẹ ngạc nhiên nhìn xem dương dương đ á c ý lý hoành ánh nhất thời nói không ra lời n g ư ơ i có lợi hại như vậy sao là người khác để cho người đi lý tinh lấy lại tinh thần hoài nghi nói lý oanh ánh nếp miệng ta đương nhiên không có lợi hại như vậy bất quá c o n ta nam nhân có lợi hại như vậy một mình hắn đánh đối phương năm người còn đem hai thùng phân t r ụ p đến năm người kia trên thân sau đó c o n ta chạy nhanh chóng nhường năm người kia đổi u nửa giờ đều không đ u ổ i kịp thật sao trường học của chúng ta còn có lợi hại như vậy nam sinh đ ư ờ n g minh n g u y ệ t trường lớn ánh mắt sáng lời không thể nào đây cũng q u á khoa trương hắn là vợn người thái sơn sao lý tinh há to miệng thật là lợi hại à o n h ánh tỷ tỷ ngươi nặng như vậy hắn thế mà có người chạy nửa giờ năm người đều đổi không kịp dương lỵ một mặt bội phục l ý oanh oánh im lặng một cái trong nháy mắt đập vào dương lỵ trên đầu t h t h rất nặng sao cứ như vậy tám chín mươi cân rất nhẹ có được hay không nào có nhẹ như vậy ta đều vác không nổi ngươi hừ hừ dương lỵ le lưới đường minh n g u y ệ t kinh ngạc nói oanh oánh nam sinh kia là ai a thế mà lợi hại như vậy khó trách ngươi không thương tâm n g u y ê n lai、like、ban đêm qua đặc sắc như vậy ta nhìn oanh oánh là thích người ta di tình biệt luyến cho nên mới vui vẻ như vậy ta cũng đã sớm nói quên một đoạn yêu đương phương pháp tốt nhất chính là bắt đầu một trận mới yêu đương xem đi bất quá một ngày thời gian a n h a n h liền từ thất tỉnh trong bóng tối ngày ra ngoài bất quá nam sinh kia cũng thật không đơn giản thế mà để chúng ta từ trước đến nay mắt cao hơn đầu oanh ánh cũng một đêm trung tỉnh mau nói cho chúng ta biết hắn là ai nhìn xem tỉ mỗi ba người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dáng vẻ lý oanh ánh ngây ngẩn cả người ngạc nhiên phát hiện ở chung được nửa cái ban đêm mình thế mà quên hỏi lục tinh vĩ danh tự nhất thời sững sờ im lặng nói không ra lời ngươi sẽ không phải là quên tên của hắn đi đường minh n g u y ệ t k h ẽ c h e miệng nhỏ lý tinh cũng im lặng oanh ánh, ánh ngươi cũng quá thần kỳ thế mà ngay cả tên của người ta cũng không biết liền đã thích đối phương lý oanh ánh ngữ cái mũi nhỏ thư lạnh nói hắn là muốn nói cho ta tới Vất ta quá lần ú chú thú, c có của được cũng chỉ lục có còn có chính cũng chủ chính ấy rất tuyệt không ký không không kinh khả không khả không không nghe, hắn nhớ hắn Nhưng thì thán, thật hơn mình hắn phòng hắn đều không đi, tuyệt đối là chính nhân hắn hồ mình hứng mình. tên tin đến sung trong lòng năng đến nàng, nữa năng lớn, mướn quân viên, động ý xoe. dù dù sao sẽ sợ sự sao ta ta ta ai sao với tìm tìm tìm tử một tự tới tìm là là làm lại l đều đi, đối đối rồi, vi này nên làm cái gì vì mặt mũi nói láo đã nói ra ngoài nếu không ngày mai liền bắt đầu tại trung đô đại học tìm hắn hỏi một chút tên của hắn và, và anh tỉ tỉ thật là khí lợi hại như vậy nam sinh đều không để vào mắt ta lúc nào cũng có như thế bá khí lên tốt dương lỵ hai tay ôm ở trước ngực một mặt bội phục mà nói cũng không biết ở trong mắt nàng rất bá khí rất ngạo kiểu ánh ánh tỉ tỉ đã bị lục kinh vĩ cự tuyệt qua hai lần mướn phòng yêu cầu hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy đông đóm loạn trà loạn trọn mà đi hướng c ơ đ à i đ ạ p vào cái thứ nhất bậc thang muốn bắt lấy con kia đông đóm động kinh nhiệm vụ năm ta muốn đưa các người c h í ơ i c h í đoá hoa hồng nội dung nhiệm vụ tại nữ sinh ký túc xá cùng 999 c á i m ị nữ học sinh ra tay tại nữ sinh ký túc xá trên giường cùng bên trong nữ sinh ở chung 999 phút tại nữ sinh ký túc xá đưa 999 c á i m ị nữ học sinh hoa hồng nhiệm vụ độ khó tham tinh mười ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt đánh gây hai cái đ u i treo ở nữ sinh ký túc xá trên cửa chính nhiệm vụ, vụ g bước bước, đọc h ú sông thiên báo có ba tiêu diệt giết hại nữ học sinh thiên báo bang đem thiên báo bang tất cả phạm tội tư liệu đem ra công khai ký tên anh em hổ lô cho hắn tất cả thiên báo bang thành viên an công công hoàn đem bọn hắn toàn bộ biến thành thái giám chế bẩm nhiệm vụ độ khó tham tinh một ư ơ i ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt mình ăn công công hoàn nhiệm vụ ghi chú ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ một trong lại có từng hàng chữ viết xuất hiện trên điên thần bảng làm tỉnh lại còn có chút say khất lục kinh vĩ hắn q u á i khiếu từ cờ trên đài nhảy xuống tới không còn dám bên trên tầng thứ ba nước thang nếu không nói không chừng cái thứ bảy động kinh nhiệm vụ liền đến khóc không ra nước mắt mà nhìn xem điên thần bảng bên trên nhiệm vụ lục kinh vĩ như bị xét đánh hắn mặc dù rất muốn làm nhiều một chút động kinh nhiệm vụ kiếm tiền thế nhưng là lần này ban bố nhiệm vụ độ khó cũng quá cao hơn nữa còn là lập tức liền tuyên bố hai cái tam tinh nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất không cần nói cùng chín trăm chín mươi chín cái nữ sinh ra tay còn muốn ngủ ở nữ sinh ký túc xá 999 phút điên thần bảng đây là muốn nhường những nữ sinh kia đem mình đánh thành người thực vật à. cái thứ hai nhiệm vụ càng khủng bố hơn thiên báo bang nghe xong liền biết không phải địa phương tốt gì để cho mình đơn thương độc mã tiêu diệt thiên báo bang là nhường hắn đi chịu chết à. mặc dù hoàn thành ba cái động kinh nhiệm vụ sau lục kinh vị thực lực tăng nhiều thế nhưng là tối đa cũng liền có thể lấy một địch hai nhiều cũng liền địch ba tình trạng mà lại cái này hai ba người cũng đều nếu là người bình thường có thể thành lập một cái bang hội đem lừng lấy nổi danh thiên báo quán ba coi như toàn bộ thế lực mạnh như vậy bang hội thành viên chí ít cũng có mười mấy cái đi hắn làm sao có thể đánh thắng được thế nhưng là nhìn xem thất bại trừng phạt đánh gây chân cũng không cần nói v ề sau hơn một năm thời gian cũng đừng nghĩ làm nhiệm vụ kiếm tiền còn thế nào vì mẫu thân lấy tới tiền giải phẫu về phần ăn công công hoàn biến thái giám là cái nam nhân đều không muốn làm như thế điên thần bảng đã đem lục kinh vĩ dồn đến t u y ệ t lộ làm cũng phải làm không làm cũng phải làm bất đắc dĩ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lục kinh vĩ rất muốn hỏi điên thần bảng một câu ta và ngươi có cái gì t h ủ cái gì h oán để ngươi tàn nhẫn như vậy đối lại ta thế nhưng là nhiệm vụ đã bố trí đến phản kháng cũng là vô hiệu Hiện chỉ tại cũng chỉ có lục i đi thử tại cái tinh nhiệm ề u mạng tàm trong 10 ngày hoàn thành 2 cái này thử cấp v l ụ kinh vĩ một bức thở dài khí sầu mi khổ kiểm hướng ký túc xá đi đến một nháy mắt tựa hồ già sáu mươi tuổi trở lại ký túc xá về sau đương lục kinh vĩ giống xương đánh quả cả đồng dạng ngã xuống giường thời điểm ký túc xá lao ngũ trương hảo kiệt lén lén lút lút leo đến lục kinh vĩ đầu giường mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi lão lục nghe nói ngươi đêm qua ở cuối tuần ca hội bên trên sướng nhạc thiếu nhi ốc xên cùng chim hoàng anh tất cả người vây xem đều sợ ngây người lục kinh vĩ đem trương hảo kiệt lại gần đầu đầy ra h a tóc của ngươi hương vị thần đồng nhanh đi tắm một cái đi、Và ngươi quá lợi hại trương hảo kiệt mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh khó có thể tin về tới trên giường mình bắt đầu ở lớp chim cánh cụt bảy bên trong phát tin tức là thật ra chúng ta lão lục thật ở cuối tuần ca hội bên trên xướng ốc x ê n cùng chim hoàng anh q u á n g yêu lại dám tại mấy ngàn người trước mặt xướng nhạc thiếu nhi không thể tưởng tượng nổi u tất cả mọi người đi cho hắn điểm t ắ n đi một lát sau lão nhị cốc dĩnh nam kêu to bổ nhào vào lục kinh v ị trên giường đem hắn đặt tại dưới thân lão lục ngươi từ thực đưa tới nghe nói đêm qua cuối tuần ca hội ngươi dùng một khúc ốc x i n cùng chim hoàng anh câu được chúng ta thứ nhất nữ thần đường minh nguyện còn lén lén lút lút mang theo đường minh nguyện đi sân bóng hạ đi vì cái gì không có kêu lên ta nữ thần của ta à tại sao lại bị ngươi bắt g ó c lục kinh vĩ một bàn tay đem g ố c dĩnh nam đánh bay giống như là đánh bay một con ruồi lại một lát sau cùng bạn gái ở bên ngoài hạ tì h hai cái b u ổ i tối lao đại trần điện minh lao tam lý ngọc cường còn có lao t ư hứa lồ kha cũng lén lét lút lút từ bên ngoài trở về tiến tới lục kinh vĩ đầu giường hai ngày không gặp lão lục ngươi biến ngưu bức à thế mà dùng một bài nhạc thiếu lao đại trần điện minh mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ r ã i đường minh nguyệt hai người các ngươi đi đến một bước kia dắt tay ôm hay là kỳ s ư cùng t r u n g đô đại học đệ nhất mỹ nữ kỳ s ư là cảm giác gì à nói cho người ta đi có phải hay không rất đẹp rất thoải mái giống như là làm thần tiên đồng dạng lao tam lý ngọc cường nước bọt chảy nang lao tứ một mặt thâm trầm đem một đống danh thiếp đặt ở lục kinh vĩ đầu giường đây là ta đi mớn ư phòng ba năm tất cả thành quả bên trong đô thị đại bộ phận giá tiền lợi ích thực tế hoàn cảnh ưu nhã nhà khách đều ở nơi này tùy tiện chọn một đi cuối tuần mang theo đường minh nguyện đi mân phòng lục kinh vĩ trợn mắt hốt mộ giờ này khắc này hắn rốt cục thật sâu biết lời đồn đại đáng sợ bất quá ngày mai đường minh nguyệt mấy vạn đ ồ n g hộ đáng người có thể hay không gọn tới số năm mươi mốt lầu ký túc xá mười bốn thất b ắ t hắn cho co thuận tiện đem bọn hắn ký túc xá cũng cho phá hủy như thế một vấn đề trải qua ký túc xá các h i n h đệ như thế nháo trò lục kinh vĩ nguyên bản kiểm chế tâm tình nặng nghề cũng dễ dàng không í t l ê n lội nhà vệ sinh tiếp tục nằm ở trên giường lo lắng lấy làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ một mực cân nhắc đến ba giờ sáng tả hữu lục kinh vi trong bụng mới có một chút nghị săn trong đầu lúc này mới nặng n g h thiết đi sáng sớm hôm sau lục kinh vĩ liền dựng xe buýt chạy tới bên trong đô thị bách hội khu mua loạn thất bát tao một đống đồ vật đem bọn nó mang về trung đô đại học về sau lục kinh vĩ chuyên môn tại trung đô đại học bên ngoài thuê một cái phòng đơn đem những n à y đồ vật phóng tới phòng đơn bên trong bắt đầu bày ra tới Số sinh sống sinh Số tốt đối tốt một nam mỗi thẻm nam một tại Trung tất trong thể biết tỏa từ trải lầu lầu lầu lầu nhiêu qua. ký không ký xá, xá Đại nói hai, dài dưới như bên ngày này nhỏ nước Đô học cả có có bao ở nghe nói tập trung nhân văn nghệ thuật học viện tám mươi phần trăm trở lên mỹ nữ mà nhân văn nghệ thuật học viện mỹ nữ chất lượng tại trung đô đại học tất cả viện hệ bên trong là mọi người đều biết n ó một thanh thuần yêu m ỹ thành thục gợi cảm đáng yêu cao quý cái gì cần có đều có mà lại rất nhiều đều có thể ca tốt múa là trung đô đại học đàn sói tha thiết ước mơ lương phối ngay nọ buổi chiều mặt trời lười biếng trốn ở mây đen đằng sau thời tiết không phải rất tốt thế nhưng là tại số một túc xá lầu dưới như cũng rộn rộn rằng ràng một phái xuân quang sán l ạ số lượng không hạ một trăm n a m sinh trông mong chờ ở lầu ký túc xá t r u n g quanh đại bộ phận đều cầm hoa hồng đồng hồ chờ lễ vật thổ lộ chờ bạn gái nhìn mỹ nữ cái gì cần có đều có bất quá bởi vì muốn chờ đối tượng còn không có đến những nam sinh này ánh mắt liền tập trung đến từ số một lầu ký túc xá ra ra vào vào nữ h à i trên thân nóng rực ánh mắt cơ hồ đem những cái k i a tới đi đi cô gái xinh đẹp nhóm hòa tan đúng lúc này từ đằng xa đi tới một cái vóc người cao g ầ y vác lấy lang hoa nữ h à i nàng mặc màu hồng phân váy liền áo lộ ra một đôi trắng non thon dài đùi ngọc chân mang bình cùng dày sạc đạn chân nhỏ rất trắng rượm một đám nam sinh hoa mắt. n h u ô n thanh màu vàng nhạt tóc dài xoa vai mềm mại rũ xuống gương mặt hai bên nhìn ôn nu vô cùng đáng tiếc là nữ hải đằng sau không thế nào v ề lên phía trước không thế nào l ù i hiển nhiên còn không có phát d ụ tốt trên mặt mang theo một cái màu hồng phấn khẩu trang bất quá từ nữ hải trần trụi bên ngoài trắng non làn ra còn có thông qua màu hồng phấn khẩu trang loáng thoáng nhìn thấy thanh tú khuôn mặt có thể suy đoán ra cô gái này dung mạo tuyệt đối sẽ không kém hẳn là có thể đánh tới bảy tám mươi phân trở lên một đám sắc lang thỏa mãn gật đầu ánh mắt rất là lửa nóng cô bé này hẳn là mới vừa từ cao trung thăng lên tới đại nhất học nội nàng xem ra sợ hãi cho người, ta một loại rất sợ người lạ cảm giác. mặc dù còn không có phát dục tốt bất quá chỉ cần tại trong đại học nuôi tới mấy năm rất có thể trở thành hệ hoa cấp đại mỹ nữ dù sao nữ hải tư chất còn tại đó vóc người cao gầy trắng nón làng ra xinh đẹp khuôn mặt mịn m à n g mái tóc còn có kia sợ hãi làm người thương yêu yêu khí chết quả thực là một con ngay tại trưởng thành bên trong mỹ thiếu nữ à. đáng tiếc là bọn hắn đã có chờ đợi đối tượng nếu không này lại nhất định phải lên đi bắt chuyện một đám sắc lang lắc đầu cười khổ liền xem như tại nhân văn nghệ thuật học viện mỹ nữ như vậy cũng không nhiều gặp ta đi làm sao nhiều như vậy nam ánh mắt của bọn hắn có điểm gì là lạ、à? thật sự là xấu hổ nha lục kinh vĩ tê cả ra đầu vội vã cuốn cùng đi tại đông đảo sắc lang xem ra đây là sợ hãi làm người thương yêu yêu chuyện này phát mang theo thật sự là khó chịu cao mặt ngứa thật muốn đem n ó kéo xuống đến ném đi đây là đông đảo sắc lang trong mắt một đầu nhu thuận mái tóc đ ầ u hũ tây thi bài thuốc cao r a chó quả nhiên không phải tầm thường dán về sau chẳng những trên mặt làn da t r ắ n g ra da, da trên người cũng thay đổi trận nhìn đây là chỉ là thuốc cao một nửa hiệu quả nếu như là cả t r ư ờ n g thuốc cao da của mình thật có khả năng trở nên như là đậu hũ chấm nón bất quá nói như vậy cũng quá không giống nam nhân đây là như ngọc đùi chấm non gương mặt kinh tế tỉ mỉ sáng cánh tay nhường đông đảo sắc lang tán thưởng không thôi bộ trang phục này mặc thật sự là khó chịu nếu không phải vì hoàn thành động kinh nhiệm vụ đánh chết ta cũng sẽ không như thế làm lục kinh vĩ tê cả ra đầu giống như là nuốt một con ruồi đồng dạng khó chịu duyên dáng yêu kiểu dáng người trắng non mịn màng làng d a mềm mại đẹp mắt mái tóc thanh tú động lòng người gương mặt sở sở động lòng người khí c h ấ t một đám nam sinh đối mang theo màu hồng phấn khẩu trang lục kinh vĩ thèm nhỏ nước dãi h ậ n không thể đem hắn nuốt đến miệng bên trong chương hai mươi sáu xuyên qua trông coi nhất hảo ký túc xá bác gái một chút cũng không có nhìn ra lục kinh v tuy ý quét hắn một chút liền tiếp tục như hổ dình mồi mà nhìn chằm chằm ký túc xá hạ kia một đống phùng hoa nam sinh sợ bọn họ sẽ thu tính quá độ vọt vào nhất hào ký túc xá dương a i lục kinh vĩ cả người không được tự nhiên mà đi vào nhất hào ký túc xá nên diện mà đến chính là hai cái trang điểm mát lạnh nhân văn nghệ thuật học viện mỹ nữ sáng ngời đôi mắt đại đại tò mò mà nhìn lục kinh vĩ liếc mắt một cái liền không hề để ý tới hắn nay liếc mắt một cái cũng làm lục kinh v ĩ chấn định x u ố n g dưới hiện tại hắn đã là cưới lên lưng còn khó leo xuống bởi vì điên thần bảng duyên cớ hắn đã bị buộc tới rồi tiết lộ làm cũng phải làm không làm cũng phải làm như vậy cùng với ngượng ngùng xoắn xít mà đem nhiệm vụ làm lung tung dối loạn còn không bằng bông r a lá gan tận lực làm được tốt nhất chỉ có đem 999 đoá hoa hồng nhiệm vụ này làm tốt mới có thể được đến đại lượng khen thưởng vì diệt trừ thiên báo bang động kinh nhiệm vụ làm chuẩn bị nếu là nhiệm vụ này làm không tốt không chiếm được khiến người v ừ a ý khen thưởng chỉ sợ thiên báo bang nhiệm vụ cũng đừng nghĩ hoàn thành đến lúc đó biến thành thái giám còn khiến chính mình như thế nào sống như vậy liền đem cái này động kinh nhiệm vụ tận khả năng mà làm được tốt nhất đi k hít sâu một hơi lục kinh vĩ bước đi vào trung đô đại học chín mươi chín phần trăm trở lên nam sinh chưa từng có đặt chân quá cấm địa nhất hảo ký túc xá chỗ sâu trong màu hồng phấn mát lạnh tiểu váy ngắn nhu thuận mà khoác ở sau người tóc đen thanh tú đáng yêu khuôn mặt nhỏ cái miệng nhỏ hồng xinh xinh đây là lục kinh vĩ ngăn lại cái thứ nhất mỹ nữ học sinh học tỷ ngươi hảo xin hỏi ngươi biết hoàng như hoa ở cái k i a ký túc xá sao lục kinh vĩ đầy mặt tươi cười một phen giữ chặt cái này đáng yêu nữ hài tay nhỏ méo giọng nói hỏi đột nhiên bị giữ chặt tay nhỏ đáng yêu nữ hài sửng sốt một chút bất quá nhìn đến k ta không quen biết hoàng như hoa à, học mọi ngươi vẫn là hỏi người khác đi bất quá học mọi ngươi thanh âm h ả o kỳ quay a ích vì làm cái này động kinh nhiệm vụ hắn tuy rằng đã luyện tập đường này thật khả năng mà làm thanh âm giống nữ hải từ một ít chính là đối mặt giọng nói thượng hoàn cảnh xấu lục kinh vị thanh âm vẫn là có chút thô hơn nữa là nhéo giọng nói nói chuyện cho nên nghe tới có chút bất nam bất nữ rất là cổ quái ta hai ngày này cảm mạo giọng nói không thoải mái thanh âm có chút cổ quái cho nên mới đeo khẩu trang lục kinh vĩ lại lần nữa nhéo giọng cười g ư ợ n nói đáng yêu nữ hải vẻ mặt bừng tỉnh gật gật đầu nguyên lai、like、là như thế này học mọi ngôi phải ch mùa hè cảm bạo thực không dễ dàng tốt ân cảm ơn học tỷ lục kinh vĩ đà thanh nói học tỷ ta vừa mới ở trên đường nhặt một rổ hoa hồng đưa ngươi một chi nói chuyện lục kinh vĩ từ cái lục bố lắng hoa trong lấy ra một chi hoa hồng đưa tới đáng yêu nữ hải trong tay đáng yêu nữ hải ngạc nhiên mà tiếp nhận hoa một rổ hoa hồng à học n ộ i vận khí của ngươi thật tốt quá nên không phải là người khác đưa đi lục kinh vĩ cười lắc lắc đầu cáo biệt cái này đáng yêu nữ hải lục kinh vĩ tiếp tục hướng nhất hào ký túc xá chỗ sâu trong đi đến nam giả nữ trang sau đó ở nữ sinh ký túc xá giả vờ hỏi lộ đưa hoa hồng đây là lục kinh vĩ nghĩ ra được biện pháp đến nỗi hoàng như hoa là ai chớ biết bây giờ còn có nữ sinh sẽ đặt tên kêu như hoa sao hẳn là không có cho nên lục kinh vĩ liền có thể vẫn luôn ở nhất hào ký túc xá hỏi đi xuống đ á p ý mà nghĩ lục kinh vĩ nhìn đến nên diện lại đi tới một cái tướng mạo rào hảo nữ hải vội vàng ngăn cản nàng ở nữ hải kinh ngạc trong ánh mắt bắt lấy nàng tay mềm méo d ọ n g hỏi học tỷ ngươi hảo xin hỏi ngươi biết hoàng như hoa ở cái tiệ ký túc xá sao hỏi xong lăng hoa trong lại mất đi một chi hoa hồng khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lại gần một bước nhỏ lục kinh vĩ cũng đi tới nhất hào ký túc xá chỗ sâu trong đủ loại nước hoa hương vị ở ký túc xá trung mờ mịt thanh nhã nồng đậm hoa quả vị sơn chi hoa vị còn có kia nữ sinh ký túc xá độc hưu thuộc về nữ h ả i tử mùi thơm của cơ thể vô khổng bất nhập mà hướng lục kinh vị trong lỗ mùi t r ô i vào hơi mỏng màu hồng phấn khẩu trang căn bản ngăn cản không được bách hoa hương thơm thực mau đã bị mùi hương tẩm tràn đầy làm người vui vẻ thoải mái ánh mắt lướt qua hàng hiên giữa có không ít trang điểm mát lạnh nữ sinh tới tới lui lui thường thường mà đùa dỡn một chút v á n ngắn tiểu con đùi đai đeo ngực áo thun đoan cắp nàng một chút cũng không biết cái này nam sinh c mà đối lục kinh vĩ tới nói đây là một cái tốt đẹp thế giới cũng là trung đô đại học vô số nam sinh tha thiết ước mơ thế giới bất quá vẫn là trước đem nhiệm vụ làm xong lại tưởng khác đi lục kinh vĩ nuốt nuốt nước miếng cảm xúc mênh mông mà đi hướng đàn hoa chỗ sâu trong dù sao cũng là ở nữ sinh ký túc xá so với ở vườn trường ký túc xá các nữ sinh ăn mặc càng thêm lớn mật làm bận về việc làm nhiệm vụ lục kinh vĩ cũng có một loại cả người như hỏa cảm giác bất quá n g ấ m lại nhất hào ký túc xá mấy ngàn nữ sinh còn có điên thần bảng trừng phạt vì sợ bị các nữ sinh đánh thành bánh nhân thịt lục kinh vĩ vẫn là lần lượt ngăn chặn k h c ý niệm tiếp tục chuyên tâm mà làm nhiệm vụ. sạch sẽ ký túc xá đủ loại đáng yêu tiểu phụ tùng m ở mị hương thơm thường thường truyền đến kiểu tiếu đùa dẫn thanh quả nhiên là say lòng người nữ sinh ký túc xá cùng dơ loạn bất kham x ú chân vị bốn phía nam sinh ký túc xá so sánh với không khác thiên đường cùng địa ngục khác biệt lục kinh vi không biết lần thứ mấy thật sâu mà hút một ngụm tràn đầy hương thơm sau đó cùng một cái t i ể u mị nữ hải đánh vào cùng nhau t i ể u mị nữ hải mới từ ký túc xá ra tới tựa hồ là vừa mới tình ngủ đang ở dối mắt không co xem lộ lập tức đâm vào lục kinh vi trong lòng ngực làm lục kinh vi lập tức xứng sờ ở nơi đó thực xin lỗi ngươi không sao chứ tiêu mị nữ hải vội vàng từ lục kinh vi trong lòng n g ư ợ c ra tới đầy mặt xin lỗi nói lục kinh vi hoảng loạn mà lắc đầu không có việc gì không có việc gì xin hỏi học tỷ ngươi nhận thức hoàng như hoa sao như h o a tiêu mị nữ hải sửng sốt trận doanh doanh cười nghiêng đầu hô như h o a có người tìm ngươi đâu ách lục kinh vi vô nữ g thật là có nữ sinh khởi như hoa tên này lớn lên sẽ không cũng thực như hoa đi. ai nha là tìm ta sao từ k i ê u mị nữ hải ra tới ký túc xá chuyển đến một cái thô thô thanh âm có một loại nữ hán tử hương vị tiêu mị nữ hải nói hoàng như họa tìm chính là ngươi a mau ra lời nhà hào ta đây liền ra tới t i ê u m ị nữ hải nghi hoặc mà nhìn thoáng qua lục kinh vĩ ngươi tìm chúng ta như họa có việc sao bất quá như họa bằng hữu ta đều nhận thức ca như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi lục kinh vĩ cái chán xuất hiện mồ hôi chầm mặc một chút khô cằn m à n méo giọng nói nói ta là giúp người khác mang lời nhắn không phải hoàng như hoa bằng hữu nga nguyên lai、like、là như thế này t i ê u m ị nữ hải gật gật đầu sáng ngời con ngươi s ẹ t qua một tiêu nghi hoặc đ ỗ n g nhiên dỗi ra tay b ó p lục kinh vĩ màu hồng phân khẩu trang ngạc nhiên mà thấy được lục kinh vĩ bổ dáng chương hai mươi bảy lục lão soi xám thanh tú trắng non gương mặt nho nhỏ cái mũi đôi môi đỏ thắm bên trên b ô i màu hồng phấn s ơ n môi đây là một trường có thể đánh tới bảy mươi phân trở lên gương mặt lại thêm vóc người cao g ầ y tiểu mị nữ hài so sánh cùng nhau cũng có chút kém lục kinh vĩ đã ngần người chỉ cảm thấy trong đầu cảm giác trống rỗng sẽ không cần bại lộ đi học m ộ i n g ư ơ i thật x i n h đẹp a có chút hoài nghi tiểu mị nữ hài nhìn thấy lục kinh vĩ dung mạo về sau lập tức cảm thấy là mình cả n g h ị quá rồi cười hì hì sờ soạn một cái lục kinh vĩ gương mặt này thanh âm a thô nhìn cũng q á i lạ còn tưởng rằng ngươi là sắc lang già trang đâu len lén lẹn vào nữ sinh ký túc xá làm chuyện、xấu. không nghĩ tới học m ộ i dáng dấp xinh đẹp như vậy làm sao có thể là nam sinh thật xin lỗi a nói chuyện tiêu mị nữ h à i bước nhanh đi hướng cách đó không xa phòng vệ sinh hiển nhiên có chút ngượng ngùng lục kinh vĩ cũng lấy lại tinh thần đến thật dài t h ở phào một cái còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị sớm làm cách cắt mặc lại bởi vì đ ầ u hũ tây thi bài thuốc cao ra c h o nguyên nhân bộ dáng thanh tú rất nhiều sau khi hóa trang vậy mà rất giống nữ h à i b ả n g không mà nói liền muốn để lộ một khi bại lộ lời nói không cần điên thần bảng đem hắn đánh gây chân treo ở nữ sinh cửa túc xá bên trên những nữ sinh này liền sẽ đem hắn đánh gây chân treo đến trên cửa lúc này hoàng như họa cũng từ trong túc xá đi ra gần như sắp đến bẹn đ u ổ i bộ váy ngắn màu trắng đai đeo sau lưng bên trong tựa hồ đều không mặc gì có thể thấy rõ t r ư ớ c ngực hùng vĩ nhô lên a n mặc ngược lại là cực kỳ thanh lương gợi cảm để cho người ta toàn thân nóng lên thế nhưng là nhìn kỹ lại tròn t r ị a bánh nước mặt mập mạp thân thể thưa thất tóc vàng lúc này chính mở to hai mắt nhìn nghi hoặc mà nhìn xem lục kinh vĩ học muội có chuyện gì sao lục kinh vĩ gạt ra vẻ mặt t ư ơ i cười học tỷ người biết cốc dĩnh nam sao cốc dĩnh nam hoàng như họa xứng sở lắc đầu không biết lục kinh vĩ từ lăng hoa bên trong suất ra mười một phóng tới hoàng như họa trong tay ta là cốc d ĩ n h nam hảo bằng hữu trước mấy ngày hắn ở sân trường bên trong nhìn thấy ngươi về sau kinh động như gặp thiên n h â n khắp nơi nghe ngóng mới biết được ngươi ở chỗ này cho nên nắm ta đưa ngươi m ờ i một cảnh hướng hoa hy vọng ngươi có thể thu h ạ n a hoàng như họa không thể tin há to miệng thật sự có người như thế thích ta sao h i ệ n nhiên hoàng như họa cũng đối với mình dung mạo không thế nào tự tin nghe được có người nhìn thấy mình về sau thế mà kinh động như gặp thiên n h â n đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác nằm động ta đã nói rồi như họa cũng là rất xinh đẹp sẽ có nam sinh thích xem đi lại có thể có người trăm phương nàng ư n kế chạy tới đưa hoa hồng thật hâm mộ ngươi a i như họa còn không có một cái nam sinh đối với ta như vậy đâu không nghĩ tới chúng ta ký túc xá cái thứ nhất bị nam sinh đưa mười một cành hồng hoa lại là như họa thật bất khả tư nghị bất quá học mọi ngươi nói cái kia cốc dĩnh nam đẹp trai không sẽ không cũng là đại mập mạc a lúc này cùng hoàng như họa ở tại một cái túc xá hai gã khác nữ hai nghe được đối thoại sau cũng chạy ra kinh ngạc vây quanh lục kinh vĩ hỏi l u n g t u n g này kia l ụ trong lòng yên lặng hướng lao nhị cốc dĩnh nam xin lỗi chỉ mong cô gái này sẽ không tìm tới môn đi bằng không hắn cũng chỉ có thể vì lao nhị mặc niệm mười phút lao nhị trong ngộp tình người cũng không phải hoàng như họa loại này đầy đạn hình và rất muốn nhìn thấy hắn nha hắn thật đẹp trai như vậy sao hôm nay như họa vẫn là song hỉ lâm môn đ ầ u chẳng những con nam sinh thích mà lại nam sinh kia còn rất đẹp trai như họa ngươi may mắn mặt khác hai cái đồng dạng cách ă n mặc thanh lương cô gái xinh đẹp một mặt hâm mộ nhìn xem hoàng như họa hoàng như họa xấu hổ cúi đầu mập mạp bánh trên mặt đỏ rừng rực nhăn n h ó dịu rằng nói nào có à chán ghét thật vất vả thoát khỏi mấy cái này nữ hải lục kinh vĩ cũng hiểu được cô bé k i a danh tự không gọi hoàng như họa mà gọi là hoàng như họa kém một chữ lại làm cho mình kém chút bại lộ thật là nguy hiểm à sau lưng mấy nữ hải còn đứng ở cửa túc xá hưng ph hoàng như họa thì xấu h ổ ngượng ngùng ôm hai tay không biết nên làm sao bây giờ như họa ngươi chừng nào thì đi cùng cốc dĩnh nam hẹn họ à, đến lúc đó nhớ kỹ mang bọn ta cùng đi à, chúng ta giúp ngươi kiểm định một chút thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn ký túc xá còn có x o á y ca sao cho chúng ta cũng giới thiệu một cái kỳ hỉ đúng rồi nói hồi lâu cốc dĩnh nam số điện thoại di động là cái gì à, còn có hắn là cái kia học viện cái kia hệ cái kia chuyên nghiệp các ngươi biết không lục kinh vĩ bước nhanh hơn mau thoát đi nơi này hắn cũng không dám đem cốc dĩnh nam tư liệu đều cho những nữ sinh này không phải các nàng nếu là đi cầu chứng coi như xong như một trận gió biến mất không thấy gì nữa lục kinh vĩ đổi một cái tên người tiếp tục hỏi tiếp lần này hắn muốn tìm đối tượng tên là vương thúy hoa như thế hương thổ danh tự hắn cũng không tin còn có người dùng thời gian từng giây từng phút trôi qua lục kinh vĩ dắt qua tay nhỏ cũng một đôi một đôi gia tăng mềm mại không xương thon dài trắng nõn giám chắc hữu lực ấm áp lạnh bớt lạnh đều có phong tình riêng phần mình khác biệt có thể nói chiếm hết tiện nghi còn có kia từng đôi trần trụi cặp đùi đẹp cánh tay ngọc từng trương mỹ l ạ làm rung động lòng người gương mặt lục kinh vĩ lần thứ nhất phát hiện lầu số một ký túc x á lại có nhiều m tại nữ sinh ký túc xá cùng bên trong nữ sinh cùng một chỗ ngủ chín trăm chín mươi chín phút đưa mắt nhìn quanh lục kinh vĩ phát hiện mục tiêu bước nhanh đi hướng một cái nhìn rất manh nữ hải trong lúc lơ đáng tả hữu chân sai một chút lục kinh vĩ s i ê u s i ê u vẹo vẹo vịn tường đổ xuống dưới à. nghe được lục kinh vĩ nắm nuốt cuống họng tiếng kêu sợ hãi manh manh nữ hải s ư n g sở vội vàng đi tới vị lục kinh vĩ học tỷ ngươi thế nào chật chân sao cũng chính là loại này ngây thơ đơn thuần sân trường nữ sinh mới có thể bị lục kinh vĩ vụng về diễn kỹ lừa gạt đến lục kinh vĩ khẩu trang hạ sắc mặt có chút xấu hổ vì hoàn thành nhiệm vụ hắn xem như không thèm đếm sửa đóng vai nữ sinh h ã n hại lão lục hiện tại còn đúng vậy à không cẩn thận xoay đến chân của ta đau quá nhà hoặc mọi n g ư ờ i có thể hay không để cho ta đi các ngươi ký túc xá nghỉ ngơi một chút chờ rất nhiều ta lại trở về lục kinh vĩ lộ ra lão sói xám chân diện mục đúng là muốn dùng loại phương pháp này trà trộn vào nữ sinh ký túc xá tốt vậy ta dịu ngươi đi qua đi manh manh nữ hải chỉ là do dự một chút liền lập tức đáp ứng nhường lục kinh vĩ đi mình túc xá quả nhiên là đơn thuần thiện lương à. lục kinh vĩ mặt mày hớn hở bị manh manh nữ hải vị đi hướng nữ hải ký túc xá chương hai mươi tám nghỉ đêm nữ sinh phòng ngủ học tỷ chúng ta ký túc xá lao hút mấy ngày nay s i n nghỉ ngươi ngay tại nàng nơi nào nghỉ ngơi đi ban đêm ở chỗ này cũng được nghỉ ngơi một đêm chân tốt ngày mai trở về manh m a n h nữ hải căn bản không có nghĩ đến nàng nhiệt tâm chiêu đãi không phải ôn nhu học tỷ mà là lòng mang ý đồ xấu học ca vị lục kinh vi đi vào ký túc xá về sau manh m a n h nữ hải liền lên giường nghỉ ngơi chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp mảy may không nghĩ tới trong túc xá nhiều một người xa lạ có thể hay không phát sinh chuyện gì đó không hay lục kinh vi tâm phanh phanh ngày từ lúc chào đời tới nay hắn còn là lần đầu tiên tiến nữ sinh ký túc xá hơn nữa còn là ở buổi tối một đám nữ sinh đang ngủ thời điểm cho dù ở trong đêm tối hắn cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tuyết trắng cái thuốc xá này là phòng bốn người lao ức xin phép nghỉ về sau còn ở ba nữ sinh lúc này ba nữ sinh đều đã ngủ thiết đi bởi vì là mùa hè nguyên nhân lúc ngủ ba nữ hải đều thoát không sai b i ệ t lắm chỉ dùng thật mỏng tấm thảm tùy ý c h e kín rất nhiều nơi đều trần trụi bên ngoài nếu như không phải ở buổi tối chỉ sợ lục kinh vĩ cái gì đều thấy được liếm môi một cái nguyên bản chỉ tính toán ngồi một hồi liền trở về lục kinh vĩ bỗng nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ do dự một lát lục kinh、vĩ、vẫn là cắn răng một cái làm ra quyết định sau một lát Lòng mợ a n g ý đồ x mịt mùi thơm ngát tại nho nhỏ trong túc xá chạy xuôi kia là thuộc về nữ hải hương khí nghiêng đầu nhìn lại ba nữ hải đều ngủ rất thơm yên lặng cũng không biết trong túc xá thêm một cái lao soi xám một con có thể đối với các nàng làm rất nhiều chuyện xấu lao soi xám lục kinh v ĩ nhịp tim lợi hại có một loại muốn hóa thân bên trong núi c h i lan g cảm giác lạng lặng mà nhìn xem ba cái không chút nào bố trí phòng vệ hoa q u ý thiếu nữ đã làm hai mươi năm xử nam lục kinh v ĩ có một loại muốn đem các nàng đều nuốt dục vọng sâu trong nội tâm hắc cá một m chút xíu lan tràn ra nhường hắn miệng lưỡi phát khô toàn thân phát nhiệt còn tốt có động kinh nghiệm vụ đẻ ở trên người còn tốt lục kinh v ĩ không phải trương hoành như thế sắc quỷ, còn tốt định lực của hắn đầy đủ mười mấy phút sau lục kinh vi rốt cục đẻ xuống sao động hỏa khí an tính nằm ở trên giường cái giường này nữ chủ nhân hiển nhiên không thế nào thích dùng nước hoa lục kinh vĩ cũng không có nghe được mùi nước hoa thế nhưng là trên giường lại có một loại kỳ dị hương thơm kia là thuộc về nữ hải đặc hữu mùi thơm cơ thể sâu kín nhàn nhạt, nhạt còn mang theo một tia nhũ hương xem ra nữ hải niên kỷ còn nhỏ a lục kinh vĩ phát hiện đầu giường có một tấm hình cầm lên dùng di động vừa chiếu là một t r ư ơ n g ảnh gia đình một đôi bốn mươi tuổi tả hữu trung niên nam nữ cười híp mắt đứng chung một chỗ giữa hai người đứng đấy một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn chải lấy đầu dưa hấu đáng yêu nữ hải nữ hải chính quét miệm đang cười sáng rỡ tiếu rung xua tán đi lục kinh vĩ trong lòng chỉ có dục vọng nhìn một lát ảnh trụt lục kinh v ĩ an tĩnh nằm s o n g chậm rãi ngủ thiếp đi sáng ngày thứ hai tiếp cận lúc sáu giờ lục kinh v ĩ lặng lẽ từ trên giường bỏ lên chuẩn bị rời đi nơi này trước khi đi nhìn thấy lăng hoa bên trong còn có mấy cành hồng lục kinh v ĩ tại bốn nữ hài đầu giường riêng phần mình thả một chi hoa hồng lúc này mới vụng trộm chạy ra khỏi nữ sinh ký túc xá trở lại thuê lại phòng đơn về sau lục kinh v ĩ mới rốt cục chầm t ĩ n h lại toàn thân sủi lơ ngã xuống giường chiều hôm qua đến bây giờ kinh lịch nhường hắn hiện tại nhớ tới đều có một loại rất không chân thực rất hoang đường cảm giác chỉ sợ đại đa số nam nhân cả một đời cũng sẽ không có loại kinh nghiệm này từ khi đạt được điên thần bảng về sau hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là nhiều màu nhiều sắc sinh sống vì làm cái này tam tinh cấp động kinh nhiệm vụ vì bảo trụ hai chân của mình cùng chim nhỏ hắn lần này là không thèm đếm s ỉ a bất quá mặc dù tiếp nhận cực lớn áp lực tâm lý còn nhiều lần tao nộ bại lộ nguy hiểm thành tích cũng là khả quan giác qua tay mỹ nữ học sinh số lượng đã đạt tới chín mươi bảy cái đưa ra ngoài hoa hồng cũng có hơn một trăm chi về phần đợi tại nữ sinh túc xá thời gian càng là đạt đến ba trăm sáu mươi một phút đã hoàn thành một phần ba còn nhiều nếu như dựa theo loại tốc độ này tiếp tục kéo dài m ư ơ i ngày kỳ hạn đến trước đó hẳn hẳn là có thể hoàn thành ta muốn đưa các ngươi 999 đoá hoa hồng cái này tam tinh cấp nhiệm vụ khoe miệng lộ ra v ẻ tươi cười lục kinh vĩ ra ngoài ăn một chút cơm bắt đầu tiếp tục vì hoàn thành nhiệm vụ cố gắng vạn sự khởi đầu nan có lần thứ nhất lần thứ hai lại đi thời điểm liền không như vậy l u n g túng đương nhiên lục kinh vĩ cũng sẽ không đần độn tiếp tục tại số một lầu ký túc xá làm nhiệm vụ lần này đổi được số 28 lầu ký túc xá mà ở trong đó ở đều là ngoại ngữ học viện các mỹ nữ lầu ký túc xá về sau mấy ngày lục kinh vĩ mỗi ngày từ buổi sáng tám chín ấn mở bắt đầu ta muốn đưa n tối các ngươi chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng động kinh nhiệm vụ gặp gành tiến hành khoảng cách hoàn thành càng ngày càng gần trong lúc đó tránh không được gặp được các loại kích thích cùng nguy hiểm tỷ như tại trong hành lang gặp được không mặc quần áo lớn mật nữ sinh tỷ như đi ngang qua phòng tắm lúc gặp được đang tắm viện chuyển nữ sinh Tỷ như đợi tại nữ sinh túc xá thời điểm nhìn thấy đang thay quần áo cô gái xinh đẹp đủ loại xấu hổ đủ loại kích thích nhường lục kinh vĩ nhịn không được lần lượt huyết áp lên cao có một loại tùy thời liền muốn biến thân người sói xúc động lục kinh vĩ dù sao không phải nữ hải t i ể u gì cũng sẽ lộ ra một chút c h â n ngựa gặp được một chút khả năng bại lộ nguy cơ có một lần tại nữ sinh ký túc xá đợi giả chân đau mấy cái khác nữ hải đùa giỡn thời điểm trong lúc vô tình đem hắn cũng cho liên lụy đi vào mấy nữ hải đối với hắn sợ tới sợ lui còn phải xem nhìn hắn meo meo lớn không lớn nếu không phải lục kinh vĩ kịp thời trốn ra cái túc x còn có một lần tại nữ sinh ký túc xá tặng hoa lúc kìm nén đến chịu không được không có cách nào chỉ có thể chạy vào nhà vệ sinh nữ vừa mới mở ra một nhà cầu môn đem vay thoát n o n n ử a liền phát hiện bên trong còn ngồi sổn một cái há to miệng đáng yêu nữ hải may mắn lúc ấy lục kinh vĩ không có cởi ra cái kêu bị hắn sợ ngây người nữ hải cũng không có phát hiện lục kinh vĩ dị dạng còn có cựu thiên kinh lịch đã đầy đủ lục kinh vĩ viết một bản nữ sinh ký túc xá thám hiểm nhật ký còn tốt hắn rốt cục chật vật không chịu nổi kiên trì nổi đồng thời hoàn thành nhiệm vụ tối nay là thứ chín ban đêm cũng là hắn hoàn thành nhiệm vụ ban đêm đưa xong giáp xong cái cuối cùng tay nhỏ về sau lục kinh vĩ mặt mũi hớn hở đi ra số mười lăm nữ sinh lầu ký túc xá giáp qua tháng một năm k h ba không cái mỹ nữ học sinh tay nhỏ đưa ra ngoài một không năm n thành hồng tại nữ sinh ký túc xá chờ đợi tháng mười hai năm k h một phút đây chính là hắn cựu thiên t h à n h tích vượt mức hoàn thành nhiệm vụ làm như vậy tự nhiên là vì đề cao nhiệm vụ độ hoàn thành đạt được càng nhiều ban thưởng vì kế tiếp tam tinh cấp nhiệm vụ làm chuẩn bị dù sao kế tiếp nhiệm vụ việc quan hệ hắn cả đời tĩnh phúc thậm chí có khả năng nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của hắn lục kinh vĩ không thể không làm nhiều một chút chuẩn bị nếu như không phải thời gian quá cấp bách hắn sẽ đem nhiệm vụ này làm càng tốt hơn đáng tiếc thời gian còn lại chỉ có hơn một ngày cũng không làm siêu nhân điện quang đại chiến tiểu quái thú cái này động kinh nhiệm vụ liền không có thời gian chỉ mong nhiệm vụ lần này ban thưởng sẽ khá hơn một chút không phải kế tiếp nhiệm vụ hắn liền không có cách nào làm lục kinh v ĩ tăng tốc bước chân hướng phía nữ sinh bên ngoài tố xá đi đến chuẩn bị trở về thuê lại phòng đơn về sau liền nhận lấy ban thưởng ra nữ sinh lầu ký túc xá về sau lục kinh v ĩ kinh ngạc phát hiện tại số m ư ơ i năm nữ sinh lầu ký túc xá phía sau trên đường nhỏ ngừng một cỗ hầm mờ, ba khí bàn bạc khí thế phi phạm duy nhất để cho người ta cảm thấy không được hoàn mỹ chính là đứng tại xe sang trọng t r ư ớ c không phải manh manh mỹ nữ mà là một cái phồng lên bụng lớn hai to mặt lớn tóc sáng loáng ánh sáng tỏa sáng trung niên mập mạp từ bụng lớn mập mạp trên thân còn tản ra nồng đậm mùi rượu lục tinh vi như n h ữ n mày chuẩn bị vòng qua hầm mợ rời đi thế nhưng là bụng lớn mập mạp nhìn thấy hắn về sau nho nhỏ đậu xanh mắt lập tức phát sáng lên say khớt nâng cao bụng bảy cái bỏ s ờ giống như là một con phồng lên bụng con cóc tay phải mu bàn tay băng băng bằng gõ ba cái xe hầm mợ mỹ nữ ngươi dáng dấp thật sinh đẹp a có hứng thú hay không theo giú ta đi hầm mát. nếu là một cái xoáy ca d ự a lưng vào xe sang trọng bên trên bảy vỏ sở tự nhiên có thể hấp dẫn không ít vây xem mỹ nữ nếu là một cái mỹ nữ quần áo bại lộ tựa ở xe sang trọng bên trên bảy vỏ sở càng là có thể nam nữ thông sát hấp dẫn một đống lớn xoáy ca mỹ nữ đại thúc đại thẩm đến đây vây xem bất quá kia là bình thường thế nhưng là đương một cái thai to mặt lớn giống như là mang thai chín tháng con cóc trung niên nam nhân mê đắm tựa ở xe sang trọng bên trên bảy vỏ sở thời điểm vậy thì không phải là phong cảnh mà là phá hư phong cảnh nhất là bụng lớn mập mạp bảy vỏ sở đối tượng vẫn là một cái giả trang thành nữ nhân nam nhân lục kinh vi có một loại cảm giác muốn nói thế nào m ngươi che miệng làm gì là thẹn thùng sao đừng như vậy nha thúc thúc rất ôn nuu một cái gì thúc thúc đều có thể cho ngươi chỉ cần ngươi nghe ta bụng lớn mập mạp tiếp tục khiêu chiến lấy lục kinh vi nhẫn mại cực hạ lục kinh vi nghi nghĩ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười xoay người đem đầu bên trên tóc giả lấy xuống bóc đi trên mặt khẩu trang lại đem trên người màu hồng áo thun những thời da vây quanh ở trên lưng che khuất gợi cả máy ngắn làm xong đây hết thảy lúc này mới quay người nhìn xem trận mắt hốc một bụng lớn mập mạp cả tiếng mà nói t u t chúng ta cái này đi hóng mắt đi túi xong thuận gió liền đi mở phòng đại gia thích nhất như ngươi loại này đầy Đều, bụng lớn mập mạp không n biết nghĩ ầ chầm m lục kinh vào tới điều gì đáng sợ sự tỉnh nằm trên mặt đất bắt đầu nôn ngựa nôn đến đầy người đều là hôi chua chi khí phóng lên tận trời lục kinh vĩ chán ghét nhìn bụng lớn mập mạp một chút xoay người rời đi t r ơ i đ ù a xong cái này đắm đuối bụng lớn mập mạp nhìn một chút động kinh chỉ số lại tăng lên mười điểm đã đạt tới hai mươi sáu điểm rồi trải qua trong khoảng thời gian này quan sát lục kinh vĩ dần dần phát hiện động kinh chỉ số tăng trưởng phương pháp ngoại trừ làm động kinh nhiệm vụ bên ngoài bình thường nếu như làm một chút động kinh sự t ì n h cũng sẽ gia tăng tự thân động kinh chỉ số cái thứ nhất động kinh nhiệm vụ ngươi dám hôn ta sao sau khi hoàn thành lục kinh vi động kinh chỉ số từ một không không tăng trưởng đến m ư ơ i ba không cái thứ hai động kinh nhiệm vụ ốc xên cùng chim hoàng anh sau khi hoàn thành lục kinh vi động kinh chỉ số đạt đến m ư ơ i sáu không Cái trải h kinh nhiệm vụ để bọn hắn khóc vì lục kinh không kinh chỉ số, tổng động kinh ứ động để điểm động động đạt đến bọn tăng lên tổng vụ vì vĩ lục chỉ t 4 số, số 2 qua ba lần động kinh nhiệm vụ về sau lục kinh vĩ còn tưởng rằng chỉ có làm động kinh nhiệm vụ mới có thể gia tăng động kinh chỉ số thế nhưng là phía trước mấy ngày cùng trương hoành năm người đại chiến một trận vào cái ngày đó ban đêm trở lại ký túc xá về sau lục kinh vĩ ngạc nhiên phát hiện mình động kinh chỉ số trong lúc bất chi bất giác gia tăng đến 250 điểm nguyên lai tại bình thường trong sinh hoạt làm một chút theo người k h á c động kinh sự t ì n h cũng có thể gia tăng mình động kinh trị số cho nên lục kinh vi ngẫu nhiên cũng sẽ có ý thức làm một chút động kinh sự tình t h như lần này t r ơ i bựa xong bụng lớn mập mạp về sau hãn động kinh chỉ số lại tăng lên mười điểm quay đầu liếc qua toàn thân chất bẩn bụng lớn mập mạp lục kinh vi bước nhanh hơn v ư ơ n g tổng ngươi thế nào đúng lúc này bên hai nghe được một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe lục kinh vi nhớ m ẩ y quay đầu nhìn thoáng qua là một người mặc quần ngắn cùng ngắn tay h á o thun nữ hải nhỏ nhắn xinh xắn l i n h lung bởi vì đèn đường quang mang có chút lờ mờ thấy không rõ cụ thể bộ dáng bất quá thanh âm nghe có một chút cảm giác quen thuộc ngươi làm sao hiện tại mới đến nhường lao tử đợ nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải thanh âm vang lên lần nữa nghe nàng sợ hai thanh âm lục kinh vĩ rốt cục nhớ lại cô bé này là ai buổi chiều hắn tại số mười lăm nữ sinh lầu ký túc xá làm động kinh nghiệm vụ thời điểm gặp được cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải bởi vì cái này nữ hải rất có lễ phép thanh âm nghe sợ hãi thiên nhiên mang theo một loại điểm đạm đáng yêu h ư ơ vị cho nên mình đối nàng có một chút ấn tượng mà lại cô bé này dung mạo cũng không tệ nhìn đ i ề m đạm nho nhã đồng dạng cho người ta một loại xấu hổ cảm giác phối hợp với thanh â m của nàng liền xem như tại mỹ n ữ như mây nhân văn nghệ thuật học viện cũng thuộc về hệ hoa cấp mỹ nữ chỉ là không nghĩ tới nhìn như thế é lệ thanh thuần nữ h à i tử vậy mà cũng tự cam đoạn lạc lục kinh vi thở dài quay người liền muốn rời khỏi có lỗi với có cái dám dùng đêm nay lão tử sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi muốn làm sao xin lỗi hhhh chuẩn bị sẵn sàng đi dương hà đúng rồi nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi rơi vào thiên báo quán ba tay bên trong nhược điểm đã bị ta dự định ngày mai ta liền đi thiên báo quán ba lấy đi về sau ngươi cũng không phải là thiên báo q u o rượu người mà là sủng vật của ta theo ta phải ngoan ngoan nghe lời à, không phải ta đem ngươi bị người nhục nhã video tuyên bố đến toàn hoa quốc để ngươi thân bại danh liệt sống không bằng chết ha ha ha dương hà sợ h ã i đứng ở nơi đó l ệ rơi lề mặt bị giữ tợn ô huế bụng lớn mập mạp dọa đến toàn thân phát r u n lục kinh vĩ lông mày chậm rãi nhữ lại quay người đi đến dương hà bên người đột nhiên nhìn thấy từ phía sau xe đi ra lục kinh vĩ dương hà giật này mình mặt mũi tràn đầy cầu khẩu nói cầu ngươi đừng nói cho những bạn học khác không phải truyền đi ta liền rốt cuộc không thể lên học được cha mẹ nếu là biết không phải xảy ra chuyện không thể chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói ra ngươi để cho ta làm cái gì đều được van cầu ngươi lục kinh vĩ đỡ lấy muốn quỷ đi xuống dương hà trầm giọng hỏi đây là có chuyện gì cái tên mập mạp này nói ngược điểm cùng video là chuyện gì xảy ra tháng trước ta cùng một cái tỉ bội đi thiên báo quán bar kh lúc uống rượu bị thiên báo quậy rượu người xấu hạ độc về sau ta cùng cái kia tỉ bội liền bị bọn hắn như vậy còn bị đập video thiên báo quậy rượu người xấu uy hiếp chúng ta mỗi tuần đều muốn bồi mấy khách người lên giường nếu không liền đem video lộ ra ánh sáng ra ngoài còn muốn giết chúng ta cho nên chúng ta chỉ có thể ô、oh, ô,、oh. van cầu ngươi chớ nói ra ngoài không phải chúng ta chỉ có thể chết đi nhìn xem khóc lệ rơi đầy mặt n ữ hải lục kinh vĩ trong lòng cảm giác nặng nề lại là thiên báo quán b a cái này mấy chục ngày bên trong h ã n ngoại trừ làm ta muốn đưa các ngươi 999 đoá hoa hồng động kinh nhiệm vụ bên ngoài thời gian còn lại đều dùng tại điều tra thiên báo quán b a phía trên vì làm siêu nhân điện quang đại chiến tiểu quái thú động kinh nhiệm vụ làm chuẩn bị không cha không biết cha một cái giật mình lục kinh vĩ lên ba năm đại học lần thứ nhất phát hiện hà đô khu đại học thành cư nhưng còn ẩ n giấu đi như thế một cái việc gác từng đống xã hội đen thế lực chương ba mươi cảm ơn n g ư ơ i không sáu năm thời điểm ngoại ngữ học viện viện hoa vương lâm cũng là lúc ấy trung đô đại học giáo hoa một trong tại thiên báo quán ba kh thời điểm bị thay phiên cái kia dẫn đến tinh thần thất thường thành tiên điên về sau vương lâm phụ mẫu đổi tới trung đô thị muốn cáo trạng thiên báo quán ba kết quả lại là bị song song đánh gãy chân mang theo điên rồi nữ nhi thê thảm về nhà không bảy năm thời điểm nhân văn nghệ thuật học viện hai cái hệ hoa dương tuyết cùng hạ vân tử đi ngang qua thiên báo quẻ diệu thời điểm bị người cưỡng ép kéo đi vào sau khi đi ra không đến một tuần lễ dương tuyết nhảy lầu hạ vân tử nghỉ học về nhà không còn xuất hiện tám năm thời điểm trung đô đại học một lần kia duy nhất giáo hoa đạm đài linh linh ở bên ngoài trường dạ phố thời điểm bị mấy cái trên mặt được khăn đen tráng hắn cưỡng ép kéo tới trên xe mang đi mấy tháng về sau cái nào đó trung đô đại học học sinh tại thị bên ngoài một tòa chức biệt thự gặp được bị xích sắt buộc lấy đạm đài linh l i nghe h n nói nàng đã bị người thuần dưỡng thành sung vật lúc ấy đem nàng bắt đi chính là thiên báo bang b a n chúng còn có đầu năm nay thời điểm cơ điện học viện một cái duy nhất đem ra được đại mỹ nữ cũng là cơ điện học viện, viện hoa triệu yên nhi tại thiên báo quán ba kh thời điểm vô cớ mất tích hiện tại cũng không có tung tích của nàng còn có vẹn vẹn là lục kinh vĩ trong mấy ngày nghe được cũng là ảnh hưởng khá lớn liền có nhiều như vậy trung đô đại học hệ hoa viện hoa thậm chí giáo hoa gặp thiên báo bang độc thủ lục kinh v ĩ không biết sẽ chỉ càng nhiều toàn bộ trung đô đại học hàng năm không biết có bao nhiêu tướng mạo xinh đẹp nữ h à i bị thiên báo bang kéo vào vũng bùn từ đây trầm luân vực sâu khó mà tự k i ể m chế thiên báo bang dần dần đã trở thành hà đô khu đại học thành n ũ á tính bọn hắn dùng các loại thủ đoạn bức bách uy hiếp trung đô đại học còn có mấy cái khác đại học nữ học sinh vì người khác cung cấp phục vụ từ đó kiếm chắc kết xù lợi nhuận mà thiên báo bang sở dĩ tại làm hạ nhiều như vậy chuyện xấu về sau còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật chủ yếu là thiên báo bang bang chủ tiêu thiên báo làm việc sát phạt quyết đoán thủ đoạn mười phần n g o n độc đem rất nhiều có khả năng tạo thành trọng đại ảnh hưởng phạm tội sự thật cưỡng ép che giấu đi thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu khiến cho thiên báo bang rất nhiều tội ác đều chìm nổi dưới nước không có bạo phát đi ra lục kinh vĩ tại trung đô đại học chờ đợi ba năm nếu như không phải tận lực điều tra một phen còn vừa lúc gặp được một cái biết rõ thiên báo bang nội t ì n h dân bản xứ từ trong miệng hắn mới biết được thiên báo bang chân diện mục nếu không lục kinh vĩ tốt nghiệp cũng sẽ không phát hiện tại trung đô đại học phụ cận thế mà còn ẩn giấu đi như thế một cái tội ác từng đống ma quật ngay cả như vậy lục kinh vĩ đạt được rất nhiều tin tức cũng không có xác thực chứng cứ cái tiêu biết rõ nội t ì n h dân bản xứ cũng chỉ là dùng nghe nói đến nói cho lục kinh vĩ thiên báo bang một chút nội t ì n h cũng không dám khẳng định bởi vậy có thể thấy được thiên báo bang ẩn tàng chi sâu thủ đoạn chi cẩn thận hiểu rõ đến đây hết thể về sau lục kinh vĩ trợn mắt hốc mồm nghĩ đến thiên báo bang cao tới hơn một trăm người thành viên chính thức bên trong còn có mấy cái xuất ngũ quân nhân trong đó hai cái nghe nói còn là lính ngạc trùng lục kinh vĩ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái thứ sáu động kinh nhiệm vụ siêu nhân điện quang đại chiến tiểu q u á i thú độ khó độ cao ở xa dự liệu của hắn phía trên nếu là không t r ư ớ c hoàn thành ta muốn đưa các ngươi chín trăm chín mươi chín đoá hoa h ồ n g động kinh nhiệm vụ đồng thời đạt được làm người vừa lòng ban thưởng hắn căn bản không có hoàn thành cái thứ sáu động kinh nhiệm vụ khả năng trừ cái đó ra lục kinh vĩ còn hiểu hơn đến chương hoành cùng thiên báo bang cũng có được rất sâu liên hệ hắn mỗi tuần đều có non nửa thời gian đợi tại thiên báo bang tổng bộ thiên báo quán ba thậm chí thường xuyên nghỉ đem thiên báo quán、3. đùa bỡn bên trong nữ hải tử không nghĩ tới vừa mới hoàn thành cái t h ứ năm động kinh nhiệm g vụ từ nữ sinh lầu ký túc xá ra liền gặp cùng thiên báo bang thông đồng cùng một chỗ bụng lớn mập mạc còn muốn mượn nhờ thiên báo bang thế lực uy hiếp trường học hệ hoa làm sùng vật của hắn quả nhiên là hoàn ra n g õ hẹp nhìn thoáng qua điểm đạm đáng yêu mà nhìn chằm chằm vào hắn dương hà còn có đã nôn bất tỉnh nhân sự bụng lớn mập mạc lục kinh v ĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng nụ cười quỳ dị tại dương hà ngạc nhiên trong ánh mắt lục kinh vi xuất ra một cái màu đỏ cái bình từ bên trong đổ ra một viên lục sắc dược hoàn thừa dị bụng lớn mập mạc nôn kh bụng lớn mập mạp trên mặt dính đầy mình nôn chất bẩn liền ngay cả trên ánh mắt cũng phủ một tầng lại thêm như cũ say khướt đầu óc không thanh t ỉ n h không có chút nào biết mình đã ăn một viên điên thần bản cung cấp cho lục kinh vĩ công công hoàn chỉ cần ba ngày thời gian ngài liền sẽ trở thành mới thái giám già trẻ không gạt chất lượng ưu dị không thống khổ chút nào đây là màu đỏ cái bình bên trên công công hoàn lời tuyên truyền sau khi xem lục kinh vĩ tại sung sướng sau khi cảm giác trong đúng quần lạnh siêu siêu chỉ mong sau này ba ngày nhìn xem mình càng lúc càng ngắn chi nhỏ bụng lớn mập mạp sẽ không bị dọa điên lên rồi lăng lăng nhìn xem lục kinh vĩ nhất cử nhất cử nhất động dương h cũng không dám mở miệng hỏi tham lục kinh vĩ đang làm cái gì lại cho ăn bụng lớn mập mạp ăn thứ gì chỉ là bản năng cảm giác vật kia hẳn không phải là đồ tốt trở về đi mập mạp này về sau sẽ không lại tới tìm ngươi an tâm học tập đi liếc mắt nhìn rụt rè dương hà lục kinh vĩ cười nói dương hà sừng sốt một chút chợ x ắ c mặt đại biến có chút sợ hãi mà nói ngươi ngươi cho hắn ăn ăn độc dược nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể không tự giác lui về sau một bước có chút sợ nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ ngạc nhiên lắc đầu nói không phải độc dược là chuyên môn dùng để đối phó những này sắc quỷ công công hoàn về sau bọn hắn liền sẽ biến thành thá cũng liền không có cách liền không nào nữ lại thai hỏa hải tử. dương hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chợt nghĩ tới điều gì túi đầu nhẹ nhàng nói thế nhưng là thế nhưng là quán bar đã tới quá điện thoại để cho ta đêm nay cùng hắn không phải liền đem video tuyên bố ra ngoài còn muốn giết ta ta ta không dám trở về nhìn xem dương hà vô cùng đáng thương dáng vẻ lục kinh vi tại thương tiếc sau khi đ ố i thiên báo bang càng phát ra t h ố n g hận trên mặt s ẹ t qua một vòng tiêu dung nhìn xem dương hà ôn thanh nói yên tâm đi thiên báo bang chẳng mấy chốc sẽ bị diệt trừ ta một cái tại cảnh an cục có quan hệ đồng học vừa mới nói với ta hai ngày này thì cảnh an cục liền sẽ quy mô xuất động diện trừ thiên báo bang cái ưu ác tính này những cái kia bị thiên báo bang dùng để bức hiếp các người vì đeo cũng sẽ bị hết thẻ thiêu hủy về sau ngươi chỉ cần an tâm đi học là được lại đi ra chơi cẩn thận một chút thật sao nghe lục kinh vĩ dương hà khó có thể tin che lại miệng nhỏ con ngươi sáng ngời bên trong có hóng ánh nước mắt lấp lóe ca ca ngươi nói là sự thật sao lục kinh vĩ nặng nề mà gật đầu an tâm về ký túc xá nghỉ ngơi đi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai thiên báo bang liền xong rồi những cái kia ác nhân rốt cuộc bức hiếp không được các ngươi chương ba mươi t k mốt c h toàn phong tâm sư động kinh nhiệm vụ năm hoàn thành độ hoàn thành tám mươi sáu hữu dị có b a nhường t trừng、phạt. Ban một, động lục ầ n này độ hoàn thành, độ tiếp t tiến hành động kinh nhiệm vụ 5. Lục kinh vĩ ụ lục Nhường kinh v không có nghĩ tới là nhiệm vụ lần này độ hoàn thành thế mà cao tới tám mươi sáu bởi vì siêu cao độ hoàn thành còn nhiều thêm một viên động kinh điểm ban thưởng thật sự là cái ngoài ý muốn niềm vui nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có ba điểm đâu dù sao hắn làm chính là tam tinh cấp nhiệm vụ hoàn thành nhất tinh cấp nhiệm vụ thời điểm ban thưởng là một cái động kinh điểm cứ thế mà suy ra nhị tinh cấp là hai cái Tam tinh thế thành thế thu một cao mà mức cái, bởi ngoài viên kinh điểm. hẳn nhưng hoàn nguyên nhân, lần này hắn thế mà ngoài định mức thu được một viên động cấp được là là quá vì độ xem ra sau này làm động kinh nhiệm vụ thời điểm chẳng những phải nghiêm túc còn muốn dốc hết toàn lực dạng này mới có thể có đến tốt hơn càng nhiều ban thưởng lục kinh vĩ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười bắt đầu cân nhắc làm sao thêm điểm mấy chục phút sau lục kinh vĩ nhân thuộc tính phát sinh biến hóa nghiên g trời lệch đất. Tính danh, l ụ k i n Vĩ. Thực lực đất á giá, n h b ạ động kinh chỉ số ba n g h ì sáu mươi bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi tam ạ n h tam á n h chim nhỏ hai đại điều lục kinh vĩ cơ bản thuộc tính bên trong biến hóa lớn nhất chính là thể chất trực tiếp từ hai tăng trưởng đến bốn đột phá cực hạn của t h ư ờ n g nhân thể chất việc quan hệ lục kinh vĩ lực phòng ngự kháng đ ả k í c h tính cùng lực bền bị các loại sau đó phải cùng thiên báo bang hơn trăm hào bang chúng đại chiến song quyền nan địch tứ thủ tránh không được sẽ bị đánh nếu là không có đầy đủ thể chất chống đỡ lấy chỉ sợ không đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ liền bị một đám tráng hàn đánh chết lực lượng thuộc tính từ ba đột phá cực hạn đạt đến bốn tự nhiên cũng là v ì t i ế phần x đại c h trí lực như trước vẫn là hai mặc dù lục kinh vĩ cũng nghĩ cân bằng phát triển đem trí lực cũng làm lên dù sao trí lực việc quan hệ trí nhớ nạo vực khai phát cùng thông minh trình độ các loại thế nhưng là trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp tao nộ nguy cơ vì để tránh cho bị người đánh thành tàn phế vẫn là trước tiên đem sức chiến đấu tăng lên tốt bất quá chờ qua cửa này về sau lại làm động kinh nhiệm vụ thu hoạch được động kinh điểm liền muốn thêm đến trí lực lên dựa theo điên thần bảng lời nói nếu là các hạng thuộc tính không công bằng phát triển sẽ ảnh hưởng hắn thực lực tổng hợp có khả năng nhường thân thể của hắn dị dạng thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh nhường lục kinh vĩ kinh hỷ vạn p h ầ n là theo thể chất gia tăng hai điểm đạt tới bốn tuổi thọ của hắn thế mà trợt tăng sáu năm tiêu thăng đến tám mươi hai tuổi một viên động kinh điểm liền có thể nhường tuổi thọ của hắn gia tăng ba năm như vậy nếu là thu hoạch được ba bốn trăm ai toàn thêm đến thể chất bên trên có phải hay không sẽ để cho hắn biến thành ngàn năm lao thọ tinh ngẫm lại cũng làm người ta kích động a động kinh chỉ số càng là trợ tăng một trăm điểm đạt đến ba mươi sáu điểm theo kịp hắn là mấy cái nhất t i n h cấp động kinh nhiệm vụ duy nhất nhường lục kinh vĩ cảm thấy không hài lòng chính là ban thưởng vật phẩm toàn phong quân pháp nghe danh tự liền biết là bí tịch võ công nếu là đổi tại cựu thiên trước kia đạt được bản này bí tịch võ công lục kinh vĩ sẽ cảm thấy mừng rỡ như liên dù sao còn có mấy ngày có thể chuyên tâm tu luyện bản này bí tịch võ công vì siêu nhân điện quang đại chiến tiểu quái thú nhiệm vụ làm chuẩn bị nhưng là bây giờ chỉ còn lại không đến một ngày thời gian cái kia còn có thời gian tu luyện đây là một phần đến chầm lễ vật còn không bằng cho hắn đổi một cái có thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu đồ vật lục kinh vĩ lắc đầu bất đắc dĩ liền chuẩn bị đem bản này toàn phong côn pháp phóng tới phòng đơn bên trong sau đó giết hướng thiên b á o quá b à ngay tại lục kinh vĩ muốn đem toàn phong côn pháp ép đến dưới giường thời điểm trong lúc lơ đã phát hiện bản này cây hồng bị điện tịch tản ra nhàn nhạt vanh quang cho người ta một loại cổ phát thâm thúy cảm giác như những à y lục kinh vĩ cầm lấy bản này điện tịch tò mò lật ra muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra hẳn là bản này toàn phong côn pháp bí tịch sử dụng giấy chướng phi động có thể bán nhiều ít tiền đâu lục kinh khi ánh mắt nhìn chăm chú tại tờ thứ nhất toàn phong côn pháp bên trên thời điểm lục kinh vĩ không hiểu cảm thấy trong đầu chấn động chật trên mặt xẹt qua vẻ mừng như điên chừng lớn mắt nhỏ hung hăng chăm chú vào trang này toàn phong côn pháp bí tịch bên trên tựa hồ hận không thể đem nó vớt sau đó là trang thứ hai trang thứ ba thứ ba mươi sáu trang theo từng tờ một toàn phong côn pháp ven quá khứ nguyên bản mang theo ánh quang điện tịch một chút xíu ảm đạm đi tựa hồ bị rút sạch bên trong tinh hoa trở nên bình thường toàn bộ xem hết thời điểm cả bản điện tịch trong nháy mắt tú ám xuống tới không còn có nửa điểm ánh quang lấp lóe mà lúc này giờ phút này lục kinh vĩ trong đầu đã thật sâu ấn xuống toàn p h o n g côn pháp tất cả hào d i ệ u chỉ là nửa giờ công phu hắn đã đem bản này toàn p h o n g côn pháp tu luyện đến đại thành viên mãn c h i cảnh đây chính là điên thần bảng chỗ thần kỳ hoàn thành nhiệm vụ sau từ điên thần bảng c h ú n g thưởng lệ ra công pháp điện tịch các loại tự nhiên mang theo một loại huyền d i ệ u sức mạnh khó lường có thể làm cho người tu luyện đang nhìn lần thứ nhất thời điểm đem công pháp bên trong chiêu số thật sâu đ i ề u khắc tại tu luyện người trong đầu nhường người tu luyện có thể trực tiếp nắm giữ môn công pháp này điện tịch đồng thời đạt tới cảnh giới tối cao bất quá chỉ có đang nhìn lần thứ nhất thời điểm mới có loại này thần kỳ hiệu quả đương người đầu tiên sau khi xem nắm giữ công pháp bên trong chiêu số về sau người thứ hai lại nhìn thời điểm liền cần một chút xíu tu luyện trên điện tịch tích chứa huyền diệu lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần lục kinh vĩ mừng rỡ như điên vạn b ạ n không nghĩ tới từ điên thần bảng ở bên trong lấy được bí tịch võ công thế mà còn có hiệu quả như vậy nếu như nói trước lúc này hắn hoàn thành động kinh n h i ệ m vụ siêu nhân điện quang đại chiến tiểu quái thú lòng tin chỉ có hai thành. như vậy hiện tại đã tăng vọt đến tiếp cận năm thành cảm thụ được thể nội lực lượng m á h liệt cùng trong lúc phất tay thuộc về tổng sư cấp toàn phong côn pháp cải bóng lục kinh vị hít sâu một hơi nhanh chân hướng thiên báo quán b a đi đến lúc này đã tiếp cận 12 giờ khuya chính là sống về đêm lúc bắt đầu khoảng cách cái thứ sáu động kinh nhiệm vụ siêu nhân điện quang đại chiến tiểu quái t h ú kết thúc còn có 22 tiếng nếu là không thể tại trong vòng 22 tiếng hoàn thành cái thứ sáu động kinh nhiệm vụ hắn chim nhỏ liền muốn giữ không được coi như vẹn vẹn chỉ là vì nam nhân biểu tượng cùng tôn nghiêm hắn cũng không thể lưu lại chớ nói chi là thiên báo quán b a tội ác trồng chất giết hại vô số nữ học sinh lục kinh vĩ mặc dù không phải ghét á c như cử người nhưng cũng là một cái có nhiệt huyết có chính nghĩa thanh niên tốt đối mặt thiên báo bang cái ưu ác tính này hắn cũng nghĩ trừ chi cho thương khoái húng chi sau lưng còn có điên thần bảng đang bức bách lấy hắn hà ô Lô. n Nhân Điện Quang Anh g Siêu Hồ h Em đô khu là trung đô thị nổi tiếng đại khu một trong cũng là cả nước nổi danh đại học thành một trong bởi vì tại hà đô khu có hai tòa hoa quốc nhất lưu đại học trung đô đại học cùng ngọc hải đại học trong đó trung đô đại học cảng là cả nước xếp hạng trước hai mươi đỉnh tiêm đại học ngoại trừ cái này hai tòa nhất lưu đại học bên ngoài hà đô khu còn có cái khác vài tòa hai bản viện trường học cùng trung đô đại học ngọc hải đại học cùng một chỗ hợp thành lừng lẫy nổi danh hà đô đại học thành thậm chí trung đô thị người nhắc lên hà đô khu thời điểm nói thẳng là đại học thành mà không phải hà đô khu thiên báo quán b a tọa lạc tại hà đô đại học thành trung ương chiếm diện tích quá ngàn mét vuông chia làm trên dưới ba tầng một tầng là phòng khiêu vũ tầng hai là cờ tờ vờ m ư ơ n p h ò n g ba tầng là các loại xa hoa gian phòng ngoại trừ phía trên ba tầng bên ngoài thiên báo quán b a còn có dưới mặt đất một tầng, tầng trên cơ bản sẽ không đối ngoại mở ra nghe nói bên trong giam giữ một chút bị thiên báo bang trộp tới n ư hải không biết là thật hay giả mập mờ hoàn cảnh biện l nửa đêm lúc một mươi hai giờ thiên báo quán bar vừa mới kinh doanh không lâu thế nhưng là bên trong đã kín người hết chỗ giữ cửa bảo an không thể không phủ lên khách nhân đã đủ bảng hiệu cộng hai bảo vệ nhìn đều rất đẹp trai một cái mặt nho nhỏ rất thanh tú dáng vẻ một cái khắc con mắt rất lớn thỉnh thoảng hướng về phía đi ngang qua nữ hải phóng điện t r e o đến một chút vừa mới nhập học đại nhất học mội một mặt xấu hổ tranh thủ thời gian chạy đi mặc dù hai người kia nửa điểm cũng không hung thân đặc s á t căn bản uy hiếp không ở muốn quấy rối người thế nhưng lại rất đẹp trai có thể hấp dẫn một chút nữ hải đi vào quán bar trong quán bar nữ hải từ nhiều nghe được mùi thành các nam nhân tự nhiên cũng liền nhiều đúng lúc này một người mặc siêu nhân điện quan g kinh điện tạo hình phục trong tay cầm một cây dài hơn hai mét cây gậy cây gậy bên trên viết như ý kim cô đồng năm chữ kỷ quái nam nhân từ đằng xa đi tới trêu đến đi ngang qua người đi đường n h o nhao trú m lục kinh vĩ nên ngang đi đến thiên báo quán b a phía trước liền chuẩn bị đi vào uy ngươi là làm gì đêm nay nơi này không có tan trang vũ hội ngươi vẫn là đi địa phương khác đánh tiểu quái thú đi mắt to bảo an ngăn lại lục kinh vĩ lục kinh vĩ nhìn hắn một cái dưới cổ mặt thải sắc máy bấm giờ t r ợ t l ó e lên sau đó bảy cái siêu nhân điện quang kinh điện tư thế s o n g quyền hướng phía dưới hai chân rang rộng ra nhìn chăm chăm hai người lớn tiếng nói ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu d i ệ t các ngươi nếu như không phải trong tay còn cầm như ý kim cố bồng lời kịch cũng nói sai tuyệt đối rất giống hiện thực bạn siêu nhân điện quang â khuôn mặt nhỏ bảo an cùng mắt to bảo an đều là s ư ơ n g sở bị lục k i n h vĩ quái dị cử động làm có chút im lặng ngươi nói cái gì khuôn mặt nhỏ bảo an hỏi một câu mắt to bảo an trả lời hắn nói muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt chúng ta hai người giờ mới hiểu được tới cùng một chỗ cười to ngươi có bị bệnh không ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân điện quang a còn muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt chúng ta đầu hóc nước vào đi nào chỉ là nước vào hắn quả thực là náo tản mà lại hắn lời kịch cũng nói sai siêu nhân điện quang phải nói chờ ta ăn xong rau cải xôi chúng ta lại đánh sau khi nói xong hai người lại cười lên Khuôn mắt to bảo an cười nhảm nói khuôn mặt nhỏ bảo an giật mình gật đầu thời gian quá lâu đã sớm quên nguyên lai là mười hai t h á n h đấu sĩ nói nói nhảm kia là sợ bài đơ mắt nói trí nhớ của các ngươi cũng quá kém lúc này từ trong quán rượu đi tới một cái đầu đinh thanh niên nhìn có chút điêu luyện đập mắt to bảo an một bàn tay cười nói cái này siêu nhân điện quang là chuyện gì xảy ra là đến chúng ta nơi này quá dối sao binh ca hắn nói hắn muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt chúng ta g i a hỏa này đầu góc tốt giống có vấn đề mắt to bảo an vội vàng tiến đến đầu đinh thanh niên bên cạnh nói đầu đinh thanh niên s ừ n g sốt một chút nhìn về phía lục kinh vĩ tiểu tử người là ai phái tới lục kinh v ĩ nói lao ra ra Ê, đầu đinh thanh niên ngạc nhiên lao ra ra là ai hắn có chút hoài nghi lục kinh vĩ là đối địch bang hội phái tới quái dối không phải có thằng ngốc kia phải thằng thành dạng này đến thiên báo quán bà tự tìm phiên phức. Chưa có xem anh em hồ ngốc ăn dạng này đến quán biết có mặc có tự tìm báo bà xem em lục ô lô lô. sao,、Láo、gia gia chính là bên trong anh em hồ lô gia gia, ta chính là anh lão trong là là l chính chính hồ hồ bên em em kinh vĩ đạo đầu đinh thanh niên lần nữa sửng sốt nhìn xem một thân siêu nhân điện quan g cách ăn mặc trong tay cầm như ý kim c ô đồng lại nói mình là anh em h ồ lô lục kinh vĩ trong đầu có chút h ỗ n loạn một lát sau sắc mặt của hắn trở nên khó coi một chỉ lục kinh vĩ nói con hàng này có phải hay không bệnh tâm thần vẫn là coi chúng ta là đồ đần chơi đùa đánh hắn đem hắn siêu nhân điện qua quần áo lột xuống để cho ta nhìn xem là tên hốn đ ả n kia đang đùa chúng ta đầu đinh thanh niên cảm thấy lục kinh vĩ là đang đùa hắn không phải có cái đó bình thường người sẽ làm loại này chuyện kỳ quái hoặc là chính là lục kinh vĩ đầu góc có vấn đề chạy đến thiên bao quán ba trước cửa nổi đi ê n tới mặc kệ là cái kia đều nên đánh khuôn mặt nhỏ bảo an cùng mắt to bảo an vội vàng lên tiếng cười hì hì hướng phía lục kinh vĩ nhau tới chuẩn bị kỹ càng tốt giáo hấn một chút cái này đậu b ị ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt các ngươi nhìn xem không có thiện ý khuôn mặt nhỏ bảo an cùng mắt to bảo an lục kinh vĩ g i lên tự chế như ý kim cô bồng hô con hàng này còn g i ế n h i ệ n hắn điên rồi đi đánh cho hắn một trận hắn liền trung thực khuôn mặt nhỏ bảo an cùng mắt to bảo đảm an phi nhào tới một cái ra quyền một cái ra chân muốn một chiêu đem lục kinh vĩ đánh nằm xuống siêu mắt thấy liền muốn đánh bên trong lục kinh vĩ khuôn mặt nhỏ bảo an cùng mắt to bảo an chỉ cảm thấy một trận gió lốc từ trên mặt thổi qua sau đó cái hót đau xót song song đổ vào lục kinh vĩ trước mặt tông sư cấp toàn phong côn pháp u y l ự c mạnh còn tại lục kinh vĩ đoàn trước phía trên đầu đinh thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi nguyên lai là người l u y ệ n võ ngươi là cái kia bang hội dám đến chúng ta thiên bá bang nói còn chưa dứt lời lục kinh vĩ cây gậy liền đập tới hùng ca có người quấy dối bị nện choáng trước đó ngay cả như vậy đối mặt nắm giữ tông sư cấp toàn phong q u n pháp các hạng thuộc tính lại tăng nhiều lục kinh vĩ cũng bất quá ngăn cản hai ba chiều liền bị lục kinh vĩ cho nền trắng duy nhất nhường lục kinh vĩ cảm thấy đáng tiếc chính là đầu đinh thanh niên té xịu trước đó phát ra tín hiệu cầu cứu kế hoạch tiếp theo chỉ sợ có chút khó khăn như những ngày lục kinh vĩ lấy ra màu đỏ cái bình đổ ra ba cái lục sắc công công hoàn cho ăn ba người n u ố t vào sau đó hướng phía thiên bào quán rượu bên trong đi đến chương ba mươi ba bị lừa siêu nhân địa quang dưới ánh đèn lờ mờ điều t h u sư nhẹ nhàng đung đưa thân thể cực kỳ ưu n h ã điều phối lấy một chén ngũ thải cóc thai lấp l o e ánh đèn né ống hấp dẫn lấy cái này đến cái khác thanh xuân tịnh lệ thân ảnh thiên bào quán ba bên trong náo n h i ệ t cùng ồn ào náo động cùng múa lầu hai mang theo cửa sổ thủy tinh cái thứ bảy cờ tờ vờ phòng bên trong năm cái hai ba mươi tuổi nam tự chính uống rượu tham lam nhìn xem phía dưới động lòng người thanh xuân thiếu nữ ngôi ở vị trí đầu chính là một cái cao c mặc câu phục màu đen đánh lấy màu trắng cả vạt nam nhân nho nhỏ trong mắt râm. ánh sáng r ậ p r ờ n cái kia mặc màu đỏ váy ngắn mị nữ thật sự là gợi cảm ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy dáng người tốt như vậy nữ sinh viên thế nào hùng ca coi trọng nàng ngồi ở bên cạnh hắn thanh niên tóc đỏ đạo đồ vét nam nhân cười nói dáng người tốt như vậy dáng dấp cũng xinh đẹp trên giường tuyệt đối rất thoải mái thanh niên tóc đỏ nhẹ gật đầu nhìn về phía bên cạnh thân mang theo con mắt thanh niên tiểu tứ h xem ngươi rồi đeo kính thanh niên đánh cái ok thủ thế cười hì hì nói hùng ca chờ một lát mười phút sau nàng liền sẽ nằm ở chỗ này tùy ý hùng ca bài bố. đồ ế n lúc vét nam nhân bỗng nhiên đứng lên không tốt a binh xảy ra chuyện nhanh đi xuống xem một chút là cái kêu bang hội tới quấy dối có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bãi bình minh ca còn có hùng tử a biêu tuyệt đối không đơn giản đối phương kể đến không tiện a một u ố n hay h k ô đám c người vừa mới chạy đến cửa quán bar liền thấy từ quán bar bên ngoài đi tới một người mặc siêu nhân điện quan diễn viên trang phục giơ trong tay một cây kim cô bồng quái dị nam nhân năm người dừng chân lại sắc mặt có chút nghiêm trọng nếu như không phải nhìn thấy quái dị nam nhân chỉ có một người cũng không khả năng trong nháy mắt đánh bại ba người bọn hắn huynh đệ năm người chỉ sợ đã nâng đ a o bộ tới ngay cả như vậy đối mặt lục kinh v ĩ cái này đột nhiên từ quán ba bên ngoài đi tới quái dị nam nhân năm người cũng là nghiêm nghị l ấ y đúng nắm chặt đ a o côn nhắm ngay lục kinh vĩ người là làm gì đồ vét nam nhân nhữ mày hỏi lục kinh vĩ làm ra một bộ giật này mình dáng vẻ có chút khiếp đảm mà nói đêm nay nơi này không phải cử hành trang điểm vũ hội sao ta là tới tham gia trang điểm vũ hội trang điểm vũ hội đồ vét nam nhân n gây ra một lúc nắm chặt trong tay khảm đ a o người nghe ai nói lục kinh vi nói chúng ta túc xa ka môn a còn nói có nói n i rất h suy nghĩ một chút đồ vét nam nhân đối lục kinh vĩ hoài nghi hạ thấp không ít chúng ta nơi này đêm nay không có tan trang vũ hội ngươi đến nhầm địa phương không thể nào chẳng lẽ bọn hắn lại gà ta ta thật vất vả làm ra một bộ này sân khấu trang phục cộ thành siêu nhân điện u a n g nơi này làm sao lại không cử hành trang điểm vũ hội lục kinh vĩ h ảo nào nói để cho ta vào xem một chút đi các ngươi có phải hay không đang gà ta lục kinh vĩ biểu hiện mười phần một cái mới vừa vào đại học không lâu k h ờ dại bị cùng phòng đùa nghịch tân sinh cái này khiến đổ vét nam nhân hoài nghi lại giảm bớt một chút xéo đi nói không có là không có đi địa phương khác khẩu n g ư ờ i siêu nhân điện quang đi hôm ca chúng ta nhanh đi ra ngoài nhìn xem là chuyện gì xảy ra không cần để ý tới đồ ngốc này đi theo đồ vét nam nhân sau lưng bốn người đã bỏ đi đối lục kinh vĩ hoài nghi lo l ắ n g muốn đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra đồ vét nam nhân ngăn cản bốn người nhìn về phía lục kinh vĩ nói đồng học ngươi mới vừa từ bên ngoài tiền đến cổng chuyện gì xảy ra sao lục kinh vĩ có chút không kiên nhẫn xoay người rời đi bên ngoài có mấy người lên xung đột vừa mới đánh một trận các ngươi cổng ba cái bảo an đều bị người khác đánh n g ấ t xịu không có tan trang vũ hội coi như xong ta trở về được tiểu tử trở đi trước tiên đem sự tình nói rõ ràng lại đi nếu không đừng trách minh đệ mấy cái đối ngươi không khắc khí nghe lục kinh vĩ đồ vét nam nhân còn chưa lên tiếng thanh niên tóc đỏ đã ngăn cản hắn đe dọa hắn nói bọn hắn là thế nào lên xung đột ngươi thành thành thật thật nói cho chúng ta biết nhìn xem hung thần á c sát thanh niên tóc đỏ bọn người lục kinh vi tựa hồ bị dọa đàng hắn o g nói ta cũng vừa đến một hồi đánh các ngươi bảo an có bốn năm người dẫn đầu giống như nói muốn vì t ỷ t ỷ của hắn cùng cha mẹ báo thủ sau đó liền đem ba cái kêu bảo an đánh ngã không tin ta mang các ngươi đi ra xem một chút bất quá mấy người kia đánh xong ba cái bảo an sau lập tức liền chạy lúc này ra ngoài đoán chừng các ngươi cũng bắt không được bọn hắn nói chuyện lục kinh vi đi ở phía trước dẫn đường chuyện này không có quan hệ gì với ta à ta chính là tới tham gia tr n lục, lục kinh vĩ cũng bỏ đi đổ vét nam nhân đối với hắn một điểm cuối cùng lo nghĩ từng ấy năm tới nay như vậy thiên báo bang họa hại nữ hải tử nhiều lắm thường xuyên có một ít bị họa hại nữ hải ra người trong cơn tức giận tới cửa trả thù cùng loại lục kinh vĩ nói loại tình huống kiên năm nay liền phát sinh ba bốn lần cho nên đổ vét nam nhân sau khi nghe xong lập tức liền thi tưởng lục kinh vĩ cũng là căn cứ gần nhất những ngày này đối thiên báo bang hiểu rõ tình huống biên nói láo cũng không sợ đồ vét nam nhân bọn người không tin hắn làm như vậy cũng là không thể làm gì cái kêu bị hai cái tiểu báo an xưng là binh ca thiên báo bang tiểu đầu mục thực lực mạnh còn tại dự liệu của hắn phía trên đơn đà độc đầu phía dưới chẳng những không có đem hắn một chiêu giải quyết còn nhường hắn phát ra tín hiệu cầu cứu làm rối loạn lục kinh vĩ kế hoạch rơi vào đường cùng lục kinh vĩ đành phải lâm thời suy nghĩ như thế cái thô giáp kế hoạch không nghĩ tới thế mà thuận lựa gạt đồ vét nam nhân đám người tín nhiệm bỏ đi đối lục kinh vĩ hoài nghi về sau năm người rất chạy mo đến cửa quán Thấy đ lục, lục kinh vĩ liền u vội vàng xoay người thoạt nhìn như là chuẩn bị rời đi thế nhưng là sau mực khắc đang ngôn túi đầu nhìn xem huynh đệ a binh có việc không có đổ vét nam nhân đã cảm thấy tiếng gió bên tai loay sáng Khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy cái kia mặc siêu nhân điện quan g áo q u ầ n diễn xuất giả không bị bọn hắn để ở trong mắt người thơ học sinh g i ữ t ậ n quay đầu lại trong tay kim cô đ ồ n g h u n g h ă n g đánh tới chương 3 a m gặt người anh em hồ lô gió lốc nổi lên cuốn lên đ ồ vét nam nhân c ổ áo tại lục kinh vĩ trong tay kim cô đ ồ n g gõ đến trên đầu của hắn trước đó đ ồ vét nam nhân nâng đao chặn lục kinh vĩ tình thế bắt buộc tập kích thế nhưng là kim cô đ ồ n g phía trên ẩn chứa lực đạo trí lớn vừa xa đổ vét nam nhân đoạn trước chỉ là hơi chút tiếp xúc dài hơn nửa mét khảm đao liền bị kim cô bồng đánh bay lục kinh vĩ kim cô bồng chính chính nện ở đồ vét nam nhân trên đầu bởi vì có khảm đau trở ngại đồ vét nam nhân nhất thời không có ngất lung lay dạo qua một vòng hung tận chừng lục kinh vĩ một chút lúc này mới bất đắc dĩ nga xuống đồ vét nam nhân phản ứng nhanh chóng cũng nằm ngoài dự đoán của lục kinh vĩ hắn biểu diễn nửa ngày liền vì một k í c h trí mạng này muốn thừa dịp năm người không chú ý thời điểm trí ít đánh cho bất tỉnh hai cái thế nhưng là không nghĩ tới đồ vét nam nhân lại có thể tại loại này tình huống giới còn chặn hắn kim c ô b ồ n g nhường hắn dừng một chút tại đánh cho bất tỉnh đồ vét nam nhân về sau bốn người khác cũng phản ứng lại đồ vét nam nhân không h ổ là xuất ngũ quân nhân Đối i mặt Lục k nếu h phong Pháp, nhanh nhẹn, không chuẩn đánh thể không nhường Kinh Vĩ tông sư cấp toàn Pháp, nhân nhẹ, lực lượng, vội vàng Vĩ tông toàn trở, quân lượng, lén, còn có thể lúc không lưng ngăn trở, lục kinh vĩ đánh sư cấp lực có lúc Lục kịp lén k bị hoạch không có hoảng、mỹ、thành có công. n mỹ ế như là chính diện đối quyết chỉ sợ lục kinh vĩ coi như thực lực tổng hợp so đồ vét nam nhân mạnh không ít cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn thời gian lâu như vậy đầy đủ mặt khác bốn người kịp phản ứng cùng một chỗ xông lên đem h ắ n co đánh mất xịu đồ vét nam nhân về sau đối mặt bốn người khác đập tới cây gậy khảm đau lục kinh vĩ xoay người chạy song quyền nam địch tứ thủ không có bao nhiêu đánh nhau kinh nghiệm lục kinh vĩ đối đầu bốn người này thanh g niên g i n g tóc đỏ bốn người giơ vũ khí phấn khởi tiến lên thế nhưng là đúng lúc này vừa đi ra ngoài xa mấy mét lục kinh vĩ đột nhiên rút lui trở về tại thanh niên tóc đỏ bốn người ngạc nhiên trong ánh mắt lây thê sét đánh không kịp bưng thai hung hăng dùng phía sau lưng đâm vào chạy ở trước mặt thanh niên tóc đỏ cùng beo mắt kính thanh niên trên thân năm nhanh nhẹn nhường lục kinh vĩ tốc độ nhanh chóng cơ h ộ i là thanh niên tóc đỏ bốn người gấp đôi lại thêm lại là đột nhiên tập kích thanh niên tóc đỏ cùng beo mắt kính thanh niên còn không có kịp phản ứng liền bị lục kinh vĩ đụng bay ra ngoài đụng bay hai người về sau kim cô đ ồ n g mang theo một trận gió lốc đập vào theo sát tại thanh niên tóc đỏ cùng beo mắt kính thanh niên sau lưng hai cái thiên báo bang thành viên trên thân đem xử trí không kịp đề phòng hai người trực tiếp đánh n g ấ t xịu hai người kia tốc độ phản ứng xa xa không kịp đồ vét nam nhân giống như là như cọc gỗ lập tức ngã xuống đất nửa điểm phản ứng cũng không có đánh ngất xỉu hai người về sau lục kinh vĩ bay nào quá khứ đem đang muốn dùng đúng bộ đàm cầu cứu thanh niên tóc đỏ đánh ngất xỉu đeo mắt kính thanh niên cũng móc ra trong túi điện thoại còn chưa kịp quay số điện thoại liền bị lục kinh vĩ đánh cho bất tỉnh d i ễ n kịch đánh lén chạy trốn xuất kỳ bất ý lần nữa đánh lén đánh cho mù đường liên tiếp động tác liền phát sinh ở mười mấy giây bên trong chẳng những là đấu trí vẫn là đấu lực khiến qua đường người đi đường nhìn hoa mắt nửa ngày chưa kịp phản ứng lục kinh vĩ cũng là cạn kiệt toàn lực lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra mặc dù bởi vì binh ca nguyên nhân kế hoạch xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. bất quá còn tốt hắn gặp thời ứ n g biến lại để cho kế hoạch ban đầu đi lên quỹ đạo cho ăn năm người này n ế n qua công công hoàn về sau lục kinh vĩ đi vào quán ba cầm hai bình n g a trực tiếp đập nát tại đồ vét nam nhân cùng cái k i a gọi binh ca đầu đinh thanh niên trên đầu hai người chật vật tỉnh lại nhìn thấy đứng trước mặt lục kinh vĩ về sau đầu đinh thanh niên quát to một tiếng nhảy dựng lên ngươi tên vương bắt đản này lại dám đánh lên ta ta giết chết ngươi bất quá đầu đinh thanh niên lại bị đổ vét nam nhân ngăn cản hùng ca ngươi ngăn lại ta làm gì chính là tiểu tử này đem chúng ta đánh n ấ t xỉu hôm nay nếu là không giết chết hắn mặt của ta hướng nơi nào đặt đầu đinh thanh niên hai mắt phút đồ vét nam nhân không để ý đến hắn nhìn xem lục kinh vĩ nói ngươi là ai cùng chúng ta thiên báo bang cũng có cái gì thủ chạy đến nơi đây tới q u a y dối là vì cái gì đồ vét nam nhân chấn định bộ dáng nhường lục kinh vĩ cũng có chút kinh ngạc lý do ta đã nói qua tỉ tỉ của ta tại năm năm trước bị các ngươi thiên báo bang bang chủ tiêu thiên báo trà đạp sau khi về nhà chịu không được loại vũ nhục này nhảy lầu bỏ mình bởi vì việc này cha mẹ ta chịu không được đà kích cũng tại năm đó tuần tự qua đời ta hôm nay đến chính là vì báo thủ rửa hận đồ vét nam nhân biên sắc đầu đinh thanh niên cũng không còn ồn ào ánh mắt phức tạp nhìn về phía lục kinh vĩ Thiên biết hội, hai người bang dạng bang báo gì là đồ ế n ràng, chuyện thương thiên lý đã làm bao nhiêu,、hai、người cũng nhớ không rõ, cho nên kinh nói người không nghi. rõ rõ, làm hoài cho lục có hại hai hai đều đối với lục kinh vị nói lời, lý đã đ bao vị vét nam nhân cũng không còn nói cái gì che giấu lời nói lạnh lùng nhìn xem lục kinh vĩ vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ diệt thiên báo bang vì ngươi một nhà báo thủ bất quá chỉ bằng một mình ngươi còn chưa đủ tư cách không phải còn có các ngươi sao lục kinh vĩ cười quỷ dị đầu đinh thanh niên hừ lạnh một tiếng ngươi là muốn cho chúng ta giúp n g ư ơ i n ằ mơ m đi thôi đ ồ u ố c nếu như không phải xem ở nhà ngươi phá người vong phân thượng lao tử này lại liền giết chết ngươi ngươi đối với chúng ta làm cái gì đồ vét nam nhân nghĩ tới điều gì sắp mặt có chút khó coi nói lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới đồ vét nam nhân phản ứng nhanh như vậy ngươi có thể hỏi một chút người chung quanh đồ vét nam nhân ngưng mày hướng một chút vây xem người đi đường đi đến một lát sau đồ vét nam nhân trên mặt xương lạnh đi trở về loại kia lục s ắ dược hoàn là cái gì cái gì lục s ắ dược hoàn đầu đinh thanh niên còn chưa hiểu tình trạng lục kinh vĩ nhìn thoáng qua bốn phía càng ngày càng nhiều người đi đường cười nói nơi này nói chuyện không tiện chúng ta đi vào lại nói không đợi đồ vét nam nhân nói chuyện lục kinh vĩ đã cầm lên hai cái té xịu thiên báo ban thành viên h ư mấy phút sau đồ vét nam nhân bọn người nguyên bản chỗ cỡ tờ vờ phòng bên trong đầu đinh thanh niên nhảy lên cao ba thước tức giận nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu đầu đinh thanh niên sắc mặt đại biến giải dược ở nơi đó nhanh lên giao ra không cho hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ra thiên báo rượu ta liền không nghĩ tới ra ngoài lục kinh vĩ bình tĩnh nói đầu đinh thanh niên nghi ngờ nói lời này của ngươi là có ý gì hẳn ý tứ là muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận đồ vét nam nhân mặt trầm như nước hít sâu một hơi nói thiên báo bang hại nhà ngươi phá người vòng cho nên ngươi liền muốn cùng thiên báo bang đồng quy vô tận ta nói đúng không đầu đinh thanh niên im lặng trên mặt dâng lên một vòng sợ hãi lục kinh vĩ nhẹ gật đầu ngươi nói đúng vậy ngươi còn làm tỉnh lại chúng ta làm gì trực tiếp để chúng ta chết không phải càng tốt hơn đầu đinh thanh niên giọng căm hận nói đồ vét nam nhân nói ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi đem còn lại thiên báo bang thành viên giết chết ngươi nơi đó h ẳ n là có tuyệt mệnh hoàn giải dược lục kinh v ĩ gật đầu người nói không sai bất quá cũng không hoàn toàn đúng hoan có đầu nợ có chủ năm năm trước là tiêu thiên báo hại t ỷ t ỷ của ta lúc này mới dẫn đến ta cửa nát nhà tan cho nên ta lần này báo thù mục tiêu chỉ có một cái đó chính là tiêu thiên báo chỉ cần các ngươi giúp ta bắt sống tiêu thiên báo ta liền sẽ cho các ngươi giải dượng nếu không mọi người cùng nhau chết từ khi năm năm trước ta cửa nát nhà tan về sau ta vẫn tại vì báo thù còn sống nếu như không thể báo thù lời nói ta sống cùng chết còn không bằng tìm một số người theo giúp ta cùng chết nghe lục kinh vi quyết nhiên lời nói đồ vét nam nhân cùng đầu đình thanh niên biết lục kinh vi không phải là đang nói cười mà lại nếu như bọn hắn kinh lịch giống như lục kinh vĩ tao nộ chỉ sợ cũng sẽ sinh ra tâm tư như vậy là một người chết vẫn là một đám người bọn ngươi theo giúp ta cùng chết làm lựa chọn a lục kinh vĩ âm trầm nói chương ba mươi lăm hai lần phản bội một bên là vì nuôi sống gia đình tìm một phần không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc một bên là tính mạng của mình đồ vét nam nhân cùng đầu đinh thanh niên đều không phải là đồn ốc rất nhanh liền làm ra lựa chọn không chỉ có như thế vì giúp lục kinh vĩ báo thù r ử a hận đạt được tuyệt mệnh hoàn giải dược đồ vét nam nhân cùng đầu đinh thanh niên còn giúp lấy lục kinh vĩ làm tỉnh lại cái khác sáu đồng bạn một trận uy hiếp b ư c hiếp về sau sáu người này cũng đ à n g hoàng trở thành lục kinh vĩ tay chân đây chính là lục kinh vĩ kế hoạch lấy điểm ma mặt lợi dụng công công hoàn một chút xíu từng bước xâm chiếm thiên báo bang thế lực bước hiếp những n à y ác nhân để cho hắn sử dụng giúp hắn hoàn thành động kinh nhiệm g vụ sáu nếu không bằng một mình hắn căn bản không có khả năng hoàn thành cái này tam tinh cấp động kinh nhiệm g vụ bước ra thành công bước đầu tiên có tám cái thiên báo bang nội gian hỗ trợ về sau lục kinh vĩ kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi tại thiên báo quán ba bên trong ngủ đánh bài chơi bừa tán gái thiên báo bang thành viên từng cái bị lục kinh vĩ cưỡng ép cho ăn công công hoàn bất áp di trở thành lục kinh vĩ lâm thời thủ、hạ. giúp hắn dụ dỗ c à nhiều g n thiên báo bang b a n g chúng thiên báo quán ba không hổ là thiên báo bang tổng bộ vẹn vẹn là tại thiên báo quán ba lục kinh vĩ liền hiếp bách ba mươi thiên báo bang thành viên về sau cái này ba mươi người bắt đầu dùng các loại lý do lừa gạt ở bên ngoài thiên báo bang b a n g chúng đem bọn hắn từng cái lấy tới lục kinh vĩ dưới trướng ngắn ngủi hai giờ thời gian lục kinh vĩ bên người đã có năm mươi bảy cái thiên báo bang nội gian lục kinh vĩ cũng thông qua cái khác thiên báo bang thành viên giải được thiên báo bang tổng cộng có một trăm bốn mươi sáu cái b ă n chúng tăng thêm tiêu thiên báo cái băng chủ này chính là một trăm bốn mươi bảy cái còn lại thiên báo bang b ă n chúng còn có chín mươi chỉ cần cho cái này chín mươi người cũng cho ăn công công hoàn lại đem thiên báo bang giết hại nữ học sinh tư liệu đem ra công khai động kinh nhiệm vụ sáu coi như hoàn thành khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần nửa giờ sau nhìn thoáng qua mới tăng thêm mười cái thiên báo bang nội gian lục kinh vi trên mặt s ẹ t qua một vòng tiêu d u n g sáu mươi bảy đ ố i tám mươi chỉ có mười ba người trên lệnh a binh vừa mới lại rụ rỗ mười người trở về bên trong có ba cái có thể đánh cao thủ trong đó hai cái là xuất ngũ công nhân mười phần cảnh giác chúng ta muốn hay không chuẩn bị thêm một chút lúc này đổ v é t nam nhân đi tới tao mày nói cũng không biết những n à y phản bội thiên báo bang nội gian có phải hay không cũng am hiểu sâu vui một mình không bằng vui chung đạo lý đối với dụ dỗ bức hiếp nhà mình h u y n h đệ sự tình c h ẳ n g nhưng không có cảm thấy ấ y n ấ y ngược lại mười phần đệ bụng bọn hắn nghĩ ra một chút dụ dỗ biện pháp nhường lục kinh vĩ cũng tán thưởng không thôi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bức hiếp đến nhiều như vậy thiên báo bang thành viên những n à y nội gian không thể bỏ qua công lao lục kinh vĩ nhẹ gật đầu còn dựa theo trước đó lần kia tất cả mọi người trốn ở bên trong ba o gian nhường mấy cái thực lực mạnh người tiếp cận bọn hắn đánh lén đánh lén đắc thủ về sau mọi người cùng nhau tiến cưỡng ép cho hắn nhau tiến Đồ được, vét nam nhân nói, được, cứ lục à m đem như、vậy. Đúng rồi, các người thiên báo bang không phải có hai cái ngũ lính trùng không đem hai người bọn họ cũng phải hai thể hay hai họ vậy. đặc rồi, cái các có có báo suất sao, rủ kinh vĩ đạo đồ vét nam nhân niệu n h ư mày cái này chỉ sợ không được kia hai cái lính đặc trùng là tiêu thiên báo tâm phúc một mực bị hắn mang theo trên người trên cơ bản sẽ không rời đi muốn rụ rỗ bọn hắn đơn độc tới rất khó lục kinh vĩ khoát tay á o quên đi hai người bọn họ mặc dù lợi hại chẳng qua nếu như nhân thủ của chúng ta lại nhiều một chút vây đánh cũng có thể đem bọn hắn đánh ngã điều này cũng đúng chờ mười người này ra nhậm tới chúng ta liền cùng còn lại thiên báo b a n g thế lực tương xứng đến lúc đó coi như xung đột chính diện cũng có rất lớn phần thắng bắt sống tiêu thiên báo cũng không thành vấn đề đồ vét nam nhân cười nói không biết giải dược của ngươi chuẩn bị xong chưa còn xin huynh đệ không muốn mất lời lục kinh vĩ nói ngươi yên tâm đi chỉ cần có thể tại trong hai mươi bốn giờ bắt sống tiêu thiên báo giải dược ta nhất định sẽ cho các ngươi đồ vét nam nhân có chút nhẹ nhàng thở ra đi ra phòng bắt đầu bố trí bất quá không đợi đồ vét nam nhân bố trí tốt liền nghe phía ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng thét trói t a y cùng tiếng ồn à lục kinh vĩ sắc mặt biến hóa vội vàng xuyên thấu qua cờ tờ v ở phòng độ mảng pha l ê hướng ra phía ngoài nhìn lại liền gặp được từ phía trên báo quán ba bên ngoài sông tới một đám tay cầm đao thương cốt động vừa nhìn liền biết không phải người tốt t i ê n báo bang b a n chúng ngay tại trong quán rượu khiêu vũ uống rượu nam nam nữ nữ đột nhiên nhìn thấy này một đám hung thân ác s ắ t nam nhân đều dọa đến hết dầm lên không lo được lại hưởng thụ sống về đêm từng cái hoảng sợ hướng ra phía ngoài chạy đi c h ó i hai tiếng âm nhạc im bặt mà rừng vừa mới còn tại lung lay chén rượu điều tiểu sư đã không biết chạy đến nơi đó đi trên sân khấu cái tia nhảy múa cột cô gái xinh đẹp dọa đến g ấ u ở d từ bên ngoài sông tới hung ác nam nhân có tám mươi người chính là còn lại tám mươi cái thiên báo bang bán chúng lục kinh vĩ kế hoạch cũng không biết bị ai sớm tiết lộ ra ngoài tiêu thiên báo thế mà tại thời khắc mấu chốt để t i ể u thủ hạ thành viên giết tới thiên báo quán b a bất quá loại tình huống này sớm tại lục kinh vĩ trong dự liệu lúc mới tới cổng đánh nhau cùng phía sau r ụ r ỗ hành động nhìn thấy không ít người ai biết những người này ai cùng thiên báo bang có liên hệ hoặc là thiên báo quán b a bên trong có cá lọc lưới đem lục kinh vĩ đáng người cử động nói cho tiêu thiên báo b ọ n người chỉ là lục kinh vĩ không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy tiêu thiên báo tụ lại nhân thủ tốc độ càng là nằm ngoài dự đoán của hắn tiêu ừ b ế đến t tin tức đến bây giờ, chỉ sợ ngay cả một t được đều sợ chỉ cả có, giờ, giờ i ngay không bây thiên báo là i lại cái tới, bại kinh mới thiên hiếp tới nội gian, ề đều n còn bang chúng năng hắn mạnh nghĩ. cũng không định cạn, mang lớn bang đón nhận từ bên đèm Đã đã lực của có hoạch lục có lộ, báo bước vừa g thể theo tụ từ từ dụ vĩ kế o ý số i đi tới tiêu thiên báo bọn người. Tiêu thiên bọn báo báo là một cái nhìn rất phổ thông chung nhân nhân duy nhất không phổ thông chính là cái k i a một đôi mảnh mà hẹp dài con mắt nhìn thấy từ trên lầu đi xuống lục kinh vĩ bọn người tiêu thiên báo hai mắt đ ỗ n g nhiên chừng một cái phản phất một đạo lãnh điện lô ố bốt bắn ra tới đem lục kinh vĩ sau lưng hơn sáu mươi cái thiên báo bang nội gian bị h ù toàn thân r u lên ngừng một chút đối với lục kinh vĩ kỳ dị cách căn mặc tiêu thiên báo chỉ là nhìn lướt qua liền không còn quan tâm tựa hồ căn bản không có đem lục kinh vĩ để ở trong lòng hắn gắt gao nhìn chằm chằm lục kinh vĩ sau lưng hơn sáu mươi cái thiên báo bang phản đồ lạnh giọng nói các ngươi đây là chuẩn bị phản bội thiên báo bang sao đồ vét nam nhân trở phản đồ giữ im lặng có chút xấu hổ cối đầu chúng ta thiên báo bang là chính quy giang hồ bang hội giới luật xâm nghiêm có quy củ của mình mà những quy củ này cũng không phải bài trí tiêu thiên báo nói tiếp đối với phản bội bang hội phản đồ có dạng gì trừng phạt các vị hẳn là rất rõ ràng đồ vét nam nhân bọn người khí thế lần nữa hạ xuống mấy phần bung ô xuống đầu cơ hồ đụng phải trước ngực quần áo tiêu thiên báo sắc mặt càng phát ra âm chầm ba đao s á u động không t i ế c mạng sống cũng không phải là nói đ ù a chơi các vị làm như vậy liền không sợ ban g quy trừng phạt sao hết lần này đến lần khác tiêu thiên báo vừa ra trận liền thể hiện ra thủ đoạn của hắn nhường lục kinh vi bên này lập tức sĩ khí giảm lớn lúc đầu nhân thủ cũng không bằng đối phương hiện tại lại bị tiêu thiên báo luân phiên đã kích không có lập tức sụp đổ thế là tốt rồi ban chủ chúng ta cũng là không có cách nào Nếu chương h phải hoàn toàn ba t t đắc gì chúng l mươi sáu chân nam nhân hảo hán tử nhìn xem lục kinh vĩ sau lưng ồn ào bọn phản đồ tiêu thiên báo khỏe miệng xẹt qua một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặt mũi tràn đầy lý giải mà nói ta cũng biết các vị cấp tốc bất đắc dĩ cho nên chỉ cần các vị hiện tại giúp ta bắt sống tên ngu xuân kia trước đó phát sinh hết thể ta đ ề u chuyện cũ sẽ bỏ qua các vị vẫn là thiên báo bang h ả o huynh đệ đa tạ bang chủ khoan dung độ lượng chúng ta nghe bang chủ tạ ơn bang chủ lục kinh vĩ sau lưng một đám phản đồ lập tức i ê n áo mắt lom lom nhìn về phía lục kinh vĩ mắt thấy lục kinh vĩ liền muốn lâm vào tuyệt cảnh chẳng những động kinh nhiệm vụ muốn thất bại mình cũng sẽ thân hãm nhà tù các vị không muốn tuyệt mệnh hoàn giải rực sao lục kinh vĩ nhàn nhạt một câu như là nước lạnh tới rơi n ư ờ n g sau lưng một đám thiên báo bang phản đồ lập tức lặng ngắt như tờ cũng không dám lại tiến lên những người này cũng chỉ là nhất thời bị tiêu thiên báo do sợ mà lại đều là vừa mới phản bội còn không có nhiều ít phản đồ giác ngộ cho nên lục kinh vĩ chỉ là nhắc nhở một chút những người này lập tức liền trung thực tiêu thiên báo nhúng mày chỉ cần bắt x u ố n g hắn nghiêm hình t r a tấn phía dưới tại sao phải sợ hắn không giao ra giải dược các vị huynh đệ tuyệt đối đừng bị hắn do sợ một đám phản đồ lại có chút mau ngoe muốn động lục kinh vĩ đứng tại chỗ động cũng không động trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi các vị có thể thử một chút hôm nay ta nếu là chết rồi thế nhưng là có sáu mươi bảy nhân cho ta t r o n cùng suy nghĩ kỹ một chút ta là kiếm bổn không lỗ a nói đến đây lục kinh vĩ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một đám thiên báo bang phản đồ hoặc là các ngươi sáu mươi bảy nhân theo giúp ta cùng chết hoặc là chỉ chết tiêu thiên báo một cái các vị làm lựa chọn đi bình tĩnh ánh mắt đ ạ n m ạ c lời nói lại làm cho một đám thiên báo bang phản đồ không có chút nào hoài nghi lục kinh vĩ là nói lời nói dối chỉ cảm thấy lạnh cả tim vừa mới dâng lên tạp n i ệ m lập tức tan thành mây khói lạnh cả người n g n g đầu hung hăng nhìn về phía tiêu thiên báo tiêu thiên báo mặc dù cũng nghĩ qua phương pháp này có thể sẽ không có hiệu quả thế nhưng lại như c ũ không nghĩ tới lục kinh vĩ thế mà dễ dàng như vậy liền hóa giải âm hưu của hắn hoàn ngường phe bình sĩ khí đại、chấn. không khỏi có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác một kế không thành tiêu thiên báo rốt cục nghiêm túc nhìn về phía cách ăn mặc quái dị lục kinh vĩ ta cùng các hạ có cái gì thù cái gì oán nhường các hạ như thế liều l ĩ n h đối phó ta ngươi còn nhớ rõ năm năm trước bị ngươi trả đạp trần oanh o ánh sao lục kinh vĩ lạnh giọng nói trần oanh o ánh tiêu thiên báo nhún g mày cẩn thận nghĩ nghĩ một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói ngươi nói là cái tia ngoại ngữ học viện hệ hoa trần oanh ánh lục kinh vĩ giật mình vạn không nghĩ tới tiêu thiên báo thế mà còn nhớ rõ trần oanh ánh mặc dù là đang gặp người t về, về, về phần trần ánh ánh hiện tại sống hay chết người nhà thế nào lục kinh vi thật đúng là không biết bất quá lại biết trần ánh ánh tựa hồ có người ca ca cho nên hắn liền giả mạo trần ánh ánh ca ca thân phận mượn cớ để hoàn thành động kinh nghiệm vụ sáu n h ư n g hắn không nghĩ tới chính là cách lâu như vậy tiêu thiên báo thế mà còn nhớ rõ trần oanh oánh vạn nhất hắn còn biết trần oanh oánh trong nhà tình trạng chẳng phải là muốn để lộ lục kinh vĩ có chút hoảng hốt kỳ thật những năm này tiêu thiên báo trà đạp nữ hài chính hắn cũng không biết có bao nhiêu năm năm trước bị hắn trà đạp nữ hài chí ít cũng có mười mấy cái cơ bản thượng đô quên sạch sở dĩ còn nhớ rõ trần oanh oánh ngoại trừ trần oanh oánh đẹp đặc biệt bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì bị hắn trà đạp thời điểm trần oanh oánh vẫn là xử nữ đồng thời phản kháng kịch liệt nhất có thể nói là từ bắt đầu phản kháng đến kết thúc để lại cho hắ tiêu thiên báo l ú câu này mới nhớ kỹ trần oánh oánh, hắn nhớ cũng chỉ là trần oánh oánh người này,、về、phần trần oánh oánh tình huống khác liền một chút cũng không Ngươi trần oánh oánh người nào?、Tiêu、thiên là là mới một biết. Tiêu chỉ kỹ khác bất chút báo quả c về nói này nhường lục kinh vĩ bông xuống lo lắng xem ra tiêu thiên báo cũng không rõ ràng trần ánh ánh về sau tình huống lục kinh vĩ hung hát tiếng nói ta là trần ánh ánh ca ca 5 năm trước mội mội ta bị ngươi trả đạp về sau về nhà không lâu liền tự sát cha mẹ ta thân thể ban đầu liền không tốt chịu không được sự đ ả k í c h này cũng tuần tự qua đời ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan ta hận không thể uống máu của ngươi ăn thịt của ngươi năm năm qua ta vất vả chủ tính t ạ i nam việt quốc bái sư học nghệ khổ tu v õ c ô n g vì chính là một ngày kia có thể trở về báo thù rửa hận hôm nay hai chúng ta hoặc là ngươi chết hoặc là ta vong Quyết cứu tiêu liều tiêu đều thay đây thầy. bây chết đến hết chiếm trời, thiên mắt chút thủ thiên trước đó hô lên trần đánh đánh tự tất thiên tin tưởng tới ta nhiên nói, hận ngập nhường bọn người lặng, nhìn Kinh ánh cũng Kinh hành lên ánh ánh danh động, nhường tất cả thiên báo bang bang chúng đều tin tưởng Lục Kinh、Vị、nói tới hết thầy. Vốn chính là bên mình không chiếm lý, bây giờ bị người ta đánh phía hô lời im đổi. vi, giờ Lục Lục Lục là lý, có đó cử cả báo báo báo báo bị về Vĩ Vĩ Vĩ tiêu thiên báo một phương nhân mã càng phát ra cảm thấy bó tay bó chân đối với đây hết thẻ tiêu thiên báo cũng đã nhận ra chân mày nhữ càng ngày càng lợi hại xem ra ngươi đ ặ t quyết tâm muốn cùng ta quyết tử đánh một trận bất quá ngươi cảm thấy lấy ngươi một chút kia nhân thủ có thể đánh được chúng ta sao ngươi đây bất quá là không công chịu chết t h ô i ta nhìn ngươi còn trẻ cứ thế mà chết đi không khỏi thật là đáng tiếc chuyện năm đó ta làm cũng không đúng ta có thể đền bù ngươi ba trăm vạn để ngươi về sau hưởng hết vinh hoa phú quý chuyện này chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào tiêu thiên báo chịu thua nhường lục kinh vĩ cũng là x ư n g hắn không nghĩ tới cái này kiêu hùng như thế co được g i ã n được nếu không có điên thần bảng bức bách liền sông tiêu thiên báo chịu xuất ra ba trăm vạn hoa nguyên bồi thường lục kinh vĩ liền đã gật đầu đáp ứng thế nhưng là bởi vì điên thần bảng nguyên nhân giữa bọn hắn chú định không cách nào hòa giải đối với cái này lục kinh vĩ cũng là có chút tiết lối bất quá hắn cũng không muốn vì ba trăm vạn biến thành thai giám chỉ là sửng sốt một chút lục kinh vĩ lập tức trở về qua thần đến hung á c tiếng nói trong mắt ngươi chúng ta người một nhà cũng chỉ giá trị ba trăm vạn sao theo ý của ngươi ta khổ luyện năm năm liều lĩnh giết tới thiên báo có ba chính là vì tiền của ngươi sao lục kinh v i tức giận ngữ nhường tiêu thiên báo cũng trầm mặc một đám thiên báo bang bang chúng cũng là trong lòng r u n g mạnh bị lục kinh v i hành vi đ ả đ ộ n g hôn hát bang nhiều ít đều sẽ giảng chút nghĩa khí giang hồ vì huynh đệ không tiếp mạng sống vì bằng hưu sông pha khói lửa chớ nói chi là lục kinh v i giờ phút này là vì mình chết đi người một nhà khổ tu năm năm vương giả trở về liều lĩnh liều lên tính mệnh đây hết thể cũng không khỏi để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi t r à o có một loại quỷ bái xúc động đối mặt tiêu thiên báo hưng thuận ba trăm vạn giá trên trời bồi thường lục kinh vĩ ánh mắt lom lom nhìn tự tuyệt hành vi nhường lập trường tương đối thiên báo bang bang chúng cũng theo đó sĩ khí càng phát xa suốt mà lại lục kinh vĩ vẫn là tại phe mình đối mặt thế yếu rất có thể báo thù không thành bị tiêu thiên báo đánh chết tình hùng dưới có thể nói ra lời nói này liền càng phát đáng quý nếu như không phải lập trường khác biệt những này thiên báo bang bang chúng cũng sẽ nhịn không được vì hắn khen một tiếng thật hay nói một tiếng chân h ắ n tử tiêu thiên báo cũng không nghĩ tới lục kinh vĩ t h ế m à lại như vậy dứt khoát cự tuyệt hắn chịu thua yêu cầu hoàn mượn cơ hội này đã kích phe mình sĩ khí nhường hắn bên này thiên báo bang bang chúng có chút do dự bất quá đa dạng này đều không được hôm nay xem ra là không thể tốt vậy cũng chỉ có thể đánh nghĩ tới đây tiêu tiên h báo tiến lên một bước nghiêm nghị nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã ngươi như thế không tức thời vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc hôm nay đem ngươi giết chết ở chỗ này bất quá tiểu tử này như là đã ôm liều lên tính mệnh tâm tư các ngươi những n à y phản đồ cảm thấy hắn sẽ còn cho các ngươi tuyệt mệnh hoàn giải dược sao nói không chừng hắn đã đánh lấy đem các ngươi lợi dụng x o n g sau đó t r ô n cùng hắn suy nghĩ húng chi đánh nhau thua khẳng định là các ngươi đến lúc đó hắn báo không được thù sẽ còn cho các ngươi giải dược sao các ngươi hiện tại chỉ có một con đường có thể đi chính là giúp ta bắt sống tiểu tử này sau đó nghiêm hình cha tấn ép hỏi ra giải dược hạ、lạc. nếu không các ngươi khó thoát khỏi cái chết chương ba mươi bảy liên tục bại lui tiêu thiên báo một phen vừa mới rơi xuống đất lục kinh vĩ lập tức nói lại hoan có đầu nợ có chủ ta hôm nay mục tiêu chỉ có một cái đó chính là tiêu thiên báo chỉ cần các vị huynh đệ giúp ta bắt sống tiêu thiên báo để cho ta báo thù rửa hận ta chắc chắn đem giải rửa hai tay dâng lên đau thương không có mắt các vị dù sao đều là huynh đệ ta cũng không muốn các ngươi ở sau đó trong lúc đánh nhau xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n tất cả đi theo ta các huynh đệ đều đem dễ dàng trí mạng khảm đau mất đi liền dùng gậy sắt cây gậy đánh miễn cho không cẩu đời không được sống yên ổn còn có đối diện đi theo tiêu thiên báo thiên báo ba huynh đệ các ngươi chẳng lẽ liền n h ẫ n tâm trơ mắt nhìn bên này sáu mươi bảy cái huynh đệ cùng ta cùng chết sao liền vì tiêu thiên báo như thế cái lang tâm cầu phế tâm n g oan thủ là xuất sinh tây kim so với cọ dâu tiêu thiên báo lời nói còn không có kích thích cái gì gọn sóng liền bị lục kinh vĩ lời nói này đánh vỡ nát tiêu thiên báo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống không nghĩ tới lục kinh vĩ như thế nhanh mồm nhanh miệng đối mặt hắn liên tiếp kích động chẳng những không có nhường đi theo lục kinh vĩ bọn phản đồ hối cải ngược lại để bọn hắn sĩ khí lại trấn phía bên mình hoàn ẩn có làm phản manh mối mắt thấy liền muốn đánh nếu như vẫn là như vậy chỉ sợ coi như mình bên này nhân thủ so lục kinh vĩ bên kia nhiều cũng rất có thể thất bại đi theo ta chư vị huynh đệ chỉ cần các ngươi ai giúp ta sống nắm đối diện tiểu t ử kia ta liền ban thưởng hắn năm trăm vạn tiền mặt đồng thời nhường hắn trở thành thiên báo quán ba giám đốc tiêu thiên báo không hổ là hùng bá hà đô khu thế giới dưới đất k i ê u hùng rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp dùng tiền mê người dùng quyền câu người quyền lợi cùng kim tiền dụ hoặc lập tức nhường đi theo tiêu thiên báo một đám thiên báo bang thành viên tắt làm phản suy nghĩ lập tức xi khí đại trấn hai mắt sáng lên nhìn về phía lục kinh vĩ đối mặt năm trăm vạn hoa nguyên lợi lớn, giám đốc vị trí dụ hoặc, đừng nói là một cái bang hội kết bái huynh đệ liền xem như thân huynh đệ vậy cũng lúc nên xuất thủ liền xuất thủ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu t ì n h tiêu thiên báo lời nói vừa dứt một đám thiên báo bang thành viên liền gầm thét lao đến mục tiêu trực chỉ lục kinh vĩ lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới tiêu thiên báo phản ứng nhanh như vậy thủ đoạn lợi hại như vậy khó trách có thể dẫn đầu thiên báo bang xưng hùng hà đô khu mấy chục năm mắt thấy đối phương đã chém dứt tới lục kinh vĩ cũng không do dự nữa vung tay lên đi theo hắn một đám thiên báo bang phản đồ lập tức nên đón tiếp lấy song p ư ơ n g binh, binh bang bang đánh thành một đoàn trước đó hoàn tiếng người huyên báo quán ba lập tức thành khói lựa tràn ngập chi hai người các ngươi cũng tới đi có thể bắt sống liền bắt sống nếu như không thể bắt sống liền chặt chết hắn tiêu tiên h báo âm chầm đối theo bên người hai người đạo hai người kia đều mặc câu phục màu đen đánh lấy màu đen cả vạn cho người ta một loại cực kỳ điêu luyện cảm giác trên thân còn tản ra nồng đậm sắt khí để cho người ta vừa nhìn liền biết bọn hắn rất khó dây vào trong đó một cái mũi to chán rộng đầu một cái khác đôi mắt nhỏ mặt chữ đ i ể n tướng mạo đều rất phổ thông cũng không có cái gì t r ô xuất sắc thế nhưng là hai người này lại là tiêu tiên báo nhất dựa và phụ tá đất lực cũng là hắn dưới tay biết đánh nhau nhất hai người càng là hoa quốc xuất ngũ lính đặc trùng có thể nghĩ bọn hắn thực lực mạnh nghe tiêu thiên báo tàn nhẫn lời nói hai người trên mặt không có nửa điểm dị sắc lập tức hướng lục kinh vĩ vào tới trong tay tuyết trắng khảm đao chiếu sáng rặng rỡ bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ qua nếu như bọn hắn giết lục kinh vĩ bị lục kinh vĩ hạ độc sáu mươi bảy cái thiên báo bang bang chúng có thể hay không cho lục kinh vĩ cho cùng chán rộng lính đặc trùng cùng mặt chữ điền lính đặc trùng thế như trẻ tre những nơi đi qua từng cái thiên báo bang phản đầu người ngã ngựa đổ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp thấy cảnh này lục kinh vĩ cũng kinh hại không thôi lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó một cái xuất ngũ lính đặc trùng còn có mấy ph hy vọng thắng lợi chưa tới một thành lúc đầu mình phương này nhân thủ cũng không bằng tiêu thiên báo lại thêm hai cái này như rồng giống như hổ xuất ngũ lính đặc trùng lục kinh vĩ một phương lập tức liên tục bại lui trần huynh đệ chương chính giao cho chúng ta ba cái một cái khác trần huynh đệ có thể hay không ngăn đón đồ vét nam nhân bổ đ ổ một cái thiên báo bang bang chúng về sau mang theo đầu đ ì n h thanh niên cùng một cái người trung niên mặt xẻo thối lui đến lục kinh vĩ bên cạnh nói lục kinh vĩ cũng biết nếu như không ngăn cản kia hai cái xuất ngũ lính đặc trùng hôm nay động kinh nhiệm vụ tám thành sẽ thất bại gật đầu nói t u t còn nhớ rõ kế hoạch lúc trước đi chương chính giao cho các ngươi ta đối phó cao tùng kia hai cái xuất ngũ lính đặc trùng mũi to c h á n rộng đầu tên là t r ư ơ n g chính đôi mắt nhỏ mặt chữ điển tên là cao tùng nghe lục kinh vĩ đồ vét nam nhân liền nội và ngật đầu t i ê n tâm đi chúng ta sẽ không quên nói dứt lời đồ vét nam nhân mang theo đầu đinh thanh niên cùng mặt sẹo trung niên hướng t r ư ơ n g chính vào tới ba người đều là xuất ngũ quân nhân mặc dù không phải lính đặc trùng đơn đấu thực lực kém xa tít t ắ p t r ư ơ n g chính thế nhưng là ba người liên thủ cũng có thể ngăn trở t r ư ơ n g chính nhìn thấy đồ vét nam nhân ba người ngăn cản trường chính lục kinh vi cũng không do dự nữa g ơ lên kim cô bồng chặn cao tùng bổ về phía phe mình phản đồ một đao tiên hạ thủ vi cường ngăn lại cao tùng về sau lục kinh vĩ toàn lực thi triển toàn phong quân pháp kim cô đ ồ n g mang theo tiếng gió gào thét nặng nề g h mà đánh về phía cao tùng đầu đối mặt lục kinh vĩ bỗng nhiên đánh lén cao tùng mặt không đổi sắc trong tay khảm đ a o nhẹ nhàng linh hoạt đón lấy liền chặn lục kinh vĩ kim cô đ ồ n g nâng đao đồng thời chân phải đột một mà lên giống như độc xà thổ tín nặng nề g h mà đá vào lục kinh vĩ trên bụng xinh xinh đem lục kinh vĩ đạp bay ra ngoài đụng ngã sau lưng hai cái đang đánh đấu thiên báo bang thành viên cao tùng phản ứng nhanh chóng kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú ra chân sự sắp bén nhường lục kinh vĩ nhìn mà than thở phải biết đây là tại bị đánh lén tình không hổ là xuất ngũ hoa quốc lính đặc trùng thân thủ ở xa lục kinh vĩ phía trên bất quá lục kinh vĩ cường hạng không phải kinh nghiệm chiến đấu mà là tự thân tổng hợp thuộc tính cùng tổng sư cấp toàn phong quân pháp đối mặt lục kinh vĩ kim c ô đ ồ n g cao tùng chỉ dùng hơn phân nửa khí lực ngăn cản thế nhưng là hắn không nghĩ tới lục kinh vĩ lực lượng thuộc tính đã đạt tới bốn siêu việt nhân thể cực hạng còn tại cao tùng phía trên một cô này lục kinh vĩ lại dùng hết toàn lực cao tùng lại chỉ dùng hơn phân nửa khí lực kết quả có thể nghĩ k ả m đao căn bản ngăn không được lục kinh vĩ kim cố bồng tại bị đạp bay trước đó lục kinh vĩ cao ô đồng đem ngạnh xinh xinh c tùng khảm đao rất ơ i đ ậ nhanh n n g g mà giữ vững thân thể chân phải đạt một cái nào về phía lục kinh vĩ thế như máy hổ toàn thân sát khí một phía trong tay sáng như tuyết khảm đao hóa thành một đạo lánh điện bỗng nhiên mà đến lục kinh vĩ không khỏi lạnh cả tim đối mặt cao tùng sắc bén tiến công nhanh nhẹn đã đạt tới năm lục kinh vĩ lấy cực nhanh tốc độ bỏ lên trong tay kim cô đồng cũng nên h đón tiếp lấy chặn cao tùng thẳng đ a o hai người lập tức chém giết cùng một chỗ cao tùng thắng ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiêu số gọn gàng mà linh hoạt lục kinh vĩ thắng ở tự thân thuộc tính tương đối cao nhanh nhẹn hơn xa cao tùng lực lượng cùng thể chất cũng đ è ép cao tùng một đầu lại nắm giữ tông sư cấp toàn phong quân pháp lúc này mới có thể tại cao tùng giống như cùng phong bạo vũ tiến công hạ khó khăn lắm ngăn cản không có những n à y ưu thế lời nói lấy hắn thái điệu thân thủ tại cao tùng dưới tay chỉ sợ ngay cả một hiệp đều đi không được dù cho dạng này vẹn vẹn bằng vào kinh nghiệm chiến đấu ưu thế, cao tùng liền đem chỉnh thể thuộc tính ở xa trên hắn lục kinh vĩ đánh liên tục bại lui có thể nghĩ cao tùng thực lực mạnh một bên khác đồ vét nam nhân ba người cũng là miễn cưỡng chặn lại trường chính tiến công ứng phó tương đối phí sức bất quá vẫn là s o lục kinh vĩ tốt một chút về phần địa phương khác chiến trường lục kinh vĩ bên này bọn phản đồ đã hoàn toàn rơi xuống hạ phòng người của song phương tay kém mười cái đối phương lại có hai cái cấp độ bột xuất ngũ lính đặc trùng cao thủ không có lập tức tan tác đã coi là không tệ bất quá nghĩ đến mình phục dụng tuyệt bệnh hoàn còn có lục kinh vĩ trước đó nói thua liền bồi tán tàn nhẫn lời nói vì mình mạng nhỏ nghĩ lục kinh vĩ bên này thiên báo bang bọn phản đồ sĩ khí hơn xa tiêu thiên báo một phương lấy thương đ ổ i thương dùng tay bắt dùng răng cắn dù cho tiêu thiên báo một phương có năm trăm vạn tiền thưởng cùng giám đốc vị trí dụ hặc nhưng vẫn là không đấu lại lục kinh vĩ một phương tính mệnh dụ hặc đối diện với mấy cái này không sợ chết ngày xưa huynh đệ tiêu thiên báo một phương người cũng là rất là đau đầu mà lại tiêu thiên báo trước đó hưng thuận hứa hẹn là sống bắt lục kinh vĩ có ban thưởng cũng không có nói qua muốn đem đao nhắm ngay nhà mình huynh đệ chương o báo nên thiên tiêu một h p n h ba mươi ã m tám lục l kinh đối bên này phản vĩ ú tuyệt địa phản kích đường đường đường đường sáng như tuyết khảm đao cùng lục kinh vĩ tự chế kim cô bổng lần lượt giao kích cùng một chỗ hai người rét khó phân thắng bại theo thời gian trôi qua lục kinh vĩ kinh nghiệm chiến đấu cũng một chút xíu tăng trưởng thời gian dần qua vậy mà một chút xíu lật về thế yếu dù cho cao tùng cũng có chút chấn kinh tại lục kinh vĩ thực lực vốn cho là lục kinh vĩ chẳng qua là một cái bị thiên báo bang hại cửa nát nhà tan học sinh bình thường coi như xuất ngoại khổ luyện mấy năm thế nhưng là so với mình vài chục năm lính đặc trùng huấn luyện hẳn là sẽ kém xa tít tắp chính mình cao thủ thực lực không phải một lần là xong coi như hắn cũng là tại đông đảo cường giả huấn luyện viên chỉ đạo dưới còn có các loại chiến tranh tàn khốc bên trong trải qua đủ loại tôi luyện mới có hiện tại thân thủ thế nhưng là không nghĩ tới lục kinh vĩ vẹn vẹn huấn luyện bốn năm năm bất quá đối với này cao tùng cũng không bối rối hắn thực lực tổng hợp vững vàng vượt trên lục kinh vĩ một đầu dù cho lục kinh vĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn học được một chút kinh nghiệm chiến đấu nhưng kia lại thế nào hơn được hắn vài chục năm chiến trường giết chóc dạng này tiếp tục kéo dài thắng lợi sớm tối là của hắn sự thật cũng là dạng này thú chi tình huống hiện tại là bọn hắn bên này ở vào toàn diện thượng phong lục kinh vĩ cũng rõ ràng tình huống hiện tại lông mày dần dần nhữ lại đương hoa vô đơn chí đúng lúc này đối mặt cao tùng lại một lần giống như thái sơn áp đỉnh khảm đao trọng kích lục kinh vĩ mặc dù chặn nhưng là trong tay kim cô bổng lại bị khảm đao chặt đứt kim cô bổng về sau sáng như tuyết khảm đao c h í n h chính hướng phía lục kinh vĩ đầu bổ xuống không có nửa điểm lưu tình lục kinh vĩ trong tay kim cô bổng mặc dù là dùng tương đối cứng rắn gỗ thông chế thành nhưng vẫn là ngăn cản không nổi cao tùng trong tay thiên truy bách luyện cương đao nhìn xem đỉnh đầu gào thét mà đến sáng như tuyết khảm đao lục kinh vĩ trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang cao tới năm nhanh nhẹn toàn lực thi triển tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt khó khăn lắm t r á n h thoát đi chết thế nhưng là đúng lúc này không đợi lục kinh vĩ thở phào liền nghe đến sau l ư n g chuyển đến một tiếng g ố n g to sau đó liền nghe đến vang lên bên t a i tiếng gió gào cùng cao tùng đánh nhau thời điểm hắn đã quan sát được quanh người đều là bọn hắn bên này người tiêu thiên báo một phương người đều bị hắn người chặn thế nhưng là ai lợi hại như vậy có thể trong thời gian thật ngắn xông phá những người này vòng phòng ngự đánh vào đâu lợn rừng ngươi làm gì không muốn sống nữa sao giết siêu nhân điện quan g ngươi còn thế nào cầm giải dược ngươi muốn chết mình đi chết đừng hại chúng ta cùng chết Phanh. hiếp thứ kinh thiên thành thiên kia bang Lợn dừng là trước kia đến ngược thứ hai tốt bị lục kinh vĩ bọn người bước hiếp thiên báo bang thành viên. Lợn dừng là lục là trước tốt bước bị báo b vĩ、đầu. đồng thời đã dùng hết toàn lực một cô này từ xuống tới coi như đánh không chết lục kinh vĩ cũng có thể đem hắn đánh thành trọng độ nào chấn động người này điên rồi sao thế mà bước lên bị tuyệt mệnh hoàn đ o ạ n đi tính mệnh nguy hiểm cũng muốn phản bội lục kinh vĩ bọn người ngang nhiên dưới mặt đất tay đánh lén đúng lúc này lục kinh vĩ nhìn thấy đối diện tiêu thiên báo trên mặt hiện ra một tia cờ ư i nhạt tiêu dung chậm rãi giơ lên tay phải trong tay là một thanh màu đen súng ngắn k i ê u một tiếng súng vang chính là tiêu thiên báo súng trong tay phát ra hiện nhiên đây hết t h ầ đều tại tiêu thiên báo trong dự liệu đồng thời trước mặt cao tùng lần nữa g i lên sáng như tuyết khảo nạo nặng nghề mà bổ về phía lục kinh v lợn rừng côn thép tiêu thiên báo súng ngắn cao tùng thẳng đ ạ o ba mặt giác công đem lục kinh vĩ đẩy vào t u y ệ t cảnh đây cũng là tiêu thiên báo át chủ bài vốn là chiếm cư ưu thế lại thêm cái này tình thế bắt buộc một kích mắt thấy tiêu thiên báo liền muốn giết lục kinh vĩ bất quá lục kinh vĩ nhanh nhẹn dù sao đã đạt tới năm gần như sắp muốn siêu việt nhân thể cực hạng ấ p đôi đồng dạng phản ứng của hắn lực cũng là thường nhân gần gấp đôi sống chết trước mắt lục kinh vĩ càng là bạo phát ra tất cả tiềm lực tại lợn rừng côn thép n ệ n vào trên đầu trước đó hung hăng vặn vẹo thân thể một cái côn thép sát bờ vai của hắn đánh vào trên mặt đất tia lửa tung thế nhưng là cái này cũng hao hết lục kinh vĩ tất cả khí lực tiêu thiên báo hiển nhiên cũng dự liệu được lục kinh vĩ có khả năng phản ứng lại bắn một phát súng lần nữa nhắm ngay lục kinh vĩ trái tim đánh chúng về sau lục kinh vĩ vẫn là sẽ chết húng chi còn có cao tùng khảm đao bởi vì lục kinh vĩ thân thể ố néo một chút sáng như tuyết khảm đao đã nhắm ngay đầu của hắn sinh tử ngay tại một phát ở giữa lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới vốn cho là có bốn năm phần mười năm chắc có thể hoàn thành động kinh nhiệm vụ vậy mà nhanh như vậy liền muốn kết thúc tam tinh cấp động kinh nhiệm vụ quả nhiên dị thường khó khăn đạt được điên thần bảng với hắn mà nói thật không biết là tốt là xấu bất quá nếu là hiện tại hắn bị xử lý như vậy thì khẳng định là kẻ gây h o a lục kinh vĩ cười khổ nhìn về phía đỉnh đầu k h á m đ a o xa xa tiêu thiên báo con mắt bỗng nhiên t r ở to bang chủ ngươi thật là á c độc cúc n g a y cho ta tuyệt vọng trước mắt lục kinh vĩ nhìn thấy tại hắn cùng tiêu thiên báo ở giữa xuất hiện một đạo người mặc đồ vét thân ảnh dùng thân thể chặn tiêu thiên báo phát thứ hai đạn đồng thời đ ồ vét nam nhân bên cạnh xông lại một đạo đồng dạng mặc đồ vét thân ảnh nặng nghề mà đâm vào cao tùng trên thân đem hắn đụng ngã trên mặt đất ngăn trở đạn chính là đồ vét nam nhân hùng ca đụng ngã cao tùng chính là một cái khác xuất ngũ lính đặc trùng ch sau đó nhanh nhẹn đạt tới năm tốc độ phản ứng có thể xưng toàn trường đệ nhất lục kinh vĩ đột ngột mà lên từ trong túi cầm ra mấy khoả lục s ắ c d ư ợ c hoàn hung hăng nhét vào đổ vào bên cạnh hắn cao tùng trong m i ệ n g công công hoàn lục kinh vĩ l ử a gạt thiên báo bang phản đồ xưng nó là tuyệt m ệ n h hoàn không có giải dược đồ vét nam nhân hùng ca đầu đinh thanh niên mặt sẹo trung niên ba người là sớm nhất hai nhóm bị lục kinh vĩ bức hiếp uy thuận xuất ngũ của nhân cũng là lục kinh vĩ tương đối tin mặc cho phản đồ tại cùng tiêu thiên báo nhân mã đánh nhau trước đó ba người thân thượng đô mang theo lục kinh vĩ giao cho bọn hắn công, công hoàn Mục đích không cần nói cũng không nói i b ế tại chính chém có cơ bức cái khác lục hội hiếp thiên thành thuận trong dụng bang viên, tiện kinh nhiệm là làm vì vĩ vụ. ở sau đó trong chém giết t báo bang thành viên, thuận tiện giúp xối vừa mới trong chém giết chương chính bị ba người vây công mặc dù chiếm cứ t h ư ợ n g phòng thế nhưng lại tại không chú ý thời điểm bị đầu đinh thanh niên ném vào miệng bên trong một viên công công hoàn về sau cũng không cần nói tại t ử biệt người cùng chết mình ở giữa chương chính đầu hàng trở thành lục kinh vĩ một phương nhân mã tiêu thiên báo cũng tổn thất một viên đại tướng đồ vét nam nhân ba người vừa mới xúi d ụ c chương chính liền phát hiện lục kinh vĩ lâm vào tuyết cảnh bước n ặ t nguy hiểm chương chính không hộ là xuất ngũ lính đặc trùng ngạnh xinh xinh đánh lén đánh bại cao tùng mặc dù phản ứng cực nhanh cao tùng phun ra mấy khỏa nhưng vẫn là có một viên lăn xuống đến hắn hết hầu chỗ sâu cao tùng ngay dại tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy hắn cũng phục vụ tuyệt mệnh hoàn bị lục kinh vi cho khống chế rồi nhìn lướt qua ngẩn người cao tùng lục kinh vi đe dọa hoặc là giúp ta giết tiêu thì báo hoặc là cùng ta cùng chết tự chọn nói dứt lời lục kinh vĩ một cước đá vào không muốn mạng lợn dừng trên thân đem cái này tiêu thiên báo nội gian xinh xinh đạp hôn mê bất tỉnh hắn bất quá là một cái bình thường thiên báo bang thành viên bởi vì trung thành tuyệt đối mới bị tiêu thiên báo thu được giới trướng làm sao có thể là lục kinh vĩ đối thủ lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới tiêu thiên báo dưới tay thế mà còn có như thế trung tâm người thế mà ở ngoài sáng biết phục d ụ n g tuyệt mệnh hoàn tình hung dưới còn dám phản bội liều chết cũng phải giúp tiêu thiên báo cái này ác ôn còn tốt thời khắc mấu chốt chương chính bị xúi rục đồ vét nam nhân cũng liều mạng chặt đạn phanh phanh phanh liên tục ba tiếng súng vang lên tiêu thiên báo súng ngắn lần nữa khai、hỏa. chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là lần này ba phát đạn trong đó một viên đánh về phía chương chính mặt khác hai viên mục tiêu tất cả đều là lục kinh vĩ nguy cơ cũng không có giải trừ đối mặt hiện đại hóa vũ khí thực lực hoàn không cao lục kinh vĩ căn bản ngắn không được bị đánh trúng yếu hại tuyệt đối sẽ chết chương ba mươi chín bắt sống tiêu t h i ê n báo đã nếm qua một lần thua lỗ lục kinh vĩ làm sao lại lần nữa mắc l ử a tiếng súng vừa mới vang lên lục kinh vĩ đã trốn ở một chương cử cái bản gô đằng sau đánh về phía lục kinh vĩ hai phát đạn đều rơi vào cử cái bản gô phía trên không có thương tổn đến lục kinh vĩ mảy may thế nhưng là đánh về phía chương chính đạn lại chính giữa mục tiêu chương chính cũng không nghĩ tới tiêu thiên báo sẽ như vậy h u n g ác nói trở mặt liền trở mặt hắn căn bản không có phòng bị bị viên đạn trực tiếp trúng đích đầu ngã trên mặt đất tại chỗ đội tử t r u n g quanh lập tức kiến tĩnh đừng nói chương chính không nghĩ tới đông đảo thiên báo bang bang chúng cũng không nghĩ tới chương chính đã phản bội bang hội hắn thế mà đối chính chúng ta người hạ thủ hắn chết chưa hết tội tiêu thiên báo nghiêm nghị hô đưa tay lại bắn một phát súng đánh vào trước đó giúp lục kinh vĩ ngăn cản tất s á t một thương đổ vét trên thân nam nhân đồng dạng bị trúng đích đầu chết không thể chết lại ken két thanh em rất nhỏ bên trong tiêu thiên báo từ trong ngực móc ra một cái băng đạn chứa vào s nhắm ngay lục kinh vĩ bên này tất cả mọi người quốc có quốc pháp bang có bang quy thêm lời thừa thai ta cũng không muốn nhiều lời chương chính cùng trần hùng hai cái này phản đồ đã bị ta giết tiếp xuống liền nên các ngươi hoặc là giúp ta giết cái kia não tàn siêu nhân địa bang hoặc là ta hiện tại liền đưa các ngươi thừa thiên tiêu thiên báo hai mắt đỏ lên gương mặt nhăm nhó chương chính cùng cao tùng đều là hắn phí hết tâm tư mới chiêu mộ được cao thủ cũng là hắn dựa vào đặt chân hà đô đại học thành hai tấm vương bài thế nhưng là không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền bị lục kinh vĩ xúi dục mà theo chương chính cùng cao tùng phản loạn được ăn cả ngã về không cưỡng ép bức bách tất cả mọi người đối phó lục kinh vĩ xuống ăn chính là hắn sau cùng át chủ bài phàm là phản bội thiên báo ba người đều là ta tiêu thiên báo định nhân hiện tại ta lại cho các người một cơ hội cuối cùng là phản bội đến cùng vẫn là dừng cương trước bờ vực tiêu thiên báo âm trầm nói xong nhìn xem trước mặt lặng ngắt như tờ đám người trên mặt s ẹ t qua một vòng giữ tận sắc thế nào không tin lời của ta sao vậy ta liền sẽ nói cho các ngươi biết một lần Thanh thoại trong, một theo thiên một thương nổ đầu, là hiện tại chết, vẫn là giúp ta bắt lấy cái kia nào tản siêu nhân địa quang, từ trên người hắn đạt tính tuyển thiên chút một chút kinh phản hiện nhân hắn mệnh, kinh phản khí hạ nhìn bang kia địa quang, bang quay bên nổ vẫn nào người ngươi bên này bọn run run, xuống, âm đàm đi đồ đầu, được đi. đồ đầu là là báo báo lại cái vi giúp cái siêu giải vi si bị lục lấy Lục dược, cứu các có về xíu hoàn thành động kinh nghiệm vụ sáu tiêu thiên báo thế mà chơi như thế một tay đồng dạng là tuyệt địa phản kích bất quá tiêu thiên báo thủ đoạn hơn xa lục kinh vĩ lục kinh vĩ là bị đồ vét nam nhân cùng chương t r í n h cứu may mắn bảo vệ mạng nhỏ tiêu thiên báo lại là lấy sức một mình sắp cưỡng ép thay đổi trước mắt bất lợi cục diện trực tiếp đem lục kinh vĩ đẩy vào tuyệt đ ị a không hổ là tung hoành hà đ ô đại học thành mấy chục năm h ắ c đạo kiêu hùng thủ đoạn mạnh tâm tư chi hung h ắ c để cho người ta nhìn má than thở nhìn xem chung quanh từng đôi dần dần biến vị con mắt lục kinh vĩ tâm dần dần chìm xuống dưới tiêu thiên báo ngươi có còn lương tâm hay không đi chết đi đúng lúc này lương theo lấy đinh thái nhức có tiếng giống giận dữ đồ vét nam nhân hùng ca bên cạnh thi thể đầu đinh thanh niên bỗng nhiên nhảy lên giơ một cái gỗ thật cái bàn phóng tới tiêu thiên báo hùng ca theo ngươi lâu như vậy còn đã cứu mệnh của ngươi ngươi lại còn nói giết hắn liền giết hắn ngươi có còn hay không là người phanh phanh phanh liên tục ba phát đánh vào c ử cái bàn gỗ bên trên đầu đinh thanh niên n ú t ở phía sau mà không mất một sợi l ồ n g khoảng cách tiêu thiên báo càng ngày càng gần tiêu thiên báo sắc mặt bình tĩnh như trước thu hồi súng ngắn tại đầu đinh thanh niên vọt tới trước mặt thời điểm một cước đạt tới đem đầu đinh thanh niên đạp lảo đảo một chút lộ ra bả vai phanh đầu đ khoanh tay kêu thảm tiêu thiên báo lần nữa g i x u ố n g lục lên xem ra ngươi là chuẩn bị cùng ta đối nghịch đến cùng vậy thì bồi lấy ngươi hùng ca cùng một chỗ xuống địa ngục nói còn chưa dứt lời tiêu thiên báo liền thấy trước mặt lại xuất hiện một chương dựng thẳng cử cái bàn gỗ tại hắn kịp phản ứng trước đó nặng nề g h mà đâm vào trên người hắn cử cái bàn gỗ đằng sau là lục kinh vĩ thừa dịp đầu đinh thanh niên hấp dẫn tiêu thiên báo lực chú ý lục kinh vĩ quyết định thật nhanh ngang nhiên chém dết tới cao tới năm nhanh nhẹn nhường lục kinh vi tốc độ siêu việt nhân thể cực h ạ n hai mươi m khoảng cách vẹn vẹn hai dây t ả hữ liền lao đến đây là tại dơ một cái gỗ thật cái bàn tình đối mặt lục kinh vĩ khủng bố như thế tốc độ vội vàng giết đầu đinh thanh niên tiêu thiên báo làm sao phản ứng tới bốn lực lượng nhường t r ư ơ n g này cử cái bàn gỗ tại lục kinh vĩ trong tay nhẹ như không có vật gì thế nhưng là đụng trên người tiêu thiên báo về sau chính là thực sự đánh sâu vào tiêu thiên báo giống như là bị ô tô đ ụ n g vào nương theo lấy một tiếng vang thật lớn t i ê u thảm bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà đâm vào sau lưng khắc hoa trên cây cột kẽ xịu tại chỗ quá khứ nhìn xem bất tỉnh nhân sự tiêu thiên báo lục kinh vĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm toàn thân như nhún ra đi hướng tiêu thiên báo bỗng nhiên biến n o thế cục khiến cho ở đây thiên báo bang thành viên căn bản phản ứng không kịp chỉ là ngơ ngác nhìn lục kinh vĩ giống như là kéo rác r ờ i đồng dạng kéo lấy tiêu thiên báo đi hướng quán ba chỗ sâu lăng lăng không biết nên nói cái gì tiêu thiên báo đã đến trong tay ngươi hiện tại có phải hay không nên cho chúng ta thuốc giải rồi nói chuyện chính là đi theo đồ vét nam nhân đầu đinh thanh niên cùng một chỗ x ố i rục trường chính người trung niên mặt x ẹ o lục kinh vĩ quay đầu lại v ớ t xuống tiêu thiên báo đi đến người trung niên mặt x ẹ o bên người đưa cho hắn một thanh lục sắc công công hoàn còn lại thiên báo bang bang chúng ai không có ăn tuyệt mệnh hoàn liền cho hắn ăn nhóm ăn ngươi đây là ý gì không cho giải dược còn chưa tính c ò người để c h ú n ta tất cả mọi n g ăn vào trung u y ệ mệnh t t hoàn. Người niên mặt xẻo biến sắc xem ra hùng ca nói không sai người hôm nay đến thiên báo bang không chỉ có là muốn giết tiêu thiên báo còn muốn chúng ta tất cả thiên báo bang huynh đệ cho người, người một nhà cho cùng lời nói rơi xuống đất t r u n g quanh tiếng ổ lên nổi lên bốn phía tất cả thiên báo bang thành viên đều hùng tợn nhìn lại lục kinh vĩ khoát tay á o các ngươi yên tâm ta không có ý tư kia sở dĩ làm cho tất cả mọi người ăn vào công công hoàn chỉ là tạm thời không muốn để cho nơi này tin tức truyền đi đề phòng một chút thôi ta sẽ không để cho tiêu thiên báo chết dễ dàng như vậy hôm nay ta sẽ hảo hảo cùng hắn chơi một chút sau đó mới có thể giết hắn trong các ngươi khẳng định có người còn trung tâm với tiêu thiên báo tựa như cái kia l ợ n rừng nếu là nhìn không được báo cảnh ta liền xong rồi vì giảm nhỏ loại tình huống này phát sinh tỷ lệ vẫn là tất cả mọi người ăn vào tuyệt m ệ n h hoàn tốt nếu như ai tiết lộ tin tức ta xảy ra chuyện gì hắn cũng chạy không được m ộ ư ơ i hai giờ trưa trước đó ta sẽ nói cho các ngươi biết giải dược ở nơi đó nếu như các ngươi không tin ta liền đợi tại thiên báo trong quán rượu các ngươi ở chung quanh trông coi nếu là ta không cho các ngươi giải dược các ngươi đều có thể đem ta giết các ngươi cảm thấy thế nào lục kinh vĩ một phen nhường mặt xẻo trung niên bọn người bỏ đi hoài nghi coi là lục kinh vĩ là muốn hung h ă n g t r a tấn một phen tiêu t h i ê n báo sợ bọn họ ở trong có người nhìn b ấ t quá báo cảnh cho nên mới dùng tuyệt m ệ n h hoàn uy hiếp mặc dù lý do này có chút gỡ ép thế nhưng không phải nói không đi qua mà lại lục kinh vĩ lại bị bọn hắn vây quanh ở chỗ này muốn chạy cũng chạy không được mặt sẹo trung niên bọn người lúc này mới thả l ò n g trong lòng dựa theo lục kinh vĩ phân phó cưỡng ép nhường cái khác không có phục d ụ n g công công hoàn thiên báo bang thành viên cũng phục d ụ n g công công hoàn đối với lục kinh vĩ cái này phân phó mặt sẹo trung niên bọn người kỳ thật cũng không làm sao mâu thuẫn vẫn là câu nói kia vui một mình không bằng vui chung chính mình cũng phục dụng tuyệt bệnh hoàn người khác lời k h ô n g phục luôn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi dạng này cũng có thể lần nữa đem tất cả thiên báo bang huynh đệ cái chốt đến một sợi dây t h ư ờ n g bên trên ai cũng chạy không được theo tiêu thiên báo bị lục kinh vĩ bắt sống còn sót lại thiên báo bang thành viên cũng triệt để không có đấu trí tại một cái duy nhất xuất ngũ lính đặc trùng cao tùng dẫn đầu dưới mặt sẹo trung niên bọn người thoải mái mà liền giúp lục kinh vĩ hoàn thành động kinh nhiệm vụ sáu yêu cầu thứ ba chương bốn mươi năm nghìn vạn khí quyển trang nhã đàn một bàn đọc sách rộng rãi sáng tỏ gian phòng tản ra nhàn nhạt hương thơm hoa hồng đây chính là tiêu thiên báo văn phòng làm, như vậy phòng làm việc chủ nhân nếu như là một cái lãng mạn thành công nam nhân vẫn còn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thế nhưng là hắn chân chính chủ nhân lại là tiêu thiên báo cái này tâm n g oan thủ lạt đạo p h ủ cũng không biết tại cái này trong văn phòng có bao nhiêu ngây thơ thanh thuần nữ hải bị tiêu thiên báo tươi sống trà đạp hoặc là tự sát hoặc là lưu lạc phong trần lục kinh vi đóng lại cửa bàn công một tay lấy tiêu thiên báo vứt trên mặt đất cầm lên trong tay một nửa kim cốp đồng đổ ập xuống hướng lấy tiêu thiên báo đánh tới a a a hôn mê tiêu thiên báo rất nhanh tỉnh lại tại lục kinh vi đánh đập hạ cảng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm căn phòng làm việc này cách tâm biện pháp mặc dù rất tốt nhưng vẫn là có rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết chuyển ra ngoài nhường phía ngoài thiên báo bang bang chúng càng phát ra khẳng định trước đó suy đoán lục kinh vĩ quả nhiên là chuẩn bị kỹ càng tốt cha tấn tiêu thiên báo một phen lốp bốp giao đấu hơn mười phút thẳng đến tiêu thiên báo rên dỉ lấy kêu không được thời điểm lục kinh vĩ mới ngừng lại được van cầu ngươi thả ta đi chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta lần này ta lập tức cho ngươi năm trăm vạn tiêu thiên báo không còn có trước đó nhất đại k ê u hùng pháp phạm đáng thương cầu khẩn có được rắn được sáng suốt vô cùng lục kinh vĩ mặc dù trong lòng cuộc loạn thế nhưng lại như cũ đứng ở nơi đó không n ú c ních tựa hồ một bước ả n không nghe có đ t lên u t i ê trời n g ư ơ i một nhà trực tiếp liền có thể vinh hoa phú quý có được cả một đời cũng không dùng hết tài phú muốn nói không động tâm kết là gặp người hắn hiện tại lấy mạng phân đấu lấy mạng làm nhiệm vụ còn không phải là vì bảy mươi vạn tiền giải phẫu nhưng là bây giờ lại có một vạn đến trước mặt lục kinh vĩ chân có chút mềm năm vạn đây là ta toàn bộ tài sản chỉ cần huynh đệ chịu thả ta cái này năm vạn coi như là ta cho huynh đệm n bù nhìn thấy lục kinh vĩ như cũ bất vi sở động tiêu thiên báo rốt c ụ c hoảng hốt thanh âm khàn d ọ g đ ề u lục kinh vĩ có gan liền muốn luân hãm cảm giác bất quá chỉ là hơi hơi dao động một chút ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định năm vạn thiên đại một bút tài phú chỉ cần hắn có thể nắm bắt tới tay lập tức một đêm trận dầu dạng này hấp dẫn có mấy người có thể chịu được ở thế nhưng là nếu như tại năm ngàn vạn cùng mình tính mệnh ở giữa là một lựa chọn lục kinh vĩ lại không đốc chắc chắn sẽ không muốn tiền không muốn mạng nếu như hắn dám tiếp nhận cái này năm ngàn vạn tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết để lại thí dụ như thẻ ngân hàng số tài khoản thí dụ như sổ tiết kiệm loại hình thân phận của hắn một khi bại lộ ra ngoài đến lúc đó đừng nói năm ngàn vạn có thể hay không cầm được đến liền ngay cả bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đều là một việc khó húng chi tiếp xuống hắn còn muốn đem thiên báo bang chứng cơ phạm tội công bố ra ngoài Đến lúc đó khẳng định khẳng lúc l sẽ à một mất tầm cơm thiên thiên diệt trong tay, bát thiên thành lòng lại bang, bang vong những này hắn bang viên buông hắn. tha báo báo bị báo sao ở đập khi khiến cái này người biết lục kinh vĩ chân thực thân phận chỉ sợ những người này coi như giết lục kinh vĩ cũng sẽ không giải hận thậm chí có khả năng đem hắn một nhà cả nhà diệt tuyệt lục kinh vĩ cũng không dám đối bọn hắn chém tận d i ệ t tuyệt nói như vậy cảnh an cục tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha hắn hắn cũng rất khó giết thiên báo bang tất cả mọi người mặc dù cũng có một chút phương pháp có thể tránh cho bị tra được thí dụ như không ký danh thẻ ngân hàng hoặc là mượn dùng người khác danh nghĩa các loại nhưng là lục kinh vĩ hiện tại không có điều kiện này cũng không có cái năng lực kia động kinh nhiệm vụ hạn chế thời gian lại chỉ còn lại mấy cách giờ nếu muốn ở ngắn như vậy thời gian bên trong không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại đạt được tiêu thiên báo mua mệnh tiền căn bản không có khả năng thực hiện h ố n g chi lấy tiêu thiên báo năng lực cùng thủ đoạn lục kinh vĩ cũng không dám cam đoan tiêu thiên báo sẽ không ở số tiền kêu bên trên làm tay chân cho nên cân nhắc một phen về sau lục kinh vĩ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ một khoản tiền lớn như vậy cùng mình tính mệnh cùng mình người một nhà an toàn so ra từ bỏ cũng là đáng tại tiêu thiên báo chờ mong trong ánh mắt lục kinh vĩ lại chậm rãi lất đầu theo ý của ngươi ta ngay ư như ờ i liền giá một mệnh tính nhà đáng v tại tiêu thiên báo tuyệt vọng trước mắt hắn nghe được lục kinh vĩ lời nói không khỏi đột nhiên lần g đầu đang muốn đáp ứng chậm nghĩ tới điều gì lắc đầu liên tục nói không được những vật này nếu là tiết lộ ra ngoài đừng nói là ta liền ngay cả ta người nhà đều phải chết ngươi vẫn là rét ta đi ta là sẽ không đem những tài liệu này giao cho ngươi nếu như, như mày lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới tiêu thiên báo mặc dù làm nhiều việc á c với người nhà vẫn còn có mấy phần nhân tính suy nghĩ một chút lục kinh vĩ hung ác tiếng nói ngươi nếu là không đáp ứng ta hiện tại liền để phía ngoài thiên báo bang bang chúng đi diệt ngươi một nhà ngươi tiêu thiên báo đ ỗ n g nhiên n g n g đầu tức giận nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ m ặ t không đổi sắc cho ngươi thêm một phút cân nhắc thời gian hoặc là giao ra tư liệu hoặc là ta để ngươi ngày xưa các minh đệ đi diệt ngươi cả nhà bọn hắn đã ăn ta tuyệt mệnh hoàn hẳn là sẽ không, không nghe ta ác nhân còn cần ác niên ma đối mặt nhìn so với hắn còn muốn hung á c lục kinh vĩ tiêu thiên báo rốt cục thỏa hiệp ta nếu là giao ra tư liệu ngươi thật đáp ứng bông tha ta lục kinh vĩ nhẹ gật đầu ngươi đã đút ta ăn tuyệt m ệ n h hoàn ta hiện tại lại bị ngươi cột vào nơi này chạy đều chạy không được cái này khiến ta làm sao tin tưởng ngươi tiêu thiên báo trầm giọng nói lục kinh vĩ nghĩ nghĩ ngươi bây giờ ngoại trừ tin tưởng lời của ta bên ngoài không có lựa chọn khác trừ phi ngươi nghĩ hiện tại liền cửa nát nhà tan tiêu thiên báo trầm mặc sau một lát giọng căng h ẳ n nói ta tin tưởng ngươi ta cho ngươi biết những cái kêu phạm tội tư liệu đều ở nơi nào lục kinh vĩ mỉ cười dựa theo tiêu thiên báo chỉ điểm từ căn phòng làm việc này gỗ thật trên cửa móc ra một cái lỗ nhỏ trong lỗ nhỏ đặt vào một cái hơn một trăm dây usb lục kinh vĩ đem usb cắm đến trên máy vi tính mở ra về sau nhìn kỹ tháng mười hai năm năm sáu cái k h ô n g chế video phân biệt ghi chép những năm gần đây bị thiên báo bang đập bất nhã video bất đắc dĩ khuất phục cô gái xinh đẹp bị thiên báo bang từng cái thành viên hại chết nữ hải từ những cô bé này trên thân đã kiếm được bao nhiêu tiền từ lúc nào địa điểm nào kiếm một chút tương đối lớn giao dịch ghi chép cùng kỹ càng giới thiệu thời gian địa điểm số lần mức rõ ràng để cho người ta nhìn, nhìn thấy mà giật mình l ụ chương k i n Vĩ bốn mươi mốt ngươi đang đuổi chúng ta đi đối tiêu thiên báo lục kinh vĩ càng nhiều hơn chính là phẫn nộ đối với tiêu thiên báo hại nhiều như vậy nữ hải tự phẫn nộ về phần cừu hận cái gì tự nhiên là không có nếu như không phải điên thần bảng bức bách coi như lục kinh vĩ biết thiên báo bang làm nhiều với các tiêu thiên báo càng là đẩy tay máu tanh h đao phủ hắn cũng sẽ không b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đến đây hủy diệt thiên b o bang tối đa cũng chính là mắng hơn mấy câu phát tiết một chút l ử a giận trong lòng thôi lục kinh vĩ dù sao không phải người ngu lấy c h ứ n g c h ọ i đá bọ ngựa đấu x e loại chuyện này là sẽ không làm nhưng là bây giờ bởi vì điên t h ầ n bảng nguyên nhân thiên báo bang liền bị hắn hủy tội ác c h ồ n g chất tiêu thiên báo cũng thành hắn cá trong chậu đến cùng giết hay không hắn lục kinh vĩ cân nhắc một lát vẫn là quyết định vô thả hắn một mặt là hắn đã đáp ứng tiêu thiên báo sẽ thả hắn một phương diện khác thì là coi như hắn thả tiêu thiên báo tiêu thiên báo cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn không nói ăn công công hoàn s a u lại biến thành bất nam bất nữ thái giám cái kia có thể nói là đối một cái nam nhân lớn nhất trừng phạt một trong còn nữa tiết lộ nhiều như vậy bí mật đem thiên báo bang phạm tội tư liệu đem ra công khai những cái kia thiên báo bang các thành viên làm sao lại buông tha hắn coi như hắn là thiên báo bang bang chủ cũng khó thoát trả thù lục kinh vĩ đi đến tiêu thiên báo bên người giải khai hắn trói buộc ngươi đi đi tự nghĩ biện pháp rời đi thiên báo quán ba ta muốn lấy năng lực của ngươi cái này đối ngươi tới nói hẳn không phải là vấn đề nhìn thấy lục kinh vĩ thế mà thật giải khai trên người hắn dây thừng tiêu thiên báo tại kinh ngạc sau khi trên mặt xẹt qua một vòng vẻ mặt kỳ l sửa sang lại quần áo một chút tiêu thiên báo nói còn có tuyệt mệnh hoàn giải dược một cân bột tiêu cay một cân năm mươi độ trở lên rượu đế nửa cân ba bột đầu lại thêm nửa cân phân ngựa ấy về sau ăn liền không sao lục kinh vĩ cười nói toa thuốc này tự nhiên là hắn bịa chuyện công công hoàn g căn bản không có giải dược cũng sẽ không chí mạng hắn làm như vậy chỉ là muốn lại trêu đùa những n à y tội ác trồng chất t i ê n báo bang bang chúng một phen cái gì tiêu thiên báo sửng sốt đây chính là giải dược ngươi là đang đùa ta sao nhìn xem tiêu thiên báo đầu đầy bốt hỏa dáng vẻ Lục tiêu n h Vĩ lắc đ giả thiên báo ngẫm lại cũng thế bất quá luôn cảm thấy có chút không đúng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có loại này giải độc phương thuốc thế nhưng là ngẫm lại tuyệt mệnh hoàn loại độc dược này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói có lẽ muốn giải trừ tuyệt mệnh hoàn độc tính thật cần lục kinh vĩ nói tới phương thuốc nghĩ đến muốn ăn nhiều như vậy quả ớt cùng ba đầu tiêu h chí phân ậ m còn có phân ngựa, t thiên báo đã cảm thấy t、so、có có, rốt n dạy đ cuộc k h tuyệt t vọng sầu mi khổ kiểm hướng lấy văn phòng nơi hẻo lánh đi đến tại lục kinh vĩ ngạc nhiên trong ánh mắt rời ra nơi hẻo lánh chỗ cất đặt chậu hoa để lộ sàn nhà sau lộ ra một cái lối đi xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị a lục kinh vĩ kinh ngạc nói tiêu thiên báo nói đây là thiên báo bang không có phát triển thời điểm ta tìm người đảo vì chính là tránh né cảnh sát l u n g bắt thế nhưng là không nghĩ tới thiên báo bang khi yếu ớt không dùng đến hiện tại lớn mạnh lại muốn dùng để tránh né người một nhà truy sát nói đến đây tiêu thiên báo âm trầm mà nhìn xem lục kinh vĩ k h ắ p khuôn mặt là không cam lòng cùng t i ự u hận không nghĩ tới có một ngày ta vậy mà lại bị một mình ngươi bước đến một bước này bất quá ba mươi năm hà đồng ba mươi năm hà tây lần sau gặp lại hôm nay ta mất đi hết thệ ta đều sẽ từ trên người, người cầm về lục kinh vĩ nắm lên bên người cây vậy tiêu thiên báo vội vàng chui vào thông đạo phía dưới hướng nơi xa bỏ chạy ngươi biết trước đó ta vì sao lại tin tưởng ngươi sẽ thả ta sao bởi vì ta từ trong mắt của ngươi không nhìn thấy nhiều ít hận ý giữa ngươi và ta hẳn không có thủ đoạn gì cho nên trước ngươi nói tới ta bức bách nhà ngươi phá người vong cũng đều là lời nói dối ngươi mục tiêu chân chính hẳn là thiên báo bang phạm tội tư liệu đi nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ta ngươi cầm những cái kia phạm tội tư liệu đến cùng muốn làm cái gì hủy thiên báo bang làm chính nghĩa sứ giả vẫn là muốn đen đ n đen nghe thông đạo chỗ sâu tiêu thiên báo phỏng đoán lục kinh vĩ cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới tiêu thiên báo quan sát như thế cẩn thận thế mà vẹn vẹn căn cứ ánh mắt của hắn liền đoán được trước đó hắn nói đều là lời nói dối bất quá tiêu thiên báo vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hắn làm như vậy một không là vì làm chính nghĩa sứ giả hay không phải là muốn đen đan đen như đ ổ thiên báo bang thế lực vẹn vẹn chỉ là bởi vì một bức quỷ dị điên thần bảng tâm huyết dâng trào sau hạ đạt một cái động kinh nhiệm vụ vì nam nhân tôn nghiêm lục kinh vĩ chỉ có thể không muốn sống đến hủy diện thiên báo bang là một lần chính nghĩa sứ giả thiên báo bang cũng bởi vậy sắp trở thành lịch sử một cái độc hại hà đô khu mấy chục năm hắc bang cũng nhanh muốn tan thành mấy khói lấy ngàn mà tính hoa quý nữ hải cũng bởi vậy đến thoát gông cùng xiềng xích sẽ không còn bị buộc lấy cùng đủ loại nam nhân lên giường nhìn thấy tiêu thiên báo chạy không còn hình bóng lục kinh vi quỷ dị cười một tiếng chỉ mong ba ngày sau tiêu thiên báo còn có thể như thế nhảy n h ó t tư ơ mừng ngồi trở lại trước máy vi tính lục kinh vi bắt đầu đem thiên báo bang phạm tội tư liệu phát đến internet bên trên về phần kia tháng m ộ ư ơ i hai năm năm sáu cái bị thiên báo bang k h ô n g chế cô gái xinh đẹp bất nhã video lục kinh vi đem bọn nó triệt để xóa bỏ về sau những cô bé này rốt cuộc không cần chịu được những thống khổ kia b i ể n trời diễn đàn vạn lục s u ấ t video lẻ loi quốc gia trung đô đại học đi thiên hạ video hoa quốc gần trăm cái nổi danh diễn đàn cùng video trang web thượng đô xuất hiện một cái ký tên ta là chính nghĩa anh em hồ lô chủ blog ban bố thiên báo bang phạm tội tư liệu nội dung nhìn thấy mà giật mình tư liệu kỹ càng đầy đủ để cho người ta không thể không tin làm xong đây hết thảy lục kinh v i thản nhiên mở ra cửa ban công xuất hiện đang nóng này chờ đợi ở chung quanh thiên báo bang bang chúng trước mặt hiện tại có phải hay không nên cho chúng ta thuốc giải rồi người trung niên mặt sẹo mặt mũi tràn đầy vội vàng đi tới hỏi lục kinh vĩ đem đã nói với tiêu thiên báo phương thuốc lại đối những này thiên báo bang bang chúng nói một lần ngoại trừ t r e o đùa bọn hắn bên ngoài còn muốn để bọn hắn ăn thêm chút nữa đau khổ một cân bột tiêu cay một cân năm mươi độ trở lên rượu đế còn có nửa cân ba b ộ t đậu lại thêm nửa cân phân ngựa váy về sau rốt cuộc là thứ gì chỉ là suy nghĩ một chút lục kinh vĩ đã cảm thấy tê cả ra đầu những người này nếu quả như thật ăn hết không chết cũng muốn rơi nửa cái mạng ngươi là đang đùa chúng ta đi trên đời này tại sao có thể có dạng này phương thuốc giải độc ta dựa vào sau khi ăn xong không đợi tuyệt mệnh hoàn đem chúng ta hạ độc chết chính chúng ta liền ti Ta nhìn hắn chương í n bốn mươi hai trí tôn thân thiếp là thật là giả các ngươi ném qua về sau chẳng phải sẽ biết nếu như các ngươi không tin ta ngay tại bang chủ của các ngươi trong văn phòng đợi chờ đến hai mươi bốn giờ quá khứ các ngươi không sao ta lại đi đối mặt quần tình mãnh liệt thiên báo bang bang chúng lục kinh v ĩ chỉ dùng hai câu nói liền để bọn hắn tất cả đều trung thực xuống dưới đưa mắt nhìn lục kinh vĩ đi vào văn phòng từng cái sắc mặt lập tức khổ xuống tới kêu d ê n nửa ngày những n à y thiên báo bang bang chúng rốt cục hạ quyết tâm vì mình mạng nhỏ nghĩ vẫn là ăn đi ư ớ c không đề cập tới thiên báo bang các bang chúng bắt đầu khắp nơi tìm kiếm phối trí giải dược vật liệu toàn bộ hoa quốc trên internet dần dần có một cơn báo t á p xuất hiện cũng lấy cực nhanh tốc độ quét sạch cả nước biển trời diễn đàn cái nào đó trạch nam vừa ăn cơm một bên tại diễn đàn bên trên đi dạo kinh bạo trung đô thị hà đô khu thiên báo bang tất cả chứng cớ phạm tội tăng ất còn có người dùng loại này thiếp mời tranh thủ ánh mắt loại thủ đoạn này cũng quá quê mùa một đoạn thời gian trước còn có người kinh bạo mạ p h ì hà nội tình đâu kết quả nội dung chính là một chút mạ p h ì ạ đồ nhàm c h á n chuyện đánh nhau hiện tại chủ blog nhóm trình độ càng ngày càng kém đều là một chút tiêu đề đảng phát đồ vật người địa cầu đều biết trạch nam trong lòng nhà ránh trong tay con chuột lại trong lúc vô tình điểm đi vào phát hiện t i ế p mời bên trong lại có cao tới trên trăm cái văn kiện có ý tứ thế mà viện nhiều đồ như vậy chỉ bằng chủ l o g phần này chăm chú sức lực cái này t i ế p mời đã làm cho xem xét trạch nam tùy ý điểm một cái thiên báo bang năm hai nghìn năm tháng một phần tổ chức giao dịch ghi chép ngày mùng n g à ba tháng một vạn hào khách sạn mang đến hai mươi cái nữ sinh viên giao dịch mức ba mươi vạn ngày m ù năm g g n à tháng một kim hoa công ty phó tổng triệu cương mang đi ba cái nữ sinh viên ra giá một mươi năm vạn trong đó một cái nữ sinh viên sau khi trở về tàn phế lấy được bồi hai mươi vạn ngày sáu ngày tháng một đại ích tập đoàn tổng giám đốc vương vạn thiên bao nuôi một giá o hoa cấp nữ sinh viên ra giá năm mươi vạn từng hàng từng nhóm kỹ càng số liệu chính xác ngày cùng địa điểm nhân vật chân thật n ư ờ n g đang dùng cơm trạch nam dần dần ngây dại quên đi ăn cơm há to miệng đây là một cái thân thiết một cái chú định sẽ dẫn bạo hoa quốc thân thiết một cái mười năm khó gặp trí tôn thân thiết ta đi hoa quốc còn có như thế hôn đản dưới mặt đất h à bang bọn hắn hại nhiều ít xinh đẹp b ộ i t ử a khó trách ta đến bây giờ đều không có bạn gái nguyên lai、like、bạn gái của ta đã bị bọn hắn hại thiên ba bang đi chết đi không được ta muốn đem những tài liệu này nói cho càng nhiều huynh đệ nhường mọi người cùng nhau hô hào chính phủ diệt đi cái này tội ác trồng chất xã hội đen toàn thể nửa giờ sau một tiếng p ẫ n nộ chu lên tại trạch nam trong phòng vang lên đồng thời tại vạn lục xoát video linh linh quốc độ trung đô đại học đi và rất nhiều địa phương c ũ nhất g k ô n người g ít t h y được phần à i là i ệ u n y này đây Những người này ở đây phẫn nộ ở trung đô những này đại học trong phỏ dù mặt trung đô đại học các học sinh càng là không nghĩ tới cách mình gần trong gang tấp địa phương lại có như thế một cái hát cám thế lực ngầm trong trường học không biết có bao nhiêu nữ sinh bị thiên báo bang cho hại ngắn ngủi hai đến ba giờ thời gian thời gian lục kinh vĩ phát phần tài liệu kia đã truyền khắp trung đô đại học nội dung đơn giản nhìn thấy mà giật mình cao tới hơn một bị hại nữ sinh viên kim ngạch to lớn giao dịch ghi chép t ừ n g cái số lượng làm cho người kinh dị toàn bộ hà đô khu hoành động toàn bộ trung đô thị hoành động lục kinh vĩ cung cấp tư liệu quá kỹ càng kỹ càng đến cơ hồ không có người cho rằng là giả trung đô thị đám dân thành thị không nghĩ tới những cái kia thường xuyên xuất hiện tại báo chí truyền thông bên trên trung đô thị thương nghiệp tinh anh vụ trộm lại là nam đạo nữ sướng xâm hại vô số hoa quý thiếu nữ một trận đáng sợ phong bạo dân dân bắt đầu thai n g n hình thành sắp phá hủy bao phủ tại hủ tại hà đô khu đại học thành trên không tội ác mà gây nên trận gió lốc này lục kinh vĩ đã lặng yên không một tiếng động chui vào tiêu thiên báo vụn trộm lưu lại đường hầm chạy trốn về tới mình mướn phòng nhỏ trước khi đi thuận tay điểm tiêu thiên báo văn phòng lục kinh vĩ vừa đi không lâu thiên báo trong quán rượu thiên báo bang các bang chúng cũng biết trên internet phát sinh sự tình từng cái lập tức trong lòng á lạnh biết muốn h ỏ n g việc những cái kia chứng cứ phạm tội bên trong đại đa số người bọn hắn đều trên bảng nổi danh bị cảnh an cục thẩm tra về sau cơ hồ tất cả mọi người hài kiếp khó thoát thậm chí phần lớn người đều muốn bị xử bắn hơn một trăm h thiên báo bang bang chúng không lo được lại phối chế giải dược cầm lấy đao thương côn bồng liền đem tiêu thiên báo văn phòng vây quanh thế nhưng là đúng lúc này từ tiêu thiên báo trong văn phòng bốc lên khói đen đương những n à y thiên báo bang các bang chúng dưới sự phẫn nộ liều lĩnh cưỡng ép phá vỡ văn phòng đại môn thời điểm liền phát hiện bên trong đã không có m ộ t a i chẳng những lục kinh vĩ chạy trốn ngay cả tiêu thiên báo cũng không thấy bóng dáng đại hỏa bắt đầu bốc cháy lên cũng lấy cực nhanh tốc độ quét sạch toàn bộ thiên báo quán ba những n à y thiên báo bang các bang chúng lập tức không lo được lại trả thù lục kinh vĩ n h o nhau chạy ra thiên báo quán ba hướng phía bốn phương tám hướng bỏ bọn hắn vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi tương đối tốt không phải sẽ không toàn mạng theo đông đảo thiên báo bang bang chúng bỏ mạng đào vong đã từng độc hại vô số hoa quý thiếu nữ hát bang như vậy tan thành m â y khói động kinh nhiệm vụ sáu siêu nhân điện quang đại chiến tiểu quái thú ba cái yêu cầu lục kinh v i cũng toàn bộ hoàn thành hiện tại nên thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm cơ vơ tờ p h ầ n nhiệm vụ này ta thấy tác giả rất chân thực không như những chuyện đô thị trước đây ta từng đọc nờ vờ cờ đơn đã độc đấu cả một bang hội ngay từ đầu chuyện Thì l ụ chương gia của c ú n nhỏ dụng lòng n g g ta rất nhỏ bé lại lợi ờ i nói hay h đúng hơn là khao khát đ ư ợ bốn mươi ba chìa khóa vàng động kinh nhiệm vụ sáu hoàn thành độ hoàn thành bảy mươi chín tốt đẹp có ban thượng không trừng phạt ban thường một động kinh điểm ba cái ban thường hai trường sinh quyền pháp khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có bốn giờ phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành nhiệm vụ sáu nhìn xem điên thần bảng phía trên chữ viết lục kinh vi rốt cục trầm tính lại ngã xuống giường suy nghĩ nhiệm vụ của lần này có thể nói là hắn gặp được động kinh nhiệm vụ bên trong nguy hiểm nhất một cái k é m chút liền chết oan chết h ư ở n g còn tốt vận khí của hắn không tệ c ầ u phú quý trong nguy hiểm cổ nhân thật không lừa ta chỉ là một cái động kinh nhiệm vụ bán thường liền theo kịp bình thường ba cái nhất tinh cấp động kinh nhiệm vụ c h ọ n vẹn ba cái động kinh điểm có thể đem hắn thực lực tăng lên một m ả n g lớn nằm ở trên giường cân nhắc đường này lục kinh vi đem bên trong hai cái động kinh điểm thêm đến trí lực bên trên dựa theo điên thần bảng lời nói các hạng cơ bản thuộc tính không thể trên l ệ quá lớn nếu không sẽ ảnh hưởng hắn thực lực tổng hợp thậm chí tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả thí dụ như gen sụ thí dụ như tinh thần dị thường thí dụ như thân thể dị dạng cái khác ba loại cơ bản thuộc tính đều đã đột phá cực hạn thế nhưng là trí lực thuộc tính cũng chỉ có hai trình độ trước đó là bởi vì đối mặt nguy hiểm tương đối nhiều vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cho nên thêm điểm thời điểm lệnh k h o a c h ú t nhất là nhanh nhẹn đã so trí lực cao gấp đôi nhiều theo động kinh nhiệm vụ năm cùng sáu hoàn thành chẳng những nhận được đại lượng động kinh điểm thực lực cũng đã nhận được biến hóa nghiêng trời lết đất hắn rốt cuộc không cần lo lắng chương hoành trả thù hiện tại lục kinh vĩ có sức tự vệ nhất định động kinh điểm lại có danh d ụ tự nhiên muốn đem trí lực cung cấp vào theo trí lực thuộc tính từ hai tăng trưởng đến bốn đột phá cực h ạ n lục kinh vĩ ngẩm trộm nghe đến chỗ sâu trong óc có đồ vật gì răng rắc một tiếng vỡ vụn đồng thời cảm thấy trước nay chưa từng có dễ dàng cùng vui vẻ trước mắt thế giới đột nhiên rõ ràng rất nhiều rất nhiều t r ô n giấu tại ký ức chỗ sâu đồ vật chen trúc mà già tựa hồ liền phát sinh ở hôm qua hắn có thể rõ ràng cảm giác được trí nhớ của mình trợ tăng một mảng lớn mặc dù còn không đạt được đã gặp qua là không quên được tình trạng thế nhưng so trước kia cường đại nhiều gấp đôi ngoại trừ trí nhớ bên ngoài hắn còn cảm giác được đầu ó c của mình linh hoạt rất nhiều rất nhiều trước kia n g h ị không hiểu vấn đề giải đáp không g a n a n đề trong lúc đó dễ dàng không ít với h Lục có Kinh Vĩ m ộ theo loại vào giác, cảm bằng ắ n h i trí i t lực đột phá cực h h hạng nói lục kinh vĩ còn cảm giác được thân thể của mình cân đối rất nhiều mọi cử động có một loại tự nhiên mà thành hương vị nguyên bản đã đạt tới tông h sư cấp toàn phong c u â n pháp tựa hô cũng càng tiến một tầng nhường hắn có một loại như cá gặp nước cảm giác nguyên lai、like、các hạng cơ bản thuộc tính cân đối về sau còn có loại tác dụng này xem ra sau này không thể đơn nhất chỉ để thăng đồng dạng hoặc là hai loại thuộc tính trong lúc lơ đãng đảo qua điên thần bảng lục kinh vĩ trợt phát hiện mình nhân thuộc tính cũng phát sinh biến hóa thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá bạch bản sáo trang trung phẩm thể chất bốn lực lượng bốn nhanh nhẹn nam trí lực bốn tuổi thọ tám mươi hai tuổi động kinh chỉ số bốn n g h ì sáu mươi bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi tam ạ n h tam m n h chim nhỏ hai đại điều con thơ động kinh điểm số một viên tại thực lực đánh giá một cột thực lực của mình đẳng cấp thế mà từ bạch bản sao trang hạ phẩm tăng lên tới bạch bản sao trang trung phẩm chẳng khác gì là tăng lên một cái tiểu cảnh giới nếu là có thể tiến ra đến cảnh giới lớn tiếp theo hát thiết sao trang không biết lại có thể được cái gì chuyên môn bản năng còn có động kinh chỉ số cũng từ ba mươi sáu không tăng lên tới bốn mươi sáu không trọn vẹn tăng lên một trăm điểm khoảng cách điên thần bảng bên trên thứ một ngàn tên kim thái nhuyễn một n g k h ô n g điểm càng ngày càng gần chỉ cần có thể leo lên điên thần bảng đến lúc đó liền có thể đạt được thọ đan có được càng thêm lâu đời tuổi thọ ngẫm lại đã cảm thấy h ư n vấn phân phối xong ba cái động kinh điểm lục kinh vĩ lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía lần này ban thưởng vật phẩm trường sinh quyền pháp trường sinh quyền pháp là một môn dưỡng sinh quyền pháp cũng không có bao nhiêu lực sát thương chủ yếu chia làm bốn tiểu cảnh giới ba mươi sáu quyền tu luyện thứ nhất đến quyền thứ chín về sau có thể làm cho người tinh thần tỏa sáng làm việc thuận buồn xuôi gió đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đây là trường sinh quyền pháp cái thứ nhất tiểu cảnh giới cũng là trường sinh quyền pháp cơ sở tu luyện thứ mười đến thứ mười tám quyền về sau có thể cường thân kiện thể khiến người tinh lực dồi dào đây là trường sinh quyền pháp cái thứ hai tiểu cảnh giới trường sinh quyền pháp cái thứ ba tiểu cảnh giới thứ mười chín quyền đến thứ hai mươi bảy quyền thì là một bộ tính công kích quyền pháp luyện đến trình độ nhất định sau có thể lấy một đánh ba về phần trường sinh quyền pháp cái cuối cùng tiểu cảnh giới thứ hai mươi tám quyền đến thứ ba mươi sáu quyền luyện tới đại thành sau thậm chí có thể làm cho người nóng lạnh bất xâm có được cực kỳ thân thể cường tráng chọn bộ trường sinh quyền pháp lấy dưỡng sinh kiện thể duyên nhiên ích thọ làm chủ bất luận là cái nào tiểu cảnh giới quyền pháp tu luyện về sau đều có thể để cho người ta thân thể khỏe mạnh chỉ là thiên về điểm khác biệt cái thứ nhất tiểu cảnh giới nặng tại kích phát tiềm lực để cho người ta thần thanh khí sảng cái thứ hai tiểu cảnh giới nặng tại cường thân kiện thể cái thứ ba tiểu cảnh giới nặng tại để cao người tu luyện năng lực tự vệ cái thứ tư tiểu cảnh giới càng là có thể tăng lên rất nhiều người thân thể tốt chất có được cực kỳ thần kỳ lực lượng mà lại trường sinh quyền pháp đã có thể một cái tiểu cảnh giới một cái tiểu cảnh giới đơn độc tu luyện riêng phần mình có khác biệt tu luyện hiệu quả Còn có trừ từng h quyền từng quyền như chỉ tu luyện một quyền cũng có nhất định như không chọn ể từng từng tu tu một tác tu t ngừng quyền quyền luyện, luyện quyền cũng dụng. Nếu như lâu dài không ngừng tu luyện lâu coi có dài bộ ư người ờ n sinh quyền càng sống bệnh không sinh. g tuổi, pháp, thể cho bách lâu có là ta trăm t để r cái đó ra càng làm cho lục kinh vĩ mừng rỡ như điên chính là tu luyện trường sinh quyền pháp trước đó m u ố n t r ư ớ c hiểu rõ người tu luyện tình trạng cơ thể sau đó căn cứ người tu luyện tình trạng cơ thể cả i biến trường sinh quyền pháp dạng này mới có hiệu quả nếu không tu luyện cũng là tu luyện một ví dù sao mỗi người tình huống thân thể cũng không giống nhau trường sinh quyền pháp lại ôm đ ồ n v ạ n tượng khoảng chừng bốn cái tiểu cảnh giới ba mươi sáu thức quyền pháp lúc tu luyện phải căn cứ mỗi người tình huống thân thể làm thích hợp điều chỉnh dạng này mới có thể phát huy trường sinh quyền pháp hiệu quả cũng tránh khỏi lãng phí thời gian nếu như tu luyện không thích đáng căn bản vô dụng nghiêm túc xem xong liên quan tới trường sinh quyền pháp giới thiệu về sau lục kinh vĩ mở ra bản này c ổ pháp địa t ị c h lập tức vô số chi thức phản phất nước chạy đồng dạng tràn vào trong đầu của hắn ngắn ngủi mấy chục phút thời gian lục kinh vĩ liền từ một cái trường sinh quyền pháp tiểu bạch biến thành một vị trường sinh quyền pháp đại tông sư giờ phút này ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có sáng tỏ. c h ư ắ n g l bốn mươi bốn nhất đại tông sư mở đầu văn minh xe tốc hành lái vào thế kỷ hai mươi mốt về sau toàn cầu đối với sinh mạng cùng khỏe mạnh xuất hiện xưa nay chưa từng có coi trọng hôm nay thế giới so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm coi trọng sinh mệnh cùng khỏe mạnh mà thế kỷ 21 lại là một cái tràn ngập kỳ nộ cùng khiêu chiến thời đại các loại siêu phụ tải áp lực không tốt thói quen sinh hoạt trực tiếp ảnh hưởng tất cả mọi người sinh lý khỏe mạnh khiến cho rất nhiều người ở vào á khỏe mạnh trạng thái cái này đã trở thành toàn thế giới chú ý tiêu điểm dưỡng sinh tầm quan trọng cũng bởi vậy càng ngày càng tăng có thể nghĩ trưởng sinh quyền pháp môn này thần kỳ dưỡng sinh quyền pháp nếu như có thể phát dương quan đại sẽ có bao nhiêu người không kịp chờ đợi muốn học tập cùng tu luyện mà lại tại lục kinh vĩ đem trường sinh quyền pháp tăng lên tới cảnh giới tông sư về sau h ắ n có thể biết do trường sinh quyền pháp dưỡng sinh hiệu quả mạnh tuyệt đối viễn siêu đương kim thế giới tất cả dưỡng sinh quyền pháp. trọng yếu nhất chính là muốn tu luyện trường sinh quyền pháp còn cần căn cứ mỗi người tình huống thân thể đơn độc truyền đền dạy một ngàn người có một ngàn loại trường sinh quyền pháp cái này cũng mang ý nghĩa coi như người khác biết trường sinh quyền pháp chiêu thức cũng vô pháp tiết lộ ra ngoài khiến người khác tu luyện không giống thái cực quyền cùng ngũ cầm hí như thế chỉ cần biết rằng chiêu số tất cả mọi người có thể tu luyện điểm này cũng làm cho trường sinh quyền pháp có sáng tạo t à i phú kết xù khả năng cũng mang ý nghĩa lục kinh vĩ có được một con đẻ trứng vàng gà mái môn này trường sinh quyền pháp đối với hắn cá nhân mà nói cũng không có tác dụng quá lớn lực công kích không bằng toàn phong q u n pháp kéo dài tuổi thọ hiệu quả lục kinh vĩ cũng không cần hắn có động kinh điểm nơi tay một viên động kinh điểm liền có thể trực tiếp gia tăng ba năm tuổi thọ đâu còn cần trường sinh quyền pháp về phần cường thân kiện thể thì càng không cần nói động kinh điểm tác dụng hơn xa trường sinh quyền pháp nếu như không phải lục kinh vĩ nghĩ đến có thể lợi dụng trường sinh quyền pháp phát tài môn quyền pháp này với hắn mà nói chính là cái gân gà điên thần bảng ban thưởng loạn thất bát a o tựa như tên của nó đồng dạng điên điên k h ủ n g k h ủ n g muốn phát huy ban thưởng phẩm tác dụng còn cần người sử dụng tự hành suy nghĩ còn tốt trường sinh quyền pháp phương pháp tu luyện là bởi vì người mà dị nếu như không có điểm này hạn chế lời nói lục kinh vĩ liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn suy nghĩ kỹ một chút lần này bước lên nguy hiểm tính mạng hoàn thành động kinh nhiệm vụ sáu ban thưởng phẩm chỉ có thể nói là t ạ m được đối lục kinh vĩ cá nhân mà nói kém xa tít tác động kinh nhiệm vụ năm ban thưởng hiện tại hai cái động kinh nhiệm vụ đều đã làm xong lấy được ban thưởng cũng vượt qua tưởng tượng phong phú lục kinh vĩ cuối cùng là vượt qua đạt được điên thần bảng đến nay lớn nhất một lần nan g quan thuê phòng đơn kỳ hạn cũng muốn đến lục kinh vĩ bắt đầu thu thập dùng để nam giả nữ trang vật phẩm trước tiên bị lục kinh vĩ vứt vào thùng rác mặc dù giả trang nữ nhân trong lúc đó lục kinh vĩ hưởng hết may mắn được thấy thế nhưng lại cũng chịu đựng vô số lần nguy hiểm mỗi ngày đều kinh hồn tám đảm qua kh xử lý xong đây hết thảy lục kinh vĩ thoái tô phòng đơn đi vào trường học đã một mươi ngày chưa có trở về túc xá không biết ký túc xá các huynh đệ qua thế nào đi đến cửa túc xá trước thời điểm lục kinh vĩ phát hiện trong túc xá an tính đáng sợ dị vãng lúc này ký túc xá các huynh đệ hẳn là đều tại trách trách hô hô chơi game hôm nay đây là thế nào nghi hoặc n g h ĩ đến lục kinh vĩ đẩy cửa ra đập vào mi mắt là ngũ cái trầm mặc ngồi tại trước bàn máy vi tính thân ảnh nghe được tiếng mở cửa nam thân ảnh đều nghiêng đầu nhìn lại lục kinh vĩ lập tức l â y dại lão đại trần điện minh khỏe miệng phá trên mặt xanh một miếng tử một khối lão nhị cốc dính nam trên đ u ổ i quân lấy băng gạc có thể rõ ràng xem đến băng gạc phía dưới là đỏ t h ắ m màu tươi l ã o tam lý ngọc cường trên cánh tay đập băng chỉ dùng một cái tay l a y h a y máy tính lão tứ hứa lô kha trên đầu bọc lấy băng gạc trên mặt loạn thất bát tao đều là giật thủy đồng dạng xanh trên lưng cũng quấn một vòng băng vải hai mặt nhìn nhau trong chốc lát ký túc xá ngũ cái h u y n h đệ trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lão lục ngươi trở về mấy ngày nay đi chỗ đó người cũng tìm không thấy điện thoại cũng tắt máy chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt cóc đây lão lục ngươi không sao chứ mấy ngày nay không có bị người đánh đi lão lục ngươi rốt cục trở về thật sự quá tốt rồi các ngươi đây là thế nào cùng ai đánh nhau sao lục kinh vĩ khiếp sợ hỏi c h ậ t nghĩ tới điều gì gấp giọng nói có phải hay không chương hoành gây phiền phức cho các ngươi là hắn đánh các ngươi ký túc xá các minh đệ im lặng lão đại trần điện minh đi tới lôi kéo lôi ké đi l ã o lục chúng ta đi mãi nhà nói chuyện lục kinh vĩ n h u n h ữ n mày đi theo trần điện minh đi đến lầu sáu mái nhà mái nhà c h ố n g r ố n g là nói chuyện trời đất nơi tốt l ã o đại đây là có chuyện gì có phải hay không trương hoành tìm không thấy ta cho nên bắt các ngươi chút giận lục kinh vĩ tự trách nói trần điện minh cũng không trả lời từ trên xuống dưới đánh giá lục kinh vĩ phát hiện lục kinh vĩ không có một chút sau đó trên mặt xuất hiện một vòng tiêu d u n g vũ vô, vô lục kinh vĩ b ả vai trần điện minh có chút đắc ý nói lần này ngươi đón sai không phải trương hoành tìm chúng ta phiền p h ư c mà là chúng ta tìm trương hoành phiền phước a lục kinh vĩ xứng sở các ngươi đi đánh trương hoành rồi trần điện minh mỉm cười nói tránh đi chuyện này đợi chút nữa lại nói cho ngươi ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi nào làm sao một mực không liên lạc được ngươi lục kinh vĩ trên mặt sẹt qua một vòng ngày nấy nhờ ư n g mọi người lo lắng ta mấy ngày nay có chút việc đi ra một chuyến điện thoại cũng quên nạp điện cho nên một mực tắt máy chuyện gì trần điện minh truy vấn cái này lục kinh vĩ trên mặt sẹt qua một vòng ngượng nghịu hắn cũng không thể nói cho trần điện minh hắn là đi làm động kinh nhiệm g vụ đi nhìn xem lục kinh vĩ do dự dáng vẻ trần điện minh mướn mày mười ngày trước phát sinh sự tỉnh chúng ta đều biết c h ư ơ n hành bởi vì ngươi bị mã kim cương hành hung một trợt hiện tại còn nằm tại bệnh viện không có、da. ngươi có phải hay không sợ hai trương hoành trả thù cho nên trốn đi nói đến đây trần điện minh khẳng định nói đều là nhà mình h ư n h đệ biết cũng không có gì mất mặt trương hoành bị ngươi chỉnh thảm như vậy khẳng định sẽ hạ tử thủ trả thù ngươi ngươi trốn đi cũng là nên nhìn xem trần điện minh chắc chắn bộ g á n g lục kinh vi ha to miệng không nói gì thất phu vô tội mang ọ c có tội điên thần bảng bí mật hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào t h u ố hồ coi như nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng cho nên hắn không có cách nào giải thích này mười ngày hắn đi chỗ đó mà lục kinh vi chủ trừ bộ g á n g cũng làm cho trần điện minh xác định đáp án t r ầ n Điện m i n h không có tiếp tục truy vấn mười ngày trước trương hoành bị ngươi cứ vậy mà làm một c h ầ u về sau ngày thứ hai liền phái người đến ký túc xá tới thì ngươi phát hiện ngươi không ở phía sau đem ngươi đổ vật ném khắp nơi đều là chúng ta mấy cái đem bọn hắn đuổi đi sau đó mấy ngày trương hoành một mực phái người tại ký túc xá nằm vùng người kia cả ngày miệng bên trong không sạch sẽ, sẽ huynh đệ mấy cái trong cơn tức giận liền đánh hắn dừng lại trương hoành liền cho chúng ta hạ chiến thư bất quá chúng ta tiên hạ thủ vi cường thừa dịp trương h à n h còn không có triệu tập đến đầy đủ nhân thủ thời điểm giết tới bệnh viện đánh đập hắn dừng lại thế nhưng là không nghĩ tới lúc đi ra vừa và gặn sau đó lại cùng những người này đánh một trận ăn một chút thiệt thòi nhỏ trần điện minh hết chỗ trên là bọn hắn ngũ cái sở dĩ r ế t tới bệnh viện gây sự với trương hoành ngoại trừ muốn tiên hạ thủ vi cường bên ngoài trọng yếu nhất chính là mười ngày đều liên lạc không được lục kinh vĩ bọn hắn lo lắng lục kinh vĩ đã bị trương hoành bắt lấy cho nên muốn đi hỏi cho rõ trần điện minh không nói không có nghĩa là lục kinh vĩ liền không đoán ra được mà lại ký túc xá mấy cái huynh đệ cũng là bởi vì hắn mới cùng trương hoành khiên bên trên cái này khiến hắn làm sao sống ý đi trương hoành một bảy chó chân hầu như đều nhập v i rồi cho nên trong khoảng thời gian này hắn hẳn là sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện lão lục ngươi liền an tâm học tập đi chờ hắn sau khi xuất viện ngươi cẩn thận một chút nếu là ra trường học liền kêu lên h u y n h đệ mấy cái miễn cho bị hắn phục kích chỉ còn lại hơn một năm thời gian cực khổ nữa hơn một năm liền tốt nghiệp bước vào xã hội cũng không cần lại sợ t r ư ơ n g hành lão lục ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói thi lên đại học thì một phần công việc tốt là ngươi cải biến nhân sinh vận mệnh phương pháp tốt nhất sao vì cải biến nhân sinh vận mệnh điểm ấy khổ cũng không tính cái gì đi về sau cũng đừng lại trốn học lâu như vậy không phải ngươi hệ niên cấp thứ nhất coi như giữ không được hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng ngươi tốt nghiệp trần điện minh cười nói k h ắ p khuôn mặt là quan tâm lục kinh vi trong lòng ấm áp trong mắt tất ướp chương 4 ố n trói lại thiên báo hủy diệt trở lại ký túc xá về sau lục kinh vi hướng ký túc xá các huynh đệ trịnh trọng bái trải qua mấy ngày nay ký túc xá các huynh đệ giúp hắn nhiều lắm chưa hề nói cảm tạ những lời kia đều là dư thừa mà lại nói lại nhiều cũng không bằng là một m kiện những này tình nghĩa hắn đều sẽ ghi ở trong lòng lục kinh vi đã ngầm hạ quyết định phải nhanh một chút đem trương hoành giải quyết rơi mất lấy thực lực của hắn bây giờ trương hoành trong mắt hắn đã không coi vào đâu giải quyết hắn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn nếu không phải sợ người khác sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn lục kinh vĩ hiện tại liền muốn đi thu thập t r ư ơ n g hành nhường hắn về sau cũng không còn có thể tìm phiền toái với mình người ta tật thái giám người thực vật nhường hắn biến thành bộ dáng gì tốt đâu lục kinh vĩ nhữ mày lo lắng lấy trong mắt hàn quang lấp lóe tại lục kinh vĩ lo lắng lấy làm sao ngâm chế t r ư ơ n g hành thời điểm bên trong đều thứ hai bệnh viện lầu ba một cái vip khách quý trong phòng bệnh t r ư ơ n g hành cùng giang năng đặt song song nằm tại trên giường bệnh cũng thảo luận nên thu xếp làm sao lục kinh vĩ lục phế vật mấy cái cùng phòng ra tay thật h ô n g ác mắt thấy cũng nhanh muốn xuất viện lại bị đánh thành dặn này cái này phải ở đến lúc nào s ư ơ n g mặt s ư ơ n g mụi giang năng sầu mi khổ k i ề m nói mà lại hiện tại lại nhiều năm sáu cái nằm viện huynh đệ chúng ta hơn phân nửa nhân thủ đều t i ì n đến lúc nào mới có thể báo thủ rửa hận a toàn thân băng vải trương hoành mặt mũi tràn đầy l ử a giận yên tâm đi giang năng ta sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn bọn hắn túc xá sáu người ta sẽ từng bước từng bước mới tốt tốt cùng bọn hắn tính số sách để bọn hắn tất cả đều hối hận đắc tội ta nhất là lục kinh vĩ tên phế vật kia ngàn vạn không thể bỏ qua hắn a hoành ca giang năng cắn răng nghiến lợi nói bổ sung hắn tất hơn mấy tháng bỏ ra mấy ngàn khối tiền mua quần áo ngày đầu tiên mặc li sau đó tại bị mã kim cương đánh tơi bởi thời điểm quần áo trên người bị mã kim cương một đám tiểu đệ đánh thành r á c h dưới xem như triệt để không thể mặc mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là lục kinh vĩ nếu không phải chính lục kinh vĩ hàng hiệu quần áo cũng sẽ không thay đổi thành như thế cho nên giang năng đối lục kinh vĩ hận ý có thể n g h ĩ sâu bao nhiêu trương hoành tươi lạnh nói vung tha ai ta cũng sẽ không bỏ qua lục kinh vĩ a ta chẳng những muốn để hắn hối hận đắc tội ta ta còn muốn cho cả nhà của hắn đều hối hận hắn đắc tội ta hoành ca trường học đàm hiệu trưởng không phải cha ngươi hảo hình đệ sao nếu không nhường đàm hiệu trưởng đem lục kinh vĩ bị khai trừ được ta nghe nói tiểu t chương đều ệ n hành lạnh giọng nói nếu là hiện tại đem hắn khai trừ hắn khẳng định lập tức chạy trốn đến lúc đó chúng ta làm sao tìm được hắn cho nên tại đem hắn chơi tàn trước đó ta là sẽ không mở trừ hắn trong a muốn tại t hắn, hắn khoảng i t thời gian này chúng ta trước an tâm dưỡng bệnh chờ xuất viện về sau chúng ta mới hào hào gây sự với lục kinh vĩ trước hết để cho hắn đắc ý một đoạn thời gian không phải nếu là hắn hiện tại xảy ra chuyện tất cả mọi người khẳng định đều sẽ cho rằng là chúng ta làm chương hoành tiếp tục nói mà lại bây giờ không phải là tìm không thấy hắn sao tiểu tử kia thế mà cũng học được chạy trốn chúng ta tạm thời bưng tha hắn chờ hắn b u n g l ỏ n g cảnh giác thời điểm lại thu thập hắn giang năng liền vội vàng gật đầu hoành ca nói đúng lắm ta nghe hoành ca t r ư ơ n g hoành thỏa mãn nhẹ gật đầu đốc đốc hoành ca ca ngươi ở bên trong à. đúng lúc này bên ngoài truyền đến lâu hoàng nguyệt thanh âm hoành ca lâu hoàng nguyệt kia giày rách lại tới có muốn hay không ta đi đem nàng đuổi đi giang năng có chút chán ghét đạo t r ư ơ n g hoành lắc đầu trong khoảng thời gian này mặc dù không thể nhận thập lục kinh vĩ thế nhưng lại có thể thu thập hắn bạn gái trước ca nghe nói tiểu tử kia đến bây giờ còn đối l â hoàng nguyện nhớ mãi không quên đâu nếu để cho hắn biết lâu hoàn n g u y ệ t bị ta chơi thành dạng này ngươi nói hắn có thể hay không phát cuồng ta muốn hay không đem ta cùng lâu hoàn n g u y ệ t ả n h chụp cho hắn phát mấy t r ư ơ n g nhìn xem trương hoành hèn mọn bộ dáng giang năng cười hh t t nói tiểu tử kia nhất định sẽ nổi điên nói không chừng sẽ k h í mất lý trí chạy đến bệnh viện tìm đến hoành ca đánh nhau đến lúc đó chúng ta liền có thể vây đánh hắn trương hoành bóp cái búng tay vậy còn chờ gì nhường lâu hoàn n g u y ệ t vào đi chờ một lúc ta cùng lâu hoàn n g u y ệ t phải thật tốt cho lục kinh vĩ biểu diễn một trận vở kịch giang năng nhẹ gật đầu la lớn vào đi lâu hoàn nguyện hoành ca ở bên trong đâu tranh thủ thời gian tiến đến hoành ca rất nhớ ngươi nói đến đây giang năng nhìn về phía trương hoành hoành ca ngươi cùng lâu hoàng nguyệt h à o h à o chơi ta đi ra ngoài trước m ộ t hồi ngươi ra ngoài làm gì ngươi đi ra ai cho chúng ta chủ mảnh a lưu lại cho ta trương hoành ngăn cản giang năng cười quái dị nhìn về phía mặt v á y ngắn cầm hoa quả đi tới lâu hoàng nguyệt n a m tại trên giường bệnh còn muốn hại người trương hoành cũng không biết từng để cho hắn lưu l u y ế n quên về ôn nhu hương thiên báo quán ba giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích theo thời gian trôi qua thiên báo bang phạm tội một chuyện càng diễn càng liệt ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn toàn bộ trung đô thị đã bao phủ tại mảnh này mây đen ở trong cảnh ăn cục trước tiên liền nhúng tay trong、đó. điều tra chuyện này chân tướng ở vào trung tâm phong bạo hà đô khu đại học thành đã lâm vào hỗn loạn bên trong rất nhiều đại học sinh ở bờ ba chim cánh c bờ bầy diễn đàn chờ giao lưu nơi trốn hô hào đem tiên h báo bang triệt để diệt trừ khi biết được tiên h báo bang đã hôi phi yên d i ệ n tất cả thành viên đều bỏ trốn mất dạng về sau những học sinh này càng là kịch liệt hô hào đem những này phần tử phạm tội toàn bộ bắt sống sau đó tại hà đô khu tại chỗ xử bắn cho dù là gây nên trận gió lốc này lục kính vĩ cũng không nghĩ tới hắn phát những cái kia t i ế p mời thế mà lại tạo thành như thế lớn manh động toàn bộ trung đô thị đều bởi vì hắn lắc lư mà theo chuyện này ảnh hưởng lực mởi Trung đô thị tất Cảnh An cục tất nhiên đô Cục sự ẽ rất trong thác thiên diệt tầm tay. nhanh hành động, bang khai hủy báo ở s thật cũng là dạng này tại cường đại quốc gia vũ trang trước mặt nho nhỏ thiên báo bang căn bản không chịu nổi một kích về sau tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong tất cả thiên báo bang thành viên đều bị cảnh an cục bắt quý án l i ê n ngay cả trước hết nhất lẩn trốn tiêu thiên báo cũng bị bắt trở về trải qua một phen thẩm phán về sau thiên báo bang đại bộ phận hung đồ đều bị bắn chết người còn lại cũng tất cả đều đang đang vào tù nhẹ thi bị phản m ư ờ năm nạn thi ở tù trung thân hai họa đại học thành rất nhiều thanh xuân thiếu nữ thiên báo bang như vậy triệt để hủy diệt chương bốn mươi sáu ra ở đây các mỹ nữ nhìn thường thiên báo quán b a trở thành phế tích sự tình thời gian dần qua t r u y ề n đến tất cả bị thiên báo bang bức hiếp nữ h à i nơi đó còn có trên internet phát sinh sự tình cũng xuất hiện tại rất nhiều bị thiên báo bang hại sống không bằng chết nữ h à i trước mắt vừa mới nhìn thấy lục kinh vĩ phát tiếp mời rất nhiều bị hại nữ h à i đều là thấp thỏm lo âu càng có một ít bị dọa đến không dám động đậy các nàng sợ hái t i ế p mời bên trong có quan hệ với các nàng video các nàng sợ hơn những video này sẽ để cho các nàng thân bại danh liệt sống không bằng chết cung rằng này còn không bằng tiếp tục bị thiên báo bang nghiền ép đâu thế nhưng là điểm nhập thiếp mời về sau các nàng phát hiện thiếp mời đoạn thứ nhất liền biết những cái kia video chỗ những cái kia video đều đã bị ký tên vì ta là chính nghĩa anh em hổ lô chủ blog triệt để xóa bỏ mà lại những cái kia video chẳng những bị triệt để xóa bỏ còn bị chủ blog đốt thành cho các nàng rốt cuộc không cần lo lắng có người sẽ cầm những cái kia video bức hiếp các nàng lên giường trước may vi tính điện thoại trước trong túc xá vở sông nhỏ vô số biết chuyện này cô gái xinh đẹp đột nhiên l ệ rơi l ệ c mặt thành kính cảm tạ lấy cái kia ký tên ta là chính nghĩa anh em hổ lô chủ l o g còn có dương hà Nằm tại t ký ú các x trong h ă nàng chơi điện thoại điện di động n rốt, rốt cuộc không cần lo lắng một ngày nào đó đang trong lớp thời điểm bỗng nhiên có gọi tới một cú điện thoại để các nàng ban đêm rửa sạch sẽ đi nào đó nơi nào đó phương bồi những cái kia hai to mặt lớn khách nhân lên, lên giường bị bọn hắn đục nhã thụ bọn hắn khi dễ bao phủ tại hà đô khu đại học trên thành trống không mây đen giờ phút này đã tan thành mây khói mà làm dạng này thiên đại một chuyện tốt bị mấy ngàn đại học thành cô gái xinh đẹp nhớ thậm chí có chút kích động vạn phần nữ hải còn lên lấy thân báo đắp suy nghĩ lục tinh vĩ đang tò mò nằm ở trên giường nghe ký túc xá các huynh đệ nghị luận liên quan tới hắn sự t ì n h Đọc thiên báo còn 3, đại đem đem còn chiến thiên báo bang hơn 100 hào ác ôn, cuối cùng càng cả công sông ôn, thiên thiên bang hơn thiên bang tất cả phạm tội tư đem hào phạm liệu báo báo báo ra là Cũng không biết h ắ nghĩ có phải hay h k ô n c ú n tới a trung đô đ vây xem người đi đường thế mà đem bức tranh này vô xuống tới còn đem nó phát đến vượt ba bên trong cũng không biết có thể hay không n h ư ờ n g cảnh an cục dưới đây tra được một chút dấu vết để lại lục k i n h vị như nhữ n g mày lao tam lý ngọc cường gật đầu phụ họa anh em hồ lô minh hoàn toàn chính xác rất lớn mà ta ngay cả trung đô thị nhiều như vậy giới kinh doanh tinh anh phạm tội tư liệu cũng dám công bố ra biến thành người khác ai dám làm như thế bất quá anh em hồ lô minh đã ký tên ta là chính nghĩa anh em hồ lô thế nhưng là hắn vì cái gì m ặ c siêu nhân điện quan quận tợ lệ phục mang theo kim cô đồng đâu thật sự là kỳ quái à. cái này có cái gì kỳ quái đây là vì mê hoặc đ g h ị c h nhân anh em hồ lô h u y n h làm như vậy chính là vì để cho người ta cha không được thân phận chân chính của hắn nếu không trung đô thị những cái kia giới kinh doanh c ấ p tinh anh khẳng định sẽ l i ề u lĩnh đối phó hắn l ã o t ư hứa l ô kha đạo lão ngũ trương hảo kiệt giật mình l ã o t ư nói đúng à khó trách lão đại nói anh em hồ lô h u y n h có đại trí tuệ vẹn vẹn từ hắn ăn mặc liền có thể nhìn ra mau nhìn mau nhìn, có mỹ nữ nặc danh phát bài viết nói muốn đối anh em hồ lô h u y n h lấy thân báo đã đâu lão nhị cốc dinh nam nhảy dựng lên kêu lên thế nhưng là lập tức lại nằm x u n dưới ai ú chân của ta quên ta chân tụ thương vừa nhìn liền biết mỹ nữ này khẳng định là bị thiên báo bang hãm hại mọi tử chạy đến nơi lây báo ân tới nhìn xem nghị luận không nghĩ ký túc xá các minh đệ lục kinh vi khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dùng nếu để cho bọn hắn biết ta là chính nghĩa anh em hồ lô chính là hắn Không biết ký h ô n g biết k túc xá các huynh đệ ở mỹ nửa ngày cũng dần dần an tính lại riêng phần mình bận bịu chính mình sự tỉnh thật sự là thổ hảo a lập tức liền đưa mười vạn lờ lợ tệ lễ vật bại gia tử không hổ là lờ lợ bình đài đệ nhất phú hảo bại gia tử huynh đệ a người có tiền như vậy vì cái gì không đi ủng hộ một chút huyên huyên tỷ huyên huyên tỷ như vậy đáng thương dám dấp còn xinh đẹp như vậy coi như đưa nguyên huyên tỷ một trăm vạn lờ lờ tệ lễ vật cũng đáng a đáng tiếc ca không có tiền bằng không ca nhất định mỗi ngày cho nguyên huyên tỷ tặng quà cốc d ĩ n h nam ở nơi đó nói nhỏ nói gì đó đồng thời ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem trước mặt màn ảnh máy vi tính trên màn ảnh máy vi tính là một cái ngay tại ca hát mỹ nữ nhìn lướt qua trên màn hình mỹ nữ dù cho đã nhìn qua rất nhiều lần lục kinh v ị vẫn là ngây ngốc một chút phía trên mỹ nữ thực sự quá đẹp hoàn mỹ không một tì vết mặt trứng ống mày liễu miệm nhỏ mũi ngọc nhất là kia một đôi tựa như ảo n g ộ n điện nhãn đột nhiên nhìn lại cho người ta một loại tê tê tầm rác cái này mỹ nữ tuyệt đối được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành coi như cùng đường minh nguyện so sánh cũng không kém là bao nhiêu thậm chí có thể cùng đường minh nguyện cân sức nan g t à i điện nhãn mỹ nữ tên là huênh u y ề n là lờ bình đài mỹ nữ dẫn chương trình lờ lờ bình đài là một cái video trực tiếp t à i nghệ biểu hiện ra bình đài cũng là mấy tháng gần đây vừa mới xuất hiện mỹ nữ o n l i n e h á t ca ra ok hỗ động bình đài ở phía trên có thể cùng đông đảo mỹ nữ dẫn chương trình hỗ động đ i ể m ca. tiến vào bình đài người chơi có thể tùy ý quan sát từng cái dẫn chương trình biểu diễn còn có thể cùng những này dẫn chương trình đối thoại nói chuyện、thiếm. nếu như cảm thấy cái kia dẫn chương trình không tệ có thể đưa những n à y dẫn chương trình giả lập lễ vật bất quá những n à y giả lập lễ vật cũng phải cần tiêu tiền một khối tiền tương đương với một trăm l i lờ tệ mà một trăm l i lờ tệ tối đa cũng liền có thể mua m ộ ư ơ i đoá giả lập hoa hồng đưa ra ngoài liền không có mười vạn lờ tệ thì tương đương với một ngàn hoa nguyên là lục kinh v ị hơn ba tháng sinh hoạt phí lại có thể có người vì lấy lòng lờ trên bình đài những mỹ nữ kia dẫn chương trình đưa nhiều tiền như vậy thật sự là đầu góc có bệnh à. lục kinh v ị đối với cái này xem thường nghe ca nhạc chỗ nào không thể nghe nhìn mỹ nữ vạn lục soát trong video còn nhiều cần gì phải tiêu nhiều tiền như gì phải tiêu vậy lão lục gốc t dĩnh nam tự nhiên cũng là đông đốc nghe nói hắn vì lấy lòng cái kia gọi huyên huyên mỹ nữ dẫn chương trình đã vọt lên hơn một trăm h ó i tiền cũng chính là hơn một vạn giả lập lờ lờ tệ thật sự là có bệnh a có nhiều tiền như vậy cho nhà mua chút đồ vật cũng tốt a cần gì phải tiêu vào những cái kia thấy được sở không được nữ nhân trên người cái kia gọi h u y ê n huyên nữ mc cũng không phải bạn gái của hắn thậm chí cũng không nhận ra hắn vì loại nữ nhân này tiêu nhiều tiền như vậy đáng ra sao loại này não tàn sự tình lục kinh vĩ là sẽ không làm lắc đầu lục kinh vĩ tiếp tục xem sách thế nhưng là đúng lúc này trong đầu điên thần bảng bên trên hiện ra từng hàng chữ viết động kinh nhiệm vụ bảy ra ở đây các mỹ nữ nhìn thường nội dung nhiệm vụ lấy thổ hào chi danh doanh động lờ lờ bình đài đem cái nào đó lờ lờ nữ mc nâng đỏ dùng tiền nện k h c nàng sắp tới ít ba cái lờ lờ nữ mc đổi ra lờ lờ bình đài trong đó nhất định phải bao quát bị ngươi nâng đỏ nữ mc nhiệm vụ độ khó nhị tinh năm ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt treo ở lờ lờ bình đài tổng bộ bị các mỹ nữ quất roi ba mươi ngày nhiệm vụ ghi chú ca là kẻ có tiền hệ liệt nhiệm vụ một trong chương bốn mươi bảy huyên huyên dẫn chương trình nhìn thấy động kinh nhiệm vụ bảy lục kinh vi t r ậ n tròn mắt hắn vừa mới còn cho rằng tại lờ lờ trên bình đài dùng tiền mua giả lập lễ vật người đều là kẻ ngu thế nhưng là không nghĩ tới điên thần bảng đạo mắt liền cho mình như thế một món lễ lớn động kinh nhiệm vụ bảy ba cái yêu cầu có thể nói mỗi một cái đều cần mua giả lập lễ vật cũng liền mang ý nghĩa nếu như hắn muốn hoàn thành động kinh nhiệm vụ bảy nhất định phải làm một lần đồ ngốc mà lại coi như làm đồ ngốc cũng không nhất định có thể hoàn thành cái này động kinh nhiệm vụ b á o ứng tới quá nhanh thực sự để cho người ta trở tay không kịp lấy thổ hào chi danh doanh động lờ l ờ bình đại muốn hoàn thành nhiệm vụ này yêu cầu chỉ sợ ít nhất cũng phải tốn hao mấy vạn hoa nguyên thậm chí nhiều hơn lục kinh v ĩ hiện tại tổng tư sản bất quá mười mấy vạn trước đó vì hoàn thành động kinh nhiệm vụ năm cùng động kinh nhiệm vụ sáu hắn đã bỏ ra hơn hai vạn vẹn vẹn mua hoa hồng liền xài hơn một vạn bất quá động kinh nghiệm vụ bảy điều yêu cầu thứ nhất mặc dù phải tốn không ít tiền nhưng là độ khó không tính quá lớn lục kinh vĩ còn có mấy phần nắm chắc có thể hoàn thành độ khó lớn là mặt khác hai cái yêu cầu đem cái nào đó lờ lờ nữ mc nâng đỏ dùng tiền nện khóc nàng tại lờ lờ trên bình đài chỉ cần chịu dùng tiền nâng đỏ một cái nữ mc mặc dù khó nhưng cũng không phải làm không được nhưng là muốn dùng nện khóc các nàng lục kinh vĩ chỉ có thể lắc đầu từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy hắn còn không có nghe nói qua có nữ nhân bị tiền nện khóc sự tình trong hiện thực đ ã dạng này thú chi là tại giả lập lờ lờ trên bình đài đối với lờ lờ trên bình đài những cái kia nữ mc lục kinh vĩ là không có bao nhiêu hào cảm bởi vì hắn cũng tới đi xem qua phát hiện rất nhiều nữ mc vì đạt được lễ vật có thể nói là không có h ạ c cối mặc mấy điểm giả kể một ít bẩn tiết mục ngắn và bình đài bên trên những nam nhân kia câu kết làm vậy tóm lại rất loạn ký túc xá lão lục cũng thường xuyên ở phía trên đùa d ỡ n một chút nữ mc mà những cái kia nữ mc cũng là ăn mặn vốn không kỵ cùng hắn mắt đi mày lại loại chuyện này nhìn nhiều hơn lục kinh vĩ làm sao lại đối những cái kia nữ mc có hào cảm nữ nhân như vậy làm sao lại bị tiền đến khóc xuống hồ hắn cự như vậy mười mấy vạn khối tiền cũng không tính nhiều động kinh nhiệm vụ bảy yêu cầu thứ hai thật sự là rất có độ khó a sắp tới ít ba cái lờ lờ nữ mc đổi ra lờ lờ bình đài trong đó nhất định phải bao quát bị n g ư ờ i nâng đỏ nữ mc yêu cầu này độ khó cùng yêu cầu thứ hai độ khó có thể nói tương xứng thậm chí càng khó một chút đuổi đi ba cái lờ lờ nữ mc không phải làm không được thời khắc mấu chốt quá ngắn chỉ có năm ngày thời gian lờ lờ phía trên nữ mc là dễ dàng như vậy đuổi đi sao càng khó khăn là trong đó còn muốn bao quát bị hắn nâng đỏ nữ mc người ta đều đã tại lờ lờ bình đài đỏ đi lên cũng liền mang ý nghĩa kiếm lời không ý tiền kế tiếp còn có thể kiếm tiền nhiều hơn làm sao có thể tùy tiện rời đi hiện thực này thế giới ai sẽ theo tiền không qua được điên thần bảng đây là để cho mình đào hố t r ô n mình à. theo lục kinh vĩ, động kinh nhiệm vụ bảy độ khó chi lớn cũng không tại động kinh nhiệm vụ năm phía dưới mặc dù không có động kinh nhiệm vụ năm phiền toái như vậy thế nhưng là sự không chắc chắn quá lớn rất khó hoàn thành tất cả yêu cầu nhưng nhìn nhìn nhiệm vụ thất bại trừng phạt treo ở lờ lờ bình đại tổng bộ bị các mỹ nữ quất roi ba mươi ngày nếu quả thật làm như vậy sau ba mươi ngày không biết mình là không phải còn sống lại là một cái bất đắc dĩ nhiệm vụ không làm cũng phải làm làm cũng phải làm lục kinh vi bất đắc dĩ thở dài bắt đầu hiểu rõ liên quan tới lờ lờ bình đài sự t ì n h hắn hiện tại đã nghèo thành dạng này phí hết tâm tư muốn góp đủ bảy mươi vạn tiền giải phẫu điên thần bảng vẫn còn cho hắn bố trí nhiệm vụ như vậy nó điên thật rồi đi một bên nhìn xem liên quan tới lờ lờ bình đài giới thiệu lục kinh vi một bên lo lắng lấy làm như thế nào hoàn thành cái này động kinh nhiệm vụ mặc dù cái này động kinh nhiệm vụ rất khó thế nhưng là cũng không đại biểu cho không thể hoàn thành nếu không nhiệm vụ này cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là nhị tinh cấp động kinh nhiệm vụ mấu chốt là phải tìm tới thích hợp biện pháp vì cái gì liền không có thổ hào đến huân viên tỷ gian phòng Mau t huyên huyên huyên huyên lúc kinh vĩ nhớ, huyên huyên nhớ tới một sự kiện hắn nhớ ký lao lục trước kia nói qua cái này tên là nguyên huyên mỹ nữ dẫn chương trình sở dĩ đi vào lờ lờ bình đài đương dẫn chương trình là vì cho nữ nhi dãy tiền giải phẫu nghe nói nguyên huyên nữ nhi được bệnh tim cần ba mươi vạn tiền giải phẫu thế nhưng là góp đến góp đi chỉ góp đủ một mươi năm vạn còn kém một mươi năm vạn trải qua người khác giới thiệu huyên huyên liền đến đến lờ lờ bình đài đương nữ mc muốn kiếm tiền vì nữ nhi làm giải phẫu trước đó lục kinh vĩ nghe được cố sự này thời điểm là rất xem thường hắn đ ố i lờ lờ trên bình đài nữ mc không có h ả o cảm vào trước là chủ cảm thấy những cái kia dẫn chương trình nhân phẩm không tốt cho nên cho rằng huyên huyên là đang lừa người mục đích là vì đạt được càng nhiều lễ vật thế nhưng là nếu như đây hết thể đều là thật hắn liền có hoàn thành động kinh nhiệm vụ bảy năm chắc lão lục ngươi không phải không thích lờ lờ trên bình đài nữ mc sao tại sao muốn huyên tị p a n hâm mộ bảy bảy hào a tại cốc dĩnh nam ánh mắt nghi hoặc bên trong lục kinh vĩ muốn tới viên h u y ê n phan hâm mộ bảy no chim cánh cụt bắt đầu nghĩ biện pháp hiểu rõ liên quan tới viên h u y ê n sự t ì n h lục kinh vĩ xin gia nhập viên h u y ê n phan hâm mộ bảy lập tức liền t h ô n g q u a được xem ra bảy bên trong quản lý liền tại bên trong tiến vào bảy bên trong về sau lục kinh vĩ phát hiện bảy bên trong rất q u ặ n cũ vẽ nhìn một chút nhân số toàn bộ phan hâm mộ bảy bất quá mấy chục người khó trách q u ặ n cũ vẽ như vậy cơ h ộ không ai phát biểu cái này dẫn chương trình lẫn vào chẳng ra sao cả a phan hâm mộ còn tại như thế c h ọ người đạt được lễ vật khẳng định rất ít đi lục kinh vĩ nhét miệng nhìn một chút fan hâm mộ bảy quản lý chỉ có hai người một cái chim cánh cụt tên là huyên huyên xem ra người này chính là huyên huyên nữ mc một cái khác quản lý tên là kỳ kỳ lục kinh vĩ liên hệ kỳ kỳ người tốt có đây không kỳ kỳ kỳ Kỳ rất mau trở lại tin tức ở đây có chuyện gì không cần ta hỗ trợ sao kỳ kỳ rất khách khí cái này chim cánh cụt bảy quản lý rất thân t h ế t a ta nghe nói huyên Huyên dẫn chương trình sở di đến lờ lờ là muốn cho nữ nhi dạy tiền giải phẫu đây là sự t h ự sao lục kinh vĩ trực tiếp hỏi kỳ kỳ lập tức nói lại tự nhiên là thật huyên tỳ thật đáng thương h ắ nguyên huyên, huyên tị huyên huyên huyên huyên huyên huyên đập nổi bán sắt mới lấy tới một m ư ờ i năm vạn còn kém một mươi năm vạn cho nên mới đến lờ lờ bình đài đơn dẫn chương trình nếu không nàng làm sao lại đến lờ lờ bên trên bị nhậu như vậy nam nhân bừa dẫn lục kinh vi nhiều như n h ữ n mày là thật sao ngươi không tin sao ngươi không tin ta có thể cho ngươi nhìn một chút hình ảnh kỳ kỳ tựa hồ có chút sinh khí lập tức phát tới mấy chương hình ảnh tờ thứ nhất là một gian hai mươi m vông tả hữu phòng đơn bên trong chen trúc đặt vào rất nhiều thứ bất quá lại đều rất trình t ề cũng không cho người ta tạm nhạc cảm giác ngược lại có một loại giày đặc mỹ cảm hấp dẫn lục kinh vi ánh mắt là phòng đơn chính giữa trên tường một bức đại c h i ề u phiến trên tấm ảnh là một đôi mẫu nữ mẫu thân là mặc áo sơ mi trắng h u y ê n huyên dẫn chương trình cho dù là tại trên hình ảnh cũng có thể nhìn ra h u y ê n huyên dẫn chương trình tuyệt sắc h u y n thành kiên một đôi điện nhãn tựa hồ hội tụ giữa thiên địa tất cả linh khí tại trên tấm ảnh cũng cho người một loại như thơ như họ cảm giác n u y ê n huyên dẫn chương trình trong n g ư c ôm một cái bốn năm tuổi tiểu nữ hải tiểu nữ hài g á n g rất cực kỳ đáng yêu rất giống Huyên huyên phòng liền ở tại trong căn n tỉ tại ở bước đơn sơ, nhỏ thứ hai hình ảnh là tại bệnh viện phòng bệnh bình thường trong phòng bệnh nằm một cái cô linh linh tiểu nữ h à i cô bé k i a chính là huyên huyên dẫn chương trình nữ nhi lục kinh vĩ có thể rõ ràng xem đến tiểu nữ h à i sắc mặt tái nhuận thân thể gầy yếu vẻ mặt thống khổ cho người ta một loại thoi thóp cảm giác cái này khiến trong lòng của hắn siết chặt đây là huyên huyên tỷ nữ nhi thu tinh tinh nàng bây giờ còn đang bệnh viện bởi vì tiền giải phẫu không đủ bệnh viện không cho tinh tinh làm giải phẫu tinh tỉ tinh tinh i n huyên huyên chỉ có thể ban ngày giờ học ban đêm làm chủ truyền bá muốn dạy đủ tiền giải phẫu cứ như vậy lại ngay cả đi bệnh viện chiếu cố tinh tinh thời gian đều không có còn tốt tinh tinh rất ngoan mình tại trong bệnh viện chiếu cố mình không phải huyên huyên tỉ thật không có cách nào chống đỡ đi xuống lục kinh vĩ thất sắc đậu dùng rốt cuộc nói không ra lời thật lâu lục kinh vĩ đánh chữ nói ngươi yên tâm đi tiếp xuống năm ngày thời gian ta nhất định sẽ giúp h u y ê n huyên dẫn chương trình kiếm được mười lăm vạn tiền giải phẫu tinh tinh không có việc gì đánh xong chữ lục kinh vĩ liên hệ h u y ê n huyên dẫn chương trình là h u y ê n huyên dẫn chương trình sao ngươi ở đâu một lát sau h u y ê n huyên dẫn chương trình trả lời ở đây ngươi tốt khán hải khán hải là lục kinh vĩ vừa xin no chim cánh cụt danh tự vì không bại lộ thân phận của mình lục kinh vĩ mới xin mới no chim cánh cụt n u y ê n huyên dẫn chương trình ta nghe nói liên quan tới ngươi sự tình tiếp xuống năm ngày thời gian ta sẽ giúp ngươi kiếm được m ộ ư ơ i năm vạn tiền giải phẫu nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu lục kinh vĩ chưa hề nói nói nhảm trực tiếp biểu lộ ý đồ đến trước máy vi tính thu dĩnh huyên sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy thật lâu chưa có trở về tin tức tại sao không nói chuyện huyên huyên dẫn chương trình ngươi không muốn cứu con gái của ngươi sao lục kinh vĩ n h u n h ữ n mày có chút kỳ quái vị này huyên huyên dẫn chương trình là chuyện gì xảy ra mình đã nói muốn giúp nàng, nàng tại sao không nói chuyện chẳng lẽ nàng đang hoài nghi mình lừa nàng lục kinh vĩ không biết là khi hắng gửi đi tin tức thu dĩnh huyên nhìn về sau trong óc của nàng lập tức nổi lên lên giường bao nuôi cho chữ tại nhân tình này lạnh lùng xã hội có ai sẽ không duyên vô cớ đưa cho người khác mười lăm vạn hoa nguyên mười lăm vạn hoa nguyên không phải một con số nhỏ thu dĩnh huyên không ăn không uống cũng muốn thời gian năm năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nhiều tiền như vậy đã có thể tại trung đô thị vùng ngoại thành mua một bộ p h ò n g ốc, nàng trước kia ở phòng ở mới bán hơn mười vạn điểm bởi vậy có thể thấy được mười lăm vạn hoa nguyên là khổng lồ cỡ nào một khoản tiền nhưng là bây giờ lục kinh vĩ trợn nói với nàng muốn giút nàng lấy tới mười lăm vạn hoa nguyên cái này khiến thu dĩnh huyên lập tức nhớ tới trước mấy ngày phát sinh một sự kiện sự kiện kia cùng hiện tại rất tương tự một cái lờ lờ trên bình đại thổ hào đột một nói với nàng muốn cho nàng một vạn khối tiền nhưng là điều kiện lại là muốn nàng ngồi cái kia thổ hào ngủ ba ngày thu dính huyên không có đáp ứng hiện tại lục kinh vĩ lại làm những chuyện tương tự khác biệt chính là lục kinh vĩ càng hào phóng hơn thế mà lập tức lấy ra mười lăm vạn hoa nguyên có thể nói là vung tiền như rác nàng muốn hay không đáp ứng chứ thu dính huyên gần như hoàn mỹ mặt chứng nộng t r ắ n g bệnh như tờ giấy trong đầu các loại suy nghĩ xét lẫn nhường nàng cơ hồ không thờ nổi đáp ứng vẫn là không đáp ứng đáp ứng nữ nhi tiền giải phẫu lập tức liền có thế nhưng là trong sạch của nàng liền không có cũng mang ý nghĩa nhân sinh của nàng càng thêm phá thành mảnh nhỏ một chân đã rơi vào vực sâu không đáp ứng qua một tháng nữa nữ nhi liền không cứu nổi nàng nhất định phải trong vòng một tháng trù đủ ba mươi vạn hoa nguyên tại sao không nói chuyện huyên huyên dẫn chương trình ngươi không muốn cứu con gái của ngươi sao lục kinh vĩ gửi tới đầu này uy hiếp tin tức tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng t r i t để đánh sụp thu d ĩ n h huyên phòng tuyến nàng làm sao có thể không muốn cứu mình nữ nhi chỉ là cùng đi khán hải loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thủ đoạn không khỏi quá hành ạ có thể làm ra loại chuyện như vậy nam nhân nhân phẩm có thể nghĩ đem thân thể cho hắn lời nói, hậu quả có thể nghĩ, thu dính huyên cơ hồ không t h ở đổi nước mắt bỗng nhiên liền xuống tới nam nhân kia rời đi về sau nữ nhi chính là mình người trọng yếu nhất cũng là chống đỡ lấy nàng sống tiếp lý do cùng động lực vì nữ nhi n à n g cái gì đều có thể làm thu dính huyên hạ quyết định lạnh lùng trả lời yêu cầu gì ta đáp ứng ngươi ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể chỉ cần ngươi có thể cứu ta nữ nhi nhìn xem huyên huyên dẫn chương trình phát tới tin tức lục kinh vi s ứ n g sở hắn làm sao luôn cảm thấy cái tin tức này cho người ta một loại thống khổ khó tả cùng tuyệt vọng mà lại hắn còn không có nói là yêu cầu gì đâu huyên huyên dẫn chương trình làm sao lại đáp ứng hẳn là thu tinh tinh giải phẫu kéo không được bao lâu lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới địa phương khác hắn còn không biết lúc trước hắn câu nói kia cho thu dĩnh huyên như thế nào đà kích thậm chí nhường cái kia như thơ như h ỏ a nữ nhân sinh ra cam chịu suy nghĩ suy nghĩ một chút lục kinh vĩ trả lời huyên huyên dẫn chương trình ngươi vẫn là xem trước một chút yêu cầu của ta đi sau đó lại quyết định muốn hay không đáp ứng ta điều yêu cầu thứ nhất chính là tiếp xuống năm ngày thời gian ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp nâng đỏ ngươi việc ngươi cần chính là phối hợp ta nhưng là tại năm ngày về sau là ngươi hồng biến lờ bình đại thời điểm nhất định phải lập tức rời đi lờ bình đại Về sau c ũ huyên huyên lờ lờ nhìn g k thấy lục kinh vĩ phát tới tin tức thu dĩnh nguyên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nàng rủi rủi con mắt lại rủi rủi con mắt không sai à trong tin tức cho chính là như vậy thế nhưng là vì cái gì nàng luôn cảm thấy không thích hợp đâu vốn cho là lục kinh vĩ là đối với nàng lòng mang ý đồ xấu nàng cũng làm xong nỗ lực hết thể chuẩn bị thế nhưng là cùng đi khán hả i yêu cầu thế nào lại là cái này thu dĩnh huyên có chút mờ mịt có chút không nghĩ ra thế nhưng lại đột nhiên cảm giác được toàn thân dễ dàng hơn ta đáp ứng ngươi sau năm ngày chỉ cần ta đã kiếm được đầy đủ tiền giải phẫu ta lập tức liền rời đi lờ lờ bình đại tuyệt đối sẽ không trở lại nhìn xem thu dĩnh huyên không chút do dự phát tới tin tức lục kinh vĩ mỉm cười xem ra cái này nữ mc đích thật là cái tốt mẫu thân dạng này kỳ quái điều kiện nói đáp ứng đáp ứng xin hỏi ngươi yêu cầu thứ hai là cái gì lục kinh vĩ yêu cầu thứ hai hoàn toàn chính xác rất đơn giản chính là nhường thu dĩnh huyên tại thu được hắn nện tiền tặng lễ vật sau khóc lớn một trận sở dĩ không nói là bởi vì yêu cầu này thực sự rất cổ quái điều yêu cầu, thứ nhất liền rất kỳ quái, yêu cầu thứ hai càng là chỉ có hơn chứ không kém huyên huyên dẫn chương trình sau khi xem chỉ sợ muốn coi hắn là bệnh tâm thần lục kinh vĩ cảm thấy nếu như huyên huyên dẫn chương trình thật giống kỳ kỳ cùng cốc dĩnh nam nói tốt như vậy tại n à n g kiếm được đầy đủ tiền giải phẫu về sau hẳn là sẽ cảm động khóc lớn một trận như vậy hắn cũng không cần đối huyên huyên dẫn chương trình nói cái tia yêu cầu k ỳ q u ái nếu như huyên huyên dẫn chương trình không có khóc lời nói lục kinh vĩ mới có thể nói ra yêu cầu thứ hai chỉ là nói như vậy hắn cũng sẽ có một ít thất vọng chỉ mong huyên huyên dẫn chương trình như là trong tưởng tượng tốt như vậy lục kinh vĩ mỉm cười bắt đầu cân nhắc làm thế nào nhiệm vụ này mà tại cũ kỹ máy tính để bàn trước thu dĩnh huyên đã ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn lục kinh vĩ phát tới tin tức nàng ẩn ẩn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác tựa như lục kinh vĩ thấy được nàng dung n h a n sau cảm giác rất đơn giản yêu cầu tùy thời tùy c h ỗ đều có thể làm như vậy chắc chắn sẽ không là nàng trong tưởng tượng lên giường ban đôi dù sao làm những chuyện này là phải hao phí không ít thời gian cùng khí lực nặng như vậy điểm chính là điều yêu cầu thứ nhất đó là cái gì ý tứ đâu m u ố n tại năm ngày thời gian bên trong nâng đỏ nàng sau đó yêu cầu nàng lập tức rời đi lờ lờ bình đại về sau cũng không tiếp tục hứa tới đây kỳ quái tin tức kỳ quái yêu cầu cùng một chỗ muốn khán hải rốt cuộc muốn làm gì đông nhiên thu dĩnh huyên phảng phất nghĩ tới điều gì mặt ngọc trong nháy mắt biến đỏ bừng cùng đi khán hải không phải là muốn dùng loại phương pháp này khảo nghiệm nhân phẩm của nàng đi tại nàng đỏ lên thời điểm lập tức rời đi lờ lờ bình đại là muốn nhìn một chút nàng có hay không bỏ qua vinh quang dũng khí sao thế nhưng là hắn tại sao muốn như thế khảo nghiệm mình chẳng lẽ hắn đối với mình có ý tưởng gì mà lại mình thật có thể đ ỏ sao nhất khởi khứ khán hải thật sự có năng lượng lớn như vậy chương bốn mươi chín huyên, huyên tỷ ngươi liền theo hắn đi ngày thứ hai tụ anh cao trung trong hoa viên hoặc bắt sáng sửa đình kỳ kỳ nhìn xem thu dính huyên cao mày nói huyên huyên tỷ ta đêm qua gặp được một người kỳ quái điện nhãn mỹ nữ thu dính huyên s ừ n g sốt một chút cái gì người kỳ quái đình kỳ kỳ suy nghĩ một chút mang theo vài phần do dự nói người kia có thể là cái phú hảo nhưng là cũng rất có thể là cái lừa gạt lừa đảo thu dính huyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đình kỳ kỳ nhẹ gật đầu ta là tại chim cánh cụt bên trên nhận biết vẫn là tại ngươi phan hâm mộ b ầ y bên trong hắn là tối hôm qua vừa mới thêm vào thu dính huyên kinh ngạc trong đầu đông nhiên hiện ra một cái tên liền vội vàng hỏi hắn nói với ngươi cái gì ngươi vì cái gì cảm thấy hắ đinh kỷ k ỳ nhất miệng hắn tiến vào bảy bên trong sau lập tức liền hỏi ta liên quan tới ngươi sự t ì n h còn hỏi ta tinh tinh sinh bệnh sự t ì n h có phải hay không gạt người nghe giống như cũng không tin tưởng h u y ề n huyền, huyền tỷ sự t ì n h về sau ta có chút sinh khí liền đem mấy t r ư ơ n g ảnh t r ụ p h á t cho hắn về sau hắn liền nói hắn sẽ ở trong năm ngày giúp ngươi lấy tới mười lăm vạn hoa nguyên tiền giải phẫu khẩu khí rất lớn giống như hắn thật sự là thổ hào đồng dạng vừa mới bắt đầu ta vẫn rất kích động đâu còn tưởng rằng gặp được quý nhân thế nhưng là về sau hỏi lại hắn muốn làm sao giút ngươi hắn liền không để ý tới ta ta lại nhìn một chút hắn no chim cánh cụt lại là đêm qua mới, xin mới cái gì đặc quyền đều không có mở không có một chút thổ hào khí thế tựa hồ là chuyên môn sinh ra gần người thu dĩnh huyên trầm mặc một chút hỏi kỳ kỳ ngươi nói người kia chim cánh cụt tên c ó phải hay không gọi nhất khởi khứ khán hải a đinh kỳ kỳ ngạc nhiên huyên huyên tỷ ngươi là thế nào biết đến người kia tối hôm qua sẽ không cũng đi tìm ngươi đi thu dĩnh huyên nhẹ gật đầu hắn cũng đối với ta nói muốn trong vòng năm ngày giúp ta gom góp mười lăm vạn tiền giải phẫu thế nhưng lại muốn ta đáp ứng hắn hai cái yêu cầu đinh kỳ kỳ ngây ngẩn cả người chợ phẳng phất nghĩ tới điều gì vội và nói không thể đáp ứng hắn ngàn vạn không thể đáp ứng hắn h u y ê n huyên tỷ n g ư ơ i n ế u là đáp ứng hắn nói về sau coi như xong ngàn vạn không thể dạng này a không nghĩ tới nhất khởi khứ khán h ả i lại là hèn hạ như vậy tiểu nhân ta một hồi liền đem hắn đá ra chim cánh c ủ a bẫy rất rõ ràng đinh kỷ kỳ cũng nghĩ đến không khỏe mạnh địa phương nhìn xem đinh kỷ kỳ nóng nảy bộ dáng thu dĩnh huyên trong lòng ấm áp cười nói không phải như ngươi nghĩ yêu cầu của hắn cũng không quá phận thật đinh kỷ kỳ chấp chấp tú khí lông mày không phải giống như trước mấy ngày cái kia phải dùng tiền đến mua ngươi sao thu dĩnh huyên lắc đầu yêu cầu của hắn có chút kỳ quái hắn nói hắn muốn trong vòng năm ngày n â n ọ ta giúp ta kiếm đủ mười lăm vạn hoa nguyên tiền giải phẫu nhưng là kiếm đủ mười lăm vạn hoa nguyên về sau hắn để cho ta lập tức liền rời đi lờ lờ bình đài về sau cũng không tiếp tục hứa tới đây đây là hắn đ i ề u yêu cầu thứ nhất đinh kỷ kỳ đôi mi thanh tú nhữ lại yêu cầu này hoàn toàn chính xác thật kỳ pa luôn cảm thấy có chút không đúng a hắn yêu cầu thứ hai là cái gì đây yêu cầu thứ hai hắn không nói bất quá lại nói cho ta yêu cầu thứ hai rất đơn giản tùy thời tùy chỗ đều có thể hoàn thành thu dính h u y ê n cũng rất nghi hoặc đinh kỷ kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể nào yêu cầu thứ hai sẽ như vậy đơn giản sao nếu là như vậy nặng như vậy điểm chính là điều yêu cầu thứ nhất thế nhưng là đây là ý gì đâu mười lăm vạn hoa nguyên không phải một con số nhỏ tại trung đô thị vắng vẻ vùng ngoại thành có thể mua một bộ phong úc nhất khởi khứ khán hải làm sao lại bỏ được vô duyên vô cơ cho ngươi nhiều tiền như vậy đinh k ỳ kỳ nghi hoặc nghĩ đến một lát sau phảng phất nghĩ tới điều gì t r ừ n g lớn ánh mắt sáng ngời kinh ngạc nói huyên huyên tỷ hắn làm như vậy sẽ không phải là đang khảo nghiệm ngươi đi đầu tiên là nói muốn nâng đỏ ngươi để ngươi kiếm được mười lăm vạn hoa nguyên nếu như huyên huyên tỷ tại lờ lờ bình đài đỏ lên về sau về sau mỗi tháng cũng có thể kiếm không ít tiền có thể nói là được cả danh và lợi thế nhưng là ngay lúc này hắn để ngươi lập tức rời đi lờ lờ bình đại hắn làm l là ạ i như vậy không phải muốn kiểm tra một chút h u y ê n huyên, huyên tỷ nhân phẩm nhìn xem h u y ê n huyên, huyên tỷ có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn có thể hay không tại phong quang vô hạn thời điểm bỏ qua vinh quang còn có chính là muốn xác định một chút h u y ê n huyên, huyên tỷ cố sự có phải thật vậy hay không thu dĩnh huyên cũng không nghĩ tới đ i n h kỷ kỳ thế mà cùng nàng nghĩ đến cùng một chỗ nàng đêm qua cũng nghĩ như vậy hơi đỏ mặt phong tình vô hạ n thu dĩnh huyên lắc đầu nói nào có ta đoán chừng hắn là nhàn n h à chán cho nên để một chút yêu cầu kỳ quái hoặc là chính là giống lờ lờ phía trên bại gia tử vì làm náo động khoe khoang của cải của mình. vậy cũng không nhất định a ta cảm giác nhất khởi khứ khán hải hẳn không phải là dạng này người đinh kỳ kỳ lắc đầu hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm ta có thể cảm giác được từ trong câu chữ có thể nhìn ra nhất khởi khứ khán hải hẳn là một cái rất thẳng thắn lưu lớp người không chút nào dây dưa dài dòng mà lại rất tôn trọng nói chuyện đơn giản sáng tỏ đi thẳng vào vấn đề không có cái gì nói nhảm cho nên ta cảm thấy hắn hẳn là một cái t r u n g nhân nhân mà lại nhất định là phú hào nha đinh kỳ kỳ nở nụ cười xinh đẹp nhìn xem mặt mũi tràn đầy ửng đỏ thu dĩnh liên tiếp tục nói như thế ổn trọng người làm sao khả năng vì làm náo động khoe khoang tài phú bỏ ra lớn như vậy đại giới. nhất khởi khứ khán hải cũng không phải thủ tịch bại gia tử như thế hư vinh nam cho nên ta cho rằng cái này nhất khởi khứ khán hải nhất định là coi trọng h u y ê n huyên tỷ ngươi cho nên mới phiền v á i như vậy đến khảo nghiệm h u y ê n huyên tỷ nói không chừng hắn thật là h u y ê n huyên tỷ chân mệnh thiên từ đâu có tiền như vậy làm việc cũng rất có ý tứ h u y ê n huyên tỷ có thể suy tính một chút à đ ố i hắn yêu cầu thứ hai có phải hay không làm u ố n h u y ê n huyên tỷ phương thức liên lạc gia đình địa chỉ đâu b ằ n không làm sao lại đơn giản như vậy k h a n khách n u y ê n huyên tỷ vận may của ngươi m u ố tới tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ chờ lấy nhất khởi khứ khán hải đi thu dĩnh huyên xấu hổ mang e sợ d ơ lên nắm tay nhỏ nện hướng đinh kỳ kỳ ngươi nói đều là cái gì à loại chuyện này làm sao có thể phát sinh mà lại ai biết hắn nói thật hay giả làm không chu đáo sự tình không nên nói lung tung đinh kỳ kỳ cười né tránh vậy cũng không nhất định à nếu muốn biết n h ấ t khởi khứ khán hải nói có đúng không là thật cái này rất đơn giản à hắn không phải nói muốn trong vòng năm ngày nâng đỏ huyên huyên t ỷ sao cho nên trong năm ngày này hắn khẳng định sẽ xuất hiện đến lúc đó liền biết thật giả bất quá huyên huyên tỉ những lời này là có ý tứ gì đâu có phải hay không nếu như nhắc khởi khứ khán hải nói là sự thật vậy liền nguyện ý đáp ứng gả cho hắn cái này có thể có a có tiền như vậy nam nhân bao nhiêu nữ nhân ước gì đụng lên đi đâu nếu là hắn thật coi trọng h u y ê n huyên tỷ h u y ê n huyên tỷ ngươi liền theo đi nghe đinh kỷ kỳ càng ngày càng lời quá đáng thu dĩnh huyên có chút thẹn quá hóa giận bắt lại nàng hướng nàng ngạo nghệ ưỡn lên cái mông nhỏ đánh tới câm miệng cho ta đừng nói nữa ngươi nếu là thích nhất khởi khứ khán hải ngươi đi gả cho hắn đi nói không chừng tháng sau ngươi chính là tiểu phú bà thế nhưng là người ta thích chính là huyên huyên tỷ ngươi nha mà lại bằng hưu phu không thể lừa gạt ta nếu là đ o ạ u y ê n huyên, huyên tỷ thổ hào bạn trai n u y ê n huyên, huyên tỷ muốn đánh ta nhưng làm sao bây giờ đinh kỷ kỳ một chút cũng không sợ tính cách ôn hòa thu chương ư ờ i ì hì h hì tiếp tục ô năm mươi quét ngang bảng xếp hạng vội vàng làm động kinh nghiệm vụ bảy lục kinh vĩ cũng không biết đêm qua hắn bỏ qua một lần tuyệt hảo diễm nộ cơ hội tiếp xuống cũng rất có thể bỏ lỡ một cái ôn nhu như nước tuyệt đại giai nhân hắn nghiêm túc thẩm tra lấy liên quan tới lờ lờ bình đại sự tình lo lắng lấy làm như thế nào hoàn thành cái này động kinh nhiệm vụ tại hiểu rõ lờ lờ bình đài đồng thời lục kinh vĩ cũng tại xâm nhập hiểu rõ lấy liên quan tới thu dĩnh huyên hết thảy may mắn có lão nhị cốc d ĩ n h n a m tại từ lão nhị cái này huyên huyên dẫn chương trình phan cùng nơi đó lục kinh vĩ lấy được rất nhiều huyên huyên dẫn chương trình tư liệu trước đó lục kinh vĩ một mực hơi nghi hoặc một chút lấy huyên huyên dẫn chương trình tư chất cùng điều kiện tại lờ bình đài làm sao một mực lửa không nổi thậm chí đừng nói phát hỏa ngay cả một chút phát nhiệt đỏ lên dấu hiệu đều không có kỹ càng hiểu rõ về sau lục kinh vĩ mới biết được nguyên nhân đầu tiên là huyên huyên dẫn chương trình quá bảo thủ mặc dù dáng dấp quốc sắc thiên hương là lờ lờ trên bình đài số một số hai mỹ nữ thế nhưng là nếu như cái này mỹ nữ chỉ có thể dùng để nhìn không thể ăn còn không cho người đùa dỡn lực hấp dẫn tự nhiên thẳng tắp hạ xuống lờ lờ trên bình đài rất đa dụng hộ sở dĩ đến lờ lờ bình đài quan sát mỹ nữ trực tiếp mục đích chính yếu nhất chính là vì đùa dỡn từng cái xinh đẹp nữ mc mà lại huyên huyên dẫn chương trình tại trên bình đài trực tiếp thời điểm mặc cũng đặc biệt bảo thủ cơ hồ không có lộ nhiều ít thịt dạng này thì cũng thôi đi nàng mặc quần áo còn rất m ộ mạ tuyệt không đẹp mắt cho người ta một loại thổ lý thổ khí cảm giác lực h b ấ thứ quá điểm này lại làm này c o phong tao, hảo lục kinh vĩ lần lờ lờ lục chương cái khác MC cảm càng kinh không kinh hiểu giống đài với nữa huyên huyên dẫn chương trình nhân phẩm, nàng không hề giống lờ lờ trên bình nữ như nàng phẩm, hề thế h vĩ vĩ ra rõ t mở đậm.、Thứ、hai là huyên huyên dẫn chương trình thanh em mặc dù rất thêm hay nhưng là ca kh hát cũng không khả lắm mà lại ca khúc lựa chọn cũng không tốt trừ cái đó ra huyên huyên dẫn chương trình còn sẽ không bán manh nũng i ị u lực hấp dẫn tiếp tục hạ xuống cái thứ ba là bởi vì huyên huyên dẫn chương trình đã là hài tử mẹ của nàng là đã kết hôn nữ nhân đồng thời còn tại lờ lờ trên bình đài ngoan ngoãn mà nói ra rất nhiều người đều biết cùng lờ lờ trên bình đài những cái kia từng cái tự xưng độc thân các thiếu nữ so sánh h u y ê n huyên dẫn chương trình tự nhiên còn kém một chút liền như là tuyên bố kết hôn minh tinh cùng độc thân minh tinh lực hấp dẫn tự nhiên có chỗ khác biệt h u y ê n huyên dẫn chương trình quá thành thật coi như đã kết hôn cũng không nên nói ra căn cứ cốc dĩnh nam hiểu rõ lờ lờ trên bình đài có không ít nữ mc kỳ thật đều đã kết hôn nhưng là tại trên bình đài trực tiếp thời điểm các nàng lại mở to mắt nói lời bịa i đặt cứng rắn nói mình là độc thân mục đích đúng là vì gia tăng lực hấp dẫn thu hoạch được càng nhiều lễ vật điểm thứ tư đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất n u y ê n huyên dẫn chương trình tại lờ lờ trên bình đài mới chờ đợi chừng mười ngày có thể nói là triệt triệt để, để người mới không có tên tuổi không có p a n h làm sao lửa bằng không lấy huyên huyên dẫn chương trình điều kiện cho dù có phía trên ba cái khuyết điểm cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy theo cốc d i n h n a m nói huyên huyên dẫn chương trình trực tiếp một đêm tối đa cũng liền đạt được hai ba mươi đồng tiền lễ vật chuyển đổi thành lờ lợ tệ vẹn vẹn hai ba ngàn thôi lờ lợ trên bình đài rất nhiều nữ mc một lần nhận được lễ vật liền có mấy ngàn lờ lợ tệ nhằm vào huyên huyên dẫn chương trình những khuyết điểm này lục kinh vĩ suy tính một phen về sau phân biệt nghĩ ra đối sách nhằm vào cái thứ nhất khuyết điểm lục kinh vĩ n h ư n huyên huyên dẫn chương trình mua một chút thời thượng quần áo chờ trực tiếp thời điểm mà vào đồng thời trực tiếp trước muốn tỉ mị cách ăn mặc một phen. gia tăng lực hấp dẫn về phần không đủ mở ra vấn đề này lục kinh vĩ không có nói cái gì đề nghị hắn không muốn cái này hiển lành hiển thê lương mâu trở nên giống cái khác nữ mc đồng dạng nhằm vào cái thứ hai khuyết điểm lục kinh vĩ căn cứ h u y ê n huyên dẫn chương trình thanh â m nhường giao du rộng lớn lao tứ hứa lỗ kha tìm mấy cái học viện âm nhạc ưu tú học sinh chọn lựa gần trăm thủ thích hợp h u y ê n huyên dẫn chương trình ca khúc làm như vậy có thể gia tăng h u y ê n huyên dẫn chương trình tiếng ca lực hấp dẫn nhường càng nhiều lờ, lờ người sử dụng vây xem tạc lễ về phần cái thứ ba khuyết điểm n u y ê n huyên dẫn chương trình lời đã nói ra ngoài muốn thu hồi cũng đã chậm lục kinh vi chỉ có thể nhường huyên huyên dẫn chương trình mấy ngày kế tiếp không nên nói nữa chuyện này thu dĩnh huyên cũng cảm giác được lục kinh vi là thật muốn giúp nàng cũng không phải là tùy tiện nói một chút cho nên rất chân thành dựa theo lục kinh vi phân phó làm những khuyết điểm này huyên huyên dẫn chương trình nếu như trực tiếp thời gian dài mình cũng có thể phát hiện bất quá cái này cần một đoạn thời gian thế nhưng là lúc kia huyên huyên dẫn chương trình nữ nhi chỉ sợ đã chịu không được lục kinh vĩ sở dĩ có thể phát hiện những khuyết điểm này chủ yếu là có cốc d ĩ n h nam cái này cầu đầu quân sư b à y mưu tinh kế cốc d ĩ n h nam từ khi lờ lờ bình đại xuất hiện thời điểm ngay tại phía trên đăng ký song nợ hảo cơ hồ trong nhận thức tất cả nữ mc nhìn thời gian dài hiểu hơn tự nhiên là hiểu được không ít thứ huyên huyên dẫn chương trình khuyết điểm cơ hồ đều là hắn mất tới lục kinh vĩ lúc này mới có thể ngồi mát ăn b ắ t vàng căn cứ cốc d ĩ n h nam giảng khuyết điểm nhằm vào giải quyết trừ cái đó ra trải qua cho tới chưa suy nghĩ lục kinh vĩ trong lòng cũng có hoàn thành động kinh nghiệm vụ bảy nghị săn trong đầu Khoảng đây là hãn i l tổng tư sản một phần ba vì hoàn thành cái này động kinh nhiệm vụ lục kinh vĩ có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn đau lòng nhìn xem số tài khoản bên trong giả lập lờ lợi tệ từ không biến thành sáu lục kinh vĩ có một loại muốn đạp nát máy vi tính xúc động Thế nhiều ư trước mặt là lao tam Lý Ngọc Cường, trước n Ngọc hắn cũng không tính, g là lạp là Lao Lý mặt tộc Tam có mua máy k a mua đau cũng càng không nổi, đập hắn sẽ càng đau lòng hơn. Mình i đập sẽ t n sinh tháng tiền, tiền mình sinh khối hoạt phí khối một tháng tháng là A.、Nhiều、tiền như vậy có thể lên vài chục năm đại học lục kinh vi cảm giác lo lắng đau hắn cũng không phải là cái người hẹp h ỏ i nên tiêu tiền nhất định sẽ hoa cũng hướng tới qua g i à u có xa hoa ngày tốt lành nhưng là bây giờ là lúc nào mẫu thân còn có thời gian một năm thậm chí ngắn hơn bảy mươi vạn tiền giải phẫu còn kém hơn năm mươi vạn hiện tại tiền với hắn mà nói so bất cứ lúc nào đều muốn cần dùng gấp trơ mắt nhìn sáu vạn khối tiền biến thành sáu trăm vạn giả lập lờ l ờ t ệ cái này khiến lục kinh vĩ sao có thể không đau lòng chỉ mong nhiệm vụ lần này ban thưởng có thể làm cho người vừa ý nếu như làm ấ y chục vạn tiền mặt liền tốt lục kinh vĩ ước mơ lấy sau đó liền thấy trước mắt x o á t bình phong đồng dạng xuất hiện mười mấy cái tin làm lờ lờ bình đài cái thứ nhất duy nhất một lần nạp tiền sau không không không không không không hoa nguyên tôn quý k h á c h nhân ngài thu, thu hoạch được mãi mãi tọa giá long phượng tần liễn làm lờ lờ bình đài cái thứ nhất nạp tiền đạt tới sáu n g h không không không không hoa nguyên tôn quý k h á c h nhân ngài thu hoạch được mãi mãi t ỏ a giá phương đông thần long chúc mừng n g à i ngài đã tiến vào lờ lờ bình đài ngày lệ nạp tiền phú hào b ả n g hạng nhất chúc mừng n g à i ngài đã tiến vào lờ lờ bình đài tuần nạp tiền phú hào b ả n g hạng nhất lục kinh vĩ nhìn trước mắt từng đầu tin tức trên mặt cũng không có cái gì vui mừng đây đều là trong dự liệu hắn sở dĩ duy nhất một lần nạp tiền sáu nghìn không không không hoa nguyên mục đích đúng là vì một tiếng hót lên làm kinh người chấn động toàn bộ lờ lờ bình đài lục kinh vĩ làm như vậy tự nhiên là vì hoàn thành động kinh nhiệm vụ bảy điều yêu cầu thứ nhất lấy th o lắc đầu lục kinh vĩ đối với cái này đã có chỗ đó trước động kinh nhiệm vụ bảy yêu cầu há lại song dễ dàng như vậy thành hắn rất nhanh tán đi buồn bực trong lòng chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kế hoạch sáu giờ tối nữa chính là huyên huyên dẫn chương trình trực tiếp thời điểm đến lúc đó mới là mình chân chính danh chấn lờ lờ bình đại thời điểm chương năm mươi mốt cửu long chiến xa lợn lợn trên bình đài có một cái giao diện là chuyên môn biểu hiện c á c theo thứ tự bảng mà tại bảng xếp hạng chỗ dễ thấy nhất biểu hiện chính là nạp tiền phú hà bảng nạp tiền phú hào bảng chia làm ngày l ẻ nạp tiền phú hào bảng tuần nạp tiền phú hào bảng nguyện nạp tiền phú hào bảng cùng hàng năm nạp tiền phú hào bảng nạp tiền phú hào bảng bên phải thì là tiêu phí phú hào bảng đồng dạng chia làm ngày l ẻ tiêu phí phú hào bảng tuần tiêu phí phú hào bảng nguyện tiêu phí phú hào bảng cùng hàng năm tiêu phí phú hào bảng bảng xếp hạng trang thứ hai biểu hiện chính là minh tinh bảng xếp hạng đây là vì lợn trên bình đài từng cái dẫn ch lờ lờ xếp hạng, xếp hạng bình đài trước mắt chỉ có cái này ba cái trọng yếu bảng xếp hạng nạp tiền phú hào bảng cùng tiêu phí phú hào bảng có thể xếp tại trang đầu có thể thấy được lờ l n bình đài đối với mấy cái này các phú hào coi trọng thậm chí so với cái kia nữ mc còn coi trọng hơn dù sao lờ lờ bình đài trực tiếp thu nhập liền đến từ những ngày tại lờ lờ trên bình đài nạp tiền người sử dụng nhóm không có những n à y nạp tiền tiêu phí người sử dụng liền không có lờ lờ bình đài đương lục kinh vĩ nạp tiền sáu không không không không hoa nguyên ngày lên trở thành lờ lờ bình đài thứ nhất tân tân phú hào thời điểm toàn bộ lờ lờ bình đài tổng bộ đều oanh động trần tồng mau đến xem có người thế mà duy nhất một lần nạp tiền sáu không không không không h o a nguyên trời ạ chúng ta bình đài lại xuất hiện một vị siêu cấp thổ hảo không thể nào cho đến tận này chúng ta lờ lờ bình đài đệ nhất phú hào thủ tịch bại gia tử tổng cộng mới vọt lên hơn bốn vạn hoa nguyên đến cùng là ai a thế mà so thủ tịch bại gia tử còn có tiền ta đi là thật nha xem ra chúng ta lờ lờ bình đài càng ngày càng nổi danh hấp dẫn thổ hảo cũng càng ngày càng có tiền Có lờ lờ bình đài vận nạp doanh mấy tháng đây là vị thứ nhất duy nhất một lần nạp tiền năm vạn trở lên hoa nguyên người sử dụng cái này không chỉ mang ý nghĩa lờ lờ trên bình đài lại nhiều thêm một vị siêu cấp người sử dụng càng mang ý nghĩa lờ lờ bình đài lại hướng về phía trước bước vào một bước dài lờ lờ bình đ ạ i là mới xuất hiện trực tiếp trang web đồng thời cũng là trong nước cái thứ nhất hoàn toàn lấy mỹ nữ trực tiếp làm chủ trang web có thể nói là hoa quốc mỹ nữ trực tiếp hình thức sáng lập trang web làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên bình đ ạ i cùng nhau đi tới tự nhiên rất g i a á k h ổ trong lúc đó không biết có bao nhiêu công ty đang cởi nạo công kích lờ lờ bình đ ạ i bọn hắn còn khẳng định lờ lờ bình đ ạ i đi không được bao xa đóng cửa chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n thế nhưng là trải qua mấy tháng này vận doanh lờ lờ bình đ ạ i mặc dù phát triển trầm t r ạ m nhưng là cũng không có bồi thường bao nhiêu tiền mà lại vận d o n h một cái trang web bình đài tốn hao cũng không phải rất cao một cái thủ tịch bại gia tự cơ h ộ i liền chống lên mười mấy phần một trong cái l l bình đài có thể nghĩ có tiền thổ hảo đối l l bình đài ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu cho nên đối với những này nạp tiền không ít đám thổ hảo l l bình đài là cực kỳ ưu đãi mà lại nạp tiền trên bảng xếp hạng nạp tiền số lượng tiêu t h ă n g cũng có thể để cao l l bình đài danh k h í hấp dẫn càng nhiều người sử dụng cho nên sáu không không không không h o a nguyên mặc dù đối toàn bộ l l bình đài tới nói cũng không tính cái gì món tiền khổ n g lộ thế nhưng là tác dụng cùng ảnh hưởng lại cực lớn nếu như mỗi một cái tại l l trên bình đài đăng ký người sử dụng đều có thể nạp tiền sáu không không không không h ô n n g k h ô n chỉ sợ lờ lờ bình đài lập tức liền có thể trở thành hoa quốc đỉnh tiêm công ty lớn đương nhiên khả năng này không đủ một phần vạn trần thanh cũng chỉ có thể lưu chảy nước miếng làm một chút ngậu hàng năm nạp tiền phú hào bảng nạp tiền kim ngạch lần nữa đổi mới ghi chép đồng thời so với ban đầu ghi chép trọn vẹn cao gần hai vạn hoa nguyên nguyện nạp tiền kim ngạch là lúc đầu nhiều gấp ba tuần nạp tiền kim ngạch là lúc đầu gấp năm lần ngày lại nạp tiền kim ngạch càng là lúc đầu gấp mấy chục lần vận mệnh phú hào đến cùng có nhiều tiền a thế mà lập tức phá bình đài nhiều như vậy ghi chép tin tức này nhất định phải mau chóng chuyển đến phóng viên nơi đó đồng thời muốn chuyển khắp toàn bộ mạng lưới. dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều người sử dụng trần thanh tự lẩm bẩm mắt nhỏ bên trong tinh quang lấp lóe đồng thời l l bình đài vận doanh công ty từng cái bộ môn cũng bắt đầu truyền vang vận mệnh phú hào sự tỉnh lục kinh vĩ danh khí cũng càng lúc càng lớn khoảng cách hoàn thành động kinh nghiệm vụ bảy điều yêu cầu thứ nhất lại tới gần một bước lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới bởi vì hắn duy nhất một lần nạp tiền sau hoa nguyên chuyện này thế mà trong lúc vô tình giúp l l bình đài một đại ân nhường l l bình đài lực ảnh hưởng lại làm lớn ra không b t lục kinh vĩ càng sẽ không nghĩ đến làm mỹ nữ dẫn chương trình sáng lập bình đài l l bình đài cử động của hắm đã điêu khắc tại Rất nhiều năm đau đ lòng ì nhỏ Đài lửa máu đây chính là lục kinh vĩ hiện tại cảm giác bất quá cảm giác này tiếp tục đến tối sáu giờ rưỡi nhìn thấy ăn mặc rực rỡ hẳn lên huênh huênh dẫn chương trình về sau lập tức tiêu tán không biết h u y ê n huyên dẫn chương trình thân trên mặc chính là bong bóng tay áo tu thân tay áo dài l ụ i trắng áo phát họa ra gần như hoàn mỹ nửa người trên đường cong thân d ư ớ i mặc màu lam quần đùi mặc dù huyên huyên dẫn chương trình là đang ngồi thế nhưng l à như cũ có thể nhìn thấy một đoạn chân bóng không tì vết trắng non đùi ngọc tại dưới ánh đèn lõe ra dạng dỡ q u a n huy mà lại huyên huyên dẫn chương trình l ụ i trắng áo là buộc ở quần đùi bên trong bên hông buộc một đầu màu trắng dây lưng đem huyên huyên dẫn chương trình doanh d o a n một nắm mờ eo thon hiện thị do hoàn toàn nguyên bản mái tóc đen nhánh bên trên nhuộn thành màu và nhạt nhạt nhường phản phất có vô tận điện quang lấp l ó e con người màu hồng phấn môi son tinh xảo đến cực điểm mặt trứng ống giống như mộng như huyễn đây là lục kinh vĩ nhìn thấy nguyên huyên dẫn chương trình cảm giác đầu tiên hoặc là nói là đêm nay lục kinh vĩ nhìn thấy thu dĩnh huyên cảm giác đầu tiên buổi sáng hàn huyên hơn một giờ ngoại trừ cho thu dĩnh huyên đề nghị bên ngoài lục kinh v ĩ cũng biết tên của nàng thu dĩnh huyên người mỹ danh chữ cũng đẹp lục kinh v ĩ cũng không nghĩ tới trải qua một phen tỉ mỉ cách g n mặc về sau thu dĩnh huyên vậy mà đẹp đến loại trình độ này tuyệt không so đường minh nguy kém thậm chí tại một số phương diện càng hơn một bậc tựa hồ là cảm giác được cái gì thu dĩnh huyên ngẩng đầu nhìn một chút cách màn hình cùng lục kinh vị ánh mắt đối mặt cùng một chỗ mặt ngọc t ừ n g đỏ mặc đồ này hiển nhiên nhường thu dĩnh huyên có chút thẹn thùng từ nang mất tự nhiên cử động liền có thể nhìn ra được bất quá thu dĩnh huyên mặc đồ này cũng không bại lộ cùng lờ lờ trên bình đ à i cái k h á c dẫn chương trình so sánh như c ũ có vẻ hơi bảo thủ thân trên không phải thấp ngược áo thun chỉ là tay áo dài l ử i trắng áo vẫn là mở đục l ử i trắng xa hạ thân ăn mặc ngược lại là gợi cả một chút ngoài ý liệu mặc vào quần đùi trước kia thu dĩnh huyên trực tiếp thời điểm đều là mặc quần dài mà lại lục kinh vĩ cũng nhìn ra được thu dĩnh lộ ra có chút thời thượng nhưng là quần áo trên người cũng không quý đều là mấy chục đồng tiền hàng vỉa hè hàng t h ắ n g ở vừa người t h ắ n g ở tân triều t h ắ n g ở thu dĩnh huyên quốc sắc thiên hương cái này đủ đương lục kinh vĩ bị thời khắc này thu dĩnh huyên dung động á khẩu không trả lời được thời điểm hắn cũng không biết hắn cũng đem rất nhiều người dung động á khẩu không trả lời được bởi vì đương lục kinh vĩ tiến vào huyên huyên trực tiếp ở giữa thời điểm huyên huyên trực tiếp ở giữa toàn bộ màn hình đều bị chín đầu thần long c h i n g cứ cái này chín đầu thần long lôi kéo một cỗ hoa lệ vô cùng thượng cổ liên xa đang vân gia vũ nạo k i ế u k i u tiên lừng lây vô cùng xuất hiện tại tất cả quan sát huyên huyên trực tiếp lờ lờ người sử dụng trước mặt liễn sa ngồi lấy một vị đầu đội kim quan đ ế vương đế vương bên cạnh có bốn chữ vận mệnh phú hảo